quy một chương 546, lòng bàn tay ba mảnh đỏ. Thư viên ngoại một màn này trận, trực tiếp tỏ rõ là trường. Khu khụ. Nghệ Hậu Sinh không chịu nổi, một trận mãnh liệt hò khan. Che miệng, thấy đỏ lên. Ta nói ngươi sống uổng phí 80 năm ngươi còn không thích nghe, ngươi cái này 80 năm quả nhiên là đều sống đến cậu thân đi. Ngươi thân là nhất gia chi chủ cùng trưởng giả khí khái đâu? Cái này thổ hết rồi." Tiêu Thị khinh thường nói. Tốt. Nghệ Hậu Sinh lần này, nhưng không có tức giận, nuốt một viên đan dược ổn định tâm thần nhìn về phía Tiêu Thị, "Ta tôn xưng ngài một tiếng gì?" Ai? Ngoan lớn cháu trai. Ngệ hậu sinh còn chưa nói xong lời nói, tiêu thị nói tiếp. Khúc cụ, ngệ hậu sinh lại là một trận ho khan, lòng bàn tay lại thêm một mảnh đỏ hôm nay sai cũng tốt, thất lễ cũng tốt, ta cho ngài chịu tội. Có thể là ta muốn hỏi một chút, ngài một ngoại nhân, dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta nghệ ra về vui? Nếu như hôm nay ngài có thể nói ra đến, ta phục. Nếu như nói không ra, lão nhân gia còn xin ngài đến một bên cao tọa. Ở đây đều là viêm long bực nhân vật có mặt mũi, ngài loại này vô lý cử động có thể là có chút không nói được. Tốt, vậy ta đến nói một chút đi. Tiêu thị thấy đối diện trung thực, cũng là kéo tần sĩ ngọc tay, đây là ta tiểu tô tử. Tần Sĩ Ngọc, hắn cùng tôn nữ của Nguyên Nghệ Bách Linh sớm tư định trùng thân, là như thế như thế chuyện như vậy. Lão nhân ra chữ chữ đúng chỗ câu câu đều có lý, đem Tần Sĩ Ngọc cùng mình nói qua sự tình dùng cực kỳ lời ít mà ý nhiều nói ra. Nha. Nghe xong lời này, toàn trường xôn xao. Cái gì? Nghe xong lời này, Tân Lang đột nhiên sững sờ. Tần Sĩ Ngọc cũng phát hiện, nghĩ nghĩ, lại xuống đánh giá một phen, rốt cục nhận ra. Người tu luyện ngày bình thường đều là mặc trang phục một thân lưu loát, ngay đại hỉ cái này, một thân áo bào đỏ lại trùng mũ, Tần Sĩ Ngọc là không có nhận ra. Cái này lại xem xét Đây không phải mình cùng tàu tử từ kim hâm lần đầu tiên tới Minh Châu Thành đi Hải hữu đảo thời điểm bến tàu nhìn thấy vị kia nha. Người này là nhớ tới tới, có thể là đến cùng là ai có thể là không nhớ ra được. Tần sĩ ngọc là càng xem càng nhìn quen mắt, càng nghĩ không nổi càng sốt rồi ta. Mà lại có một chút tần sĩ ngọc có thể là phát hiện, ngệ bách linh từ đầu đến cuối cũng không có động, giống như một cái tượng gỗ, thậm chí hết thảy hành động đều là tại tân lang lâm phía dưới hoàn thành. Không cần nghĩ, ngệ bách linh đây là bị người khống chế được. Đây rốt cuộc hay là chúng ta nghệ ra sự tình, ngài đều nói, kia là hai cái con nít tự mình quyết định sự tình, như thế nào giữ lời? Ngụy hậu xin nói: "Đương nhiên giữ lời, cái này không chỉ là các ngươi nghệ gia việc vui, càng là nhà chúng ta việc nhà, nếu như ngươi không phải cầm bổng tử đánh nguyên ương vậy ta lão thái bà cũng không thể nuôi chiều ngươi. Cái này nguyên ương có thể là cháu của ta, ngươi hỏng nhà chúng ta chuyện tốt, vậy các ngươi nghệ gia cũng đừng nghĩ thành việc vui, hóa con ngươi chỉ sợ muốn lăn ra Hải Hữu Đảo." Tiêu Thị nói xong lời cuối cùng nhìn về phía Nghệ Trọng Tiên. Nại nại ta." Nghệ Trọng Tiên nói được nửa câu nhưng không biết làm như thế nào nói đi xuống, nghệ gia phân ra, kia là tại Hải Hữu Đảo lập nghiệp, hắn hết thảy đều tại đạo. Nếu như lão nhân gia không cho hắn tại đạo, vậy hắn có thể đi đâu? cái tia cái tia đều không có hắn dung thân chỗ, hắn cái này nghệ gia phân gia gia chủ cũng phải tan lớp. qua nhiều năm như vậy nghệ gia phân gia cùng tông gia thủy chung là địa vị ngang nhau, nếu như đã mất đi cái bệ như vậy nghệ trọng thiên chỉ có thể là một con đường chết. đào nhiêu, chúng ta phân gia có thể đổi chỗ phát triển. nghệ hậu sinh nói, hắn lời này rõ ràng là nói cho nghệ trọng thiên nói, cũng là bán một cái tốt, ý kiêm ngươi tranh thủ thời gian theo sát ta dựa sát vào đi. đổi chỗ, địa phương có thể đổi vai thua đồ vật có thể đổi sao? ngươi không biết các ngươi phân gia ở chỗ này là làm nghề gì không? là đi ăn chùa sao? tiêu thị cả giận nói, đúng vậy à? Trước sách chúng ta nói qua, nghệ gia phân gia sở dĩ như, như vậy, tách ra, thậm chí có can đảm cùng tông gia đối kháng, là bởi vì hải hữu đảo là viêm long vực nhất phương đông đảo, bọn hắn khắp nơi nơi này chính là gánh vác lấy bảo vệ. đối ngoại, bọn hắn là thủ hộ dị tộc không cho kẻ ngoại lai xâm nhập. đối nội, nhưng thật ra là có bí mật thủ hộ nhiệm vụ. tương truyền tại đông hải, cũng là hải hữu đảo lại hướng đông, có một chỗ truyền thuyết thần bí đảo nhỏ, mà nghệ gia phân gia tồn tại mục đích là tại thủ hộ nơi đó. nghe nói nơi đó quan hệ đến viêm long vực thậm chí là thông thiên đại lục căn nguy cho nên hải hữu đảo cái này điểm phòng ngự đối với viêm long được thậm chí là thông thiên đại lục mà nói đều là vô cùng trọng yếu. tốt, đã ngươi nói đến gánh vác đồ vật, vậy ta cũng nói thẳng, hôn sự này là vì thủ hộ mà thành. nghệ hậu sinh nói. sau đó nghệ hậu sinh nói ra một ít chuyện. nghe qua về sau cả sảnh đường người tất cả đều trợn tròn mắt, bọn hắn nghĩ không ra cái này tông gia cùng phân gia thông gia phía sau vẫn còn có chuyện như vậy tồn tại. nghệ trọng thiên con nuôi thích nghệ bách linh cũng không phải một năm hai năm, mà nghệ hậu sinh nhưng thật ra là không muốn đem tôn nữ gả đi. thông gia gả phân gia, gọi là gả cho có thể là nghệ trọng thiên cũng là động nhất tâm, hơi một tí cầm thủ hộ điểm này tới làm trương. Nhưng điều hắn không có nghĩ tới là đoạn thời gian trước bởi vì nghệ bách linh sự tình hắn cái này con nuôi có chút bị điên, nói trắng ra là là sinh ra tâm ma. Đại náo một trận, thậm chí là ảnh hưởng đến kia làm truyền thuyết thần bí làm nhỏ. Mà nghệ trọng thiên cũng là đem quá nhiều tinh lực đều dùng tại con nuôi thân, đúng vậy à, không cần cũng không được à, hắn tiếp tục náo loạn nhưng là muốn ra nhiều loạn lớn. Như thế, một cái náo, một cái sơ sẩy, cái này bị bảo vệ đồ vật có thể là xảy ra chút vấn đề. Mà trước một hồi linh thể phong bạo, kia cùng những thứ này có quan hệ trực tiếp. Cái gì? nghe xong lời này, tiêu thị mặt đều bị tức trợn nhìn. đột nhiên vu cái ghế, tay vịn đều bị đấm nát. tốt ngươi cái không phải người con non, ngươi đây là tìm đường chết à? mãi mãi, không phải như vậy. nghe xong lời này, nghệ trọng tiên vậy mà trực tiếp cho tiêu thị quỳ xuống. lúc ấy là tất cả mọi chuyện đều cùng đến một lúc. nếu như ta bỏ mặc khuyển tử mặc kệ, như vậy hắn tất nhiên sẽ đánh vỡ phong ấn. đến lúc kia chỉ sợ, mà ta sợ dĩ sơ sót, là bởi vì trước ổn định hắn. phong ngự là có chút yếu kém, cho nên tạo thành linh thể phong bạo. bất quá tại lớn nhỏ xem ra, chúng ta đã làm được tốt nhất rồi. khó trách ngươi kia khuyển tử có thể sinh ra tâm ma. Ngươi là một cái không bất lo hàng, ngươi có thể dạy dỗ vật gì tốt, chuyện này ta nhớ kỹ. Tiêu thị trầm mặt nói. Tiên bối, đã sự tình đã biết rõ, ngài dù sao cũng nên dơ cao đánh khẽ để bọn nhỏ bái đường đi. Không nói toàn bộ thông thiên đại lục, nói nhỏ chuyện đi cái này nhưng cũng là quan hệ đến chúng ta viêm long vực an nguy a, ngài vẫn là xin em. Bên này có trông ngồi, tôn quý nhất liệu cho ngài. Ngệ hậu xin nói. Ngươi cũng đã nói, ở đây đều là viêm long vực có mặt mũi nhiệm vụ. Nếu là viêm long vực sự tình, kia phải trưng cầu một chút ý của mọi người gặp. Ta một người nói chuyện khả năng không quá có tác dụng có thể là một mình ngươi nói chuyện là tuyệt đối không dùng được. Mà khác, tính tất cả mọi người thậm chí bao gồm ta cũng đồng ý cái này đường ngươi cũng là bãi không thành." Tiêu Thị nói. "Vì cái gì?" Nghệ Hậu sinh cao mày. "Ha ha, bởi vì giờ lành đã qua." Tiêu Thị cười nói. "Ta." Khu khụ. Lòng bàn tay xuất hiện mảnh thứ ba đỏ. Quy một chương 547, phân tả hữu, so với người tức giận. Thấy nghệ Hậu sinh liên tiếp ho ra ba ngụm máu, Tiêu Thị hết sức hài lòng, nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Hậu sinh tử cuối cùng vẫn là hậu sinh tử." Rơi một tí xúc động. Mấy chục tuổi tâm tình của mình đều không chế không tốt, năng tính lớn máu tự nhiên là muốn thả vừa để xuống. Ngươi, Khu khục. Nghe xong lời này, nghệ Hậu Sinh lại khục. "Tốt, ta lão thái bà cũng không có thời gian cùng ngươi tại cái này mù chậm chế cơ vu. Theo lời ngươi nói đến, Viêm Long vực sự tình còn cần lấy Viêm Long vực phương thức đến giải quyết." Tiêu thị nói. "Giải quyết như thế nào?" Cứng chế thứ tư miệng máu, nghệ Hậu Sinh thở phào một cái. "Ngươi không phải nói đây đều là Viêm Long vực nhân vật có mặt mũi sao? Không phải nói cái gì ngươi an bài hôn sự liên quan đến Viêm Long vực thậm chí là thông thiên đại lục an nguy sao?" kia hỏi một chút ý của mọi người thấy cũng có thể, ta nghĩ mời các vị đang ngồi làm đại biểu cũng có thể. Tiêu thị nói. Tốt. Nghe xong cái này nghệ hậu sinh đến tự tin, nói đùa, bọn hắn nghệ gia xử lý việc vui mời tới người, cái kia có thể giúp đỡ một cái không, có danh tiếng gì lao thái bà nói chuyện sao? Kia trước từ các ngươi nghệ gia bắt đầu đi, chúng ta cho ngươi đảng địa phương. Tiêu thị nhẹ gật đầu. Tại tiêu thị ra hiệu xuống, tần gia ngọc đem cái ghế đem đến bên trái. Sau đó viện hai vị lão nhân ra đi tới, cái này ngồi xong cũng coi là tách ra hai bên mặt đối lập, chúng ta bên này tự nhiên là ủng hộ chúng ta, ngươi qua bên kia đi. Tiêu thị tùy ý gật đầu ngươi tốt nghệ hậu sinh cái này gọi một cái tức giận trong lòng tự đủ ta đường đường nghệ gia nhất gia chi chủ vậy mà để ngươi một cái tiểu lao phu nhân la lối ong sòm chỉ huy tốt ta ngược lại muốn xem xem có mấy người ủng hộ ngươi nghệ hậu sinh đi tới bên phải tới đi các ngươi đoàn người đều nói một chút đi bất quá chúng ta ba đời người hướng cái này một chạm đây chính là đại biểu ngũ phương a cũng đừng trách ta lão thái bà không có sớm nói cho các ngươi biết tiêu thị nói tiền muối dạng này không ở đâu a ngươi nhiều người đại biểu nhớ a cái kia không biết các ngươi có hay không ta nghệ ra nhiều người toàn bộ thêm chỉ sợ cái này đều không cần đi. nghệ hậu sinh nói, người xem một chút, ngươi còn không phục không cam lòng, ta lão thái bà có thể khi dễ ngươi cái tiểu hải tử sao? ta cho ngươi hảo hảo đến xem a. tiêu thị lắc đầu cười một tiếng, đem tần giai ngọc vừa mới đưa tới nước trà lại cho hải tử đẩy tay ra ngón tay bắt đầu tính, lớn cháu trai ta lấy cho ngươi ngón tay à, bằng không ta sợ ngươi nhìn không rõ. ngươi nhìn à, chúng ta anh tử đều không cần tính, nhưng nói ta ta lớn tôn nhi, điều này đại biểu hắn tần ra đương nhiên, cũng là ngươi tương lai thân gia. mà ta cái này tiểu tôn mà nhưng càng không được rồi, long hội, linh lũng tháp. Thông tin giáo, một mình hắn đại biểu ba nhà. "Mà ta đây, tự nhiên đại biểu là ta Hải Hữu đảo. Mà khác, ngươi nếu là muốn nhiều người ta láo thái bà cũng không sợ ngươi." "Nại mại, ngài cũng không mang chơi như vậy a?" Lúc này, Ngụy Trọng Tiên nói, "Lan, người lớn nói chuyện không có ngươi tiểu Hải Sen vào phần." Tiểu thị trừng hai mắt. "Là?" Ngụy Trọng Tiên có sợ. "Ngươi, đây không có khả năng." Ngụy Hậu Sinh nói. "Đích thật là không có khả năng cho." Lúc này có người than nhẹ một tiếng, lắc đầu trước một bước. "Ngươi là người phương nào?" Ngụy Hậu Sinh nghe xong có người giúp mình nói chuyện, mặt gặp vui mừng. Tiểu tử, ngươi hồn qua ngục không muốn a?" Tiểu thị nhíu mày. "Thái Mộ Mộ, ý của ta là, mặc dù ta không phải ngài Thần Tôn Nhi, nhưng ta cũng là người có thân phận a ta ở đây cho thầy a, chúng ta mấy cái cũng không phải đại biểu ngũ phương, mà là sáu phương, ta tứ phương môn nam môn cũng là đứng tại Tần Sĩ Ngọc bên này." Triệu Lâm bằng gật đầu nói. "Nhan." Tiểu thị cười. "Ngươi, ngụy hậu xinh mặt đều tái rồi." Như thế nói đến, cũng coi như lão hủ một phần đi. Lúc này đi tới một vị hạ phật đồng nhân láo giả, đi tới Tần Sĩ Ngọc bên này. "Đây, ta tạm thời tôn xưng ngài một tiếng lao tiền mỗi đi." dễ nói dễ nói chỉ cần là người một nhà chuyện gì cũng dễ nói tiêu thị cười nói lão ca ngài sao lại tới đây tần sĩ ngọc lập tức đại hỉ viêm long được chuyện lớn như vậy có thể có thể thiếu ta tứ phương môn bát môn sao lão giả cười nói nguyên lai chính là chu tức môn chu nam đúng vậy à không phải chu nam nói thế nào tạm thời tôn sưng tiêu thị một tiếng lao tiền bối đâu nếu như theo số tuổi tính a hắn cũng phải sưng hô lão thái thái một tiếng đại gì mà hắn lại cùng tần sĩ ngọc là bạn vong niên cái này nếu là luận bối phận hắn thế nhưng phải đi theo tần sĩ ngọc cùng một chỗ gọi thái mô mẫu đây chính là có chút số hổ a Triệu Lâm bằng gãi gãi mặt. Đúng vậy à, Triệu Lâm bằng mặc dù cùng Chu Nam cùng là tứ tượng môn môn chủ, có thể là người ta Chu Nam là cùng Ra Ra hắn một cái bối phận. Cái này nếu là như thế luận hắn chẳng phải là đều không có bối phận. Thính ta một người, ta cũng tới. Lúc này lại có hai vị lão giả trước. Sĩ Mặc a, ta tới cấp cho ngươi dẫn tiến một chút. Chu Nam cười một tiếng, chỉ hướng một vị cao gầy chọn lão giả. Vị này là tứ phương môn đông môn môn chủ, Thanh Tuấn. Cao lớn vạm vỡ vị này là tứ phương môn tây môn môn chủ, Bạch Vũ Thiên. Bọn hắn đều là cùng Lão Ca Ca ta có quá mệnh giao tình, ngày sau cần phải hảo hảo ở chung. Chu Nam không cần phải nói Thái Bạch Tây môn là bạch hổ môn, môn chủ bạch vô thiên, cái này một thân đá hoa cường, cơ bắp để lão nhân ra nhìn lại cũng là 50 tuổi khoảng trường dáng vẻ. Lại nhìn thanh tuấn, cũng là là thanh long môn môn chủ. Lão gia tử cái này gọi một cái đẹp trai, phong độ nhẹ nhàng, mặc trường bào còn cầm một cái quát xếp, cái này xem xét đỉnh thiên bất quá 50 tuổi a. Bất quá tần sĩ ngọc biết, hai vị này tuyệt đối là cùng Chu Nam tuổi tác tương tự. Ta, ta nên như thế nào xưng hô hai vị tiền bối đâu? Tần sĩ ngọc cũng lung túng. Ta là lão ca ngươi ca, bọn hắn là sinh tử của ta huynh đệ, ngươi nói ngươi sưng hô bọn hắn cái gì? cũng gọi lào ca ca a, ta là lão đại, thanh tuấn là ngươi nhị ca, bạch vô thiên là ngươi tam ca, ngươi gọi như vậy đi. chu nam cười nói. đúng, tia thất lễ. bái kiến hai vị lão ca ca, đợi cho thời cơ phù hợp tiểu tử tất nhiên đến nhà bái phòng. tần sĩ ngọc thi lấy nói. tốt, tốt hải tử. bạch vô thiên cười, thấy thế nào tần sĩ ngọc làm sao thích? sĩ ngọc a, ngươi cũng không cần câu thúc, giống như chúng ta dạng này người a, kia không thể lý những cái kia tục sự. làm bạn vong niên thế nào? lúc này mới nói rõ ngươi làm tiểu nhân có phát triển chúng ta làm lão có ánh mắt ta. a ha ha ha ha. thanh tuấn cười nói. Là. Tần sĩ Ngọc cũng cười. Lúc này triệu lâm bằng nhưng từ đầu đến cuối nước ở phía sau mặt không có dám chức a hắn là thật xấu hổ a Tiểu tử túi, các ngươi chết đâu. Quay lại đây, nhìn thấy chúng ta lão nhân gia còn không tiến thi lễ. Chu Nam trừng hai mắt, giả bộ nổi giận. Là. Triệu lâm bằng lẩm bẩm tới, vừa chắc tay, bài kiến đại di di, di hai di, di ba di. a chúng ta là biến thái A, đều thành ngươi di rồi. Chu Nam cười mắng. Ra ra. Được rồi. Triệu lâm bằng mặt xoát lập tức đỏ lên, sau đó trốn đến tiêu thị đằng sau. Bài kiến tiền bối về sau hai vị này cũng là vừa chắc tay nghệ hậu sinh không rõ chuyện gì xảy ra hai người bọn họ nhưng biết thậm chí là bao quát chu nam cùng triệu lâm bằng đều biết lao thái hắn thần thông có lẽ là sợ dọa nói tần sĩ ngọc đi gặp hắn không biết dáng vẻ triệu lâm bằng cũng không có nói rõ lao thái thái bí mật cho sau mày biểu đây tuyệt đối là cho tần sĩ ngọc một cái to lớn kinh hỷ. dây nói dây nói dai dai a dọn chỗ lo pha trà tiêu thị thỏa mãn nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía nghệ hậu sinh tiểu tử thế nào cái này cửu phương ngươi kia đâu ta nghệ hậu sinh cái này gọi một cái tức giận à vừa mới mở màn náo loạn hắn lao ca một cái, mặt mũi này cũng là lúc trắng lúc xanh. Ta, còn có ta, ta ta ta, chúng ta đều duy trì nghệ gia. tính ta một người, kẹo mừng không thể ăn không, rượu mừng không thể uống chửa. còn có sư huynh đệ ta bọn hắn, lại coi như chúng ta một cái. trong lúc nhất thời, nghệ gia khí thế lập tức tăng bọn, quy một chương 548, toàn thắng. trong lúc nhất thời thật nhiều tân khách đều đứng ở nghệ hậu sinh sau lưng, nghệ hậu sinh xem xét sắc mặt rốt cục hòa hoa tới. tiền bối, như thế nào a? nghệ hậu sinh nói, người trước chờ đã, ta láo thái bà có lời muốn nói. nói chuyện, tiêu thị đứng lên. Đi vào Nghệ Hậu Sinh tới trước mặt về dạ bước, cũng nhìn một chút người phía sau, ta nói tiểu tử này đều hiểu chuyện, cái này lớn cùng lão làm sao như thế không hiểu chuyện đâu. Ta xem nhìn, ngươi cái này 80 tuổi nên tính là các ngươi đứa nhỏ này trong vòng lớn nhất. Mặt sau này có 5, 60, còn có 3, 40. Cái này 3, 40 tuổi không có lớn lên, 5, 60 tuổi cũng đi theo mụ tham gia náo nhiệt sao? Tiền bối, ngài lời này cũng không nối đi. Chẳng lẽ ủng hộ ta Nghệ ra xem như mụ tham gia náo nhiệt không hiểu chuyện. Ngài đây là tại nói đùa đâu a?" Nghệ Hậu Sinh nói, người sau lưng nhiều sống lưng của hắn tử cũng là cứng rắn không biết vậy ta hỏi một chút ngươi chuồn chuồn nhưng đại bàng hay không Đông đóm nhưng hạo nguyệt hay không cắt đá có thể đại sơn hải đảo có thể lục địa mưa kia giọt có thể biển cả a tiêu thị nói ngươi nghệ hậu sinh lại bị lao thái thái cho sang cái này từng bề không biết xấu hổ à viêm long vực như thế lớn chưa không nổi các ngươi đều tìm ta cái này sơn trang dương ngoài tới thật sự là gầm hạt dưa gầm đi ra cái con rệp các ngươi cùng chỗ này cho ta trang cái gì nhân con a tiêu thị cả giận nói ngươi làm sao nói đâu lúc này nghệ hậu sinh đằng sau có người mở miệng ba người kia còn chưa dứt lời đâu là một thanh âm vang lên. Đám người thuận thanh âm xem xét, vừa mới kêu to vị kia mặt đều tử, mắt thấy nửa bên mặt xương thành đầu heo, khóe miệng chảy máu một ho khan còn phun ra mấy quả răng đến. Ai? Ai mẹ nó đánh ta? Người kia lập tức nổi giận. Ta? Lúc này, một đầu người không dương mắt không trợn mà nói. Đám người xem xét, vậy mà là nghệ trọng tiên. Mọi người xem xét người này cũng không nhúc nhích a, đánh như thế nào đây này? Phần lớn người nhìn không ra, có thể là còn có như vậy một nắm mắt sáng người là có thể nhìn thấy. Tân sĩ Ngọc thấy thì thấy không đến, bất quá hắn kia đại thành tinh thần lực có thể là cảm thấy. Tiết Nghệ Trọng Thiên giống như là liên tục dùng hai lần tuấn gian di động, nhanh đến lệnh người giận xui. Người, ta, gia chủ, ngài vì cái gì đánh ta a? Người kia khóc không ra nước mắt mà nói, nàng là nãi nãi ta, ngươi ở ngay trước mặt ta như thế cùng lão nhân gia nói chuyện, đừng nói là đánh ngươi, không muốn mạng ngươi vậy vẫn là bởi vì ta không muốn ở trước lão nhân gia mặt giết người. Nghệ Trọng Thiên nói, sau đó ngẩng đầu âm mặt nhìn về phía người kia. Ta, là, cái này, này, người kia lại cho mình một bên khác mặt một cái thai to thiết mẩy, cúi đầu không nói. Đúng vậy a, mông ngựa không có đập tốt làm đuôi ngựa. "Năn, đây mới là ta tốt tốt nhi." Tiêu thị gật đầu nói, "Chỉ cần ngại ngãi ngại không tức giận làm sao đều được." Ngụy Trọng Tiên nháy mắt trở mặt thành bẽ ngoan, cười nói, "Lúc này Ngụy Hậu Sinh nhưng là muốn bị tức đau sốc hồng, trong lòng tự đủ tốt ngươi cái ăn cây táo rào cây sung nệ Trọng Tiên, ngươi mẹ nó đây là muốn làm gì? Lao thái bà này thế nào để ngươi như vậy sợ? Trọng trời ạ, phía sau hắn có mấy cái là ngươi người a." Tiêu thị nói, "Ừm." Cơ bản hầu như đều đúng thế. Ngụy Trọng Tiên nói, nghe xong lời này Ngụy Hậu Sinh mặt lập tức tái rồi. "Tốt, ngươi cùng ta tới." Tiêu thị nhẹ gật đầu, lại về tới chỗ ngồi là nghệ trọng tiên đi theo sĩ ngọc a còn không cho đại cứu ngươi lo pha trà a tiêu thị nhìn tần sĩ ngọc một chút vâng tần sĩ ngọc vội vàng trở lại tần giai ngọc ở phía sau đều chuẩn bị xong nghệ tiền bối xin tần sĩ ngọc cũng không có có ý tốt gọi lại cứu mãi mãi ngài đây là nghệ trọng tiên sư sở đừng nói là nghệ trọng tiên, tần sĩ ngọc đều trợn tròn mắt trong lòng tự đủ đây không phải tân lang nghĩa phụ sao thái mẫu mẫu làm sao đối với hắn như vậy đâu Uống, vẫn là khương uống. tiêu thị nhìn về phía nghệ trọng thiên uướng mãi mãi ta hát Ngụy Trọng Thiên cũng mặc kệ nóng không nóng uống một ngụm hết sạch, lại nói bọn hắn cái này tu vi người cũng không có khả năng bị nước nóng làm bị thương. "Dài dài, dọn chỗ." Nói dứt lời về sau, Tiêu Thị trực tiếp nhìn về phía Ngụy Trọng Thiên, ý kia là ngồi, vẫn là không ngồi. "Này." Ngụy Trọng Thiên cái dáng cũng không dám thả một cái, đặt mông tọa hạ không ngẩng đầu lên. "Năn." Tiêu Thị cười, sau đó nhìn về phía Ngụy hậu sinh, sau lưng, "Ta lớn cháu trai tất cả ngồi xuống, mấy người các ngươi đâu? Là muốn làm người đâu vẫn là tiếp tục mạo sư người a?" Nghe xong lời này, xoát lập tức nghệ hậu sinh sau lưng nhưng trực tiếp giống còn lại mấy cái cũng là do do dự dự nhất chân muốn đi lại không dám đi cuối cùng cắn răng một cái tất cả đều giải tán bất quá những người này cũng không có trực tiếp đứng tại tần sĩ ngọc bọn hắn bên này bên nào bọn hắn cũng đắc tội không nổi a bất quá cái này đã đầy đủ không cho bọn hắn nhiều người ra trước sách chúng ta có thể là đều nói cái này nghệ gia tông gia cùng phân gia có thể là phân bằng mà lại là đồng thời phát thiệp cưới cái này ai người tự nhiên là đến nhà ai đi cái kia có thể ở thời điểm này tham gia hôn lễ đương nhiên đại bộ phận đều là người ta nghệ chọn tiên người mà lại một chút người thông minh cũng đã nhìn ra. Cho dù bọn hắn ban đầu đi chính là nghệ thành, có thể là hai nhà này cùng một chỗ bốc, lại đi ra như thế một cái cường thế lao thái thái, cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Loại chiến trường này bọn hắn đi đỉnh thiên cũng chỉ có thể xem như một tốn pháo hôi mà thôi. Không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, cuối cùng còn có thể rơi xuống một gốc thật lớn đây. Lại nhìn nghệ hậu sinh đằng sau a, chứ mình mang tới người thật đúng là còn thừa không có mấy. Ai? Lúc này một người thở dài một tiếng, đi tới. Lão tử, ngươi. Nghệ hậu sinh lập tức vui mừng, cũng không chính là từ viên ngoại nhà. Nghệ gia chủ, xin lỗi rồi. Từ viên ngoại lắc đầu đi hướng bên trái. Người. nghệ hậu sinh là triệt để tròn váng. Từ viên ngoại cũng không có giống như bọn hắn giống như đứng ở phía trước, hướng về phía tất cả mọi người vừa chắp tay láo ra từ đằng sau đi. Vô vu tần giai ngọc bà vai, hai người kề hai nói nhỏ đi. Thế nào, được hay không a? Tiêu thị cười. Tiêu nghệ hậu sinh còn có thể nói cái gì a? Đứng tại chỗ hắn cũng không biết đây là cái kia. Lúc này máu là không có nôn, lao mắt thấy nước. Cho láo đầu trò tươi sống tức khóc. Thế nào, lớn cháu trai, ngươi biệt khuất a? Biệt khuất ngươi nói a? Tiêu thị cười nói. Nghệ trọng tiên, ngươi đi ra cho ta. Ngụy Hậu Sinh còn tính là có chút lý trí, đi chất vấn mình phân gia gia chủ mà không phải đối với người ngoài nổi giận. Ở chỗ này đây, kêu to cái gì? Ngụy Trọng Tiên đứng lên, cau mày. Ngụy Trọng Tiên sớm nghĩ tới một màn này, hắn biết Ngụy Hậu Sinh là tuyệt đối sẽ không không truy vấn. Bất quá hắn cũng đánh sớm tính xong, cho dù là đắc tội ngụy gia, cho dù là đắc tội ngụy gia cùng từ gia hai đại nhà, cũng tuyệt đối không có khả năng đắc tội sữa của hắn sữa. Cũng là tiêu thị, vị này không có danh tiếng gì lao thái thái. Ta cần một cái lý do. Ngụy Hậu Sinh trầm giọng nói. Nói? Ngụy Trọng Tiên nhìn về phía hắn nói, vì sao trợ giúp ngoại nhân? Vì sao ngay cả mình con nuôi hạnh phúc cũng có thể không để ý ta cần một hợp lý giải thích, nếu không, ngươi đem bị trục xuất nghệ ra, ngươi phân ra tất cả, phàm là có bất kỳ phản âm thanh, giết không tha." Nghệ hậu sinh nghiêm nghị nói. "Ngươi xem ra ngươi thật sự là muốn đem sự tình cấp tố tới ta." Nghệ trọng thiên gật đầu nói. "Ngươi không nhìn thấy người khác ánh mắt khác thường sao? Tốt, những thứ này ngươi có thể không quan tâm, có thể là ngươi ngay cả mình hài tử đều không để ý sao?" Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng, ngươi nhìn nhìn lại tiểu mệ hắn tại dùng dạng gì ánh mắt tới tham ngươi cùng đối đãi sự tình hôm nay." Nghệ hậu sinh phẫn nộ quát đúng vậy, tân lang đã mê mang, thần sắc hết sức phức tạp, giống như với cái thế giới này đã mất đi tất cả hy vọng. nãi nãi, có thể nói sao? nghệ trọng tiên không để ý đến đối diện, mà là nhìn về phía tiêu thị. ừm, lão thái thái thỏa mãn nhẹ gật đầu, bắt đầu phối hợp phòng trà. nguyên lai là hắn, mà ở thời điểm này, tân sĩ ngọc cũng là đột nhiên nhớ tới người này trước mặt đến cùng là ai. quy 1 chương 549, anh hùng quả phụ. tân sĩ ngọc vừa mới kỳ thật không có quá chú ý trận sự tình, đã thái mụ mỗ có thể cường thế như vậy ra sân, mà lại chữ lời bá đạo như vậy, ra như vậy người ta tự nhiên là có lá bài tẩy của mình. Tần Sĩ Ngọc Nhưng thủy Trung là đang nhìn kia Tân Lang Đầu, có thể là vô luận lại thế nào cảm thấy nhìn quen mắt hắn cũng nhớ không nổi tới này người đến cùng là ai. Có thể là vừa mới nghe nghệ hậu xin câu nói kia, hắn rốt cục nhớ lại. Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, Trương Tiểu Mễ. Tần Sĩ Ngọc tại vừa mới sống tới thời điểm, cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp kết duyên phượng tiên phụ. Mà Phượng Tiên phụ mang theo Tần Sĩ Ngọc về thành chủ phủ muốn cho Long Tiểu Phượng chữa bệnh, đâu có thể là gặp một nhóm người. Nhóm người kia lúc ấy bị Phượng Tiên phụ xưng là Dương Nghiệt, Song Vương cũng là đầu thủ. Đương nhiên lúc kia tần sĩ ngọc biết dương nghiệt tiên là huyền môn người áp phượng thiên phụng đối phó mấy cái tia lớn, mà đối diện nhóm người kia tiểu nhân cũng tìm chính mình, đánh lấy đánh lấy thiếu niên kia cũng là phát hiện mình không phải cho săn, mà lại cũng hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của tần sĩ ngọc. như thế, tần sĩ ngọc lấy một tấm đũa chú làm che giấu, xem như cứu thiếu niên một mạng a danh tự của người kia gọi là trương tiểu Mễ, năm đó kia mười mấy tuổi cầm trong tay một thanh bảo kiếm huyền môn thiếu niên. tần sĩ ngọc dùng bừng tỉnh đại nộ ánh mắt nhìn về phía trương tiểu mỹ, trương tiểu mỹ kia mê mang ánh mắt cũng rốt cuộc khôi phục lại, cũng tương tự nhìn về phía tần sĩ ngọc, ý của ánh mắt kia là ngươi rốt cuộc nhớ tới ta tới đi buông xuống tần sĩ ngọc cùng trương tiểu mẹ ánh mắt giao lưu tạm thời không để cập tới chỉ nói nghệ trọng thiên đối tiêu thị giới thiệu đừng nói là tại chỗ tân khách cùng nghệ ra người thậm chí là tần sĩ ngọc cùng trương tiểu mẹ đến đằng sau đều bị nghệ trọng thiên từ ánh mắt giao lưu kéo ra ngoài tiêu chân sơn tiêu thị phu quân cũng là tần sĩ ngọc quá ông ngoại một vị chưa từng gặp mặt lão nhân ra nói lên vị này vậy nhưng thật sự là một vị truyền nhân vật Người cũng như tên hắn thật là không hổ là chân sơn nhớ năm đó thông thiên đại lục còn không có tòa này gọi là hải hữu đảo hòn đảo. Vô luận là năm đó vẫn là lập tức nghệ ra phân ra tại Hải hữu đảo tác dụng đều không có thay đổi, đó chính là vì viêm long lược thủ hộ biên cương, trừ chống cự ngoại tộc xâm lược bên ngoài còn tại thủ hộ lấy một cái truyền thuyết địa phương. Matthew tiêu Sơn là tất cả trấn thủ người làm cực kỳ lợi hại cực kỳ có truyền sắp thái một vị người tu luyện tuổi thọ là không thể cầm người bình thường trăm tuổi để cân nhắc, đương nhiên thông thiên đại lục người bình thường sống đến trăm tuổi cũng là ít càng thêm ít. Bình quân tuổi tác cũng là tại bảy tám chục giá vẻ, mà tiêu thì là một vị truyền trường thọ đại năng, có cựu tháp hậu kỳ lịch tiên tu vi không nói cũng là có lịch tiên tuổi thọ lại nói không có ai biết số tuổi thật sự của hắn, cho dù là tần sĩ Ngọc Thái mộ mộ Tiêu thị, kỳ thật cũng không biết phu quân chân thực tuổi tác, đúng à, hai người yêu nhau đầy đủ, mà lại tại có thể tam thê tứ thiếp thông thiên đại lục Tiêu Chấn Sơn cũng chỉ có ái thê Tiêu thị một người mà thôi. Tiêu Chấn Sơn là không đến 50 tuổi thành danh, đương nhiên, hơn 40 tuổi hắn đã là cửu tháp tu vi, lúc ấy chiến sự vẫn là rất loạn. Thông thiên đại lục đất liền có lẽ còn không có gì quá lớn sự tình, có thể là phương đông đường ven biển là quả thực không yên tình à. Một người lực lượng trung uy là có hạn, tại phòng bị không kịp thời điểm tự nhiên là có kẻ xâm lược bước vào thông thiên đại lục thủ điện. Một lần Tại kết thúc một cuộc các chiến về sau, Tiêu Chấn Sơn bế quan, bởi vì sau trận chiến ấy đối phương tại thời gian nhất định bên trong cũng sẽ không còn có sức tái chiến. Sau khi xuất quan, Tiêu Chấn Sơn có định phong thực lực. Hồi tưởng lại trước đó gần biển bờ sử tử đi mất tính, Tiêu Chấn Sơn mặt hướng mặt đất giật đầu. Sau đó tự tay đưa anh mở thông thiên đại lục một mảnh mang theo đại sơn thổ địa, mặc cho nó phiêu dương qua biển hướng đông mà đi. Đến nơi thích hợp, lại lấy mịch tiên lực lượng đem khối này thổ địa ổn định ở biển. Đây là Hải Hữu Đạo, năm đó vị tiên lão anh hùng vì thông thiên đại lục Đông môn an toàn, vì bách tính an nguy, lấy một kích lực lượng mở mới hào đạo. Lam nghệ trọng thiên sau khi nói đến đây, tất cả mọi người đều tròn vắng. Nguyên, nguyên lai là lao anh hùng quả phụ a. Gì, ta sai rồi. Nghệ hậu sinh cũng không phải là thật không hiểu cấp bậc lễ nghĩa không hiểu không phải là anh hùng ái thê hắn đương nhiên tôn trọng. Phụ thân gật đầu, sau đó đứng thẳng, nhưng là tiền bối, sự tình vẫn là phải nhất mã quý nhất mã a. Ta lời nói xong sao? Lúc này còn không đợi lao thái thái có phản ứng gì nghệ trọng thiên mở miệng. Kỳ thật tiêu thị căn bản không có phản ứng nghệ hậu sinh, thân là chuẩn bối, thủ nghệ hậu sinh ba cái đầu lão nhân ra ngay cả mí mắt đều không ngẩng nếu quả như thật tại mình phu quân nơi đó luận đối diện xưng hô mình cả đời lao tổ tông đều không quá phận mà lại viêm long vực tất cả mọi người cùng lao anh hùng lẫn nhau vậy nhưng thật ngay cả một cọng lông cũng không tính là sở dĩ được xưng là anh hùng đó là bởi vì có đại ái là vô tư cho nên mới có giờ này ngày này hải hữu đảo cùng lưu danh đến nay mỹ danh nếu như năm đó lao anh hùng ấy viêm long vực lại làm sao sẽ không xưng là thiếu gia vực đâu. cái gì nam bắc hai nhà từ gia nghệ gia cũng sẽ không có từ gia chủ bạ muội hỏi một câu nhà người tu luyện cùng binh lính hợp số vì bao nhiêu ha nghệ trọng thiên hỏi ừm không tính một vài thứ trăm vạn chúng đi. Thư viên ngoại nói. tốt, cảm ơn. cái kia gia chủ, ta đến hỏi ngươi. nghệ gia đem ta phần già cũng đều thêm, chiến lược hợp số bao nhiêu à? nghệ trọng tiên hỏi. ngươi còn biết mình là nghệ gia người sao? nhà của một mình ngươi có bao nhiêu vốn liếng không biết sao? trăm vạn. nam bắc nhị trăm vạn ngươi không biết sao? nghệ hậu sinh hừ lạnh một tiếng. hắn hiện tại là thế nào nhìn nghệ trọng tiên như thế không vừa mắt. đương nhiên, nghệ trọng tiên cũng không có dắt hắn căn này mà dâu dịa. thật sự là doanh giặc à? nghệ trọng thiên cười nói. ngươi, ngươi có ý tứ gì? nghệ hậu sinh trợn mắt lên. Thông Thiên Linh Lung Tháp, cái tên này ngươi không phải không biết ta. Ngụy Trọng Tiên mí mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, hỏi: "Thì tính sao?" Ngụy Hậu Sinh nhíu mày, tựa hỏi nghĩ đến cái gì? "Như thế nào? Từ gia chủ đều biết có một cái tiền đề, ngươi vừa vặn rất tốt, thật sự là không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Còn trăm vạn, ngươi có trăm vạn sao?" Ngụy Trọng Tiên cười như không cười nói: "Ngươi?" Ngụy Hậu Sinh lại cho nghẹn lời. "Đúng vậy à, trước sách chúng ta có đề cập tới, Thông Thiên Linh Lung Tháp tại Thông Thiên Đại Lục có thể là có một cái đặc quyền, đó chính là có thể tùy ý điều động Thông Thiên Đại Lục bất kỳ bên nào thế lực 50% chiến lực." là 50% chiến lược, mà không phải binh lực. Binh lực là ngón tay phổ thông binh lính, mà chiến lực thì là bao gồm tháp tu a. Cho nên nói, từ gia cùng nghệ gia bên ngoài nói là có trăm vạn, kết hợp hai trăm vạn, nhưng kia tại Thông Thiên Linh Lung Tháp trước mặt cũng vẹn vẹn một cái hư số lượng. Nói câu không dễ nghe, phàm là đến thời khắc mấu chốt, kia có 50% nhưng phải người về nhà Thông Thiên Linh Lung Tháp a, lại nói khó nghe chút nói toàn bộ Thông Thiên Đại Lục cũng đang giúp lấy Thông Thiên Linh Lung Tháp nuôi quân cũng không đủ quá đáng. Đương nhiên, đừng bảo là cái gì trung tâm, càng không cần nói cái gì thể sống chết hiệu trùng, tại Thông Thiên Đại Lục một cái huyết thể cái gì đều có tác dụng. Tiếu lão anh hùng, cho dù là Thông Thiên Linh Lung Tháp đều đối với hắn mười phần tôn trọng, mà tại Viêm Long vực kia 50 phần chiến lược quyền chi phối, cũng là mãi mãi cho lão anh hùng, cũng là ta ông nội nuôi, cái này mọi người rất nhiều người hẳn là cũng đều không biết." Nghệ Trọng Tiên nói. "Biệt khiếu như vậy thần, giống như ngươi gặp qua hắn giống Như." Tiêu Thị cười nói. "Đúng vậy, Nghệ Trọng Tiên sao có thể gặp qua Tiêu Chấn Sơn a, hắn là nhận làm nãi mãi, từ Tiêu Thị đây mới gọi là Tiêu Chấn Sơn ông nội nuôi." Hắc hắc. "Mãi mãi nói rất đúng." Nghệ Trọng Tiên cười nói, sau đó nhìn về phía Nghệ hậu sinh, ông nội nuôi qua đời thời điểm đem tất cả đều để lại cho nãi nãi nghe cho kỹ, là tất cả, cùng bao quát chiến lược quyền chi phối. À, wow. toàn bộ đi số sao? Quy một chương 550, tuyệt đối cảnh. Cái này còn phải nói sao? Một câu đủ để chứng minh hết thảy. Nghe được những thứ này, nghệ hậu sinh cũng không biết mặt mình làm màu gì. Tâm cũng là đem nghệ trọng thiên người nhà thăm hỏi vô số lần, đương nhiên, tổ tông hắn là không dám hỏi đợi. Mặc dù không phải trực hệ người thân nhưng láo tổ tông lại là cùng một cái. Nghệ hậu sinh nghĩ, ngươi mẹ nó nói thẳng cái cuối cùng ghê gớm, không phải cho ta ở phía trước làm nền, đây thật là đùa dỡn quy áo châu để ta mất hết mặt ta. Năm chiến lược quyền chi phối là khái niệm gì? kia là ít nhất có một trăm vạn chiến lực, không sai, là ít nhất, bởi vì từ gia cùng nghệ gia hai nhà chung vào một chỗ đã vượt qua hai trăm vạn, cái này cũng chưa tính địa phương khác đâu. Viêm Long vực nổi tiếng là những thứ này, có thể là giã ngoại hoang vu trong núi rừng thế lực cũng không phải số ít, cái này đều phải tính đầu người a, cái nhà này nội tình diện từ gia cùng nghệ gia đều đầy đủ, không cần suy nghĩ, nghệ hậu sinh triệt để đánh mất tranh chấp suy nghĩ. Sĩ Ngọc a, đi thôi, tân lương của ngươi trang bị mới đều đổi xong, nếu không hôm nay ở đây mãi được a. Tiêu Thị cười nói, thái mẫu mẫu, không được a. Tấn Sĩ Ngọc lắc đầu nhìn phía sau kề hai nói nhỏ hai người đúng vậy à tần giai ngọc không thể hổ đến đem chuyện gì đều nói cho lão trượng nhân a cái này muốn vừa nói ra cần phải lộn xộn mà tiêu thị nhìn thấy tần sĩ ngọc ánh mắt ra hiệu về sau cũng là nhẹ gật đầu lao tổ tông văn bối có lời muốn nói lúc này trương tiểu mễ nói ừm ngươi cái này ba nhi coi như hiểu lễ phép người lớn nói chuyện từ đầu đến cuối đều không có xem bảo ngươi nói đi tiêu thị nói ta cùng tần sĩ ngọc cũng coi là bạn cũ mấy năm trước hắn từng cứu mạng của ta a trương tiểu mễ nói vậy thì càng tốt rồi làm mệnh đáng tiền vẫn là nàng dâu đáng tiền a lại nói nghệ gia khuê nữ cùng chúng ta sĩ ngọc vốn là một đôi những thứ này ta lão thái bà cũng không cần nhiều dặn dò à tiêu thị nói lão tổ tông kỳ thực không phải à trương tiểu mỹ thở dài một tiếng nhìn về phía tần sĩ ngọc năm đó ta cùng tần sĩ ngọc gặp nhau thời điểm hắn còn không có gặp qua bách linh mà ta có thể là đau khổ yêu nàng nhiều năm nếu như lão tổ tông ngài thật giảng cứu tới trước tới sau tiểu tử có thể là chiếm tiên cơ à thì tính sao bởi vì cái gọi là tình cảm sự tình hai bên tình nguyện nếu như các ngươi thật có thể thành khuê nữ cũng không có khả năng cùng chúng ta nhà sĩ ngọc tư định chung thân không phải Tiêu thị nói, lão nhân gia cũng không phải là không dạng đạo lý, có lẽ là như vậy đi, có thể là lão tổ tông ngài có thể cho ta một cái cơ hội sao?" Trương Tiểu Mễ nói. Nói một chút, Tiêu thị gật đầu nói, "Tại tình cảm ta có lẽ là tới trước sau đó thua, nhưng là ta thật không cam lòng a, ta khẩn cầu ngài đem những này giao cho chúng ta vân bối, chúng ta không dựa giống trưởng bối hoặc là gia tộc, làm hai cái đường đường nam tử hán, chúng ta nghị công bình đỏ sức một phen. Nếu như ta thua, như vậy hết thệ hết thệ cũng tất cả đều cam tâm tình nguyện." Trương Tiểu Mễ nói. "Sĩ Ngọc, ngươi ý như thế nào a?" Tiêu thị nhìn về phía Trần Sĩ Ngọc, lúc này lão nhân gia có thể là không có trực tiếp làm chủ, chính như trương tiểu mỹ lời nói, đây là nam tử hán ở giữa sự tình, việc này vốn là tần sĩ ngọc chiếm ưu thế, nếu như lão nhân gia cưỡng ép ra mặt, rất có thể sẽ cho tần sĩ ngọc con đường tu luyện mang đến tâm ma. A. không sai, là tâm ma, cũng không phải là người thành công không có tâm ma, nếu như cả một đời con thái mộ mô quan hoàn, đối tần sĩ ngọc này sau tu luyện tất nhiên sẽ có rất lớn ảnh hưởng, chúng chi lão nhân gia sớm phát hiện tần sĩ ngọc tới thời điểm thân không được bình thường. thái mô mô, còn xin đem những này giao cho chúng ta vãn muối đi. tần sĩ ngọc gật đầu nói, tốt, giống ta tốt tôn nhi các ngươi đi thôi, hôm nay ta cho các ngươi làm chủ, ai cũng không thể quấy nhiễu đến các ngươi, cho dù là ta cũng không được. tiêu thị gật đầu cười một tiếng, sau đó lấy phất tay, một cỗ che lại toàn trường người nội lực ba động xuất hiện, sau đó một đoàn màu đất cái lồng đem hai người bao bọc lại. cựu tháp cao thủ, không sai, vừa mới nghệ trọng thiên đều nói, lao anh hùng đem hết thảy đều cho mình duy nhất tái thế, đương nhiên cũng bao quát tu vi. năm đó tiêu chấn sơn là cựu tháp hậu kỳ thực lực, mà tiêu thị qua nhiều năm như vậy lại xưa nay đều không có gián đoạn qua đà tuẫn, cũng là tu luyện, cho nên nói lao nhân gia thực lực là thâm bất khả chắc. Màu đất lồng năng lượng cũng không phải là trong suốt, đây cũng là cho hai cái hậu sinh một cái tuyệt đối bảo mật không gian. Đây là tiêu thị một cái tuyệt đối cảnh, ngay cả chính nàng đều không phá được. Cảnh có pháp tắc của mình, chỉ có quyết gia thắng bại mới có thể giải trừ. Sĩ Ngọc, cảm ơn ngươi năm đó ân cứu mạng." Trương tiểu Mễ nói xong, vậy mà cho Tần Sĩ Ngọc một chân quỳ xuống. "Không cần như thế." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu. "Xương Hầu ngươi một tiếng Sĩ Ngọc, đó là bởi vì ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Nếu như không có sự tình khác, chúng ta thậm chí có thể trở thành trên đời này huynh đệ tốt nhất." Có thể là đoạt vợ mối hận là thiên hạ song hận một chồng, ta không thể nãi tiêu tan. Tần Sĩ Ngọc, xin chỉ giáo." Trương Tiểu Mễ nói. "Trương Tiểu Mễ, xin chỉ giáo." Tần Sĩ Ngọc cũng nói. Vẫn là năm đó hai người, chỉ bất quá một vị lấy không còn là mới trưởng thành đệ nhất công tử, mười mấy tuổi thiếu niên cũng thay đổi thành đỉnh thiên lập địa nam tử hán, một cây đại thương chọn thiên hạ. Kiếm vẫn là thanh kiếm kia, chỉ bất quá cũng đã không phải lúc trước kia mười lăm tuổi chật vật thiếu niên. Hắn đã trưởng thành, trở thành viêm long ngực nghệ gia phân ra tay phân lượng nặng nhất một ngôi sao. Hai người rất nhanh liền chiến tại một chỗ, đánh lây đánh lấy, hai người tất cả đều kinh ngạc hai người vậy mà là tám lạng nửa cân. Tần sĩ ngọc kinh ngạc nhìn về phía trương tiểu mỹ đỉnh đầu linh tháp, cùng là thất tháp. Có thể là vì cái gì hắn có thể tiếp được mình tần hai thương tăng phúc, trừ kiếm pháp vì cái gì hắn đột nhiên một kích dáng vẻ quen thuộc như thế. trương tiểu mỹ cũng híp mắt lại, muốn vì cái gì tần sĩ ngọc có thể tiếp được công kích của mình, vì cái gì lực lượng sẽ chi tiêu, thậm chí, vậy mà cổ tay của mình sẽ mỏi như bả vai sẽ run lên. cảm giác giống nhau xuất hiện tại khác biệt hai người thần, đánh lấy đánh lấy tần sĩ ngọc nhưng dần dần đem ưu thế cho đánh tới. không sai, cùng là huyền môn người, huyền môn ba cách thức hai người đều sẽ a lúc trước tần sĩ ngọc cứu người phụ lục cũng là để trương tiểu mẹ đoán được một vài thứ có thể là trương tiểu mẹ không nghĩ tới tần sĩ ngọc vậy mà lại quen thuộc như thế huyền môn đồ vật hoặc là nói là hết thảy có thể là có một chút tần sĩ ngọc thân bảo bối nhiều a địa hỏa sắc khí thiên hỏa linh dương dương thậm chí là bao quát trắng tộc vẽ thuật còn có minh giới tập được thất tinh cựu quan lớn không hề nghi ngờ trương tiểu mẹ là càng đánh càng phí sức đây là tần sĩ ngọc hạ thủ lưu tình không phải lại dùng không được mười cái hiệp trương tiểu mẹ phải nằm xuống tại lúc này hai người đột nhiên phát hiện một kiện thần sự tình thái mẫu mộ bố trí cảnh có thể là mẫu đất Có thể là đột nhiên tối rất nhiều, phảng phất là đất vàng biến thành đen đất. Ngươi đến cùng cùng huyền môn có quan hệ gì? Trương Tiểu Mễ tự biết không được lại, thu hồi tay bảo kiếm hướng về sau nhảy lên nhảy ra ngoài vòng tròn. Huyền môn hộ pháp." Tần Sĩ Ngọc nói. "Hộ pháp?" Trương Tiểu Mễ nhíu mày, nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, sư thừa nơi nào? Không thể nói. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu. "Nếu như ngươi thật sự là huyền môn hộ pháp, kia thật có thể nói ta, Trương Tiểu Mễ, huyền môn thứ 88 thay mặt trưởng môn, huyền môn người sáng lập trường chân nhân trực hệ người thân." Trương Tiểu Mễ nói. "Cái gì?" Tần Sĩ Ngọc sững sờ. Lần này có thể nói sao? Trương Tiểu Mẹ nói. Sư thừa. Vô danh. Tần sĩ Ngọc nói. Ti. Nghe được lời này, Trương Tiểu Mẹ hít vào một ngụm khí lạnh, quy một chương 551, Tần sĩ Ngọc mạng ơn. Đối với Trương Tiểu Mẹ phản ứng Tần sĩ Ngọc còn có thể tiếp nhận, dù sao ân sư có thể là cùng hắn tổ tông là bạn tốt. Ngươi. Ngươi thật là vô danh láo tổ đệ tử. Trương Tiểu Mẹ hỏi. Chính là, không phải tại cái này thế còn có ai có thể truyền thụ cho ta bản lĩnh? Tần sĩ Ngọc nói. Cũng có trách. Trương Tiểu Mẹ nói, sau đó nhẹ gật đầu. Không phải tại sao ta cảm giác chiêu thức của ngươi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, mà lại đánh tới cuối cùng ta lại còn rơi vào hạ phong. Ngươi lai là đạt được vô danh lão tổ chân truyền, như thế rất tốt giải thích. Chỉ là, chỉ là cái gì? Tần sĩ ngọc Lông mày nhíu lại. Ngươi là lão tổ đệ tử, mà ta là lão tổ tông En thầy mặt tôn nhi. Ta, ngươi, cái này. Trương Tiểu Mễ cười khổ nói. Ngươi là đang nghĩ vấn đề bối phận sao? Tần sĩ ngọc sững sờ. Không sai, chúng ta là đồng môn a, mà lại hai vị lão tổ lại là bạn tri kỷ. Ta, Trương Tiểu Mễ lắc đầu. Sư phụ thường nói không cho nhưng ta bị thế tục chói buộc đứt chân. ta nghĩ nếu như theo đối phận ngươi xưng hô ta một tiếng tiểu tổ tông, không nói trước ngươi thế nào, trở về với chính nghĩa ta là không thoải mái à? Tần sĩ ngọc cười nói. kia. trương tiểu mẹ nghe xong cũng cười. lấy gọi nhau huynh đệ tốt. ta qua mùa đông này 21, ngươi đây. Tần sĩ ngọc nói. ta chính nhỏ ngươi một tuổi. trương tiểu mẹ cười nói. kia. chúng ta lấy gọi nhau huynh đệ được chứ? Tần sĩ ngọc trương cầu nói. không sai. nếu như nói bình môn, trương gia mới là chính thống, mà vô danh thậm chí cả đến tần sĩ ngọc cái kia cũng vẹn vẹn hộ pháp mà thôi. Mặc dù không có chủ tớ mà nói, có thể là tần sĩ Ngọc cần tôn trọng người ta. Nhị sư huynh, xin kính chào." Trương Tiểu Mẹ không nói hai lời, nắm tay cho tần sĩ Ngọc không người thi lễ. "Xin kính chào." "Hả? Các loại." Tần sĩ Ngọc cũng lấy từ buổi trưa quyết hoàn lễ, sau đó đột nhiên sững sờ, "Nhị sư huynh, đúng a, ngươi không phải vô danh lão tổ đệ tử sao?" Trương Tiểu Mẹ cũng sửng sốt. "Đúng a?" Tần sĩ Ngọc nghe xong không đúng, nơi này có việc. "Vậy ngươi cũng không phải Nhị sư huynh, chẳng lẽ nói." Trương Tiểu Mễ muốn nói lại thôi. "Minh bạch." Tần sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó cười khổ nói, Kỳ thật sư phụ trừ truyền thụ cho ta bản lĩnh cùng muốn ta phục hưng huyền môn bên ngoài, không, có nói cho ta càng nhiều chuyện hơn. Thì ra là thế à? Trương Tiểu Mễ bừng tỉnh đại ngộ. "Kia, ngươi có thể cùng ta nói một chút sao?" Tần Sĩ Ngọc cái này Trương cầu nói. "Sư huynh, còn không phải thời điểm." Trương Tiểu Mễ nói phân nửa bị Tần Sĩ Ngọc cắt đứt. "Được rồi, vậy ngươi đừng nói nữa, lời này ta nghe rất rất nhiều, chúng ta vẫn là nói điểm khác ca nói thật ta ghét nhất câu nói này, làm cho lòng người ngứa ran nan." Tần Sĩ Ngọc cười khổ nói. "Kia, như vậy đi sư huynh, ngươi ta huynh đệ lần đầu nhận nhau." ta cũng nói cho sư minh một chút, bất quá lại là không thể nhiều. trương tiểu mễ nói. Bất. tần sĩ ngọc nghe xong nhưng sướng đến phát dộ rồi, rồi. lão tổ, thậm chí là những người khác không có nói cho ngươi biết, đó là đương nhiên là từ đối với ngươi bảo hộ, bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh. trương tiểu mễ nói. kia đến mạnh đến lúc nào mới có thể tra ra manh mối a? tần sĩ ngọc cười khổ nói. lão tổ năm đó có thể coi là thiên hạ đệ nhất nhân, khoảng cách thông thiên cũng chỉ có một tuyến. có thể là thế nào? không phải là rơi vào nhục thân bị hủy suýt nữa hồn phi phách tán hạ chẳng sao? nếu như lão tổ tại, vậy chúng ta huyền môn. trương tiểu mễ cắn răng nói là bởi vì ta cái kia sư huynh a." Tần Sĩ Ngọc nói. "Không sai, mặc dù ngươi đoán được, nhưng là phía sau ta có thể là không thể lại nói cho sư huynh ngươi, thời điểm đến ngươi không hỏi ta cũng phải chủ động tìm sư huynh ngươi a." Trương Tiểu Mễ nói. "Ta, huynh đệ, ngươi nhưng có tính toán gì?" Tần Sĩ Ngọc hỏi. "Tính toán của ta là lấy Nghệ ra làm căn cơ, mà đi sau triển đến toàn bộ Viêm Long vực, sau đó là Hỏa Phượng vực, nhưng là bây giờ bị sư huynh ngươi làm hỏng." Trương Tiểu Mễ tuét miệng nói. "Viêm Long lực trừ Nghệ gia còn có từ gia, thật dễ dàng như vậy sao?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Đương nhiên dễ dàng, sư huynh ngươi không biết sao?" Thiên hạ tháp tu ra huyền môn, mà thiên hạ lễ nghi cũng là ra hết huyền môn an. Nếu như luận giao tế thủ đoạn, sợ rằng cũng không kịp chúng ta. Bọn hắn cũng đều là hòa chúng ta học đây này, chỉ cần ta cầm xuống nghệ ra gia giao hảo từ ra tuyệt đối không khó. Mà thông thiên giáo nhưng không có bên ngoài truyền bá như vậy, thực tế bọn hắn cũng là một cái muốn tại chúng ta nơi này cầu an ổn khách trò. Trương Tiểu Mễ nói, như thế nói đến, cũng không tính xấu. Tần Sĩ Ngọc nói, làm sao? Chẳng lẽ nói, sư minh, vậy ngươi những năm này cũng không có nhàn rỗi chứ? Lần từ biệt đều dòng dã bốn năm. Trương Tiểu Mễ hỏi. Không sai, mà lại huynh đệ chúng ta lộ tuyến có thể là không sai biệt lắm nha. Chỉ bất quá lẫn nhau huynh đệ ngươi ta là phương pháp trái ngược mà thôi, bất quá mục đích cuối cùng nhất đương nhiên là chỉ có một cái." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Có đúng không? Sư Minh ngươi nói xem." Trương Tiểu Mễ tinh thần tỉnh táo, "Ừm. Trước tiên nói một chút ta ban sơ tình trạng đi, ngươi có thể nghe nói qua long hội." Tần Sĩ Ngọc nói, "Có chỗ nghe thấy, chớ có nhìn huynh đệ ta là tại Viêm Long Ngực, vì mục tiêu của chúng ta ta có thể là hai bên không ngừng chạy a, ta còn nghĩ qua đi trước giáo hảo long hội sau đó lại hướng Linh Lung Tháp hạ thủ đâu." Lần này tốt Ta nhớ được vừa mới lão nhân ra nói sư huynh ngươi có thể đại biểu long hội đúng không? Ngươi là trưởng lão sao? Vẫn là khách khanh Trương Tiểu Mễ nói, nếu như ta nói long hội là ta một tay sáng lập ngươi tin hay không? Tần Sĩ Ngọc cười nói, thật. Nghe xong cái này Trương Tiểu Mễ đều nhảy dựng lên. Không sai, bất quá nơi này còn có một người, người này họ Khương, đương nhiệm phía sau núi trưởng lão. Long hội hết thảy chi tiêu cùng tài nguyên đều là xuất từ người này chi thủ, cho nên Tần Sĩ Ngọc chỉ mới nói được câu, sau đó nhìn về phía Trương Tiểu Mễ. Họ Khương, ấn là đông long người Trương Tiểu Mễ nói, không sai, hoàng thất trực hệ người thân. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, kia. Sư Minh, ngươi là Long Hội hội trưởng. Trương Tiểu Mễ nói, không phải, là tổng trưởng lão, cao hơn hội trưởng, danh nghĩa thấp hơn ẩn tàng phía sau núi trưởng lão. Phúc Hưng Huyền môn là đại kế, ta không thể bởi vì một chỗ mà chói buộc chặt bước chân của ta. Tần Sĩ Ngọc nói, không sai, bất quá có Đông Long Đế quốc kiếm một chén canh cũng không quá dễ làm. Trương Tiểu Mễ gật đầu nói, nghe nói như thế Tần Sĩ Ngọc sững sở, trong lòng tự nủ cái này giống như không mâu thuẫn một cái là đế quốc một cái là tông môn một cái là trị quốc một cái là tín ngưỡng năm đó hai nhà không phải tốt nhất hoàng kim cộng tác sao làm sao đến hắn cái này không tốt lắm làm đâu mà lại tần sĩ ngọc cũng phát hiện trương tiểu mễ tại vừa mới lúc nói chuyện tinh thần lực có một chút dị dạng ba động bất quá hắn cũng không có nói rõ chỉ là yên lặng ghi ở trong lòng cái này ảnh hưởng rất lớn sao tần sĩ ngọc nói đương nhiên lúc trước huyền môn cùng đông long là hai nhà quái vật khổng lồ đương nhiên có thể tay cầm tay trở thành hảo bằng hữu có thể là lập tức hai nhà có thể là tất cả đều sụn rỗng đợi cho cùng một chỗ cuộn khử này đó soang vương tất nhiên sẽ có mâu thuẫn sinh ra trương tiểu mỹ là cao mày sau đó là đầu sư minh ta vừa mới nghe lão nhân gia còn nói ra rất nhiều ta đều không nghĩ tới tứ tượng môn đều cùng ngươi đứng chung một chỗ sư minh ngươi còn có cái gì át chủ bài linh lung tháp sơ chấp pháp thần thăng không gian gần như vô hạn nếu như có thể đến sơ thánh vương cũng là có thể mà thông thiên giáo thông thiên thành cùng tam vị thành ta đều đã thông mà lại ta đối với bọn hắn tại một số phương diện mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu Tân sĩ ngọc gật đầu nói sau đó đột nhiên đâm đầy miệng còn có tứ tượng môn không phải cùng ta tần sĩ ngọc đứng chung một chỗ, mà là cùng chúng ta huyền môn. Bởi vì bọn hắn vốn là huyền môn hộ pháp môn phái. Nếu như bọn hắn biết sư đệ thân phận chân thật của ngươi, cũng giống vậy sẽ ủng hộ ngươi. Quá tốt rồi. Nghe xong tần sĩ ngọc cát chửi bài vậy mà gần như thông toàn bộ thông thiên đại lục, trương tiểu mẹ đi từng thành từng thành tần sĩ ngọc ôm lấy, quy một chương 552, đen. trương tiểu mẹ ôm lấy mình tần sĩ ngọc cũng đưa tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vu vu phía sau lưng của hắn. sư đệ yên tâm, nếu như có thể nếu như huyền môn thật sự có thể tại linh đệ chúng ta trong tay phục hưng như vậy năm đó ân sư vô danh như thế nào đợi lao tổ ta liền như thế nào đợi ngươi tần sĩ ngọc nói đây là một cái nam nhân hứa hẹn tạ tạ sư minh trương tiểu mỹ vậy mà rơi nước mắt tốt không muốn như vậy tần sĩ ngọc nhẹ nhàng đẩy ra trương tiểu mỹ lấy ra khăn tay cho hắn xoa xoa nước mắt mặc dù hình tượng rất cảm động có thể là tần sĩ ngọc cũng phát hiện một chút dị dạng đồ vật. có lẽ là vừa mới nhận nhau còn không có thành lập tuyệt đối tín nhiệm đi vừa mới trương tiểu mỹ ôm một cái mình trừ phần lớn cảm kích cùng tin cậy bên ngoài lại còn có một chút mặt trái đổ vỡ tỉ như nói đen én, lại tỉ như nói bại xích. sư minh, cái gì cũng không nói. nếu quả thật giống như sư minh ngươi nói như vậy, vậy ta tất nhiên muốn so nhà ta lão tổ đối vô danh lão tổ còn tốt hơn. trương tiểu Mễ tùy tiện vút một cái nước mắt, nước nở nói, lại nói nhà chúng ta đối vô danh lão tổ cũng không có gì. mỗi một thời đại môn chủ vũ hóa trước đều sẽ nói cho một đời, nói nhà chúng ta thiếu vô danh lão tổ rất rất nhiều. nếu như không có vô danh lão tổ cũng không có huyền môn. nói những thứ này làm gì? thiên hạ tháp tu ra huyền môn, người trong thiên hạ này đều là một nhà, huynh đệ chúng ta lại nói những này là không phải cũng quá khách khí? tân sĩ ngọc cười nói cũng đúng sư minh là ta tụ. trương tiểu mỹ gật đầu nói vậy hôm nay sự tình tân sĩ ngọc có chút xấu hổ này đều nói đến đây tiểu đệ còn dám nhớ thương tẩu phu nhân sao đương nhiên chưa nói trương tiểu mỹ nói tân sĩ ngọc nhìn ra được trương tiểu mỹ nói câu nói này thời điểm tinh thần lực có rẽ rủ dấu hiệu đúng vậy à lòng người đều là nhục trường trừ phục hưng huyền môn bên ngoài nói trương tiểu mỹ đối nghệ bách linh không có tình cảm đó là không có khả năng chẳng qua là trương tiểu mỹ lấy đại cục làm trọng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt vậy chúng ta ra ngoài đi liền nói là ngang tay mà lại nhớ lại năm đó đã kết bái làm huynh đệ. Tần Sĩ Ngọc nói, hắn đây cũng là vì bảo toàn trương Tiểu Mễ mặt mũi. Không, huynh đệ có thể làm, thắng bại nhất định phải phân, là ta thật không bằng sư huynh. Trương Tiểu Mễ dùng sức gật đầu một cái. Đi thôi, đã thắng bại đã phân, thái mộ mộ kết giới cũng không có như vậy tuyệt đối, chúng ta ra ngoài đi. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, đối với Nghệ Bách Linh hắn thật đúng là không thể chờ đợi. Việc đã đến nước này Tần Sĩ Ngọc cũng nghi thông, còn cái gì cậu thí ước định chờ đợi, hôm nay hắn liền muốn tại Viêm Long vực tất cả hai to mặt lớn người trước mặt tuyên bố hắn cùng Nghệ Bạch Linh sự tình, hơn nữa còn muốn đem mang theo trên người mãi mãi cũng không xa rời nhau. Ừm. Tân sĩ Ngọc vừa chạm vào đụng kết giới, vậy mà không núp đích. Thế nào sư Minh? Trương Tiểu Mễ cũng sững sở. Kết giới, lại còn là phong bế. Tân sĩ Ngọc nói, chẳng lẽ Lão Nhân Gia nhất định phải hai ta tranh ra cái người chết ta sống? Huynh đệ chúng ta lấy loại này hòa bình phương thức giải quyết không đạt được giải trừ kết giới trình độ đi. Trương Tiểu Mễ nói, đừng nói mỏ. Lão Nhân Gia làm việc thiện cả đời, không phải có các ngươi nghệ gia phân ra ăn uống địa phương, không đúng? Tân sĩ Ngọc nhíu mày. Ta nói đù đâu, sư Minh. Trương Tiểu Mễ cười hắc hắc, sau đó nói, có cái gì không đúng sao? Vừa mới ta đụng vào kết giới thời điểm rõ ràng cảm thấy sóng linh khí sau đó dần dần yếu bớt, cũng chính là thái mộ mộ kết giới đã bắt đầu mở ra. Có thể là, Tần Sĩ Ngọc không thể tưởng tượng mà nói. Sư Minh, ngươi còn nhớ rõ vừa rồi lão nhân ra kết giới nhan sắc sao?" Trương Tiểu Mễ đột nhiên nói. "Là cắt đất màu a." Tần Sĩ Ngọc nói. "Cái này chẳng phải kết, ngươi xem một chút kết giới này, nơi nào vẫn là cắt đất màu, đều hàng bên trong phím hắc." Trương Tiểu Mễ nói. Vừa dứt lời, cắt đất màu toàn bộ biến mất. Sau đó xuất hiện chính là một tầng màu đen kết giới, căn bản cũng không phải là lão nhân ra tuyệt đối kết giới. Không được. Tần sĩ ngọc đối loại cảm giác này quá quen thuộc. Thế nào sư minh? Trương Tiểu Mễ nói, làm minh giới. Tần sĩ ngọc hướng về phía kết giới đánh mấy lần, không có hiệu quả. Người ta huynh đệ hợp lực. Trương Tiểu Mễ nói, vô dụng. Đối phó cái này còn được dùng thông thiên giáo bộ kia. Tần sĩ ngọc lắc đầu. Sau đó một thân ngự linh y xuất hiện. Sư minh, ngươi vậy mà tu luyện ra pháp ý a? Trương Tiểu Mễ hoảng sợ nói. Đối với cái này Tần sĩ ngọc không có thời gian cùng hắn giải thích, lấy ra vàng vũ trọc kiếm, hướng về phía kết giới không ngừng vùng chặt, Lần này rốt cục hữu hiệu, hiệu. Bất quá nói đến hiệu quả thật có thể nói là là cực kỳ bé nhỏ a. Tấn sĩ Ngọc có thể cảm giác được vàng vũ trọng kiếm đối màu đen kết giới tiêu hao, có thể là nhìn qua liền như là là tại người ta ra thị tử lên nhẹ nhàng cao một chút, mà lại vừa mới vung chém ra một đạo rất nhanh cũng liền kết lại. Mặc dù có tiêu hao, có thể là quá nhỏ. Sư Minh, ta có thể giúp gì không? Trương Tiểu Mễ kích động mà nói. Không cần, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó ta phá vỡ bên ngoài kết giới mặt rất có thể đã đại loạn. Ta cái này nếu mà có được, chờ chờ ngươi nhất định phải ngay lập tức xuất thủ. Tấn sĩ Ngọc nói. Vâng. Trương Tiểu Mễ cầm trong tay bảo kiếm bày xong tư thế. Tần Sĩ Ngọc cũng không thể không định, sớm lấy ra một viên đại dược viên thuốc cầm răng cắn, bên này trên thân thiên hỏa mở rộng, cũng là không ngừng công kích tới màu đen kết giới. Ha ha ha ha, quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng lúc này, một cái thanh âm không linh vang lên. Ai? Tần Sĩ Ngọc nói, quay đầu nhìn lại nơi nào có người. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta lập tức liền có thể gặp mặt. Gặp ngươi như thế mệt Mộc Ngọc, không bằng ta giúp ngươi một tay. Ha ha ha ha. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, sau đó Tần Sĩ Ngọc một kiếm bổ ra đột nhiên có cảm giác không giống nhau. Giang giác, giống như tấm gương nát, màu đen kết giới phà vỡ sau một khắc tần sĩ ngọc trực tiếp nuốt đại dược viên thuốc, đan dược vào miệng tức hóa, vừa mới tiêu hao cấp tốc khôi phục, hai người cầm trong tay bảo kiếm nhìn về phía chúng quanh muốn bắt được mục tiêu. Kết giới vừa mới phá vỡ, hiện ra tại hai người trước mặt hình tượng chính là tất cả mọi người đều không động, mà lại nhìn đại môn vị trí, không gian đột nhiên đã nứt ra một cái lỗ đen, một đạo tựa hồ so lỗ đen còn muốn đen đổ vật lóe lên biến mất không thấy. sau đó lỗ đen nháy mắt khép kín, toàn trường yên tĩnh đến lệnh người giận sôi. còn có trương tiểu mỹ dùng kiếm một chỉ. đúng vậy, tại lỗ đen biến mất sau hai người phát hiện, cả tòa lễ đường tựa hồ cũng bị một tầng màu đen cho bọc lại. Cùng trước đó hai người phá vỡ kết giới là giống nhau như lúc. Không nói lời gì, tần sĩ ngọc tiến lên chính là vung mạnh vàng vũ trọng kiếm. Lần này có thể là quá phí sức, ngay tại tần sĩ ngọc nội lực sắp hao hết thời điểm cái này màu đen kết giới rốt cục phá vỡ. Giang dắt. Ngay tại kết giới phá vỡ nháy mắt, tại chỗ tất cả mọi người đều miệng vuông màu tươi. Tiêu thị cái này lễ đường cũng không nhỏ ha, chọn vẹn có thể rung nạp mấy trăm người. Một tiếng này làm lòng người nát thanh âm vang lên về sau, trương tiểu mẹ trực tiếp liền choáng váng. Huynh đệ. Dỗ ta. Tần sĩ ngọc nội lực đã không đủ, một viên đan dược liền đập vào miệng bên trong. Trương tiểu mễ coi như thông minh, thấy này vội vàng lách mình đi qua. Tần Sĩ Ngọc quanh chân ngồi xuống, trương tiểu mễ nội lực bắt đầu không giữ lại chút nào hướng bên ngoài chuyển vận mà đi. Mở. Tần Sĩ Ngọc chân linh thân cùng ngự linh y bản thân liền không có giải trừ, hô một tiếng mở, nội lực nháy mắt biến thành một thuộc tính, một cô cực kỳ mãnh liệt tự nhiên, khí tức bao phủ toàn bộ lễ đường, quy một chương 553, hắc giáp lại xuất hiện, đối với Tần Sĩ Ngọc một thuộc tính nội lực trương tiểu mễ đầu tiên là giã mình, hắn không nghĩ tới mình vị sư huynh này lại còn là song thuộc tính nội lực. Mà kinh sau cũng không phải là vui, mà là lại sinh ra một chút mặt trái năng lượng lẫn nhau mới vừa cùng tần sĩ ngọc ôm nhau thời điểm còn cường thịnh hơn một chút. Tần sĩ ngọc là càng không ngừng hướng miệng bên trong ném đan dược, cũng không quên trở lại cho trương tiểu mễ. như thế hai người là hao phí tới tận nửa bình tử đan dược, lúc này mới cảm nhận được tại chỗ người khỏe mạnh khí tức. tần sĩ ngọc lúc này mới bắt đầu dần dần thu liễm nội lực. sĩ ngọc có thể tiêu thị nói sắc mặt cũng khôi phục không ít. vài trăm người đều trọng thương, có thể là tại chỗ chỉ có hai người là không có trở ngại, hoặc là nói là không có bị thương nặng. từ lúc tiêu thị từ cửa sau sau khi đi bảo, có thể ngay tại chỗ ngụt nhưng chỉ có hai người cũng là tiêu thị cùng tần đặng thị hai mẹ con, hai vị này cũng là tần sĩ ngọc trí thân. Tại vừa mới, một đạo hắc quang hiện lên, sau đó tất cả mọi người không thể động, bất quá lúc ấy có thể là không ai thủ thương. Mà tần sĩ ngọc phá vỡ kết giới mới đã dẫn phát kết giới tạo thành tổn thương, đây cũng là vừa mới chạy đi bóng đen cho tần sĩ ngọc trừ một cái bộ địa đi. Bất quá hai vị lão nhân gia người bên cạnh cũng không phải ăn cơm khô, tại kết giới vỡ vụn một mấy mắt, cảm thấy có thương tổn uy hiếp về sau, tất cả mọi người đều mở toàn lực đi bảo hộ hai vị lão nhân gia. Người bên ngoài không nói, tứ tựa môn bốn vị môn chủ đều ở đây đâu, còn có nghệ gia phân gia gia chủ nghệ trọng tiên còn có từ biến ngoại. Đám người như thế một toàn lực phòng ngự, cũng là tại hai vị lão nhân gia trùng kênh vô hình sinh ra một cái phòng ngự trận, cho nên nói thân ở trận người nhận tổn thương cũng là thấp nhất, mấu chốt vẫn là có lão nhân gia tiêu thị tọa trấn a. Tiêu Chấn Sơn đem hết thể đều cho mình người yêu, lão nhân gia thực lực có thể là tương đương không tầm thường a. Bất quá lấy lão nhân gia Cửu Tháp hậu kỳ thực lực vẫn không có hoàn toàn phòng ngự được kết giới vỡ vụn sau mang tới tổn thương, không khó tưởng tượng bóng đen kia đã đạt đến loại trình độ gì. Đám người là tốt, tần sĩ Ngọc cùng Trương Tiểu Mễ có thể là tiêu hao quá lớn. Tiêu thị cũng là nhìn ra điểm này đau lòng cháu, cho nên mới tại tất cả mọi người khôi phục không sai biệt lắm thời điểm ơ ngừng. Hai anh em ngồi tại nguyên chỗ lại khôi phục trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, lúc này mới đang ngồi cùng đan dược hai bút cùng vẽ phía dưới khôi phục bảy 78 phần. Thái mụ mố, cái này. Tần Sĩ Ngọc xem xét, lập tức luống cuống. Ngụy Bách Linh không thấy. Nghiệp Trường A. Tiêu thị lắc đầu, sau đó nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn về phía Ngụy Hậu Sinh. Lão nhân gia, ta. Ngụy Hậu Sinh lúc này có thể là không dám mạnh miệng. Vừa mới vì phân tà hữu Ngệ hậu sinh mặc dù là cùng tần sĩ ngọc bên này đứng thành mặt đối lập, có thể là khoảng cách cũng không xa, vừa mới hắn nhưng là tại kia phòng ngự trận đạt được không nhỏ bảo hộ, mà lại tiêu thị bồ phát thực lực thời điểm hắn nhưng là cảm thấy loại kia cường hãn trình độ muốn nghiền chết mình chỉ sợ cũng không chi phí bao nhiêu lực khí. Người trước chờ lấy, ta láo thái bà không tha cho ngươi. Tiêu thị cao mày nhìn về phía tần sĩ ngọc, tôn nhi, hai người các ngươi như thế nào? Thái mô mô, ta trước đó vốn đã cứu tiểu mỹ mệnh, hai anh em chúng ta vừa mới xem như ngang tay đi, sau đó cũng là kết làm vinh đệ. Tần sĩ ngọc nói, không, là đại ca càng hơn một bậc, ta thua tâm phục khẩu phục trương tiểu mỹ bổ sung một câu ở trước mặt người ngoài hắn cũng không thể xưng hô tần sĩ ngọc là sư huynh ngươi trông thấy không có ngươi cũng không bằng một đứa bé ngươi sống vô dụng rồi hơn 80 năm a nếu là không có ngươi như thế làm ẩm mỹ không chừng chuyện về sau không có tiêu thị cả giận nói ta nghệ hậu sinh không dám nói tiếp kỳ thật lao nhân ra nói cũng đúng nói nhảm từ bóng đen kia mang đi nghệ bách linh đến xem đây tuyệt đối là đã sớm ngáp ngủ to lắm cho dù là bọn hắn nương bốn cái không già kia nghệ bách linh nên bị bắt đi còn được là bị bắt đi chỉ là lao nhân ra bởi vì chính mình cháu trai chuyện tốt không thành có chút tức giận chỉ có thể cầm nghệ hậu sinh chút giận thái mẫu mẫu bách linh nàng tần sĩ ngọc trước đó tại kết giới không biết chuyện gì xảy ra bất quá cũng nghĩ đến nghệ bách linh khả năng xảy ra chuyện bất quá vẫn là ôm lấy một chút tào tưởng tội nghiệp nhìn về phía tiêu thị ai sĩ mạc ca cháu ta nàng dâu bị người cho bắt đi tiêu thị vú một cái cái ghế tay vị tốt một cái minh giới tần sĩ ngọc nheo mắt lại thật hận không thể bây giờ có thể phá hủy nơi đó minh tẩu phụ nhân nữ nhân của mình nhưng tất cả đều là bị minh giới cho chụp tới minh giới Tiêu thị lông mày níu lại, Thái Mô Mô là một cái dạng gì người? Tần sĩ Ngọc nói, thấy không rõ bộ dáng, bất quá lại là một thân áo giáp màu đen, đen đến làm lòng người hoảng, thậm chí bất luận cái gì màu đen đều muốn đen. Tiêu thị nói, nói đùa, Thái Mô Mô không nói là Thông Thiên Đại Lục đệ nhất nhân đi, có thể là cái này Cựu Tháp hậu kỳ Tu Vi Tính không đứng tại Kim Tự Tháp đỉnh phong đó cũng là khoảng cách không xa, lão nhân gia đều có thể nói làm lòng người hoảng kia phải là trình độ gì? Vậy mà là lại là hắn? Tấn sĩ Ngọc nói, ngươi biết hắn? Tiêu thị sững sờ, ai? Thái Mô Mô nãi nãi, là tôn như sai, là như thế như thế chuyện như vậy. chuyện cho tới bây giờ tần sĩ ngọc xem xét cũng không thể lừa gạt nữa. quỵ gối nói ra tại thông thiên điện biết được sự tình. cái gì? tần đặng Thị nghe xong, lập tức thể cốt là trầm xuống. tần sĩ ngọc nhanh tay lại mắt, vội vàng lách mình đi qua một viên đan dược cho ăn nhập lão nhân ra miệng, mà hậu chiêu trưởng đặt tại nãi nãi hậu tâm, một cỗ lưu hòa một thuộc tính nội lực truyền đi qua. sĩ ngọc a, nãi nãi không có việc gì, ngươi không phải đều nói, ta. nhà chúng ta không có việc gì. lão nhân gia nói là nói như vậy, có thể là có thể không nhớ thương mà. Bởi vì phu quân cũng là Tần Sĩ Ngọc gia gia Tần gia lão gia chủ qua đời, lão nhân gia vị thư giãn tâm tình cái này tại Hải Hữu Đảo ở một cái có thể là thật nhiều năm a, nói không nhớ thương trong nhà đây tuyệt đối là không thể nào. Lúc đầu nhìn thấy lớn cháu trai ở bên người hiếu kính lấy tiểu tôn tử cũng càng ngày càng xuất sắc lão nhân gia tâm tình là vô cùng tốt, có thể là vừa nghe đến sự tình trong nhà trong lòng bảy tám lần đều không hợp ý nhau là thế nào khó chịu. Chư vị, ai biết làm sao đi minh giới. Lúc này, Tần Sĩ Ngọc nói. Đúng, làm sao đi? Tần Gia Ngọc cũng tới. Hai anh em nhìn nhau một chút, dùng sức gật đầu một cái. Dài dài hai vị lao nhân ra nhìn về phía Tần giai ngọc, ta cũng không gạt lấy, ta tương lai thái sơn ở đây, tử, nhạc phụ đại nhân là như thế như thế chuyện như vậy, Tần giai ngọc cũng đem từ kim âm sự tình nói ra, cái gì, từ viên ngoại nghe xong lập tức giật mình, thân thể này muốn mềm, còn tốt triệu lâm bằng ở một bên nhanh tay lại mắt, một tay lấy lao ra tử vị, tốt, tốt một cái minh giới, từ viên ngoại ngồi ở bên cạnh đưa tới cái ghế, một trưởng đem tay viện cho đập nát, ta này đóng lại hắc long linh mạch, ta để bọn hắn minh giới đoạn tử tuyệt tôn, từ ba bá, không thể, tần sĩ ngọc nghe xong nội vàng ngắn cản, làm sao? Chẳng lẽ lại còn để bọn hắn qua ngày tốt lành sao?" Từ viên ngoại nói. "Từ bà bá, cũng không phải là như thế, chỉ là Tẩu phu nhân cùng Bách Linh đều tại người ta nơi đó, nếu như ngài tùy tiện làm việc tất nhiên sẽ đưa đến phản tác dụng a." Tần Sĩ Ngọc nói. "Này, từ viên ngoại cũng là quan tâm sẽ bị loạn, hắn đương nhiên biết đạo lý này. Nếu như nói minh giới, đây chính là Thông Thiên giáo làm lệnh nghề." Lúc này Nghệ Hậu Sinh nói, sau đó nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc. "Đúng vậy a, vừa mới tiêu thị có thể là nói hắn có thể đại biểu Thông Thiên giáo." "Thông Thiên giáo người đâu?" Nghệ Trọng Tiên chau mày. "Ta là Thông Thiên giáo." Vi Nhân nói. Ngươi. Ngươi không được ngươi còn trẻ một chút. Các ngươi đại tiên tri tới trước, còn mang theo một đám tử người. Có thể là người đâu. Chỗ này làm sao đều không có ở đây. Nghệ trọng tiên những mảy. Ta. Chúng ta tới. Lúc này một cái hư nhược thanh âm vang lên. Lại xem xét, Sa địch đại tiên tri mang theo hộ giáo thập nhị sứ 8 người tiến đến. Mỗi người thân đều mang tổn thương, hơn nữa còn không nhẹ, uy một chương 554, ta muốn đi minh giới. Trước văn thư nói qua, đại tiên tri mang theo 5 người tới hải lũ đảo, mà Sa địch bọn người thì là đi nghệ thành. Mà sau đó vì nhân vợ chồng hai người buổi tiếp tần sĩ ngọc bắt thượng xa địch có thể là không hề độc thân. Tại tần sĩ ngọc trong sơn động thời điểm, thời gian cũng là không sai biệt lắm, cũng chính là bãi đường thời điểm nhanh đến, mà đại tiên tri thì là sớm mang theo năm người xuống núi nên xa địch. Lẽ ra xa địch bọn người hẳn là đến sớm, ai có thể tham gia loại này đại gia tộc việc vui vượt qua người ta bãi đường thời điểm mới vào cửa A. Bao quát nghệ trọng thiên ở bên trong, những người khác không nghĩ nhiều. Bởi vì nghệ thành vì sĩ diện. Ngụy Hậu Sinh trước khi đi hát không thành kế cũng nói cái gì ba ngày lại mặt có đáp tạ sự tình đã không phải là cái gì bí mật, cho nên nghệ thành bên kia không người đến cũng tại nghệ trọng thiên trong dự liệu, có thể là Ngụy Hậu Sinh lại là cảm giác ra không đổi đến, đến rồi. Vừa mới Tần Sĩ Ngọc một thuộc tính nội lực vẹn vẹn tác dụng tại trong lễ đường, bên ngoài có thể là không có. Cho nên nói cái này thụ thương mười người có thể là không có đạt được trị liệu, lúc tiến vào mười phần chất vấn. Tần Sĩ Ngọc đang dược này nội lực hai bút cùng vẽ, tương đối mấy trăm người khôi phục mười người này vậy, nhưng thật sự là chuyện nhỏ. Để cho mọi người khôi phục lại cũng là nói ra nguyên do đám người nghe xong thật đúng là minh giới đã sớm dự định tốt lắm. Tấn sĩ ngọc bởi vì nóng đội là đi trước, cũng chính là trước sau chân đi, cái này nghệ thành coi như bị màu đen kết giới cho giữ lại, thật có thể nói là là hồn thiên ám địa không phân ban này. Vạn hạnh, nghệ thành bên trong tham gia việc vui không ít người, mọi người cũng là phí đi giúp chín châu hai hổ mở ra kết giới. Sa địch mang theo mấy người vội vàng hướng cái này đuổi. nhắc tới cũng xảo, đại tiên tri tính toán thời gian một chút xuống núi nên sa địch bọn người, cái này tại bến tàu có thể là một trận đợi thật lâu, mà bọn hắn lúc tiến vào cũng không chính là dám tại một chút lên mà, hắc giáp người biến mất về sau cũng chính là tần sĩ ngọc công kích giải quyết thời điểm, mấy người đến, cảm nhận được minh giới khí tức về sau cũng là toàn lực phát khởi công kích. cho nên nói trước đó nhưng thật ra là trong ngoài hợp lực phá vỡ kia hấp giáp người kết giới, nếu không tần sĩ ngọc một ống nội lực khẳng định là không đủ dùng. mặc dù sa địch cũng tham dự, bất quá như loại này cậu thả sống đại tiên tri có thể là sẽ không đưa tay. cũng bạn hành đại tiên tri không có xuất thủ a, ngay tại kết giới phá vỡ ngay mắt, cỗ này sức mạnh cường hãn buộc phát thời điểm, đại tiên tri ngay lập tức mở ra thần quang bảo hộ đám người. liên loại tình huống này, mọi người cũng đều bị trọng thương. bao quát đại tiên tri ở bên trong bởi vì phòng ngự là hắn bố trí cho nên hắn cũng là đứng mũi chịu sào a sa địch mang theo hộ giáo thập nhị sứ hướng về phía màu đen kết giới chính là một trận cuồng nguy loạn tặc cái này tiêu hao cũng không cần nói vốn là nhỏ mạnh hết đà cho nên tại kết giới vỡ vụ lực lượng phía dưới mới bị trọng thương giáo chủ ta muốn xuống minh giới đã đều khôi phục lại cũng không có cái gì cần khách khí tần sĩ ngọc nói thẳng ra mình ý nghĩ Ừm. sa địch có chút do dự ngươi chi phối không được ta tần sĩ ngọc không khách khí nói đúng vậy à đây cũng là hải tử trong số mệnh cơ duyên không chỉ có ngươi chi phối không được đối mặt vận mệnh chính hắn cũng là chi phối không được Đại tiên chỉ nói, ta không phải không cho sĩ ngọc đi, mà là xa địch có chút khó khăn, thiếu khuyết nhân công sao? Ta đến rồi. Đúng lúc này, lễ đường ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Thành chủ, Tần sĩ ngọc xem xét. Vậy mà là Việt Diệp. Ta đến chậm, hổ thẹn hổ thẹn. Việt Diệp nói, kỳ thật cũng không phải là Việt Diệp đến chậm, trước văn thư chúng ta nói qua, Tam Vị Thành có thể là có một mặt vách tường kia A, Có thể tùy thời quan sát Viêm Long Động tình trạng. Ngay tại hấp giáp người xuất hiện, cũng chính là kết giới sơ thành thời điểm, Việt Diệp mang theo thủ thành mười hùng trực tiếp liền lên tới, có thể là bất đắc dĩ lại bị ngăn trở. Không sai, kia rắc giáp người đã cường hãn đến lệnh người không tưởng tượng nổi trình độ. Không chỉ có là có thể chế tạo ra như thế một cái biến thái kết giới, lại còn đến có thể ngăn cản không gian ở giữa hộ thông trình độ. Cứ như vậy, Việt Diệp cùng thủ thành 12 hùng hết thể 13 người mới đến chậm. Đây là bởi vì Tần Sĩ Ngọc cùng xa Địch bọn người nội ứng ngoại hợp hợp lực phá kết giới, không phải bọn hắn còn được đến chậm. Không đúng, thủ thành 12 hùng yên tĩnh không phải phản bội sao? Làm sao còn có thể là 13 người đâu? Không sai, chính là 13 người. Lần này Việt Diệp đến cũng là mang theo một cái Tần Sĩ Ngọc người quen, Bạch Chính. Sư phụ Bạch Chính đi vào tần sĩ ngọc trước mặt, quỳ xuống giao đầu, đứng lên đi. Sau đó lại nói. Lúc này cũng không có thời gian giới thiệu cái gì trưởng bối sư mình. Sau đó tần sĩ ngọc nhìn về phía xa địch cùng việt diệp. Ta hiện tại muốn xuống minh giới, nhưng có biện pháp. Có là có, bất quá. Việt diệp muốn nói lại thôi. Nói, ít cái gì. Tần sĩ ngọc nói thẳng. Ta không biết các ngươi có hay không quá nhiều hiểu qua minh giới, không chỉ là chúng ta có, các ngươi thông thiên đại lục bản thổ cũng là có. Đã nhiều năm như vậy, minh giới đã xen lẫn trong cùng nhau. Cho nên nói, bằng vào chúng ta một kích lực lượng là không thể mở ra. Việt Diệp nói, bởi vì Tam vị thành nguyên nhân đối với không gian hắn thành tạo nhất. Là thật sao? Tiêu Thị mí mắt một điều, nhìn về phía Việt Diệp. Thái mô mô, hắn nói không sai, mà lại không chỉ là thông thiên giáo minh giới cùng chúng ta minh giới, còn có một cái linh lung tháp minh giới." Tần Sĩ Ngọc nói. "Không sai, cho nên nếu như muốn mở ra minh giới lại môn, chỉ có hai loại phương pháp, một loại chính là chết." Sa Địch chỉ nói một nửa, liền bị rất nhiều người dùng ánh mắt giết người để mà tới. Thậm chí bao gồm Thông Thiên Thành đại tiên chi cùng Việt Diệp, Tần Sĩ Ngọc có thể là quang minh chi tự a. Ta nói là một loại Đương nhiên chúng ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý mà loại thứ hai, đó chính là ba nhà tê tụ. Sa Định nói: "Về chúng ta bản tổ, chúng ta có thể làm được." Lúc này Chu Nam nói, sau đó tứ tượng môn cái khác ba vị cũng là tiến lên một bước sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Đối với những thứ này kẻ ngoại lai, tự nhiên sẽ không cho bọn hắn cái gì tốt sắc mặt. "Cái kia còn có một nhà đâu?" Sa Định nói: Làm Linh Lung Tháp sơ chấp pháp, ta muốn làm xuống công đức của ta hẳn là cũng đầy đủ tấn thăng làm sơ pháp vương. Có ta ở đây, hẳn không có vấn đề." Tân sĩ ngậm nói: "Linh Lung Tháp tọa trấn minh giới cũng là pháp vương. Vậy thì dễ làm rồi." chỉ cần chúng ta hai phe hợp lực sau đó sĩ ngọc ngươi lấy linh lung tháp lực lượng tiến vào pháp trận bên trong tất nhiên có thể mở ra minh giới cánh cửa sa định nói việc này không nên chậm trễ đến đỉnh núi bắt đầu đi tần sĩ ngọc nói đầu tiên chờ chút đã lúc này triệu lâm bằng đi tới thế nào lâm bằng tần sĩ ngọc nói sĩ ngọc lần này ta chỉ sợ là không thể cùng ngươi đi ta là một chủ cần cùng cái khác ba vị duy trì pháp trận thẳng đến ngươi tiến vào minh giới cho đến triệu lâm bằng nói không có việc gì hảo huynh đệ chúng ta là huynh đệ sinh tử một vài thứ là không cần phải nói tần sĩ ngọc lắc đầu nói "Nhưng đệ, ta cũng không thể đi." Lúc này Vi Nhân mang theo Liêu Ni đi lên. "Các ngươi là giống nhau, đều là hảo huynh đệ của ta. Chỉ là, hiện tại hộ giáo thập nhị sứ cùng thủ thành 12 hùng biên chế đều không cho phép, sẽ có hay không có ảnh hưởng gì?" Tần Sĩ Ngọc nhìn về phía Việt Diệp, "Có ta, sa dịch cùng đại tiên chi tại, không ngại." Việt Diệp nói, "Tốt, vậy chúng ta huynh đệ hai người liền đi xuống xem một chút. Quản hắn là đầm rồng há hổ, ta ngược lại muốn xem xem kia minh giới yêu nghiệt có mấy cái đầu." Tần Sĩ Ngọc nói, "Còn có ta." "Còn có ta." Đúng lúc này, Tần Thập Nhất cùng Bạch Chính hai người trăm miệng một lời mà nói. Oan, thật sự là ta hai vị đồ nhi ngoan. Đi, đến Minh giới ta lại để cho huynh đệ các ngươi nhận nhau. Tân Sĩ Ngọc gật đầu một cái, hướng về phía đám người vừa chắp tay quay người nhanh chân đi ra ngoài cửa. Quy một chương 555, chân Châu đen cùng bách Linh Tiễn. Trừ Tân khách, cái khác nhân vật trọng yếu tất cả đều lên núi. Sĩ Ngọc A, ngươi cùng giai giai nhất định phải cẩn thận." Tiêu thị nói. Đến lúc này ngăn cản là khẳng định không thể nào, chỉ có thể là giật đi giật lại. "Ngài yên tâm đi Thái Mô Mô." Tân Sĩ Ngọc nói, Thần giai Ngọc cũng đi theo gật đầu. "Sĩ Ma Ca, giai giai à, nại nại nữa nha." ta chờ các ngươi trở về chúng ta cùng một chỗ trở về. Nại nại đi đứng không tiện lợi, các ngươi nếu là không trở lại, ta, ta coi như không thể quay về nhà, các ngươi nhưng nhất định phải trở về a. Tần Đặng Thị nói, lão nhân gia là trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn xem hai cái cháu trai. Nại nại ngài cứ yên tâm đi, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn sự tình trì hoãn, ít thì hơn một ngày thì ba ngày, tóm lại trong vòng ba ngày chúng ta nhất định trở về. Tần Sĩ Ngọc nói, tốt. Nại nại ngay tại đỉnh núi chờ ngươi, tuyệt đối sẽ không có ngoài ý muốn, các ngươi nhất định đều sẽ bình an thuận lợi. Nghe xong Tần Sĩ Ngọc nói như vậy, lão nhân gia rốt cuộc kiên tâm. Chước chờ một chút. Lúc này, tại thông thiên giáo bên kia đi tới một người. Người là? Tần Sĩ Ngọc xem xét, không biết. Sĩ Ngọc, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Người kia nói. "Được." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, dẫn người kia đi vào bên cạnh ngọn núi, "Ừm." Đi vào bên cạnh ngọn núi, Tần Sĩ Ngọc sững sở, bởi vì hai người là hướng bên cạnh ngọn núi đi chỗ là đưa lưng về phía mọi người. Đến bên cạnh người kia chính đối mình nháy mắt ra hiệu, mà lại là bờ môi động song lô hai động. Lại nhìn trên mặt hắn, cũng là một bộ dáng vẻ lo lắng. "Minh Bạch." Tần Sĩ Ngọc xem xét, người này là muốn mình bố trí cách lâm kết giới a? Đúng vậy à, người này là Thông Thiên Giáo, hơn nữa nhìn bộ dáng tuyệt đối là tam vị thành câu sai, nếu như hắn đơn độc tìm Tần Sĩ Ngọc lại mình bố trí một cái cách âm kết giới sau khi trở về khẳng định khó mà nói. Nếu như là Tần Sĩ Ngọc vây cũng không gì, một cơn chấn động xuất hiện Tần Sĩ Ngọc lấy tinh thần lực bố trí một cái mạnh nhất cách âm cái giới. Có thể, ngươi nói đi." Tần Sĩ Ngọc nói. "Tốt, ta nói, ngươi nghe, không cần tùy ý mở miệng. Bên ngoài rất nhiều người đều sẽ môi ngữ, lời kế tiếp ngươi nhất định phải ghi lại." Người kia nói. "A, a." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu. "Đúng vậy à?" Tần sĩ Ngọc quay người hướng về phía hắn cũng chính là hướng về phía mọi người đâu, mà người này có thể là vẫn luôn không quay đầu lại, có thể là nhất lệnh tần sĩ Ngọc kinh ngạc chính là điều này. Trừ cái gì cậu thí chính quang minh chi tử kỳ thật cùng thông Thiên giáo căn bản là một mao tiền quan hệ đều không có, húng chi còn là một cái mình kệ không quen biết đâu. Nói đơn giản một chút, ta là tam vị thành thủ thành 12 hùng một trong. Đi 12, ta gọi lâu dọa bay. Người kia nói, à, nguyên lai là tam vị thành bằng hữu, bất quá ta trước đó cũng không có gặp qua ngươi, dù sao ta ở trong thành thời gian cũng không nhiều. Bất quá lại là có chỗ nghe thấy, các hạ một tay thiện xạ bản lĩnh thật sự là không ai bằng a." Tân Sĩ Ngọc gật đầu nói, "Ta còn có một cái tên, gọi Nghệ Quảng Phi." Người kia nói, "Cái gì?" Tân Sĩ Ngọc nghe xong lập tức liền sử suốt, sau đó là trợn mắt hốc mù a, "Ngươi là?" "Không cần nói, nghe liền tốt. Kỳ thật ta bối phận còn muốn lớn hơn Nghệ hậu sinh rất nhiều, chỉ bất quá thời gian quá lâu, mà lại ta cũng thay đổi bộ dáng, cho nên hắn không có nhận ra ta tới. Kỳ thật ta đã chết rồi, sau đó lấy linh thể thân thể tại Tam vị thành tu được chủng sinh. Tại một số phương diện mà nói ta là Tam vị thành hoặc là nói là thông thiên giáng người." nhưng ta hồn nhi nhưng vẫn như cũ là nghệ gia nghệ quảng phi nói thỉnh giảng tân sĩ ngọc minh bạch cái này rất có thể là tương kê tự kế hoặc là chính là nội ứng hoặc là nói là có cái gì không thể cho ai biết bí mật đi đều biết viêm long vực có hai đại nhà có thể là có rất ít người biết hai nhà tồn tại ý nghĩa cũng không phải là địa vị ngang nhau mà là tại trông coi một cái bí mật mà bí mật này ngay tại Trân châu đen cùng bách linh tiên trên thân nghệ quảng phi nói Trân châu đen là ta tẩu phu nhân nàng tại thông thiên điện đã bị bắt đi tân sĩ ngọc nói cái này biết bách linh tiên bị bắt đi nguyên nhân cũng là như thế nghệ quảng phi nói chẳng lẽ nói? Tần Sĩ Ngọc chỉ mới nói được câu, hắn không thể đem chính mình nói chuyện nội dung hiện ra cho bên ngoài. Ngươi là cho rằng Nghệ gia Bách Linh cùng Trân Châu đen đồng dạng, là năng lượng nào đó nguồn suối sao?" Nghệ Quảng Phi nói. "Đúng thế." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. "Cũng không phải là như thế." Nghệ Quảng Phi lắc đầu. "Đó là cái gì?" Tần Sĩ Ngọc nhíu mày. Bách Linh Tiễn Bách Linh tiễn, ngươi cứ nói đi." Nghệ Quảng Phi không trả lời mà hỏi lại. "Tiễn?" Tần Sĩ Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này có thể là có hơn mấy chụp ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Sĩ Ngọc đâu, sẽ môi ngứa có rất nhiều người nhất là tần sĩ ngọc bố trí cách đâm kết giới về sau ánh mắt của mọi người có thể là đều không rời tần sĩ ngọc miệng trong lòng tự đủ tiểu tử này làm sao đột nhiên há miệng mắng chửi người đây đúng vậy a thiện nha mũi tên là có hàm ý mà lại mũi tên không có ý thức của mình lại nhận mở cung người hai bên điểm này ta hy vọng ngươi có thể minh bạch nghệ quảng phi nói ngươi yên tâm ta nhất định sẽ bình an trở về không chỉ có như thế hai người ta cũng đều muốn dẫn trở về tần sĩ ngọc nói cố ý ở phía trước tăng thêm một câu không liên quan ta là muốn nói cho ngươi bất đắc dĩ tỉnh mung dưới có lẽ chân châu đen có thể hy sinh có thể là bách linh tiễn lại không thể hy sinh nếu như một khi bách linh tiễn rơi vào minh giới chi thủ chỉ sợ cũng sẽ có đại tai nạn chân châu đen là hắc long lực lượng nguồn suối đơn giản chính là liên quan đến minh giới lương suy có thể là ngươi phải biết thương suy cũng không đại biểu sinh tử có thể là bách linh tiễn nếu như rơi vào minh giới trong tay coi như sẽ quan hệ đến viêm long vực thậm chí là thông thiên đại lục sinh tử nghệ quảng phi nói ta hiểu được bất quá ta muốn nói là cho dù ta chết cũng sẽ không để các nàng rơi vào minh giới chi thủ tần sĩ ngọc nói tốt quả nhiên là lòng mang đại nghĩa lời mặc dù khó nghe một chút nhưng là cần thiết tình huống dưới thật có thể vì bách linh tiên mà hy sinh hết thảy ta đã không thể xem như nghệ gia người nhưng là ta hồn lại là thông thiên đại lục nghệ gia sở dĩ nói với ngươi những thứ này là nhớ ngươi số lượng ước thậm chí mười mấy đúc sinh linh sớm làm tốt một cái chuẩn bị hoặc là nói là rất nộ nghệ quảng phi nói Tiên tâm tần sĩ ngọc trở mặt gật đầu nói được rồi nghệ quảng phi nói cút đi tần sĩ ngọc phất tay phá vỡ kết giới máy mắt má một câu nghệ quảng phi thì là không có trả lời quay người túi đầu trở về thế nào sĩ ngọc vi nhân nói Ngươi nói hắn tiện không tiện, ta cùng hắn rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, tiến đến liền cùng ta nói cái gì quang minh chi tử cái này vậy cái kia cái này, còn nói với ta lúc cần thiết có thể hy sinh người khác bảo toàn chính mình. Bởi vì quang minh chi tử là thông thiên giáo tương lai vân vân, ta đỉnh hắn cái phổi." Tần Sĩ Ngọc nói. "Ha ha, tam vị thành người là có điểm lạ." Vi Nhân giờ ơ cười một tiếng. "Ngươi nói cái gì đó?" Đúng lúc này, Công Tôn Bạch tính tình nóng nảy lại nổi lên. "Nhìn thấy đi, chính là như thế lệnh người chẳng ghét. Vi Nhân có thể phản ứng hắn sao?" Cười nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc. "Ta muốn cùng ngươi quyết đấu." Công Tôn Bạch nói. Đủ rồi, Làm ta lão thái bà đỉnh núi là nhà các ngươi tầng hầm a. Lúc này Tiêu thị cả giận nói, lão nhân ra quát lên một tiếng lớn thời điểm nội lực có thể là cũng đi theo bạo phát, toàn trường lập tức an tĩnh. Ta nói cho các ngươi biết, mấy người bọn ngươi cho ta xách một chút thần. Sau đó truyền tống thời điểm tôn nhi của ta nếu là xuất hiện chút điểm vấn đề, ta lão thái bà để các ngươi tất cả đều chịu không nổi. Tiêu thị nói, nắm tay người nào lớn thì người đó có lý, Tiêu thị một câu nói ra tất cả mọi người tất cả câm miệng. Quy một chương 556, không giống. Huynh đệ, lần này ca ca ta liền không thể giúp ngươi. Ngươi yên tâm. Ta và ngươi tẩu tử hầu hạ hai vị lão nhân ra, chúng ta cùng một chỗ tại đỉnh núi chờ các ngươi mấy cái trở về. Vạn sự nhất định cẩn thận không thể xúc động. Vi Nhân nói, yên tâm đi ca, ta hiểu rồi. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, cái này cho ngươi, trước không nên mở ra, đến minh giới ngươi có lẽ sẽ có dùng được thời điểm, ta trôi qua. Vi Nhân giao cho Tần Sĩ Ngọc một cái hộp, sau đó quay người rời đi. Đúng vậy, tiến vào minh giới pháp trận cần tứ tượng môn, thông thiên thành còn có tam vị thành cùng một chỗ thi triển, mà đại biểu linh lung tháp Tần Sĩ Ngọc chính là cái này pháp trận trận nhãn, chỉ cần ba hóa thiện công một phát công, cửa lớn của minh giới cũng sẽ ngay mắt mở ra quá trình liền không nói, mặc kệ đến lúc nào, đồng môn cuối cùng vẫn là đồng môn, trừ không xuất lực người, trên đỉnh núi cũng chính là chia làm hai nhóm người, cũng chính là tứ tượng môn cùng thông tin liền giáo. Sau đó tần sĩ ngọc mang theo hai cái đồ đệ đem tần giai ngọc vây lại, kim quang lóe lên liền biến mất không thấy. Như thế nào? Thấy hai cái tôn nhi biến mất, tiêu thị hỏi. Tiền bối yên tâm, mảy may sai lầm cũng không có. Vi nhân nói, vậy là tốt rồi, có ai không? Cho ta dựng lều cỏ, lão nhân gia ta cùng anh tử muốn ở chỗ này chờ ta hai cái tôn nhi bình an trở về. Tiêu thị nói. Cái này đều không cần nói, lão nhân ra một câu trực tiếp liền có người bắt đầu động thủ. Vậy cái này hải hữu đảo canh giữ ở tiêu thị người bên cạnh có thể là bình thường hạ nhân sao? Liền không nói linh giới bên trong cái gì cũng có có thể là phạm là ở trên đảo có thể cần dùng đến vậy nhưng đều ở bên trong. Nơi này tiêu thị lớn nhất, mà lại nàng cùng tần đặng thị vẫn là tần sĩ ngọc trí thần, mọi người đương nhiên không thể để cho hai vị lão thái thái xuất thủ, bao quát xa địch, Việt Diệp cùng đại tiên tri ở bên trong, tất cả mọi người đều bắt đầu chuyển động, không bao lâu còn này liều có thể tự liền dựng xong cái này lều có cũng không phải cá đường bên cạnh hoặc là ruộng bên trong tránh gió lạnh dùng mà lại xuất thủ cũng không phải bình thường người giám chắc tấm ván gỗ tăng thêm thật dày cắm hảo trong này cái gì hỏa thuộc tính bảo thạch cùng hiện trường ra công bàn ghế vậy nhưng thật sự là đầy đủ mọi thứ ừm làm sao nhiều hai gian a Tiểu thị xem xét tại mình cùng tần đặng thị lớn lều có bên cạnh còn nhiều ra hai cái tiểu nhân lao tổ tông đây là ta đệ đệ ta ra cửa ta có thể yên tâm sao ta vừa mới không phải nói ở chỗ này hầu hạ ngài nhị lao đến hắn trở về à vi nhân lôi kéo thê tử lưu ni cười nói ngan Tiêu Thị thỏa mãn gửi một tiếng, còn có ta Thái Mô Mô, ta cũng cùng chỗ này trông coi ngài nhị lão. Triệu Lâm Bằng cũng đến đây, đều là hảo hài tự à? Các ngươi mọi người à, cao tuổi cũng không ít, đều xuống núi nghỉ ngơi đi. Cái kia ai? ấn tiêu chuẩn cao nhất cho ta hầu hạ. Tiêu Thị nói, cứ như vậy, tất cả mọi người xuống núi, đỉnh núi liền lưu lại nhị lao ba tiểu, trong giới chỉ hoa quả khô bánh ngọt nước trà cũng là lên bàn. Vi nhân cái kia có thể uống trà nha, cái này bầu rượu nhỏ cũng là lấy ra. Hai vị lão nhân già cũng là nhớ thương cháu trai, người này đều đi đột nhiên thay đổi dung cũng là có một chút mọi bệnh vừa vặn nóng lên một bình rượu ngon, Lưu Nhi tại chỗ đào hố chi lò lấy mấy cái sở trưởng thức nhắm cái này uống. đến, Tần Sĩ Ngọc nói, sư phụ, cái này, đây chính là Minh giới a. Tần Thập Nhất nói, hắn nhưng là lần đầu tiên tới. không sai, đồng dạng sơ động, đồng dạng con đường, đồng dạng đen. Tần Sĩ Ngọc đứng tại cửa hàng nói, sư phụ, nơi này, giống như có chút không giống nhau lắm a. Bạch Chính gãi gãi mặt nói, được rồi, cái kia nói nhảm nhiều như vậy, ta giới thiệu cho người giới thiệu. Tần Sĩ Ngọc đem Tần Gai Ngọc cùng Tần Thập Nhất giới thiệu cho Bạch Chính, Bạch Chính cũng là cho hai người thi lễ. Ta nói sĩ ngọc a, ngươi vừa mới có phải là nói mạnh miệng rồi. Thần giai ngọc nói, ồ, ta câu nào nói lỡ ca. Thần sĩ ngọc sững sở, ngươi còn nói cho thái mô mô cùng mãi mãi nhiều nhất ba ngày, ngươi xem một chút, ta đoán chừng con đường này liền phải đi đến nửa ngày đi, ba mươi ngày ta nhìn còn tạm được. Thần giai ngọc nói, hắn có chút trách cứ đệ đệ. Cái này khoác lác nói ra ngoài dễ dàng, đến lúc đó không thể quay về hai vị lao thái thái còn không phải sốt ruột phát hỏa. Ca a, ngươi có chỗ không biết? Bởi vì cái gọi là là trên trời một ngày dưới đất một năm, mà nơi này đúng lúc là tứ phản. Minh giới một năm nhân giới mới một ngày, bốn người chúng ta chung vào một chỗ không được nữa ba năm trả về không đi à? Tần sĩ ngọc cười nói, là như thế này. Thần giai ngọc nhẹ gật đầu, cứu người quan trọng, vừa mới cũng không có cái gì tiêu hao. Tần sĩ ngọc xuống phong, dẫn ba người đi lên phía trước. Nơi này hắn cũng coi là xe nhẹ đường quen, chỉ là cảm giác cùng lần trước không giống nhau lắm. Từng, đi tới đi tới, sau lưng ba người đột nhiên sưng sờ. Có người, bạch chính hôm một tiếng có người. Sau đó ba người cái này một thân nội lực coi như bộc phát ra, người một nhà, không cần cẩn trương. Tần sĩ ngọc vội vàng quay đầu ngang lại sau đó nhìn về phía trước, cũng không biết là Niu Ca Mã Ca vẫn là Đại Ca Nhị Ca à? các ngươi cẩn thận nhưng ngàn vạn không thể rớt xuống phía dưới đi à? bốn người tiếp tục hướng phía trước đi, trước mặt tiếng vang cũng là càng ngày càng gần. xem xét, thật đúng là người quen. Niu Ca Mã Ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tần Sĩ Ngọc xa xa chắp tay nói. đối diện vừa muốn sợ trường bên trong ra hỏa, nhìn thấy Tần Sĩ Ngọc về sau cũng là sững sở. ừm, là ngươi. Mã Ca sững sở. chính là tiểu đệ à? Tần Sĩ Ngọc cười nói. bỏ họ bỏ họ, ngươi thế nào lại tới? Niu Ca gãi gãi cái mũi những mày, tiểu tử ngươi vừa đến đã có việc, thật là quen hư. hai anh em đây là lại muốn bận điệu đi à? tần sĩ ngọc nói. đúng vậy à, diêm vương ra để chúng ta đi hắc long linh mạch cùng trên biển đi một lần, cái này hai địa phương đều không có người, cũng không biết đi mang ai trở về. mã ca nói. đi đừng nói nhảm, đi nhanh đi, việc này không thể tiết lộ, làm trễ mãi canh giờ ngươi chịu trách nhiệm được tốt hay sao hả? Ngưu ca nói. đi thong thả. tần sĩ ngọc chắp tay nói. ngươi thật đúng là xe nhẹ đường quân A. nhìn xem hướng sơn động đi đến hai người, tần giai ngọc nói. ca ngươi quên, linh lung tháp trước chiến long vương. Tần Sĩ Ngọc nói: Thì ra là thế. Thần giai Ngọc Minh Bạch, sau đó lại gặp Bạch Kha Kha, hai người cũng là tại kinh ngạc bắt chuyện qua sau đội vàng mà đi. Càng đi đi vào trong Tần Sĩ Ngọc có thể là càng cảm giác dắc minh giới thật cùng lần trước không đồng dạng. Không đúng Sĩ Ngọc. Lúc này, thần giai Ngọc nói: Thế nào ca? Tần Sĩ Ngọc quay đầu lại nói: Ta, nội lực của ta không thể khôi phục. Thần giai Ngọc nói: Cái gì? Điều tiêu hao đâu? Tần Sĩ Ngọc giật mình, cũng không biết làm sao vậy không coi là vừa mới gặp được tiên nhu ca mã ca nội lực bùng phát ta đi ở trên con đường này nội lực liền có chỗ tiêu hao mặc dù rất chậm nhưng tuyệt đối thật không quá lâu thần giai ngọc nói hai người các ngươi đâu tân sĩ ngọc nhìn về phía hai vị đệ tử chúng ta không có việc gì hai người lắc đầu Ừm, cái này minh giới linh lực ba động hoàn toàn chính xác mười phần dị thường uồn bão rất nhiều mà lại trừ minh giới vốn nên có khí tức bên ngoài tựa hồ còn nhiều ra một vài thứ tân sĩ ngọc không thể tưởng tượng mà nói đi mau ba ngày có lẽ còn có thể chống đỡ nổi ba năm có thể là quá sức, một thân nội lực tiêu hao hầu như không còn, ngươi coi như thành chúng ta tần gia con trai độc nhất. Tần giai ngọc cười khổ nói, ta biết chuyện gì xảy ra, hai người các ngươi nhấc lên ngươi sứ bá, đừng để hắn lại có chỗ tiêu hao, đến phía trước quấy thổ địa miếu ta tự có biện pháp. Tần sĩ ngọc gật đầu một cái, sau đó mang theo nâng lên tần giai ngọc hai vị đệ tử một đường thẳng hướng về phía trước chạy như liên. quy một chương 557, quay về thổ địa miếu. Theo tần sĩ ngọc, chỉ cần mình huynh trưởng tại hai người đệ tử trên thân, vậy dĩ nhiên là không có bao nhiêu tiêu hao, cho dù có cũng là cực kỳ bé nhỏ, có thể là kỳ thực không phải a? vừa mới chính tần sĩ ngọc đều cảm thấy, lúc này minh giới cũng không phải năm đó minh giới, nơi này sóng linh khí quá mức của bạo. người tu luyện chính là như vậy, nếu như sóng linh khí tương đối bình ổn, như vậy người tu luyện chính là chủ thể, tốc độ tu luyện chậm là chậm, động lòng người tuyệt đối là chủ đạo người, cho nên cùng loại với tẩu hỏa nhập ma một loại sự tình cũng liền không tồn tại. nếu như sóng linh khí mười phần sinh động, như vậy người tu luyện tốc độ tu luyện tuyệt đối cũng sẽ đề cao. mà nếu như cao tới trình độ nhất định, như vậy liền sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. đây chính là cái gọi là kiếm hai lưới, nói chính là người tu luyện lựa chọn sóng linh khí cực kỳ sinh động chỗ tu luyện mà khi sóng linh khí đều phải dùng cuồng bạo để hình dung như vậy không cần nghĩ nơi này linh khí mới là chủ đạo người người tu luyện cũng vẹn vẹn trong biển rộng một chiếc thuyền con mà thôi thiên địa lớn linh khí mênh mông bao nhiêu không cần nói nhiều người có thể chỉ có một cái là nhỏ bé à làm nhân thân chỗ một cái sóng linh khí mười phần cuồng bạo không gian bên trong đừng nói là tu luyện không cho linh khí thôn phệ cũng không tệ rồi cá lớn nuốt cá bé cá con ăn con tôm pháp tắc bên trong nơi nào đều được đến thông lập tức tần gia ngọc chính là loại tình huống này bởi vì có linh thân tại cho nên tần sĩ ngọc cùng hai người đệ tử đều có thể thích ứng nơi này cuồng bạo sóng linh khí thậm chí cũng là có thể hấp thu làm chính mình dùng. Có thể là tần giai ngọc không được à, thân ở nhân giới có thể, lấy hắn tiên tiên tiên phú và sau tiên đan thuốc bổ dưỡng tại ngọn nguồn linh khí linh khí sinh động chỗ tu luyện cũng có thể đi, có thể là ở đây lại là không được. Cũng không phải nói ngươi không đi không động không cần nội lực ngươi liền không có tiêu hao, hắn còn được vận khởi nội lực chống cự ngoại giới hỗn loạn linh khí không để cho nhập thể đâu. Hơn nữa còn có một cái chí mạng nhân tố, đó chính là ở đây tần giai ngọc là không chiếm được bổ cấp. Ngay tại tần giai ngọc trong cơ thể nội lực đã tiêu hao đến không đến 3 thành thời điểm, tần sĩ ngọc rốt cục thấy được phía trước thổ địa miếu. A Tần Sĩ Ngọc lập tức chính là giật mình a. Nhớ năm đó, Tần Sĩ Ngọc tới đây thời điểm, trừ trên đường gặp như Ca Mã Ca còn có Hắc Bạch Nhị Ca bên ngoài, đất này này miếu coi như chỉ có Thổ Địa Công Công một người a, lúc này người trước mặt ảnh lắc lư, làm sao lại như thế loạn đâu. Liên quan tới những thứ này, Tần Sĩ Ngọc hậu kỳ từ Linh Lung Tháp rời đi về sau cũng là tận lực não bộ qua, Thổ Địa Công ở đây là làm cái gì đâu? Dùng Tần Sĩ Ngọc đời trước mà nói, vậy thì tương đương với là hộ tịch bộ môn a. Chỉ bất quá, Thổ Địa Công còn nhiều thêm một tầng xét duyệt. Đầu tiên là thẩm tra đối chiếu người đến tin tức tương quan, sau đó nhìn nguyên là thiện vẫn là ác thiện giả tự nhiên là có tốt đường đi, ác nhân vậy ngươi liền cho ta ngoan ngoãn dưới mặt đất đi thôi. Mặc dù đây là cửa thứ nhất, có thể là đây là cái kia à, nơi này là minh giới à, thổ địa công có thể là cửa khẩu thứ nhất thủ thành đại tướng. Mặc dù nói đến cái này đều là không chịu nổi đi, thế nhưng không đến nỗi ngay cả trật tự đều không có a. Thấy thế nào đều không giống như là xếp hàng chờ đợi xét duyệt, có vẻ giống như đánh nhau đâu. Nhanh, đi qua nhìn một chút. Tần sĩ ngọc trực tiếp liền vào tới. Không, không được. Vừa đi về phía trước một đoạn ngắn khoảng cách, Tần giai ngọc liền có chút suy yếu mở miệng. Thế nào ca? Tần sĩ ngọc giật mình càng tiếp cận sóng linh khí liền càng loạn, bằng vào ta cái này tiêu hao chỉ sợ là muốn ăn không tiêu. Tần giai ngọc nói, ca, cái này cho ngươi, hai người các ngươi mang theo ngươi sừ bá lui ra phía sau, đừng quá xa nếu không một hồi chậm trễ thời gian. tần sĩ ngọc cho Tần giai ngọc một cái bình sứ, sau đó chỉ đi một mình thổ điểm miếu. cái này xem xét cũng không chính là đánh nhau mà. tần sĩ ngọc đến gần xem xét, tại chỗ chia làm ba nhóm, một đám là thổ địa công, một đám là một đám ở một bên run lẩy bẩy, một đám là nhìn qua giống như không có chút nào ý thức zombie, ngay tại hướng xuống đất công khởi sướng tập kích bầy rối. là linh thể. Lần trước cũng không phải dạng này à, nơi này nhiều thanh tịnh à mà lại thổ địa công là một vị làm người hiền lành chứ dạ, kia tần sĩ Ngọc cho khối trà bánh người ta đều không cần. Có thể là lúc này lại nhìn, lão gia tử dâu rịa cũng bay đi lên. Chỉ thấy thổ địa công phía sau cách đó không xa có một cái cao một trượng cột, phía trên điểm một chiếc phương đèn. Đèn cán cao là một trượng, có thể chiếu sáng phạm vi lại là không nhỏ. Từ gần cùng xa, ánh đèn càng ám địa phương linh thể thì càng kích động. Bất quá bọn hắn cũng không dám vượt lôi chỉ một bước, hơi đi vào sáng một chút địa phương lòng bàn chân liền sẽ toát ra khói trắng. Mà những cái kia có gan đạm xông vào quang minh chỗ, không cần nghĩ không phải ác linh đó cũng là cao giai linh thể, đang cùng thổ địa công đánh vào một chỗ. Lão gia tử nhưng không có lao ra cùng bọn hắn náo đấu, đã đỡ lấy đèn cán, vậy dĩ nhiên là người ta phát bảo, hắn là đứng tại dưới đèn lấy thủ thay mà công. Chỉ thấy thổ địa công cầm trong tay một cái đầu to quả trượng, vung mạnh ra ngoài đánh vào linh thể trên thân liền sẽ phát ra đụng chút chầm đụng. Có vậy quá mức hung hãn ác linh của thân, lão gia tử một trượng vung qua, sau đó một đạo hỏa quang liền sẽ đưa phương trên đèn bắn ra, sau đó đem trói buộc. Đợi cho thu thập xong lâu la binh, lại một trượng đập vào đỉnh đầu tiến hắn quy tiên có thể là tốt hỗ không chịu nổi đạn sói a. Tần sĩ ngọc đến gần thời điểm lao ra tử tốc độ cũng là có chút chậm, mà phía sau đèn cản bên trên phương đèn cũng có chút lúc sáng lúc tối, xem ra tựa như là dầu thắp không đủ. Mấu chốt nhất chính là, lao ra tử trong tay biện pháp đối với mấy cái này linh thể không quá có tác dụng. Mặc dù nói không đến mức giống như phổ thông tháp tu đánh vào linh thể trên thân hoàn toàn vô hiệu, có thể là một kích toàn lực phía dưới đối ác linh tổn thương cũng không có như vậy khả quan. Từ kia đụng chút chậm độ âm thanh liền không khó nghe được rất nhiều công kích đều là bị tháo bỏ xuống, liền như là là đánh vào rông ruột đổ vật phía trên. Lão nhân gia, ta đến vậy. Tần Sĩ Ngọc hô một tiếng, sau một khắc một thân ngự linh ý coi như mặc lên người. A. Thủ địa công sau khi xem sử sở, sau đó rốt cục nhận ra Tần Sĩ Ngọc, tiểu tử, ngươi thế nào mặc cái này thân liền đến nữa nha. Cho ta sau đó lại hướng lão nhân gia giải thích, Thu Bắc Đồ. Tần Sĩ Ngọc cầm trong tay Vàng Vũ trọng kiếm liền xuống tới, tùy ý vung lên một mảnh linh thể ngã xuống. Vàng Vũ trọng kiếm là Tần Sĩ Ngọc đã chết chuyển thế minh trưởng vì đó lưu lại, càng là Tần Sĩ Ngọc vẻ linh lưới đao. Lập tức Vàng Vũ trọng kiếm đã lông cánh bay đủ, đối với linh thể mà nói đây chính là tốt nhất thu hoạch lợi khí. Tiểu tử ngươi, lại không đến lão nhân gia ta muốn phải mà chết nhìn thấy trên mặt đất hóa thành cho tàn linh thể thổ địa công thở dài một cái mấy người các ngươi tránh xa một chút lao già ta muốn nghỉ một lát một hồi lại tới nha đám kia người hướng nơi xa về đi lao nhân gia ta nhìn ngài có thể là không có suất toàn lực a Tần sĩ ngọc cười nói còn không có toàn lực ta đều muốn đèn cạn dầu thổ địa công nói không phải vậy ta có thể là nhìn thấy ngài đèn cán bên trên phương đèn làm sao lại cùng bản mệnh bảo tháp giống như vậy đâu? lúc sáng lúc tối ở giữa cửa sổ cách bên trong ngọn lửa sẽ còn gì đi có thể là diệt một chiếc liền sẽ có một chiếc quang mang đại thịnh ngài còn nói muốn đèn cạn dầu rồi Tần Sĩ Ngọc cười nói: "Ngươi cái tiểu hòa đầu." Thổ Địa Công cười một tiếng, không có khẳng định cũng không có phủ định, "Ngươi tới đây làm gì tới? Lại cùng lớn Long Vương đánh nhau?" "Không có, nếu như lập tức lại cùng hắn đánh kia xuống tới khẳng định là hắn a." Tần Sĩ Ngọc cười nói: "Ồ." Thổ Địa Công quan sát tỉ mỉ Tần Sĩ Ngọc, sau đó giật mình, "Ngươi, ngươi cũng thất thập rồi." Quy một chương 558, vi nhân lễ vật. "Tiền bối, ta cái này gặp được điểm phiền phức, có thể hay không trước cho ta mượn Thổ Địa Miếu dùng một lát, sự tình khác cho tiểu tử sau đó cáo tri." Tần Sĩ Ngọc quay đầu nhìn một chút, "Đây là nơi nào a?" đây là minh giới thổ địa công tiên là cửa thứ nhất người phụ trách hắn có thể nhìn không ra tần gia ngọc trạng thái sao nhanh tiến nhanh miếu thổ địa công nói tạ tiên bối thần sĩ ngọc mau đem người kêu tới tại thổ địa công chỉ dẫn xuống trực tiếp tiến hậu đường tiểu tử ta nhìn ngươi có thể là có điểm lạ đâu thổ địa công nhiễu mày sau đó nhìn về phía hắn hai vị đệ tử hai tiểu tử này nhìn cũng không phải máy lão nhân gia ta biết ý của ngài ngài không cần lo lắng cái gì hiện tại cứu minh trưởng của ta mới là cực kỳ trọng yếu ta lưu lại một người hướng ngài giải thích được chứ còn xin ngài giúp đỡ cho ta. Tần sĩ Ngọc lo lắng nói, lúc này Tần Gai Ngọc có thể chỉ còn lại không tới một thành nội lực. Từ cửa sau ra ngoài, nơi này không được, sóng linh khí quá mức hỗn loạn. Trước đi theo ta. Đối với Tần sĩ Ngọc thổ địa công vẫn là lựa chọn tin tưởng, dẫn bốn người đi ra cửa sau. Tần sĩ Ngọc xem xét lập tức giật mình, cái này cửa sau cảnh tượng cùng cửa trước so ra quả thực chính là cách biệt một trời à? Minh giới là địa phương nào? Vậy liên chính là địa ngục ca một chữ liền tốt nhất thì dùng, đen a. Có thể là đất đai này miếu phía sau cửa đâu? Vậy mà là một mảnh quan minh, phía trước là vô tận kim sắc quang mang, nhìn về phía chỗ xa nhất thậm chí đều có chút chớm mắt không thể đi vào, chỉ có thể ở bên cạnh. Hắn vừa mới nhận hỗn loạn linh khí ảnh hưởng, đi vào không phải chướng bạo hắn không thể. Ngươi cũng không cần để người khác hướng ta giải thích, ngươi liền nhường hắn ngồi ở chỗ này, một hồi liền có thể khôi phục lại, ngươi đi theo ta. Hai người các ngươi nhỏ lấy, tuyệt đối không thể đi ra ngoài một bước. Nếu không, cho dù là Diêm Vương gia cũng vô lực xoay chuyển trời đất." Thổ Địa công nói. Ai còn có thể phản bác cái gì đâu, tần Sĩ Ngọc cũng không có lại nhiều dặn dò, đệ tử của hắn hắn yên tâm, sau đó đi theo Thổ Địa công lại vào miếu. "Nói một chút đi." Trên người người kia lại người chán ghét khí tức. Thổ Địa công cau mày, Tiên bối, ngài hẳn phải biết ta là ai a." Tần Sĩ Ngọc nói. "Ừm." Thổ Địa Công không có trực tiếp trả lời. "Thiên Hạ Tháp tu ra huyền môn, câu nói này ngài không phủ nhận a." Tần Sĩ Ngọc nói. "Cái gì?" Thổ Địa Công nghe lời này lập tức giật mình, nhìn chung quanh một lần. "Tiên bối yên tâm, ta đã dùng đại thành lục cảm tạo thành một cái tuyệt đối cách âm vòng bảo hộ." Tần Sĩ Ngọc nói. "Đúng vậy à, mặc kệ Tần Sĩ Ngọc tu vi bao nhiêu, tinh thần lực của hắn đã đại thành, đại thành ý tứ chính là sẽ không có người lại cao hơn hắn." Kể từ đó, cho dù là lớn Thánh Vương thậm chí cả cấp bậc cao hơn người sợ là cũng không thể bắt được Tần Sĩ Ngọc nữa nói thủ điệu công thật dài trầm ngâm tức giận sau đó nhẹ gật đầu người nói không sai như vậy ta muốn hỏi ngài đã thiên hạ bản lĩnh đều là xuất từ miền môn như vậy ta nhiều học một vài thứ có cái gì không được chứ ta lão ân sư có thể là không chỉ một lần nói cho ta không thể bị tiểu cung độc đem mình chói buộc chặt tần sĩ ngọc nói mặc dù có cảm ứng có thể là còn không có thỉnh giáo ngươi là sư tòng nơi nào a thủ điệu công nói huyền môn không vô danh lão tổ tần sĩ ngọc nói nói ra trương tiểu mẹ đối sư phụ xưng hô cái gì thủ địa công lập tức giật mình tốt tiền bối cái này đều không có gì, cá nhân ta cho rằng đều là phù vân, mà ta sau này muốn làm gì ngài cũng hẳn là không khó nghĩ đến. Tần sĩ ngọc nói, tốt ngươi cái gan to bằng trời tiểu tử, thật sự là khẩu xuất của nôn. ngươi dõng giặc ở chỗ này nói những thứ này phản định, cho dù là minh pháp vương không truy cứu ta lao đầu tử cũng phải xử trí ngươi. Thổ địa công nói, đi tiền bối, ngài cũng đừng thi nghiên cứu ta. ngài còn muốn cái gì? cái này. nói chuyện tần sĩ ngọc toàn thân lắc một cái, thả ra nguyên anh, vẫn là cái này. sau đó tần sĩ ngọc lại là khóa tay, một cỗ hắc khí xông ra. thi. thủ địa công hít vào một ngụm khí lạnh nhẹ gắt đầu, ta nói lần trước lúc ngươi tới tại sao ta cảm giác không giống, ngươi lại có hộ thể sắc khí. Không đúng, ngươi là thế nào? Là ta một vị huynh trưởng đưa cho ta." Tần Sĩ Ngọc nói, cũng cũng không nói đến thịt linh đàn sự tình. "Huynh trưởng, ta hiểu được." Thổ Địa Công mừng tỉnh đại ngộ, sau đó tối đầu không nói. "Tiền bối, ta cũng không có gì khác tìm cầu, chỉ cầu nhường huynh trưởng ta ở đây khôi phục, sau đó lại bế một lần tiểu quan là đủ." Tần Sĩ Ngọc nói. "Chỉ cần ngươi có thể cam đoan không bị ngoài miếu những người khác biết, ngươi có thể tùy ý." Thổ địa Công nói. "Cảm ơn tiền bối." Tần Sĩ Ngọc khom người thi lễ sau đó đem một kiện đồ vật đặt ở lớn trên bờ từ cửa sau lại đi ra ngoài cái này thủ địa công xem xét cười nguyên lai like tần sĩ ngọc đặt ở phía trên vậy mà là một khối trà bánh cùng lần trước là giống nhau như đũ Tiểu tử túi vậy mà học xong một bộ này ca thế nào tần sĩ ngọc nói rất tốt đã khôi phục bảy tám phần thần giai ngọc sắc mặt đẹp mắt nhiều ca ngươi biết vì cái gì ngươi ở đây không được sao tần sĩ ngọc nói ta thần giai ngọc bắt đầu lắc đầu sau đó nhìn về phía bên người hai vị đại chấp tử lại gật đầu một cái ta muốn phải cùng thông thiên giáo có quan hệ đi Không sai, chúng ta đều là có linh thân. Linh thân cũng liền tương đương với thông thiên giáo tu luyện pháp môn, đối linh thể có hiệu quả." Tần Sĩ Ngọc nói, sau đó nhìn về phía trước một mảnh quang minh thâm nhẹ đến, minh giới hỗn loạn như thế, như thế xem ra linh thể đã vào minh giới. "Sư phụ, linh thể không phải liền là hẳn là tại minh giới sao?" Lúc này Bạch Chính nói. "Này minh giới không phải kia minh giới." Tần Sĩ Ngọc nói. "Đúng vậy à, thông thiên đại lục minh giới, linh lung tháp minh giới, thông thiên giáo minh giới, đây chính là ba khu địa phương khác nhau, hoặc là nói là ba cái khác biệt không gian." Kinh lịch nhiều như vậy Tần Sĩ Ngọc cũng là nghĩ minh bạch lần trước đến tại kia mê hồn điện nước suối bên cạnh nhận lấy một bộ địa đồ phía trên kia có thể là có hai cũ con đường khác nhau hắc bạch song sắc màu đen lộ tuyến từ một nơi bí mật gần đó cùng tần sĩ ngọc trong cơ thể sát khí sinh ra của mình bởi vậy có thể thấy được cái này minh giới cũng là bị người cái sau vượt cái trước mà lúc này giờ phút này minh giới sóng linh khí đã đại loạn hơn nữa còn xuất hiện linh thể bởi vậy có thể thấy được thông tiên giáo minh giới cũng hẳn là dính vào đây tuyệt đối cùng từ kim hầm cùng nghệ bách linh bị bắt có quan hệ sĩ ngọc kia ta có phải hay không muốn ở chỗ này chờ các ngươi không thể đi về phía trước thần giai ngọc trầm giọng nói không phải ca Ngươi quên, trước khi đi Vi Ca cho ta cũng như thế đồ vật. Ta nghĩ cái này có phải là vì Ca ngươi chuẩn bị? Tần Sĩ Ngọc cười nói. Ồ, vật gì? Tần Gai Ngọc sững sờ. Chính là nó. Tần Sĩ Ngọc quát tay, một cái hộp chỉ nâng ở trên tay. Chỉ là có thể rất tốt ngăn cách từ trường cùng năng lượng chất liệu. Lúc này Tần Sĩ Ngọc nâng nó mọi người có thể là đoán không ra bên trong là cái gì. Sau đó Tần Sĩ Ngọc mở ra cái nắp, một đạo trong dự liệu hào quang màu vàng sẫm đột nhiên bắn ra. Đây là. Tần Thập Nhất cùng Bạch Chính tất cả đều ngây ngẩn cả người. Là ám khí vòng. Vi cân nhắc thật sự là chu đáo xem ra hắn đều tính tới minh giới đại loạn lúc này. Tần sĩ ngọc nói, sau đó đem hộp chỉ đưa cho Tần giai ngọc, ca, hấp thu nó. Ngày thường tu luyện như thế nào giống như gì luyện hóa. Đợi cho ngươi tỉnh lại thời điểm cũng chính là chúng ta xâm nhập minh giới thời điểm. Tần giai ngọc dùng sức gật đầu một cái, vừa mới hắn thậm chí nghĩ đến lấy đan dược duy trì thậm chí là liệu mình tiến lên. Phía trước có thể là có mình yêu nhất, hắn nhất định phải tự tay đem cứu ra. quy một chương 559, không giống hoàng tuấn. Ti, Tần giai ngọc cái này vừa nhập định Tần sĩ ngọc cũng là hít vào một ngụm khí lạnh a. Thế nào sư phụ? Tần thập nhất nói, ngươi. Ngươi sư bà hắn đều lục tháp thất năng rồi. Tần sĩ Ngọc kinh ngạc nói. Tần Gai Ngọc Thiên Phú tương đối ưu tú một chút người mà nói bình thường, Tần sĩ Ngọc có thể là nhớ kỹ. Lúc nhỏ thường xuyên kêu ca ca một khối chơi, có thể là hắn thủy chung là đang luyện công. Không sai, Tần Gai Ngọc Thiên Phú là hơi kém một chút, cho nên hắn cho nỗ lực cố gắng cũng là nhiều hơn thường nhân. Lúc này mới không đến mức quá mức là hậu. Nhưng điều Tần sĩ Ngọc kỳ quái là, dù là mình cho ca ca rất nhiều đan lượng, có thể là cũng không trở thành mau đuổi theo mình đi. Phải biết mình có thể là một thân bảo bối a. đương nhiên, tất cả không thể tưởng tượng đều phải là chờ đến Tần Gai Ngọc tỉnh lại mới được. Quả nhiên. Kinh hỉ là một cái tiếp một cái. Tần gia Ngọc hấp thu ám kim vòng tốc độ cũng rất nhanh, nhiều nhất sẽ không vượt qua Tần Sĩ Ngọc một lần. Cái này một lần cũng không thể dùng đơn thuần một lần để cân nhắc, lúc trước Tần Sĩ Ngọc hấp thu ám kim vòng thời điểm vi nhân gia ngoài mua cái món ăn công phu hắn coi như xong rồi. Cho nên nói Tần gia Ngọc tốc độ so sánh thông thiên giáo những người khác mà nói vẫn là phải nhanh lên rất rất nhiều, sau khi tỉnh lại thấy được trận mắt hốc mồm Tần Sĩ Ngọc. Thế nào? Tần gia Ngọc sửng sở. "Ca, ngươi thế nào nhanh như vậy? Ngươi tu vi lúc nào cao như vậy rồi? Tình huống gì a?" Tần Sĩ Ngọc nói. "A, ngươi nói ta a?" Tần Giai Ngọc cười một tiếng, lắc đầu, ta từ nhỏ cố này sức lực ngươi còn không biết ta, còn không phải cho là ta thiên phú bình thường. Khả năng tại Khai Lăng thành khá tốt chút, từ khi ngươi thanh tỉnh cái này chạy ra cũng biết trời cao đất rộng. Ngươi cho ta đan dược ta đều theo lúc ăn, mà lại lần này tới Hải hữu đảo Thái Mộ Mộ trả lại cho ta chịu không ít tiểu táo đâu. Thì ra là thế, kia, ca, ta dạy cho ngươi đổ vật ngươi cũng có luyện qua sao? Tần Sĩ Ngọc nói, đều không có em à, muốn nói ngươi cái kia tu quyết thật đúng là bảo, tốc độ tu luyện cũng không là bình thường nhanh, ta có thể có hôm nay cùng cái này có quan hệ rất lớn mặt khác Thái Mô Mô luôn luôn ăn chay, còn tổng trợ giúp trên đảo mê tính. ta có thể ở bên cạnh nhìn ngưỡng lao thái thái mình bận điệu sao? đều là ta đưa tay, không phải sao? Ba hóa thiện công cũng không thể. Thần Giai Ngọc nói, thì ra là thế, vậy coi như quá tốt rồi. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, làm gì? là sợ ca kéo ngươi chân sau A. Thần Giai Ngọc cười nói, không có không có, sao có thể a ca thực lực ngươi mạnh vậy chúng ta lực lượng càng lớn hơn a? đối ca, đan điển của ngươi nhưng có biến hóa gì? Tỷ như nói có thể đan hóa hoặc là tu luyện thành hình người. Tần Sĩ Ngọc lại hỏi, đan hóa, hình người? Không có a, đan Điển vẫn là đan Điển. Bất quá tốc độ tu luyện tương đương nhanh, mà lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đan Điển dung lượng cùng kinh mạch tất cả đều biến lớn, không phải tốc độ tu luyện cũng vận lên không được a." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. "Minh bạch." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ xem ra chính mình đại ca vẫn là không có cái kia linh tân a, ca, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn uỷ, ta cũng không kém một hồi này, ta đem phệ linh lưới đao cùng ngự linh ý biện pháp cũng đều cùng nhau dạy cho ngươi đi. Cứ như vậy, Tần Sĩ Ngọc lấy tinh thần lực đem tin tức tất cả đều đánh tới Tần Gia Ngọc trong ngõ. "Không vui, nhưng cũng tuyệt đối không chậm." Tần Gai Ngọc hoàn thành phệ linh lưới đao cùng ngự linh y lìa, lại mở to mắt đứng lên cả người đều không giống. Linh thân cùng phệ linh lưới đao mang cho người ta chính là ở bên trong tinh thần, mà ngự linh y mang cho người ta chính là bên ngoài khí chất. Thừa kế nghiệp cha, Tần Sĩ Ngọc nhị bá Tần Thắng thẳng được xưng là Ngọc Diện Lạnh Cung. Tần Gai Ngọc phệ linh lưới đao cũng là lấy mũi tên làm chủ, bất quá không phải cung mà là người đứng đầu nỏ. Mà lại cái này khiến thủ nỏ cũng không phải nội lực huyễn hóa mà thành, mà là một cái điển hình thực thể hắc long nỏ. Đen nhánh hoàn chỉnh long thân, một đôi lui lại vì tay cầm, bay lên dâu rồng hướng về sau hứa lượng. Một cái nội lực tạo thành màu đen nỏ dây cung lộ ra vô tận thần bí lúc trước tần kim ngọc đưa cho hai cái đệ đệ mỗi người một phần lễ gặp mặt cũng chính là vị hôn phu của nàng lưu thuyền cang nhường nàng mang tới hai viên long gan tần sĩ ngọc thích màu trắng muốn trắng trứng mà tần giai ngọc thì là muốn quả trứng màu đen lại thêm vị hôn thê hắc long dưới bụng chân châu tử kim âm cũng không biết đây coi là không tính là vận mệnh bên trong luôn có tối tăm tần giai ngọc tương đối tần sĩ ngọc hơi hiểm mẽ có bụng phát tướng lại thêm hơi nặng sợi dâu một thân toàn thân rác nhẹ mặt lên người tuyệt đối vải phong lấm liệt ca chúc mừng tần sĩ ngọc kinh hỉ nói hắc hắc không cẩn thận liền thất hấp tần giai ngọc cười nói đi tần sĩ ngọc nói. Đi. Trần Gia Ngọc dùng sức gật đầu một cái, ôm hai vị đại chất tử. Bốn người đi ra thời điểm Thổ Điệu công đã không tại trong miếu, cửa chính có bản, bốn người chào hỏi Thổ Điệu công tựa hồ không có nghe được, chỉ lo vội vàng sự tình trước mặt. "Ừm. Ngươi là đại thiện nhân a, đi thôi, từ miếu bên cạnh đi vòng qua, đến đằng sau đón chỉ riêng đi." Kim Quang bên trong cần đi từ từ, cẩn thận vui quá hóa buồn. "Ngươi nha, liền kém như vậy một chút điểm, bất quá cũng tốt, sẽ không bị quá nhiều tội, coi như là lịch luyện cùng trường thành đi, lưu lại người hầu cũng coi là có cái tốt quả." Lớn mặt. "Như thế tội ác tày trời còn dám tới đến trước mặt của ta?" Có ai không, xiên xuống dưới, trực tiếp đánh vào 18 tầng địa ngục, vinh thế không được luân hồi. Ừm. Ngươi a? Ngươi. Được rồi, ngươi cũng đi xuống đi, đi thong thả. Bốn người xem xét người ta là rất bận, mà Tần Sĩ Ngọc thì là cười. Bởi vì hắn phát hiện vừa mới lớn trên bờ khối kia trà bánh đã không thấy, mà thổ địa công đối bọn hắn nhìn như không thấy cũng đã có thể nói rõ một chút cái gì. Đi Sĩ Ngọc." Thần giai Ngọc nói. "A." Tần Sĩ Ngọc sửng sở. "Làm sao vậy, mất hồn mất vía?" Thần giai Ngọc nói. "Vừa vặn giống như nhìn thấy người con đâu." Tần Sĩ Ngọc nói. "A." "Cái nào?" Thần giai Ngọc nói, cũng quay đầu nhìn một chút. Không có ở đây, chính là vừa mới xuống địa ngục cái kia. Tần Sĩ Ngọc nói, "A, ngươi còn nhận biết như thế tội ác tại trời người sao? Vừa mới ta không nghe lầm hắn tựa như là vĩnh thế không được luân hồi a, ngươi còn nhận biết dạng này người?" Tần giai Ngọc nhíu mày, hắn là lo lắng đệ đệ những năm này ở bên ngoài học xấu. "Nào có ác a, ta nói chính là phía sau hắn cái kia." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu. "Đi thôi, nếu thật là cơ duyên sẽ còn gặp lại." Thần giai Ngọc gật đầu nói, "Trạm tiếp theo, Hoàn Tuyệt Lộ. Sĩ Ngọc, ngươi thật đúng là xe nhẹ đường quân a." thần giai ngọc nhìn một chút trung quanh, nói cũng không thể nói là xe nhẹ đường quen, nơi này cùng ta đi lên lần đến thật sự là khác nhiều a tần sĩ ngọc trên đường đi đều là những mày có khác biệt gì thần giai ngọc nói trên hoàng tuyên lộ không gặp nhật nguyệt tinh thần xuống không gặp đường lớn bụi bặm chính là đen nhánh hỗn độn a ngươi xem một chút là thế này phải không tần sĩ ngọc nói mọi người xem xét cũng không phải không phải nha đây thật là cái gì cái gì đều có a đều nói trên hoàng tuyên lộ không già trẻ trên hoàng tuyên lộ gặp người nhiều đại khái chính là ý tư này đi ngươi xem một chút bọn hắn thần giai ngọc hướng nơi xa ngón tay đi ở phía trước có thể có mười mấy cái du hồn ngay tại chậm rãi tiến lên. Lệnh người kinh ngạc là ở bên cạnh họ lại còn có hơn một trăm cái minh kém, xem bộ dáng là áp lấy bọn hắn đâu? Minh giới cương vị đại ngộ đều tốt như vậy sao? Hơn một trăm người áp lấy mấy chục người, ta nhìn cái này đều phải nói là ba người nhìn xem một cái đi. Xem bọn hắn kia đổi phế dáng vẻ cũng không có khó như vậy quản giáo a. Tần thập nhất nói, không phải như vậy. Tần sĩ ngọc lắc đầu, sư phụ cái gì không phải a? Tần thập nhất nói, chúng ta vừa mới đến cái này chạy tới thổ địa miếu trước đó đi ngang qua mấy người. Tần sĩ ngọc nói, bốn người a. Tần Thập Nhất nói: đúng a, bốn người này chính là đi tiếp người. Đơn thể không tính, phàm là gặp được trộn cướp đồ sát loạn sự tình hoặc là ôn dịch tật bệnh tử vong nhân số đều thì rất nhiều. Vậy liền chỉ cần bốn người như vậy đủ rồi. Mà lại cái này người hầu cũng là có chút điểm nhiều không hợp thói thường đi, làm sao có thể? Tần Sĩ Ngọc cao mày, quy một chương 560, quái minh kém. Tần Sĩ Ngọc tới qua một lần, có thể là Tần Gai Ngọc ba người bọn hắn chưa từng tới A Tron nên đối trước mắt những thứ này cũng không có cảm giác ra cái gì không giống địa phương đến. Ngược lại là đối với nơi này tất cả còn cảm giác được có chút hiếu kỳ đâu. Tân sĩ Ngọc a, ngươi đối với nơi này hiểu rõ không? Thần giai Ngọc nói, không tính hiểu rất rõ. Lộ Tuyến ta biết, có một vị minh kém đưa cho ta một tấm bản đồ, cái khác ta cũng không biết. Tân sĩ Ngọc nói, sư phụ, cái này không phải làm. Lúc này Bạch Chính nói, thế nào? Tân sĩ Ngọc cho là hắn phát hiện cái gì? Nhìn sang, nơi này không có người quen không dễ làm sự tình a. Bạch Chính liễu môi một cái, một bộ rất tán thành dáng vẻ. Ngươi lăn được không? Nơi này ngươi mẹ nó có thể có người quân a? Tân sĩ Ngọc tức giận mắng, Bạch Chính thì là thẹn lưỡi không dám nói tiếp. Mắng Hải tử làm gì? Hắn nói cũng không phải không có đạo lý nha. Thần Giai Ngọc nói, Linh Lung Tháp Minh Pháp Vương chấp trưởng nơi này, ta cùng hắn từng có gặp mặt một lần, mà lấy ta sơ chấp pháp thân phận cũng coi là quen biết đi. Bất quá hắn lại là tại phía sau cùng đâu. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu nói, được rồi, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi, đường đi. Tần Giai Ngọc lắc đầu, bọn hắn đây là tới cứu người cũng không phải đến đi du lịch. Lại nói, ai du lịch tới chỗ như thế A Sĩ Mặc à? đều nói người này không có về sau sẽ đốt một chút cái châu ngựa. Ngươi nói bọn hắn vì sao không cơi đâu? Nhất định phải như thế bị áp lấy đi. Cả người có chỗ không biết, chớ có nhìn trước đó thổ địa công tất cả đều đăng ký trong danh sách, đây chẳng qua là tầng thứ nhất sàng. Bọn hắn hiện tại còn không thể tại chính thức trên ý nghĩa xem như minh giới người đâu. Tần sĩ ngọc nói, cái này cũng chưa tính. Thần giai ngọc nói, không sai, nhất định phải là tiến phong đô thành mới được đâu. Mà lại ở đây những thứ này du hồn có thể là còn có ý thức, ngươi xem một chút. Cảm xúc bình thường liền không nói, cảm giác kia sắc mặt tốt dĩ nhiên chính là tại nhân giới thời điểm không có phạm cái gì sai lầm lớn, mà lại trong nhà tương đối hòa thuận hạnh phúc, cho nên cũng coi là an tâm đi có kia sợ hãi cũng không cần nói, coi như thổ địa công vương tha hắn, đằng sau còn có thập điện diêm vương đâu, tại nhân giới làm chuyện thất đức tới này cũng là không tránh khỏi. Tần sĩ ngọc nói, vậy ta thế nào còn chứng kiến có cao hứng đâu? Chẳng lẽ là bởi vì chết mà đạt được giải thoát sao? Thần giai ngọc kinh ngạc nói, đương nhiên, không phải mỗi người còn sống đều là hạnh phúc. Tỷ như nói có người đến bệnh bất trị, cần dùng vàng bạc duy trì sinh mệnh, đối với hắn như vậy với người nhà cùng toàn bộ nhà mà nói đều là một loại gánh vác, đi sàng khoái nhưng là người, tiền, nhà tất cả đều giải thoát. Hơn nữa còn có một loại chính là không rõ nội tình hắn nhất định là nhìn thổ địa công sảng về sau khác biệt đãi ngộ cho là mình làm qua chuyện xấu không có bị phát hiện một hồi đến riêng vương điện hắn liền lộ tẩy chuẩn tiêu chạy còn có chính là bình thường qua đời còn sống hạnh phúc đi cũng an tâm cho nên không có áp lực mới có thể thoải mái thần sĩ ngọc nói sĩ ngọc a ngươi xác định ngươi không có nói sai sao thần giai ngọc nói không có a vì cái gì hỏi như vậy đâu thần sĩ ngọc nói kia vì sao có cảm xúc bình thường đi đường sau đó đột nhiên biến thành vui sướng sau đó lại biến thành sợ hãi đến cuối cùng biến thành đủ rũ đây thần giai ngọc nói a còn có loại sự tình này Tần Sĩ Ngọc sửng sở. Người xem một chút, kia không trên thân ánh sáng đó sao? Thần giai Ngọc lấy tay chỉ một cái. A, ta hiểu được. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, năm đó hắn quay về nhân giới về sau có thể là đối minh giới tương quan làm bù lại a, ta lời vừa rồi còn chưa nói xong đâu ca, trên hoàng tuyển lộ cũng không phải là chính là đã quyết định tất cả. Ta vừa mới không phải đã nói rồi sao, bọn hắn còn không thể xem như minh giới người. Bởi vì ở đây còn có một cái chuyển cơ, những cái kia cao hứng người bên trong mà có rất một bộ phận cũng là bởi vì cái này chuyển cơ a. Cái gì? Cái này đều lên hoàng tuyển lộ còn có truyền cơ? Thần giai Ngọc sửng sở. Ca, ta đều là minh giới đi một lần người, hơn nữa còn đi tới cuối cùng gặp được Minh pháp vương, ta không phải cũng là trở về sao?" Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Chuyện gì xảy ra, ngươi nói xem." Tần giai Ngọc nói, bên cạnh hai cái tiểu nhân cũng là giống như Hiếu Kỳ bảo bảo nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc. Trong lòng còn tại nói sao, sư phụ ta hiểu thật nhiều. Tương truyền nhân giới có một ít thông âm dương hiệu bác quái cao nhân am hiểu một loại mua hồn tục mệnh phương pháp, đã đi tại cái này trên hoàng tuyển lộ còn không thể xem như minh giới người, kia ở đây phát sinh chuyển cơ đương nhiên cũng là có thể lý giải, ta nghĩ tia ánh sáng liền là như thế." Tần Sĩ Ngọc nói cái tia có thể một lần nữa sống một lần không phải là cao hơn sao? làm sao còn sợ hãi cùng người vào đâu? này làm sao giải thích? bạch chính nói, không phải tiểu tử ngươi hôm nay làm sao như thế có thể tranh cãi đâu? ngươi cái nào con mắt nhìn thấy sợ hãi cùng như lừa đám. tân sĩ ngọc nói, sư phụ ba người chúng ta người sáu con mắt có thể tất cả đều thấy được, không chỉ là bề ngoài, còn có cuồng loạn rất là đâu? bạch chính nói, ngươi, tân sĩ ngọc vừa muốn mang hắn, kết quả xem xét đại ca của mình cũng dùng ngón tay đâu? tân sĩ ngọc xem xét, vừa vận từ phương bắc chuyển đến mấy đạo linh quang, trước văn thư chúng ta nói qua từ minh kém tặng cho tần sĩ ngọc địa đồ đến xem, phương bắc là nhân giới phương hướng, cho nên cái này linh quang hẳn là có người tại nhân giới thi triển thần thông. tần sĩ ngọc cũng cẩn thận quan sát, ấn ly đến nói cái này có linh quang xuất hiện kinh ngạc là có thể có, mà phản ứng đến tương ứng trên thân người kinh hỉ cũng nên là có, nỗi sợ hãi này kinh dị thất lạc đổi phế là tình huống như thế nào đâu. tần sĩ ngọc xem xét, cũng là giật nảy cả mình. tại linh quang đến về sau, mấy chục người bên trong liền sẽ có mấy người trên thân cũng nổi lên linh quang, sau đó sẽ từ từ dâng lên, so sánh chung quanh u ám cùng cái khác củ rũ xem xét chính là khác nhau rất lớn ở trên con đường này, minh kém phụ trách chỉ là giữ gìn tốt đội ngũ trật tự, sang là trước kia thổ địa công muốn làm, định tội là đằng sau diêm vương ra, dùng tần sĩ ngọc đời trước mà nói, trên con đường này mình kém chỉ có giám sát quyền mà không có quyền chấp phạt. Có thể là cái này xem xét, người ta hai chân mới vừa vặn cách mặt đất, vừa định chạy kia linh quang mà đi, đột nhiên dưới chân liền nhiều hơn mấy cái tay à, một cái liền cho người ta kéo xuống tới, sau đó còn có người không chế cương ép áp chế. Lúc này, sợ hãi cùng thất lạc cảm xúc liền sẽ tùy theo xuất hiện. Sau đó, mấy cái kia khoảng cách tương đối gần minh kém liền sẽ xì xào bàn tán một phen sau đó đột nhiên liền sẽ đem vừa mới kéo xuống người vây, không lâu nữa lại đứng lên. nhìn đến đây tần sĩ ngọc liền kinh ngạc, bởi vì mấy cái kia minh kém sau khi đứng dậy vây quanh vòng cũng liền mở, lại xem xét bên trong nơi nào còn có vừa mới mấy cái kia, lại từ sóng linh khí trên một cảm ứng vậy mà là bị mấy cái này minh kém nuốt. Đậu vọng, thật to gan. tần sĩ ngọc ngao một tiếng liền cấp nhãn, tay cầm vàng vũ trọng kiếm liền bỏ tới. Tình huống như thế nào? thấy tần sĩ ngọc khẽ động ba người sững sờ, sau đó cũng là đi theo. có thể là tần sĩ ngọc tốc độ cuối cùng vẫn là chậm một nhịp, bởi vì vừa mới nuốt người ta mấy cái kia minh kém đã biến đổi bộ dáng. Sau đó hai chân càng ngày càng khinh mạn chậm cách mặt đất, cuối cùng đón nhận vương Bắc bắn tới linh quang. Sau đó, linh quang cùng mấy cái tia thay đổi minh kém liền tất cả đều cùng một chỗ biến mất không thấy, quy một chương 561, đều là giả. Tần Sĩ Ngọc bọn người tiến lên về sau những người kia tựa hồ là không nhìn thấy, bất quá Tần Sĩ Ngọc trong tay vàng vũ trọng kiếm đã là dơ lên. Ta mẹ nó để các ngươi cho ta giả thần giả quỷ. Tần Sĩ Ngọc dưới cơn nóng giận liền vung mạnh ra một kiếm, sau đó mấy cái minh kém liền ngã. Tần Sĩ Ngọc tinh thần lực đã đại thành, hắn rõ ràng đã cảm thấy, kia gần 110 cái minh kém đã sớm phát hiện mình, bọn hắn là đang làm bộ nhìn không thấy không chỉ có là chính bọn hắn, càng là truyền lại cho áp giải du hồn không thể có phản ứng chút nào. Có lẽ mấy cái này mình trên lệ tâm lý tố chất là quá cứng, có thể là những cái kia du hồn không được a. Dọc theo con đường này trông thấy người ăn người sự tình có thể là không ít phát sinh. Tần sĩ ngọc huy kiếm thời điểm bọn hắn thật có thể nói là là thể như run dậy, rút ra phệ linh lưỡi đao, đem những này ngụy mình kém toàn bộ đều xử lý. Bọn hắn không phải minh giới người, là ác linh. Tần sĩ ngọc nói. đúng vậy a, cũng chỉ có ác linh mới có loại này trí tuệ cùng ý thức. Nghe xong tần sĩ ngọc ba người nho nhau, nhau lấy ra mình gia hỏa, xông lên phía trước liền bắt đầu thu hoạch. Tần sĩ Ngọc Vàng Vũ trong kiếm, Tần thập nhất quỷ kiếm, Bạch chính đại lương nào, cái này đều là vẻ linh trọng kìa. Ba người xông lên phía trước chính là một trận thu hoạch, vốn cho rằng vài phút chiến đấu kết thúc nhưng lại không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đúng vậy à, có thể tại Minh Pháp Vương mí mắt dưới mặt đất làm loại chuyện này, những thứ này ác linh là thật không đơn giản, trong đó không thiếu cũng có cựu tháp cao thủ. Đánh lấy đánh lấy, sư đồ ba người phân tán đội hình bắt đầu biến thành lương tựa lương tam rất trận. Những điều lâu la kia cùng tạm toái toàn bộ xử lý, có thể là còn lại Minh kém ở trong còn có hơn mấy chục cái tương đương với tám tháp cùng cựu tháp hắc linh đâu. Siu Siêu siêu. đúng lúc này thần giai ngọc tên nọ đến Ca. Tần sĩ ngọc sướng sở theo lý mà nói thần giai ngọc tên nọ lực sát thương không nên lớn như vậy vừa mới lĩnh ngộ mới bao lâu a có thể là thần sĩ ngọc rõ ràng nhìn thấy vừa mới thất tháp đại ca vậy mà một tiếng bắn thủng một cái tám tháp ánh linh hơn nữa còn là một kích chí mạng các ngươi không cần phân tâm phiền phức ta đến thần giai ngọc nói đúng vậy à, thần giai ngọc giờ này khác này liền như là là kim thủ chỉ vi nhân cái này tay bắn tiểu mua bán cũng không chính là ở phía xa nhà ám sát tất cả uy hiếp lớn mục tiêu Tần Sĩ Ngọc lại xem xét có thể là minh bạch, nguyên lai đại ca nội lực đã biến đổi bộ dáng. Trước Văn Thư chúng ta nói qua, lão gia chủ một mạch đều là hỏa thuộc tính nội lực, Tần gia Ngọc đương nhiên cũng không ngoại lệ, mà là lúc này nội lực của hắn nhan sắc có thể là thay đổi. Lúc bắt đầu là bởi vì tên nọ tới cũng nhanh trong số mệnh về sau biến mất cũng nhanh, cho nên Tần Sĩ Ngọc không có để ý cái này, Tần gia Ngọc đắc thủ về sau còn lại Ác Linh cũng học thông minh, biết tránh lẽ, Tần Sĩ Ngọc cái này xem xét mới phát hiện, đại ca nội lực tên nọ vậy mà lại ám kim sắc. Nó lựa nhan sắc có rất nhiều giống, có chút cũng là cùng loại với kim hoàng sắc. Có thể là tại tần sĩ Ngọc tinh tế cảm thụ phía dưới phát hiện vậy căn bản cũng không phải là hỏa thuộc tính nội lực, mà là một loại khác hết sức quen thuộc thuộc tính. Ánh sáng? K. Ngự linh y mang cho ngươi loại thứ hai năng lực là quang thuộc tính nội lực a." Tần sĩ Ngọc nói. "A, đây là ngự linh y cho ta a. Ta còn buồn bực đâu, trong cơ thể nhiều hơn như thế một loại đồ vật. Bất quá cảm giác cùng hỏa thuộc tính nội lực không sai biệt lắm, đều mang theo thiêu đốt hiệu quả, ta còn tưởng rằng là hỏa thuộc tính nội lực tiến hóa nữa nha, náo loạn nửa ngày là quang thuộc tính nội lực." Thần giai Ngọc nói đây chính là tà ác linh thể lớn nhất khắp tinh a các tiểu tử khai xa giới tần sĩ ngọc xem xét đại ca loại thứ hai thuộc tính lập tức đại hỉ thân ở minh giới đây chính là tốt nhất lực lượng trải qua một phen so ra mà nói khổ chiến đi bốn người nội lực có thể tất cả đều tiêu hao hơn phân nửa mấy cái này ngụy mình kém cũng là tất cả đều hóa thành cho tàn chỉ để lại ở một bên run lẩy bẩy du hồn nhóm kết thúc tần sĩ ngọc nhắm mắt lại thế nào thần giai ngọc nói ca ta tính biết vì cái gì lần này quay về minh giới nơi này khí tức sẽ như thế của bạo tần sĩ ngọc nói sau đó mở mắt cùng cái này có quan hệ sao Tần giai ngọc nói: đương nhiên, bọn hắn lấy loại phương pháp này cưỡng ép thôn vệ cùng cưỡng ép chiếm hữu. Đừng nhìn những cái kia du hồn tất cả đều bị bọn hắn nuốt, có thể là bọn hắn mượn linh quan quay về nhân giới về sau còn lại có thể tất cả đều lưu tại minh giới. Ai những cái kia bị thôn vệ du hồn cũng không có đúng nghĩa hoàn toàn biến mất, mà là biến thành cực kỳ cường đại toán niệm. Lập tức đến xem là côn bạo, ta nghĩ không bao lâu thời gian, bọn hắn liền tất nhiên sẽ giống như sinh sôi vi khuẩn sinh ra mới đồ vật đến. Tần sĩ ngọc nói, mà hắn suy nghĩ chính là những toán niệm này cuối cùng liền sẽ trực tiếp biến thành tà linh cảng thậm chí là á linh, mà lại thực lực sẽ còn tương đương cường hãn. Tại trong linh thể, mặt trái năng lượng càng lớn thành tựu cũng liền càng lớn. Những người này làm sao bây giờ? Thần Gai Ngọc nhìn về phía người bên cạnh, bọn hắn tạm thời là an toàn, có thể là ta lo lắng a. Tấn Sĩ Ngọc nói. Lo lắng cái gì? Thần Gai Ngọc hỏi. Minh giới Du Hồn không thể bảo là không nhiều, nếu như phía trước còn có ngụy Minh kém làm sao bây giờ? Một khi gặp được tuyệt đối còn có thể cùng trước đó những cái kia kết cục giống nhau, mà lại không có Minh Trinh lệnh dẫn đường bọn hắn hoàng tuyển lộ cũng đi không an ổn a. Tấn Sĩ Ngọc nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta xung làm Minh kém? vẫn là trở về tìm kia lão công công, nhường hắn hỗ trợ tìm a." Thần giai Ngọc nói, "Chỉ có thể trở về, Tân." "Hả? Không đúng." Tân Sĩ Ngọc đột nhiên giật mình, "Lại làm sao?" Tân Sĩ Ngọc cái này nhất kinh nhất sạ dáng vẻ đều đem Trần giai Ngọc dọa nhiều lần. "Ca, không nên a. Nếu như những thứ này du hồn tất cả đều là tại thổ địa miêu tới, những thứ này mình kèm có vấn đề lão nhân gia sẽ không thể phát hiện sao?" Tân Sĩ Ngọc nói. "Đúng a." Thần giai Ngọc cũng là sững sở. "Không được, chúng ta trở về." Tân Sĩ Ngọc vội vàng xoay người, cũng không lo được bên đường những thứ này du hồn một đường không nói chuyện, bốn người bằng nhanh nhất tốc độ trở về thổ địa miếu. lập tức tần giai ngọc đã thành tựu thông thiên giáo pháp quyết, cũng sẽ không bởi vì tiêu hao mà có điều kiện kỵ gì. lam tần sĩ ngọc bọn người lại trở lại thổ địa miếu thời điểm, phát hiện nơi này đã là một mảnh hỗn độn. ngoài miếu đại án biến thành khối vụn, trên mặt đất rõ ràng có đánh nhau vết tích. bất quá thổ địa miếu vẫn là hoàn chỉnh, bởi vì bên ngoài đã nhiều một tầng ám kim sắc vòng bảo hộ. lam minh pháp vương khí tức, tần sĩ ngọc nói, kia. tần giai ngọc nhìn về phía đệ đệ, giả, đều là giả. minh kém là giả, vừa mới thổ địa công cũng là giả. tần sĩ ngọc đột nhiên nói làm sao ngươi biết? thần giai ngọc hỏi. lão nhân ra vui uống trà, ta vừa mới đưa hắn một khối năm tháng rất tốt bạch trà trà bánh, có thể là ca ngươi nhìn, đã bị người làm vỡ. tấn sĩ ngọc lấy tay chỉ một cái, vừa mới đại án địa phương cũng không phải có một khối bị dấm đến phá thành mảnh nhỏ trà bánh nha. sư phụ, ta vừa phát hiện một cái chuyện kỳ quái. lúc này bạch chính nói. nói. tấn sĩ ngọc nhìn về phía bạch chính. ta là tam vị thành người, đối với linh thể cảm ứng tương đối mất cảm. vừa mới ta phát hiện, có thật nhiều trên thân mang theo mặt trái khí tức người là đi sư bá khôi phục kim con đường, mà rất nhiều khí tức người rất tốt thì là bị chạy ra. Ta nghĩ chúng ta trước đó gặp phải những người kia ở trong hẳn là liền có loại tồn tại này. Bạch chính nói, tiểu tử ngươi, không chỉ a nói sớm, liền biết nói chút vô dụng tranh cãi. Đi. Tần sĩ ngọc trực tiếp hướng thổ địa miếu đằng sau phóng đi. Quy một chương 562, mạnh bà. Ai nha? Tần sĩ ngọc vỗ chán một cái. Thế nào sĩ ngọc? Thần giai ngọc sau đến, hỏi. Vô dụng, nơi này là miếu đằng sau, không phải cửa sau. Tần sĩ ngọc lắc đầu nói, kia không một cái ý tứ sao? Thần giai ngọc sững sờ, lấy tay chỉ một cái xa xa kia quang. Ca, ngươi cảm thụ một chút, là một vật sao?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Ừm, ừ, ừ tựa như là không giống nhau lắm a." Tần Danh Ngọc nói. "Cũng không phải không giống, vừa mới vì sao không cho ta hướng phía trước, nói cái gì năng lượng quá mạnh chướng bạo ngươi, kia là thông hướng cực lạc tĩnh thổ linh quang làm sao có thể chướng bạo ngươi a?" Tần Sĩ Ngọc vỗ đùi. "Ngươi nói lạ, kia là người ta tạo nên huy trang." Tần Danh Ngọc nói. "Cũng không lạ được rồi, ai nha ta cái này đầu óc à?" Nếu là suy nghĩ kỹ một chút cũng sẽ không như thế, thổ địa công ở đây là cho minh giới qua đạo thứ nhất cái sẵn, liền không nói người tốt người xấu các một nửa đi, cái này người tốt cũng tuyệt đối không thể thiếu đi, cái kia có thể nói từng cái đều vào miếu từ cửa sau đi sao? Chúng ta bị lừa." Tần Sĩ Ngọc nói. "Kia thổ địa công hắn sẽ có hay không có sự tình?" Thần giai Ngọc Long mày cũng nhăn lại tới. "Hẳn là sẽ không, có minh pháp vương tại, cho dù là hắn không thể đích thân tới nơi đây, chắc hẳn cũng sẽ không để gian tà được. Mà lại thổ địa công công có thể là chính thần, không thể lại tùy tiện gặp được việc khó gì." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu, Hắn cũng là tại không biết tình huống dưới hy vọng thổ địa công công không có chuyện gì. Đi. Tần Sĩ Ngọc vội vàng mang theo đám người đường cũ trở về, có thể là ven đường du hồn đã không có. Vì cái gì dạng này a? Tần Sĩ Ngọc nổi giận. Cái này linh thể thật sự là đáng ghét, tục mệnh người đều không có, nhưng bọn hắn lại không để cho đi bình thường luân hồi, quả nhiên là muốn chu sát. Thần giai Ngọc cũng cả giận nói. Dừng lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bốn người tiếp tục tiến lên. Một đường không người không hồn tĩnh đến quá mức, cầu lại Hà gần ngay trước mắt, đối diện là vọng dương này, đang có một bóng người lăn lừ. Tần Sĩ Ngọc nhìn một chút bóng người kia, nhíu mày vừa đến vọng hương đài nhìn về nơi xa quê quán không về tới tần thập nhất nói người còn biết cái này đâu bạch chính nói xin nhờ ta là thông thiên đại lục người được không tần thập nhất nói sư minh ta cũng không phải bên ngoài tới tốt làm à bạch chính có chút im lặng nhanh chóng tiến lên trên đường đi chỉ cần không có đầu mối gì chúng ta cũng đừng có lại nhiều làm dừng lại tần sĩ ngọc nói sư phụ nơi này đúng là minh giới sao bạch chính nói đây cũng là ta muốn hỏi tần sĩ ngọc nói a bạch chính một mặt mộng bức nhìn về phía tần sĩ ngọc ta từng chết trận qua một lần nếu như nói là ta đã từng tới Minh Giới, như vậy ta muốn nói nơi này tuyệt đối không phải. bất quá dạng này càng tốt hơn. Tần sĩ Ngọc nói. Ta nói sĩ Ngọc a, đến lúc nào rồi ngươi cũng đừng náo a. Thần Gai Ngọc nói. Ca, không riêng tẩu tử ở đây này, ngươi đệ muội cũng ở đây, ta có thể làm loạn sao? Tần sĩ Ngọc nói. vậy ngươi lại cái gì là không phải, đi nhầm địa phương làm sao bây giờ? Thần Gai Ngọc có chút gấp. Ca, chính là bởi vì như thế, cho nên ta mới nói không có náo, nếu như trả ta lúc trước tới qua Minh Giới vậy chúng ta coi như thật đi nhầm địa phương. Tần sĩ Ngọc nói. có ý tứ gì? Thần Gai Ngọc nói, ca, bởi vì cái gọi là đạo khác biệt đi bộ vì mưu, nói cũng khác nhau, địa phương có thể giống nhau sao? Bất quá có một chút có thể thừa nhận, Thông Thiên Đại Lục Minh Giới đã cùng Linh Lung Tháp Minh Giới nói nhập là một. Bất quá nơi này tuyệt đối không phải Thông Thiên Giáo Minh Giới, bởi vì lần trước khi ta tới nơi này nhưng không có linh thể, mà vừa mới tại thổ địa miếu thời điểm lại có người từng dọa trò, cho nên nói bắt lấy tẩu tử cùng bách linh người hẳn là chính là ở đây. Tần Sĩ Ngọc nói, đi nhanh đi. Thần Gai Ngọc cũng làm không hiểu, cho nên cũng không phải rất xác định. Mặc dù đệ đệ nói như vậy có thể là không có nhìn thấy từ kim âm trước đó, hắn Viên này trong lòng căng thẳng là vô luận như thế nào cũng không bỏ xuống được tới. Đi." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. Bốn người lên cầu đại hạ, trực tiếp đi vào vọng hương đài. Cái này, Bạch Chính rất hiếu kỳ, quay đầu xem ra một chút. Bởi vì Bạch Chính là trẻ nhỏ tại Tam Vị thành lớn lên, cho nên đối bạn đất sự tình vẫn là rất xa lạ. Cái này xem xét không sao, chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt. Không cần lo nhìn." Tần Sĩ Ngọc hét to một tiếng, lấy tinh thần lực đem Bạch Chính tỉnh lại. "A?" Bạch Chính dần mình. "Ngươi không muốn trở về? Vừa mới sư huynh của ngươi nói cái gì ngươi quên?" Tần sĩ Ngọc cả giận nói. Ta! Ta sai rồi. Bạch chính le lưới một cái. Còn có, một hồi nhìn thấy đối diện lão bà bà không cần thất lễ, bắt chuyện qua chúng ta liền đi, thời gian chỉ hoang không dậy nổi. Tần sĩ Ngọc nói. Đến nha, uống trên một cái canh nóng tốt lên đường. Lúc này một vị lão bà bà đi tới, mở miệng nói. Bà bà, ngài từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tần sĩ Ngọc chắp tay nói. Nguyên lai là tiểu tử ngươi, tại sao lại tới? Mạnh bà cười nói. Bà bà, minh rơi nhưng có dung chuyện. Tần sĩ Ngọc nói. Ừm. Mạnh bà chấm ngâm một phen, ánh mắt chuyển động cuối cùng than nhẹ một tiếng, "Ai, thật không biết tiểu tử ngươi đến cùng là cái gì biến, ngươi vừa đến đã có việc muốn phát sinh. Uống hay không?" Một hồi lại hét, chứ không nội. Lần trước uống 10 bát, lần này tất nhiên gấp bội. Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Thôi da, cái này mình giới a, cũng không quá phần đi." Mạnh bà nói, "Ba bà, bà, có phải là có ngoại lai đồ vật nhiễu loạn minh giới a bình? Tần Sĩ Ngọc nói, "Còn không phải sao, tựa hồ đã đến cuối cùng." Mạnh bà tận lực giảm thấp thanh âm nói, "Cuối cùng, có thể là đến kia miếu thờ chỗ." Tần Sĩ Ngọc giật mình, miếu thờ chính là tần sĩ ngọc nhìn thấy pho tượng cùng tập được thất tinh cựu quang ấn địa phương, nơi đó cũng chính là cuối cùng. liên tiếp minh pháp vương, chẳng lẽ nói thông thiên giáo minh giới đã thông nơi này sao? chính là cực kỳ. mạnh bà cao mày thế nào bà bà tần sĩ ngọc nói chỉ là không biết các ngươi tới đây có phải là đáp lại vận mệnh cơ duyên có thể hay không vì chúng ta minh giới làm một ít chuyện mạnh bà lắc đầu nói Ngài quên ngươi dặn dò ta nói đừng để mọi người thất vọng ta đây không phải tới rồi sao làm sao có thể không có làm liền đi đâu tần sĩ ngọc nói cũng tốt vậy ngươi cũng nhanh chút đi thôi mạnh ba nhẹ gật đầu. Đúng rồi bà bà, ta có kiện sự tình muốn trình giáo." Tân sĩ Ngọc nói. Nói, Mạnh bà nhẹ gật đầu. Ngài có ngày nghỉ sao?" Tân sĩ Ngọc nói. "Cái gì?" Mạnh bà sử sở. "Ta nói là ngài là đến từ đầu đến cuối ở chỗ này người hầu sao? Liền không có thay ca đổi cương vị." Tiểu tử nghĩ mời ngươi đến trở lại trốn cũ một phen, cũng coi là báo đáp một chút bà bà lúc trước đối tiểu tử ân tình. Tân sĩ Ngọc nói. "Kia là không có khả năng đi, ta đi ai hầu hạ cái này qua đường hồn a?" Mạnh bà cười khổ lắc đầu. "Ai." Vốn muốn mời bà bà đến trường Thành Định Phong du lịch, thực sự là đang tiếc Tần sĩ ngọc cũng thở dài. Sư phụ, ta muốn đi. Bạch chính lại lấy ra hiếu kỳ bảo bảo bản lĩnh giữ nhà, đi ra cam vị thành hắn giống như đối mọi chuyện đều tốt tất giận. Ngươi cút. Tần sĩ ngọc trừng mắt liếc hắn một cái. Lão nhân ra ta cái gì chưa thấy qua, cấp trên họp cũng không phải không biết đến. Còn cần ngươi tiểu tử mang ta đi cái gì trường thành ngắn thành, ngươi tranh thủ thời gian ăn canh xéo ngay cho ta. Mạnh bà cười nói. Tốt, cung kính không bằng tôn mệnh, vậy cái này canh ta uống. Cảm ơn. Tần sĩ ngọc cười tiếp nhận bắt uống một hơi cạn sạch. Mạnh bà cũng cười. Phúc. Ngay tại mạnh bà gật đầu nhìn về phía tần sĩ ngọc thời điểm. Tần sĩ Ngọc đột nhiên một cái canh nóng phun tới. Chỉ bất quá, so sánh lần trước tới đây, tần sĩ Ngọc phun ra không chỉ có riêng là màu tím, mà là tím, xanh biếc, đen, trắng bốn màu. Cái này không chỉ là một cái canh nóng, càng là bốn màu thiên hỏa, quy một chương 563, chọc thủng. A, Mạnh bà rít lên một tiếng né tránh. Chớ có nhìn lão nhân gia tuổi đã cao, động tác này cũng không là bình thường nhẹ nhẹ. Ngươi làm gì? Mạnh bà cả giận nói. Bà bà, ngươi cứ nói đi. Hả? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Tần Sĩ Ngọc tùy ý phủi một chút trên đất canh nóng, mặc dù là nháy mắt biến mất, không quá đôi hương đại mặt đất kia rất nhanh biến mất ăn mòn vết tích cũng không phải ảo giác, cho dù lại nhanh cũng chạy không thoát Tần Sĩ Ngọc kia nhạy cảm tinh thần lực nhìn rõ. "Tốt, đây chính là ngươi muốn đối ta báo ân có đúng không?" Mạnh Bà cả giận nói. "Ba bà, bà, thông thiên đại lục căn bản cũng không có trường thành. Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Sư phụ, ngài thế nào gạt người đâu?" Bạch Chính điệu môi một cái. "11, hả?" Tần Sĩ Ngọc hất đầu, ra hiệu một chút. Tần Thập nhất không có mở miệng, mà là trực tiếp dùng động tác hồi phục Tần Sĩ Ngọc sau một khắc bạch chính liền bị tần thập nhất cho đã khóa miệng cũng bị cưỡng ép bưng kín vậy là ngươi lừa gạt lão nhân gia ta mạnh bà nói bà bà ngươi không phải nói trường thành ngắn thành ngươi cũng gặp qua sao tần sĩ ngọc quanh tay nói bớt nói nhảm mạnh bà hừ lạnh một tiếng trên thân linh khí đã bắt đầu phun trào ngươi liền trường thành cũng không biết còn không biết xấu hổ giả mạo ta bà bà tần sĩ ngọc quát tay linh dương thương lấy ra ta không biết ngươi đang nói cái gì mạnh bà sững sờ mở ra miệng có thể là có chút bế không lên đầu tiên trường thành là ta bà bà cho khấp đổ tiếp theo, ta bà bà là không mở miệng nói chuyện mà là dùng bộ ngữ. cuối cùng, ngươi có thể nhận ra trong tay của ta bao bối sao? tần sĩ ngọc nói, ừm. đối diện mạnh bà như mày, bất quá lại là tại đấy mắt lộ ra không thể tưởng tượng vui mừng. cái này ngươi cũng cứ biết, còn dám giả mạo ta bà bà? tần sĩ ngọc trong tay linh dương thương nháy mắt thu hồi, sau đó một thanh kim sắc trọng kiếm giữ trong tay. kim vũ trọng kiếm. cái này ngươi dù sao cũng nên quen biết đi. tần sĩ ngọc cười lạnh nói. mạnh bà giật mình, trong mắt vui mừng không còn xuất lại chút gì. còn có, lần trước ta tới đây tổng cộng là uống mười bát canh nóng mà lại trên người ngươi cố này lệnh người chán ghét hương vị là vô luận như thế nào cũng không che giấu được, ngươi cho ta chịu chết đi. Tần sĩ ngọc trực tiếp liền xông tới. Không sai, Tần sĩ ngọc đã sớm phát hiện đối diện không đúng. Lão nhân gia lần trước có thể là không mở miệng, từ đầu đến cuối lấy bụng ngữ cùng Tần sĩ ngọc giao lưu. Tần sĩ ngọc tận lực nói mình lần trước là uống mười bát, mà đối diện cũng không có phản bác. Lúc trước mạnh bà nhìn thấy mình linh dương thương thời điểm có thể là sức sở, còn hỏi là như thế nào đạt được. Có thể là lần này chẳng những không có nhận ra, ngược lại còn không che giấu được lộ ra vui mừng lại thêm tần sĩ ngọc lấy ra kim vũ trọng kiếm về sau mạnh bà trong mắt biến hóa tần sĩ ngọc có thể xác định nàng căn bản cũng không phải là mạnh bà vui mừng xuất hiện cùng biến mất chỉ có thể nói rõ một sự kiện đó chính là nàng không sợ linh dương thương mà là sợ kim vũ trọng kiếm cực kỳ mâu chốt mạnh bà có thể là khóc đổ trường thành người ai cho dù thông thiên đại lục không có tự mình làm qua sự tình như thế nào lại quên mất đâu vừa mới đối diện lại cái gì trường thành ngắn thành đơn thuần là kéo con bê tất cả tất cả chỉ có thể nói rõ một điểm đối diện là bên kia mình dưới người bởi vì vấn đề thời gian tần sĩ ngọc đi lên về sau chính là bớt hết hỏa lực. Hai người cái này vừa động thủ, vậy mà là ngang tay, còn không giúp đỡ, còn mẹ nó khóa lại. Tần giai Ngọc mắng đầy miệng, bắt đầu lấy hắc long nỏ cùng huynh đệ đánh phối hợp. Hai huynh đệ cái cũng từ dưới đất đứng lên, nhao nhao lấy ra binh khí gia nhập chiến trường. Đối diện thế nhưng không phải một người, tránh thoát Tần Sĩ Ngọc lưỡi kiếm kéo dài khoảng cách, sau đó thổi một tiếng huýt sáo, hơn mấy chục cái coi như từ vọng hương đài đằng sau đi lên. Là ác Linh. Tần Thập nhất nói. Sư huynh, sát thực nói, hẳn là minh giới hầu tước Á Linh, bọn hắn thật sự là dốc hết vốn liêu a chúng ta lúc này mới vừa tới liền có loại chiến trận này, xem ra bọn hắn là đoán chắc chúng ta sẽ đến. Bạch chính nói, đối với những thứ này hắn nhưng là hiểu rõ nhất. làm, còn nói lời vô dụng làm gì à? phía trước ba cái đằng sau một cái lại là bắt đầu thu hoạch. Tần sĩ ngọc phân ra một cỗ tinh thần lực nhìn chằm chằm xa xa mẹ bà, cùng hai người đệ tử lần nữa bày ra lưng tựa lưng tam giác trận đối địch. hầu tước các linh, đây chính là gần với gián công tức tồn tại. đều là gần tám tháp thực lực, nếu là không sử dụng át chủ bài tần sĩ ngọc ba người bọn hắn đánh mười mấy cái thật đúng là có chút không chịu được nổi. bất quá có tốt, có quang thuộc tính nội lực tần gia ngọc tại đánh lấy đánh lấy, cái này ác linh cũng là còn thừa không có mấy. Mà vừa lúc này, ở một bên tùy thời mà động mạnh bà đột nhiên động. Cùng lúc đó, trung vinh còn lại không đến 10 cái ác linh đồng thời dùng ra xả thân quên chết một kích. lập tức ba người có thể là hai mặt thụ địch à, coi như tần giai ngọc thủ pháp lại nhanh cái này tên nọ bắn đi ra cũng cần một cái bổ sung khe hở a mà tần sĩ ngọc bọn hắn sư đồ ba người, nếu như là phá trước mặt công kích ngược lại là có thể tại tần giai ngọc phối hợp phía dưới đem ác linh toàn bộ đánh giết, nhưng là phía sau lưng coi như giao cho người ta. mà nếu như quay người ứng đối phía sau mạch bà. Tại nhiều như vậy, ác linh một kích toàn lực phía dưới ba người tất nhiên cũng là muốn bị thương nặng. Mà nếu như phân ra một mặt người đối đằng sau, vậy dĩ nhiên là mạnh nhất tần sĩ ngọc. Có thể là hai vị đệ tử lại là song quyền nan địch tứ thủ, bọn hắn cơ hồ tương đương với là đứng trước một chỗ tuyệt cảnh à? Liên chờ ngươi xuất thủ đâu? Đúng lúc này, tần sĩ ngọc đột nhiên lắc một cái, mở. Tần sĩ ngọc sau lưng đột nhiên lại xuất hiện một cái tần sĩ ngọc, cầm trong tay linh dương thương liền đâm vào mạnh bà trên ngực trái. Bởi vì cái gọi là là xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, lần này đối diện có thể là làm sao cũng không có nghĩ tới hắn thấy tần sĩ ngọc sớm đã trở thành trở trên thịnh, kết quả mình trước chúng một thương. đương nhiên, một thương này tự nhiên là không có khả năng muốn đối diện mệnh. lại nói đối diện ở ngược cũng không biết là thứ đồ gì làm. linh dương thương đâm vào phía trên vậy mà phát ra thanh âm của kim loại. bất quá cái này đều không phải chủ yếu, chủ yếu là lần này nguy cơ đã qua. bong bong, lại là một tiếng, tần giai ngọc tên nỏ lại xuất tại mạnh bà ngược phải bên trên. Mạnh bà rơi xuống trên mặt đất lộn mấy vòng ngồi sùm ở trên mặt đất, khí tức có chút có biến hóa, bất quá xem ra là không có nhận tổn thương gì. một đôi mắt như dao nhìn chậm chậm tần sĩ ngọc, như thế khăn đánh. Bạch Chính nói, cũng không hẳn vậy. Ngươi nhìn đằng sau, sư phụ cùng sư bá cái này hai lần hậu lực vẫn là rất đủ. Nàng phía sau lưng đều bị đánh ra hai cái bao lớn. Tần Thập Nhất nói, Bạch Chính xem xét còn không phải sao? Đối diện xương bả vai giống như đều bị lực đạo chấn động phải chống lên tới, nhưng nhìn đi lên tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến nàng cái gì. Lưu lại đi. Tần Sĩ Ngọc xoay người, hai cái Tần Sĩ Ngọc đứng tại một chỗ. Ngươi. Đối diện trợn tròn mắt. Đúng vậy a. Tần Sĩ Ngọc Nguyên Anh trừ huyền môn người những người khác có thể là không biết. Đi. Nguyên Anh vung tay lên, mặt đất đột nhiên xuất hiện rất nhỏ rùn rùn. Sau đó mạnh bà dưới chân đột nhiên xuất hiện thật nhiều thực vật, đưa nàng cực kỳ chặt chẽ cho cuốn quanh. Không, không có khả năng. Đây không có khả năng. Chỉ là một thuộc tính không có khả năng không chế được nội ta. Không có khả năng. Đối diện có chút hỗn loạn. Hừ, ta sớm đã thành tiểu linh thân, phân thân của ta tự nhiên cũng có linh thân, có linh thân tại chính là các ngươi tốt nhất khắc tinh, đúng không? Minh giới bằng hữu." Tần Sĩ ngọc nói, mà Hậu Chiêu cầm kim vũ trọng kiếm liền phi thân đi qua. Kim vũ trọng kiếm đã sơm cao cao nâng lên, thế tất yếu một kích chặt đứt nàng kia tà đầu. Rang rắc. Một thanh âm vang lên động đối diện trên người thực vật trói buộc lại bị tránh thoát. Sau đó một trận cuồng phong thổi tới, người kia hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất không thấy. Quy một chương 564, trước điện gặp cố nhân. sư phụ, hai người đệ tử đi lên phía trước, xin chỉ thị phải chăng muốn truy. ca, lần này có thể yên tâm. Tần sĩ ngọc không để ý đến hai người đệ tử, mà là nhìn về phía Tần giai ngọc. thế nào? Tần giai ngọc nói, người kia có thể là bên kia Minh giới nhân vật rất trọng yếu, có nàng tại trên cơ bản liền có thể xác nhận. Tần sĩ ngọc nói, nhân vật trọng yếu, Tần thập nhất sư sở, ngươi không có nhận ra hắn sao? Tần sĩ ngọc nhìn về phía Tần thập nhất, là. Tần thập nhất nhớ lại trước đó biến mất cái bóng, phía sau hai cánh, nữ tính, tốc độ nhanh nhẹn, nhân vật trọng yếu. Tần sĩ ngọc nhấp nhở, sư phụ, ngài nói nàng là Lệ Lệ. Tần thập nhất bừng tỉnh đại ngộ, như thế am hiểu người trang, không phải còn có thể là ai đâu? Nếu không phải ta lần trước ở đây cùng bà bà từng có giao lưu, thật sự chính là khó phân thật giả. Tần sĩ ngọc nói, đúng vậy à, Tần sĩ ngọc có thể là một lần lại một lần thăm dò, hắn cũng sợ nhận làm người, lại mạo phạm bà bà coi như không xong, nên nói đến cuối cùng miếu thờ thời điểm đối diện cũng lộ ra một sơ hở bởi vì tần sĩ ngọc tập được thất tinh cựu quang ấn về sau kia miếu thở đã sụp đổ sư phụ kia đằng sau tần sĩ ngọc nói như thế nói đến ta ngược lại là yên tâm một bước này một bước xem ra đối diện là muốn gặp đến chúng ta à ta nhớ ngươi bá mẫu cùng sư mẫu của ngươi tạm thời hẳn là an toàn tần sĩ ngọc nói kỳ thật tần sĩ ngọc sớm đã có nghĩ tới vô luận là nghe nói quê quán long châu đạo sự tình cũng hào hảo vẫn là về sau tại lễ đường sự tình cũng được đối phương tựa hồ cũng là tại từng bước một đến gần mình cùng dẫn mình tới đây rời đi vọng hương đài thời điểm tần sĩ ngọc mới phát hiện kia cầu đại hà xuống nước cũng đã là có minh pháp vương ngân ký phía sau ác khẩu lĩnh cùng núi kim kê còn có dã cũng không yên ổn bốn người cũng coi là một đường dễ tới bốn chữ rất tốt hình dung linh thể tàn sát bừa bãi xem ra cái này minh giới quả nhiên là thay đổi chỉ là không biết đối diện đến cùng bắn là thuốc gì Tần sĩ ngọc từ đầu đến cuối ở trong lòng có một cái nghi hoặc đó chính là minh pháp vương đi nơi nào ngẫm lại trải qua những thứ này chiến trận sẽ không phải là ma quân đích thân tới đi đi vào trước điện vị tiêu minh xoa vẫn còn ở đó chỉ bất quá so sánh lần trước hắn nhưng là chật vật quá nhiều một thân y giáp phá còn mang theo tổn thương bất quá y nguyên thẳng tắp đứng tại bên giếng cầm trong tay đã băng lưới đao binh khí. Đại ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Tân Sĩ Ngọc chắp tay nói, bất quá vẫn là có chút phòng bị. Binh Pháp nói, mai phục về sau lại không mai phục, có thể là cũng có phương pháp trái ngược. Binh Pháp đi chính là một cái quỷ đạo a, hắn cũng sợ kia Lệ Lệ lại ở đây giả dạng làm Minh Xoa, hắn nhưng không có người ta ra dạng a. "Hảo tiểu tử, địa đồ thật sự là không có phí công cho ngươi." Minh Xoa cười cười, một phát miệng một cỗ chất lỏng chảy ra. "A. Đại ca, người thụ thương." Tân Sĩ Ngọc Hoàng sợ nói. "Không có việc gì, chỗ chút trách, hoặc là ta chết trận, bằng không bọn hắn mơ tưởng ở đây làm loạn sự tình." Kìa Minh Xoa nói. Đại ca, có thể hay không tin ta? Tần sĩ Ngọc nói. Ngươi không có khiến ta thất vọng, cho nên không tin người tin ai đây? Minh Xoa nói. Kia. Đắc tội, xin làm nhấn lại. Tần sĩ Ngọc gật đầu nói, mà hậu chiêu trưởng toát ra ngọn lửa màu xanh lục đặt tại Minh Xoa trên lực. A, Đằng sau sướng sở, cũng phải đậu thủ. Đừng lúc đích. Tần sĩ Ngọc quát lên một tiếng lớn, sau đó ngọn lửa màu xanh lục liền đem Minh Xoa cho bao lại. Hảo tiểu tử, đi thông thả. Minh Xoa nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhìn về phía tần sĩ Ngọc tựa hồ bốn người bọn họ cho tới bây giờ đều chưa có tới hắn y nguyên mắt nhìn phía trước nhìn về phía giã phương hướng tận trước tận trách chỉ bất quá hắn một thân thương thế đã khỏi hẳn không chỉ có như thế chữa trị sau khi tần sĩ ngọc còn dùng mình thiên hỏa giúp hắn luyện chế lại một lần một chút binh khí lấy phủ quyết phương pháp chữa trị binh khí minh xoa trong tay ra hỏa đã có bay vọt về chất để lại cho hắn một chút đan dược còn có khí phủ tần sĩ ngọc lúc này mới khởi hành đi tần sĩ ngọc bước nhanh hơn mang theo ba người thẳng đến phong đô thành đi vào đại môn lần này so với một lần trước có thể là náo nhiệt nhiều bất quá hồn là ít càng thêm ít có không cho mệt cũng có bị tra đạp, đa số vì tùy ý hoành hành linh thể. giết. mặc dù nhân hồn khác biệt giới, có thể là nhìn thấy cảnh tượng như vậy tần sĩ ngọc cũng là không thể chịu đựng được. hùng chi hắn vẫn là linh lung tháp sơ chấp pháp, tại minh pháp vương địa bàn trên hắn nhưng là cũng có quyền chấp pháp. giải quyết trước mắt náo nhiệt, lại nghĩ đi lên phía trước có thể là không được. tựa hồ có một tầng nhìn không thấy đồ vật cản trở bước chân tiến tới, cho dù là bốn người hợp lực cũng vô pháp phá vỡ. địa đồ mặc dù tại lần trước đã tự đốt, có thể là còn tốt tần sĩ ngọc chí nhớ tốt. dẫn đám người đi hướng phía cạnh, theo tần sĩ ngọc dựa theo lần trước đường tắt đi hẳn là rất nhanh liền có thể thông qua thập địa. Chuyển một cái quang, tần rộng điện đến. Ngay tại tần sĩ ngọc muốn tiếp tục tiến lên thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Ai không hiểu quy củ như vậy, không phải nói cho các ngươi biết không thể tự tiện đi vào sao? Thanh âm này có thể là có chút đu, mà lại nghe vào còn rất quen tai đâu. Trâm rãi tiến lên, chuẩn bị nênh địch. Tần sĩ ngọc truyền âm nói. Tần thập nhất cái thứ nhất chuẩn bị kỹ càng, bởi vì cái này thanh âm hẳn quá quen thuộc. Không nghe thấy buồn quân thật sao? Thật sự là thật to gan. Lại như thế bất âm bất dương một tiếng, một đạo đẹp trai đến bỏ đi bóng người xuất hiện. Là ngươi? Người kia hoảng sợ nói. Quả nhiên là ngươi. Tần Sĩ Ngọc xứng sở hừ lạnh. Hừ. Tần thập nhất cũng đồng dạng phát ra khinh thường thanh âm. Bảy nhỏ ma quân bảy, A sát. Tota, ngươi lại còn dám xông vào đến nơi đây. A sát cái này gọi một cái hận, nếu như ánh mắt có thể giết người Tần Sĩ Ngọc đã đổ vào tại chỗ. Phải biết trên một trận chiến hắn nhưng là bị thiệt lớn, nếu không phải có gián công tức tại chỉ sợ hắn đã hồn phi phách tán cũng có nói. Ta có gì không dám? Bại tướng dưới tay mà thôi. Tần Sĩ Ngọc khinh thường cười một tiếng. Rõ ràng. A sát nói, thật sự là một cái nhớ ăn không nhớ đánh cổ vật, xem ra lần trước sự tình cũng không có để ngươi hấp thụ giáo huấn đâu. Tần sĩ Ngọc nói: Tiết thật là nhờ ngươi phúc, nếu không ta làm sao lại có giờ này, ngày này thành kiểu. A sắc nói: Sau đó một thân linh khí bộc phát. Cái gì? Tần thập nhất sững sờ, hắn rõ ràng cảm giác được trước mặt A sắc có thể là Trường Tám Tháp thực Lực. Hữu dụng không? Bọn sát ta đều không sợ. Tần sĩ Ngọc nói: Ngươi luôn mồm lấy trả lời làm nao nhục ta, có thể đánh với ta một trận. A sắc nói: A, các ngươi minh rồi giống loài cũng biết công bằng đối kháng sao? Tần sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng: Có thể. A sắc vốn là rất trắng mặt bị tức đến càng trắng hơn. Vui lòng phục hồi chỉ là không có kêu bỏ sát tại ngươi dáng không." Tần Sĩ Ngọc nói, "Chết cũng nguyện ý, chỉ là không cần bốn người đồng loạt ra tay phá hủy cân bằng liền tốt." A Sắc nói, "Bọn hắn tự nhiên sẽ không." Tần Sĩ Ngọc bĩu môi một cái, "Nhân loại không có nhất tín dự." A Sắc nói, Minh rồi giống loại không có nhất chi nhớ." Tần Sĩ Ngọc đáp lên nói, Ừ. ta không cùng ngươi đấu khẩu, đại điện bốn môn, ma quân ban thưởng ta bốn phân thân." Tần Sĩ Ngọc, "Ngươi cho ta để mặc lại." Sau khi nói xong A Sắc không thể kìm được, bật hết hỏa lực thả ra cảnh giới của mình. Sau đó Cảnh bên trong nhiều hơn 3 đạo thân ảnh cùng cái khác 3 người chiến tại một chỗ. Quy một chương 565, Giác quan xung kích. Ban đầu ở thác cô thành phía bắc thời điểm chiến đấu, ám sát đặc điểm đã có chỗ hiện ra. Đỉnh phong thực lực vì tự tháp, sau lưng mọc lên 4 cánh chim. Một cái sắc chữ rất tốt hình dung năng lực của hắn, là khiến người trầm mê ở cảnh. Người tên điệu nhân này, ngươi gọi ám sát đúng không? Tân sĩ Ngọc thoải mái mà nói, hiện nhiên không có đem đối diện coi ra gì. Có lẽ ngươi mạnh nhất năng lực chính là ngươi cái miệng này cùng đầu kia đầu lưỡi đi. Cảnh đã toàn bộ triển khai, ám sát đã tiến vào 10 phần bình tĩnh trạng thái. Lúc trước ngươi có thể là từng chết tại chúng ta thủ hạ, lúc ấy chính ngươi nhiều chật vật không nhớ rõ. Lúc này là bốn người, thật không biết ma quân ban cho ngươi chính là bốn phân thân vẫn là bốn cái lá gan. Ha ha ha ha. Tần Sĩ Ngọc cười to nói, thử một chút liền biết, chỉ là ngươi đừng quá mức khiến ta thất vọng liền tốt. A Sắt nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được, đối với các ngươi loại này minh giới sinh vật ta liền không giảng cứu cái gì nhường bà chiêu, xem kiếm. Tần Sĩ Ngọc dẫn đầu phát khởi công kích. Cảnh là A Sắt cảnh, đầu tiên người ta liền chiếm một cái tiên cơ. Mặc dù Tần Sĩ Ngọc cũng hiểu được khinh địch không có kết cục tốt đạo lý, bất quá đối mặt đã từng thủ hạ bại tướng hắn là muốn nhắc lên 12 phần tinh thần đầu đến cũng là khó a. Đánh lấy đánh lấy Tần Sĩ Ngọc có thể là phát hiện không giống địa phương, trước mắt A Sắc cùng trước đó quả thực chính là khác nhiều a. Chẳng lẽ nói là bởi vì bị xử lý về sau lấy cái gì bí pháp đặc thủ trùng sinh sao? Lấy Tần Sĩ Ngọc không có sốc lên quá nhiều át chủ bài toàn lực công kích phía dưới vậy mà cùng đối phương tới một cái địa vị năng nhau. Mà lại A Sắc năng lực là cái gì đây? Chính là một cái dâm chữ á bởi vì cái gọi là lạ bạn ác dâm cầm đầu, loại này là từ xã hội nguyên thủy luyện truyền thừa. Ai có thể làm được vô dục vô cầu A, Thiên hạ lại có thể có mấy cái chân chính liêu hạng nguyện? Hùng chi tần sĩ ngọc vốn là sơ ca một cái, hơn nữa còn tu luyện trí cương trí dương hỏa thuộc tính nội lực. Có hai vị hùng nhan lại không thể tư thủ thân một bên, cái đồ chơi này tại a sắc cảnh bên trong là một loại gì cảm giác liền không cần nói đến lời. Bất quá vạn hạnh chính là tần sĩ ngọc đã lục cảm đại thành, cưỡng ép cưỡng chế một chút mình phản ứng sinh lý cùng nội tâm sao động vẫn là có thể. Có thể là a sắc cảnh quả nhiên là không có trước đó đơn giản như vậy, tần sĩ ngọc thậm chí nhiều lần cảm giác hành động của mình đều chỉ hoán khử mà lại tại cảnh bên trong vậy mà sinh ra rất nhiều huyễn tượng, có cực bắc rừng rậm bên cạnh vô cùng đáng thương chờ đợi đồng bạn hoạt bát hoạt bát đáng yêu đường phi, có dáng người cao gầy vung tay quá chán bách phát bách chúng nghệ bách linh, càng là có mình từ đầu đến cuối cưỡng chế tại tâm ngọn nguồn có thể là không có việc gì liền xuất hiện huyết nhi. Nếu không phải tần sĩ ngọc có thiên hỏa hộ thể, chỉ sợ sớm đã trúng chiêu. Thế nào? cảm giác cũng không tệ lắm phải không? A sắc nói, kỳ thật tần sĩ ngọc đang không ngừng công kích, mà A sắc từ đầu đến cuối đều là tại khuynh tay huyền không di động. Người ta căn bản cũng không có hoàn thủ, bởi vì vốn là tại người ta cảnh bên trong, cảnh bên trong tất cả chính là tốt nhất công kích cùng phòng ngự, mà lại mang theo tại cảnh bên trong a sắc cũng là ở khắp mọi nơi. Ít đến, để ngươi hảo hảo nếm thử. Tần sĩ ngọc đương nhiên biết mình thân ở a sắc cảnh bên trong yếu thế, trong tay kim vũ trọng kiếm của vùng, từng mảnh từng mảnh vũ nhánh bay ra, 13 cây một tổ, chính là quỷ môn 13 ba châm sắc xếp, cái này vung lên kiếm thật sự là có thể nói là phô thiên cái địa a. Ách, rốt cục a sắc tại cảnh bên trong phát ra kinh ngạc thanh âm, sau đó cảnh bên trong linh khí bộc phát. Tần Sĩ Ngọc đột nhiên cảm giác cảnh bên trong linh khí nháy mắt nồng nặc rất nhiều. Đây là? Tần Sĩ Ngọc lập tức sửng sợ. Ta nói, muốn ngươi giác quan hưởng thụ gấp trăm lần. A sắp nói. A. Tần Sĩ Ngọc đột nhiên cảm giác cả người đều không tốt. Trong nháy mắt này Tần Sĩ Ngọc đem tinh thần lực của mình toàn diện thả ra, chỉ là bởi vì hắn ngũ giác đã tê dại. Ngươi yên tâm, ta là sẽ không như là các ngươi nhân loại hèn hạ đến đánh lén. Nếu như ngươi thật sự có thể chống được ta ngũ giác xung kích, như vậy ta liền tán thành ngươi đối thủ này. Á Sát cười như liên nói, sau đó đột nhiên hoàng sợ nói, ai nha. Suýt nữa quên mất nói cho ngươi, ngươi tại cảnh bên trong chỗ cảm thụ đến tất cả cái khác ba người cũng giống vậy có thể cảm nhận được, chỉ là không biết các ngươi ai trước a ngươi trước bọn hắn liền sống khá giả, bọn hắn trước ế là cho dù là ma quân đích thân tới cũng vô lực xoay chuyển trời đất. A ha ha ha ha. Ngũ giác chính là xem, nghe, ngửi, sở, vị. Tân sĩ Ngọc cảm giác mình ngũ giác một cái tiếp một cái sinh ra cảm giác xấu, mà trước mắt cũng là xuất hiện từng màn không phân rõ thật giả huyết tượng. Có mình thân là đệ nhất công tử lúc hồi nhỏ đồng bạn, cái kia nhà chọi vai diễn mụ mụ tiểu nữ hải cũng là lần thứ nhất động tâm cảm giác có cùng quan bằng ăn uống qua đi đi ngang qua nơi bướm hoa lầu hai cửa sổ kia huy động chiếc khăn tay lúc trước chật vật chạy trốn hôm nay cũng thay đổi thành dừng lại tại chỗ mặt đỏ tim run có linh lung bảo cắt mới gặp băng xương thiếu nữ huyết nhi kia có được xong dị vực phong tình khuynh quốc khuynh thành mỹ nhan có đảo chủ phủ bờ biển long tiểu phượng tựa ở đầu vai của mình có đường vị vậy sẽ nói chuyện con mắt có tại đỉnh núi cùng nghệ bách linh tư định trung thân vậy mà đều là mình đã từng kinh lịch đây hết thể rõ muồn một chiếc mắt không tân sĩ ngọc thống khổ bảo vệ đầu người khác không mặc kệ tuổi nhỏ vô chi ngây thơ cũng tốt hương phấn khí tức mang tới dụ hoặc cũng được cái này cũng không tính là cái gì Cho dù là đường phỉ cùng nghệ bách linh đều tốt, có thể là huyết nhi cùng long tiểu phượng làm sao có thể? Một cái là hư vô mở miệng trăng trong nước hoa trong gương, hoặc là cũng có thể nói là thật đáng buồn thầm mến tương tư đơn phương, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là muội muội của mình cùng mình vợ của huynh đệ à? Cái này không chỉ có là có lỗi với mình một đôi người yêu, cũng là có lỗi với long bá bá cùng bá mẫu, càng có lỗi với mình huynh đệ, không chịu nổi quăng lên một mại một cái chữ nhân. Ngay tại tần sĩ ngọc cực kỳ thống khổ thời điểm, giác quan biến hóa lại thay đổi. Ô nào, một cỗ so khu náo nhiệt cùng con ruồi chồng còn muốn loạn thanh em đánh tới. Cứ như vậy lập tức, thần sĩ Ngọc đầu liền như là là bị trọng truy gọi đến. cưỡng ép vận khởi tinh thần lực, lúc này mới hóa giải một chút đau đớn. Chúng ta chơi nhà tròi được không, ngươi là cha, ta là nương, chúng ta là người một nhà đâu. Tiểu nữ hài nói. Đến nha, đệ nhất công tử, ngài còn kém thượng nhân sinh bên trong mấu chốt nhất bài học, lên lầu chơi đùa đi. Son Phấn Hương truyền đến. đi lại a ngươi thiếu ta một cái luyện dược sư hứa hẹn cùng một cái mạng. Huyết Nhi nói. Sĩ Ngọc ca ca. Long Tiểu Phượng nói. Sĩ Ngọc, giúp ta. Đường Phị nói nhớ kỹ ngươi đã nói muốn dẫn lấy tốt nhất lễ hỏi cưới thượng cấp tuấn mã đến nhà chúng ta cửa ra vào cầu hôn nghệ bách linh nói cho dù ngàn vạn loại thanh âm tần sĩ ngọc cũng rõ ràng ở trong đó tìm được thuộc về mình tất cả ừm đây là cái gì tần sĩ ngọc sững sờ trước đó khó chịu toàn bộ biến mất sau đó chỉ cảm thấy thanh phong lướt nhẹ qua mặt trận trận hương vị đánh tới huyết nhi lạnh mùi thơm long tiểu phượng bởi vì chính mình đan dược cùng mùi thơm cơ thể trên thân loại kia đặc thù hỗn hợp mùi thơm đường phỉ kia thanh xuân khí tức nghệ bách linh hóa thân thành tiện nước mắt lưu tại không gian bên trong bị mặn còn có ban đầu ở đảo chủ phủ Long Tiểu Phượng mở cửa hậu truyện đi ra cố này lệnh người ngựa cùng lo lắng khí tức không Tần Sĩ Ngọc liều mạng che mũi có thể là hắn tựa hồ biến thành chó mà lại trong mũi có thể chứa được mùi không gian càng là chính chính hào hảo hắn đem tất cả hương vị tất cả đều nhớ kỹ ngay sau đó là xúc giác cùng vị giác gắn bó thắm thiết bắt tay ôm thậm chí là cùng nghệ bách linh một hôn định tình những thứ này đủ loại toàn bộ hiện lên tần Sĩ Ngọc cảm giác đầu của mình đều nhanh muốn bạo điệu mà hương vị càng làm cho hắn nhớ tới tịch nhật ngọn đồi cây đắng mặn Tấn Sĩ Ngọc ôm đầu ngồi sụp trên mặt đất cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất ôm đầu không ngừng lay động cuối cùng biến thành đầy đất la lộn. Quy một chương 566, phá. Thực là không tồi, lại có thể tại ta giác quan xung kích cảnh bên trong không có thất khiếu chảy máu nổ đầu mà chết. Tới đi, nếm thử cái này như thế nào. A sát năng lực là lấy điều khiển người tiến hành khống chế cùng công kích, cũng có thể nói chính là tinh thần lực công kích. Có thể là sau một khắc tần sĩ Ngọc đột nhiên có cảm giác không giống nhau, vì cái gì đột nhiên lại tăng thêm một cỗ khí tức quen thuộc đâu? La ám. Xem ra chúng ta cần nhận thức lại, tự giới thiệu mình một chút, Minh giới bảy ma quân bảy, Tiên Tĩnh. Cảnh bên trong thanh âm truyền đến, sau đó á sát hiện thân. Lúc này á sát không phải nói là yên tĩnh chính là thông thiên thành phản bội thông thiên giáo yên tĩnh hắn đã đem cảnh bên trong giác quan sung kích hạ xuống thấp nhất tần sĩ ngọc giống như uống say một nửa lung la lung lay từ dưới đất đứng lên người trước mắt từ a sắc biến thành yên tĩnh mà lại hình tượng cũng có biến hóa không thể không nói đẹp trai đến bỏ đi tiêu liên tần sĩ ngọc cũng mặc cảm cái này yên tĩnh so với lúc trước a sắc khuôn mặt đến thậm chí càng là chỉ có hơn chứ không kém lúc trước phía sau nhiều nhất hai cặp cánh chim đã biến thành bốn song vậy mà là tam cánh yên tĩnh minh giới ma nữ cùng nhân loại hôn huyết Phụ thân của hắn vốn là một vị khuôn mặt nhân loại tốt vô cùng, mà Minh Giới ma nữ càng là Minh Giới vĩ vật. Hai người kia hỗn hợp lại cùng nhau về sau Minh Giới lực lượng chiếm tiên cơ, cho nên mới có như thế một cái tiên tiên có được ám thuộc tính sinh ở nhân giới sinh trưởng ở thông thiên giáo đẹp trai đến không tưởng nổi sản phẩm. Vậy mà là ngươi, Tần sĩ Ngọc Cưỡng ép bằng đầu, thanh âm khàn khàn. Vừa mới thống khổ hào giác đã để cổ họng của hắn siêu phụ tải, ánh mắt có chút mê ly nhìn về phía yên tĩnh. Yên tĩnh nhắm mắt lại, thật sự là một bộ mười phần yên tĩnh bộ dáng. đương nhiên là ta, không phải còn có thể là ai đâu. Đánh bại nhỏ ma quân hoặc là nói là phân thân của ta rất có cảm giác thành tựu sao? tại thông thiên giáo, hoặc là ngươi kia cái gì cầu thí quang minh chi tử tiên đoán sẽ để cho mọi người coi trọng ngươi, có thể là ta là minh giới bảy ma quân một trong, ngươi ở đây thật không bằng cái giám một cái. tiến tĩnh cười nói, ha ha, ta phải nói cho ngươi, ta chính là ta, tần sĩ ngọc, long châu đảo khai lăng thành tần gia tần sĩ ngọc. cái gì cầu thí thông thiên giáo, cái gì cầu thí quang minh chi tử, có lẽ các ngươi sẽ coi trọng hoặc là không coi trọng, có thể là tại ta chỗ này căn bản là liền để ý đều không có. tần sĩ ngọc nói, a huống, có chút ý tứ. tiến tĩnh cười lại còn hướng về phía Tần Sĩ Ngọc thỏa mãn nhẹ gật đầu. Có thể cảm giác được, ngươi cũng không phải là như cùng người trong miệng như vậy anh hùng. Ngươi không phải sẽ không hèn hạ đánh lên ta, mà là ngươi đang thi triển ngươi giác quan xung kích lúc căn bản cũng không có thể động." Tần Sĩ Ngọc cười nói. Cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, ta chẳng phải là rất mất mặt." Yến tĩnh Tuy nói. Mặt mũi của ngươi có dạy cái đệm hữu dụng không? Tối thiểu nhất thời tiết lạnh còn có thể cách lạnh giữ ấm đâu." Tần Sĩ Ngọc cười nhạo nói. Tốt, vậy ta liền hào hào thi triển một chút cha mẹ ta ban cho năng lực của ta. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể hay không trốn được ta đại ám cảnh bên trong giác quan xung kích." Tiên tính lắc đầu, sau đó lần nữa biến mất tại cảnh bên trong. Ta nói, thiên hạ muốn vinh ám. Ta nói, giác quan phải bị ngàn vạn lần xung kích. Sau một khắc, vốn là màu đen cảnh bên trong tựa hồ lại tối. Ngay sau đó, giác quan xung kích tái hiện dáng lâm. Cùng lần trước khác biệt chính là, từng cái từng cái theo nhau mà đến hưởng tần sĩ ngọc hảo hảo hào hưởng thụ giác quan xung kích đã biến thành ngũ giác tề phát. A, tần sĩ ngọc giống như điện giật một nửa, thân thể một mực, mũi chân nết lên góc chân chia xuống đất, sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất. Phế vật. Thiên tính kinh thường cười một tiếng, từ cảnh bên trong hiện ra thân hình. Bất quá thiên tính có thể là không dám kinh địch cảnh bên trong tất cả đều không có giải trừ. Xem ra lớn ma quân cũng sẽ phạm sai lầm a, tất cả vẫn là lưu cho hắn đi. Tiên tĩnh lắc đầu, vung tay lên, cảnh bên trong nhiều hơn một cái hắc thủ, sau đó chụp vào tần sĩ ngọc đầu. Phá cho ta. Ngã trên mặt đất tần sĩ ngọc đột nhiên một cái lý ngư đả đĩnh đứng người lên, quá trình bên trong huy kiếm ở giữa liền đem hắc thủ cho chặt đứt. A. Tiên tĩnh một tiếng hét thảm, bưng tiến cánh tay phải của mình. Lại nhìn cánh tay, đã còn lại một nửa, ngươi, ngươi làm như thế nào? Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể hay không đón lấy ta ba cách thức phía dưới Kim Vũ trọng kiếm quỷ môn 13 tầng. Tần Sĩ Ngọc không có trả lời hắn, trực tiếp đột thủ. Tần Sĩ Ngọc tất cả toàn bộ thu liễm, tần hai thương liền có thể đạt tới đỉnh phong, nếu như hắn lại thả ra tất cả năng lực, chỉ sợ đối diện chết hắn cũng phải cùng một chỗ buổi tiếp. Lấy kiếm vì thương, đánh ra huyền môn ba kích thức. không tính nội lực, tần Sĩ Ngọc lực lượng đã đạt đến cựu tháp đỉnh phong. Mà lại Kim Vũ trọng kiếm huy động quá trình bên trong từng mảnh từng mảnh 13 cây vì một tổ vũ nhánh bay ra, chỉ có một cánh tay yên tĩnh đã chỉ có sức lực chống đỡ không hề có lực phản thủ. "Chết đi cho ta." Tần Sĩ Ngọc nhảy lên thật cao, lấy cường long vào biển xuất hiện ở yên tĩnh đỉnh đầu. "Không." Yên tĩnh lập tức kinh hãi bởi vì hắn đã tại trên mũi kiếm cảm nhận được tử vong nguy hiểm kiếm còn chưa tới tiên tĩnh đỉnh đầu liền đã phá vỡ một đầu lỗ hổng đại áng cảnh thu tiên tĩnh quát lên một tiếng lớn tần rộng trước điện hắc ám lần nữa khôi phục như lúc ban đầu mà một cái đĩa lớn nhỏ giống như lỗ đen thâm thủy ám thuộc tính năng lượng xuất hiện tại đỉnh đầu xem ra đây là muốn lấy mình tất cả phòng ngự được tần sĩ ngọc một kích mạnh nhất rơi tần sĩ ngọc quát lên một tiếng lớn mang theo kim quang liền rơi xuống quả thật là lỗ đen tần sĩ ngọc mũi kiếm đánh vào năng lượng màu đen phía trên thời điểm thậm chí ngay cả thân kiếm đều bị thôn vẹn một nửa còn tốt cái gì Ngay tại Yên Tĩnh vừa mới thở dài một hơi thời điểm, ngay sau đó xuất hiện một màn nhường Yên Tĩnh trái tim tan nát rồi. Tân sĩ Ngọc Kim Vũ trọng kiếm vậy mà tại từng chút từng chút rút ra, không, hắn là tại hạ hàng làm sao có thể rút ra, phải nói là đồ vật bên trong tại đem mũi kiếm cho đỉnh đi ra. Tân sĩ Ngọc bộc phát ra lực lượng lại đem Yên Tĩnh đại ám cảnh thôn vệ năng lực cho lấp kín. Ngay tại Kim Vũ trọng kiếm quang mang tràn ra nháy mắt, Yên Tĩnh đỉnh đầu lô đen vỡ vụt. Lực lượng bình phục tính đỉnh đầu tóc đều nháy mắt biến mất, sau một khắc mũi kiếm liền muốn cho hắn tới một cái chối đường hồ lô. Đủ rồi. Đúng lúc này, một cái trống rống thanh âm vang lên. Một cái lớn trùng quả đấm lô đen đột nhiên xuất hiện đánh vào tần sĩ Ngọc Kim Vũ trọng kiếm lên, tần sĩ Ngọc giật mình, bởi vì cố này lực lượng đã cùng mình là bình thường, thậm chí càng mạnh lên ném một cái mất. Cái này đánh tần sĩ Ngọc thân kiếm tự nhiên là chệ hướng, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. A. tiên tính lại là một tiếng hét thảm, tần sĩ Ngọc công kích mạnh sau khi hạ xuống vậy mà hủy hai chân của hắn. Quả nhiên là một nhân tài, ta ở phía sau chờ ngươi. Cái thanh âm kia từ năng lượng màu đen bên trong truyền đến. Ngươi là ai? Tần sĩ Ngọc nói. Hắn giã người. Người kia nói. Không gặp khư vẻ. Tần sĩ Ngọc nheo mắt lại nhìn một chút tinh thần lực cho hắn phản hồi chính là hấp giáp người bản tôn căn bản không ở nơi này ngươi ngươi lại như thế nào làm được tiến tinh thống khổ nói bị trong miệng ngươi phế vật gây thương tích không thoải mái đi tần sĩ ngọc thản nhiên nói ngươi là ta tan thành đối thủ mời nói cho ta tiến tinh nói giác quan xung kích nếu như ý chí hơi kém một chút người chỉ sợ sớm đã nhục thân hủy diệt hồn phi phách tán cho dù là cường hãn như ta cuối cùng cũng chết muôn sống bất quá có một chút phong bế mình tất cả giác quan vậy ngươi sung kích còn hữu dụng sao tần sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng thu giáo bội phục tiến tinh vừa chắp tay Mà song củng cố này, năng lượng màu đen cùng một chỗ biến mất không thấy. Quy một chương 567, không có việc gì. Nhìn xem tần quảng điện trên không kia biến mất năng lượng màu đen, Tần Sĩ Ngọc nội tâm thật lâu không thể lắng lại. Một cái tần quảng điện liền xuất hiện bảy ma quân một trong, cái này tinh tế tính ra, bảy ma quân cũng chỉ có thể chiếm hết phía sau bảy tòa, vậy còn dư lại ba điện là cái gì? Tần Sĩ Ngọc không hiểu rõ lắm minh giới biên chế, cũng không biết kia cái gọi là kẻ phản bội trong trận doanh thẩm phán giả ám trời có hay không tại bảy ma quân liệt kê. Có thể là dù vậy lại có thể thế nào đâu, bước chân là nhất định phải tiến lên người cũng là nhất định phải cứu từ nhân giới đủ loại cùng từ a sắc đến yên tĩnh chuyển biến lại thêm trước đó hắt giáp người truyền âm tần sĩ ngọc càng thêm khẳng định bọn hắn chính là muốn dẫn mình tới đây có thể là đây đều là vì cái gì đâu tiên tĩnh vừa mới có thể là không có nương tay à nếu không phải mình đột nhiên thông suốt kịp thời phong bế mình ngũ giác chỉ sợ thật muốn bể đầu cũng có nói chẳng lẽ đây là thuộc về tử vong thi nghiên cứu sao bọn hắn thi nghiên cứu ta đến cùng là muốn làm gì đây muốn kéo ta nhập bọn không nghĩ ra liền không muốn đây là tần sĩ ngọc cắt phong trước sau như một cùng nó bừa phí hết thời gian vậy không bằng nắm chặt thời gian đi đường ai tần sĩ ngọc thở dài một tiếng trong tay niết bản chi hỏa cùng bình đan dược con đều chuẩn bị xong, mình tại đại ám cảnh giác quan xung kích bên trong còn như vậy, ba người khác không cần nghĩ, bất quá đã mình muốn vì bọn hắn sử dụng, kia hấp giác người hẳn là sẽ không khó xử người thân cận nhất của mình. tần sĩ ngọc quay người lại, lập tức xưng sở ngay tại chỗ, trong tay bình thuốc rơi trên mặt đất, trên bàn tay ngọn lửa xanh lục cũng tại kịch liệt nhảy lên mấy lần về sau giật tắt. các ngươi, tần sĩ ngọc xưng sở, sĩ ngọc, ngươi đem người kia cho xử lý rồi. thần giai ngọc vội vàng tiến lên, bắt lấy đệ đệ cánh tay hỏi, ngược lại là không có xử lý, nhưng là đem hắn thu phục. phế đi hắn một tay cùng hai chân. Bị hát giáp người cứu đi. Tần sĩ Ngọc dùng một cái tay khác gãi đầu một cái. Ca, các ngươi làm sao không có việc gì a? Nhìn lời này của ngươi nói, a, chúng ta mấy cái đáng chết. Là được ngươi không có việc gì, chúng ta mấy cái tu vi giống như cũng không kém ngươi đi. Thần giai Ngọc điểu môi một cái. Không phải ca, ta không phải ý tư kia. Ta vừa mới tại cảnh giới của hắn bên trong đều là muốn chết muốn sống, có thể ta nhìn ba người các ngươi giống như một chút việc cũng không có chứ. Ngươi xem một chút ngươi kia hai cái đại chất tử, giống như mẹ nó hai cái ngốc hiệu bảo. Tần sĩ ngọc lấy tay chỉ một cái, hai vị kia cũng không phải chính ngốc manh ngốc manh sững sờ tại nguyên chỗ nhà. Muốn chết muốn sống. Tần giai ngọc sững sờ, mà Tần thập nhất cùng Bạch chính hai người liền càng ngốc điệu bảo. Đúng à? Đầu kém chút bạo chết, thấy được rất nhiều không cao hứng sự tình, cái loại cảm giác này thật đúng là. Ai? Tần sĩ ngọc lắc đầu, hắn đương nhiên không thể đem lúc trước Long tiểu phượng cùng Nguyệt nhi sự tình nói hết ra. Sư phụ, không có a. Tần thập nhất gãi đầu một cái, đi tới. Đúng vậy a, cảm giác còn rất tốt đâu. Bạch chính cũng nhẹ gật đầu. Thút em gái ngươi, các ngươi mẹ nó nướng ngẩn. Tân sĩ Ngọc nói, trong lòng tự nhủ mình vừa mới nếu không phải phong bế mình ngu dác mà tinh thần lực lại so với đối phương cao, vậy mình coi là thật sẽ phải bể đầu. Phải biết yên tĩnh, có thể là một chút xíu giữ lại cũng không có à? Ngươi mắng người ta hải tử làm gì, không chỉ có rất tốt, còn rất dễ chịu đâu. Không phải ta hỏi thế nào người có phải hay không xử lý người ta? Ai? Mặc dù ta không biết hắn là làm cái gì, vừa mới nghe nói một cái cái gì ma quân. Bất quá cá nhân ta cho rằng, hắn cho dù là ma quân, kia tại ma quân ở trong cũng là tốt nhất ma quân. Nếu như giải quyết lần này sự tình ta nhất định phải cùng hắn hảo hảo tâm sự. Không phải. Tần Sĩ Ngọc nhìn một chút hai tên đồ đệ của mình, hai người bọn họ đối tần giai ngọc đều là một bộ rất tán thành dáng vẻ, còn đi theo gật đầu, Tần Sĩ Ngọc phân biệt sờ lên ba người cái chán trong lòng tự nhủ cũng không có phát à. "Ngươi làm gì?" Tần giai ngọc đánh rất đệ đệ tay. "Không phải ca, các ngươi đều tình huống như thế nào a?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Ta nói ngươi không tin, tốt, theo nhường hai tên tiểu tử trước nói, ta nói ngươi tiểu tử cũng quá có thể chứa đi." Tần giai ngọc bĩu môi một cái, ý kia chính là Tần Sĩ Ngọc rõ ràng cũng rất dễ chịu còn nhất định phải giả dạng làm muốn chết muốn sống dáng vẻ. "Ngươi là lão đại, ngươi nói cho đi." Tần Sĩ Ngọc nói, lấy tay chỉ một cái tần thập nhất. "Đúng, sư phụ." Tần Thập Nhất nhẹ gật đầu, sau đó giở lên cằm bắt đầu ngẩng người. "Nói a." Tần Sĩ Ngọc đi lên liền cho hắn một cước. "Không có gì a, ta đây không phải ngẫm lại xem có cái gì không tốt địa phương à?" Tần Thập Nhất ủy khuất mà nói. "Vậy ngươi nói một chút, nhìn thấy cái gì, có thấy hay không hiện tượng, cảnh bên trong có hay không nữ xuất hiện?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Có a." Tần Thập Nhất gật đầu nói. "Nói tiếp đi." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu. "Ừm, ta thấy được hồi nhỏ bạn chơi, có tỷ tỷ, có muội muội, còn có nãi nãi đại nương cái gì." Thấy được khi còn bé bọn hắn chiếu cô ta, chúng ta cùng nhau đùa giỡn. Không phải nói thế nào cảm giác rất tốt đâu, huyên cảnh lượng ta thấy được ta cực kỳ hạnh phúc thời điểm. A, cùng sư phụ cùng một chỗ thời điểm cũng là hạnh phúc nhất. Tần Thập Nhất sợ hãi bị đá cái mông, vội vàng lại bổ sung một câu. Không có. Tần Sĩ Ngọc sửng sở. Không có. Tần Thập Nhất nhẹ gật đầu. Ta nói ngươi tiểu tử liền không có cái đối tượng thầm mến cái gì, liền không có mới biết yêu qua. Tần Sĩ Ngọc nói. Cái gì yêu a sư phụ, ngài nói cái gì đó? Tần Thập Nhất đỏ mặt, tối đầu, chắc cô thành tỷ tỷ muội muội đó chính là thân nhân của mình nào có ý nghĩ kia. đại nương là mẫu thân mãi mãi cũng là thân mãi mãi sau đó ta rời đi tháp cô thành chính là một đường tu luyện gặp được sư phụ ngài về sau cũng là từ đầu đến cuối chuyên tâm tu luyện thực không dám dâu dím ta ta vẫn là trong miệng các ngươi nói tới sự nam đầu dựa vào Tần sĩ ngọc bảo nói tục sau đó nhìn về phía bạch chính người đây ta thấy được mẹ ta còn có mẹ ta bên người cha ta bọn hắn đều thật là dũng cảm là ta tấm gương bạch chính từ đáy lòng địa đạo sau đó trong mắt chứa nhiệt lệ không có Tần sĩ ngọc nói sư phụ ta biết ngài muốn hỏi cái gì ta một cái ăn cơm trong nhà lớn lên không ai quản người, ta còn dám mới biết yêu. ta dám sao? lại nói ai cùng ta sơ khai a? cho dù có người cùng ta sơ khai, ta lấy cái gì cho người ta? ta là ma người nhà cọ cơm trong nhà a. vẫn là để người ta đi theo ta cùng một chỗ qua không cha không mẹ không ai quản thời gian a. sư phụ, nam nhân muốn trước lập nghiệp sau thành gia. bạch chính ngữ trọng tình dài mà nói. tốt, ngươi mẹ nó còn giáo hơn trên ta tới. tần sĩ ngọc là dở khóc dở cười, nhìn về phía tần danh ngọc. ca, ngươi đây. ta thấy được hâm hâm, thấy được trong truyền thuyết đông long đế quốc hoàn thành hai chúng ta kết hôn, còn tại hoàng thành mua phỏng, ta vì hoàng gia hiệu lực, một bước lên mây, hâm hâm nàng cũng hòa vào nhau, chúng ta không còn có tách ra, thời gian càng ngày càng tốt trả lại cho ngươi sinh đại chất tử. thần giai ngọc dư vị vô tận mà nói, cái này, tần sĩ ngọc lập tức bó tay rồi, làm sao vậy, ngươi thấy được cái gì? thần giai ngọc nói, không có, không có gì. tần sĩ ngọc lắc đầu, sư phụ, ta có hai cái sư đường, hơn nữa còn đều không tại ngài bên người, ngài, ngài cũng không phải là muốn đến chuyện gì đó không hay đi, ta nghe nói tương tư cũng có thể thành thật, sư phụ ngài bảo trọng a. Tần Thập nhất ngữ trọng tình dài mà nói, "Cút, tất cả cút đi." Tần Sĩ Ngọc cái này gọi một cái hận, quay người rời đi. Tần Sĩ Ngọc trong lòng tự nhủ náo loạn nửa ngày, nhất mẹ nó không chuyên tình không đáng tin cậy cái kia cặn bã nam chính là ta à, cái này trong lòng nhiều nữ nhân gánh vác vướng vĩu thống khổ cũng nhiều. Người nơi nào là hai cái sư đồ à, tăng thêm ta đều không gặp được cái kia là ba cái mới đúng. Quy một chương 568, Thiên Vương. Tần Sĩ Ngọc ở phía trước chạy đằng sau ba người liền truy, Tần Gia Ngọc quay đầu lại hướng về phía hai cái đại chất tử già hoạt cười cười một cái mắt. Đệ đệ sự tình làm ca ca có thể không biết sao? Tần Giai Ngọc đương nhiên sẽ không không tin Tần Sĩ Ngọc. Bọn hắn có thể nhìn thấy tốt đó là bởi vì bọn hắn bả vai gánh ít, đương nhiên nữ nhân cũng là ít. Đem trước sau đủ loại đối liền nhau, Tần Giai Ngọc biết đệ đệ tuyệt đối không dễ chịu. Cho nên cũng là nghĩ ra một chiêu như vậy, toàn bộ làm như là chiến đấu sau khi ra vị tế đi. Bất quá có một chút là thật, ba người bọn họ quả nhiên là một chút việc cũng không có xác thực rất dễ chịu. Sư phụ, chúng ta không thể trở về không đi a? Bạch Chính nói. So sánh tần thật nhất mà nói, Bạch Chính có thể là ăn nhân gian lửa. Sư Minh Tiên là một đường tu luyện không nghĩ nhi nữa sự tình, còn hắn thì bởi vì xuất thân không tốt không dám suy nghĩ. Nhưng hắn vẫn là có thể đầy đủ cảm nhận được sư phụ nội tâm, cho nên tiến lên đáp lời phân tán tinh lực cũng tốt đa đuổi một phen. Người còn tin cái này đâu? Tần Sĩ Ngọc phổi Bạch Chính một chút. Ta thế nào cũng không tin đấy. Bạch Chính cười nói. Muốn nói mười một tin còn có tình có thể nguyên, dù sao hắn là Thông Thiên đại lục người. Ngươi đây, Thông Thiên giáo cũng giảng cứu cái này. Tần Sĩ Ngọc nói. Thoát khỏi, sư phụ, ta xem như biết Sư Minh vì cái gì luôn yêu thích nói ta là Thông Thiên đại lục người. Tiêu đổ nhi ta cũng không phải ngoại lai hộ a ta chẳng qua là sinh ở thông thiên giáo mà thôi, ta có biện pháp nào? Lại nói, kia thông thiên giáo không phải cũng có minh giới nhà? Bạch chính nói, đúng vậy a, cái này đều tam giới, lưỡng giới nói nhập là một, lần này lại náo ra cái thông thiên giáo tới. Tân sĩ ngọc cảm khái nói, sau đó lắc đầu cười cười, cũng không biết cái này thập điện diêm vương đều chạy đi nơi nào, chỉ chúng ta vừa mới dừng lại tần quảng điện, nơi đó là tần quảng vương địa bàn. Tay cầm sinh tử bộ người a bởi vì cái gọi là là thiện nhân từ đầu thay ác nhân địa ngục tới, người ta đều không làm việc đúng giờ, ngươi muốn lưu cũng là khó a. A, náo loạn nửa ngày đầu một trạm là đăng ký địa phương. Bạch Chính cười nói, sau đó hỏi, vậy sư phụ, trạm tiếp theo là nơi nào? Trạm tiếp theo có thể khó lường, kia là Tần Quảng Vương địa đầu. Tần Quảng Vương trưởng quản biển cả dưới đáy, sống lớn địa ngục càng là tung hoành tám ngàn dặm. Kia tại khi còn sống không làm chuyện tốt, cái gì làm trái luân thường phạm pháp loạn kỳ cương, tạo nghiệp còn chết cũng không hối cải, dở trò dối trá thương tới dân chúng, cưỡng đoạt không từ thủ đoạn thượng vị, chỉ những thứ này hàng đều phải xuống sông lớn địa ngục. Tay người ta bên trong còn có mười nhỏ địa ngục, cái gì hãm hại lừa gạt thất đức bước khói cũng sẽ không có kết cục tốt. Tần Sĩ Ngọc nói, còn tốt. Bạch chính thở dài một cái. Tốt cái gì a? Tần sĩ ngọc nói. Đỗ Nhi đều không có làm qua những thứ này. Bạch chính nói. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Ngươi nếu là làm, đừng nói là tần quản vương. Ta chưa hết đưa ngươi xuống địa ngục. Tần sĩ ngọc nói. Đỗ Nhi không dám. Bạch chính cười lưỡi. chạm thứ nhất đều không ai. Ta đoán chừng cái này chạm thứ hai cũng hẳn là bên kia minh giới người. Tần sĩ ngọc nói. Sư phụ biết là ai? Bạch chính nói. Cút sang một bên. Sư minh của ngươi cũng biết. Ta cái này tâm tình không tốt, coi chừng ta gọt ngươi a. Tần sĩ ngọc nói. Là. Bạch chính cười ấy xoay người một ánh mắt đi qua hướng về phía hai người cười một tiếng sư minh chạm tiếp theo là ai à nếu như ta đoán không lầm hẳn là bảy nhỏ ma quân sáu a cật một cái ăn hàng bận tiểu ăn hàng lần trước tần thập nhất đem lên một lần chiến đấu sự tình từ từ nói tới ta nhìn không có đơn giản như vậy a sắc đều thay đổi an tĩnh kia a cật còn có thể sao ta nghĩ bảy nhỏ ma quân hẳn là bảy ma quân phân thân đợi cho tần thập nhất nói xong tần sĩ ngọc gật đầu nói rất nhanh sở sông điện đến có người sớm tại phía trước đứng ngang ngắn không gian bên trong tràn ngập một cỗ khó người hương vị thấy được chưa đây chính là kia ăn hàng giống như con rồi, trên người xương mũ tím còn có thể chế tạo tật bệnh cùng ôn dịch. Tần Thập Nhất nói, là đủ buồn luôn. Bạch Chính nhìn một chút khẽ nhíu mày nói, hắc hắc, anh ngon đến. A Cật nói, được rồi, đừng giả thần giả quỷ, tranh thủ thời gian hiện ra ngươi chân thần đến. Tiên Tính đã bị ta phế bỏ hai chân cùng một tay. Tần Sĩ Ngọc Tâm Tình vẫn không có hòa hóa lại, vừa vặn muốn cầm đối Vương Hạ giận. Ồ, A Cật kia khờ ngốc dáng vẻ đột nhiên không còn xuất lại chút gì, mập mạm trên mặt mắt nhỏ bên trong lộ ra một chút điểm tinh quang. Nhanh, nếu không một mùi lửa nướng ngươi cái thằng này. Tần Sĩ Ngọc nói. Thịt nướng ta cũng thích. A Cật thanh âm cũng thay đổi, sau đó nhảy lên một cái. Đã ngươi đã đi tới trước mặt của ta, nghĩ như vậy tất cũng liền chuẩn bị sẵn sàng đi. Ma quân có thể là không có xuống để lại người xuống lệnh, ngươi nếu không địch vậy liền mất mạng nơi này đi. Nói chuyện A Cật bắt đầu liều mạng xoay tròn, kia một tiếng thân sát xương mù không ngừng dâm trảo. Có thể nhìn ra được, phía ngoài sương mù là càng ngày càng dày, mà trong sương mù thân ảnh thì là càng ngày càng nhỏ, xem ra A Cật chân thân cũng không phải giống như hắn lập tức như vậy gọn gàng. Thật mẹ nó chán ghét. Tân Sí Ngọc nhìn A Cật xoay chuyển mắt đều hoa, thuận tay lấy ra linh dương thương liền đại đánh qua bong bong một tiếng vang thật lớn linh dương thương giống như đánh vào trên tảng đá ừ thật sự là nhân loại ti bị, vậy mà tại ta biến thân thời điểm đánh lén, may mà ta a ngay tại a cật quát lát sóng thời điểm lại là một thanh âm vang lên sau đó a cật từ trên trời trực tiếp liền rơi xuống bởi vì tự thân xoay tròn đều chui vào mặt đất không thấy đại ngốc sóng tần sĩ ngọc thở dài một cái một thương này cột gõ thực sự trong lòng của hắn kìm nén khẩu khí kia cũng là tung toé ra khuy lại nhìn trước đó a cật tại không trung truyền địa phương chính nội lơ lửng một cái khác tần sĩ ngọc Không sai, tần sĩ Ngọc lấy nguyên anh xuất khiếu phương pháp hung hăng gõ a cật một thương. Hẹn hãm. Đúng lúc này, một khối năng lượng màu tím đen trên mặt đất trong hố sâu phun ra ngoài. Sau đó một đạo cường tráng thân ảnh xuất hiện, trên thân buộc lên ngũ thải bàn làn khí thể. Có trông thấy được không? Yêu Liên Minh giới sinh vật đều biết rõ lòng. Người xem một chút, một đầu sống heo trải qua rèn luyện, cũng chính là mất mạng xoay tròn về sau đều có thể luyện thành một cái tên cơ bắp, về sau hai người các ngươi càng phải cố gắng nhiều hơn mới lạ. Đương nhiên ta một thương kia có tác dụng cũng là rất lớn, hai người các ngươi nếu là không cố gắng ta cũng gõ các ngươi có nghe thời không? Tần sĩ ngọc quay đầu bắt đầu giáo dục đồ đệ. Là. Hai người ứng tiếng nói. Không tệ à. Lúc trước bốn cánh không đủ ngươi đắc ý. Cái này đều lấy ra một cái bình phương. Ngươi cũng 16 cánh. Tần sĩ ngọc nói. Ngoài miệng mặc dù là nhẹ nhõm đang nói, có thể là Tần sĩ ngọc con ngươi có thể là không khỏi co rụt lại à. Không sai. Cái này a cật biến thân về sau vậy mà là 16 cánh tồn tại. Lại nhìn phía sau, chứ bốn cặp cánh chim bên ngoài còn có bốn cặp hơi có không chọn vẹn cánh thịt, Không phải ác ma cánh còn có thể là cái gì? Tần sĩ ngọc, ngươi cho ta để mặt lại. Bị tập kích cùng đã cười nhạo về sau. A cật quả nhiên là nổi giận. Ta Thiên Vương liền để nguyên nếm thử bảy ma quân lực lượng, mấy người các ngươi đều phải chết. Sau đó không chung A Cật cũng chính là Thiên Vương chợt vung lên phía sau tám đôi lôi cánh, một cỗ có mùi thơm có mùi thanh gió lốc liền thổi tới. Nhìn kia tình thế phản phất muốn một cái nuốt mắt trước mắt bốn người. Uy một chương 569, đại sáu ma, Kim Lợi. Mập mạp A Cật không thấy, thay vào đó là một cái sau lưng mọc lên mười sáu cánh khôi nô cao lớn tên cơ bắp. Mặc dù có biến hóa, vừa vặn vì A Cật lúc năng lực vẫn còn ở đó, lại thêm sau lưng của hắn kia tam đôi Áma cánh thị tần sĩ ngọc cũng là đã nhìn ra. Cái thằng này hẳn là có được ôn dịch virus cùng ác ma lực lượng hai tầng năng lực người, lại hồi tưởng một chút chạm thứ nhất tiến tĩnh, cũng là có được hai loại năng lực. Không chế chính là tinh thần lực, mà lớn ám thiên cảnh công kích thì là thuần túy ám thuộc tính nội lực. Bởi vậy có thể thấy được, cái này minh giới bảy ma quân cũng đều là giống như tam vị thành anh hùng, có được hai giống khác biệt năng lực, chỉ là đến tốt nhất đừng quá mức biến thái mới tốt. Mặc dù bốn người đều có tu quyết, ba hóa thiện công cùng thông thiên giáo phệ linh lưới đao cùng ngự linh y nơi tay, có thể là dù sao đây không phải là thực lực bản thân. Muốn nói thật ra bốn người bên trong tần thập nhất thực lực kém cỏi nhất cũng liền mới lục tháp, mà thất tháp ba người cũng bất quá là thất tháp. cái này so sánh hướng kia một trạm chính là tam tháp, biến thân về sau cũng có thể là cựu tháp ma quân mà nói, bốn người là quả thực có chút phí sức, mà lại trước đó thiên vương câu kia ma quân nhưng không có xuống để lại người sống lệnh cũng là để tần sĩ ngọc một mực nhớ kỹ. quả nhiên là một cái tử vong thi nghiên cứu a, ác phong đánh tới, cái thứ nhất động chính là tần gia ngọc, hắn hướng về sau chạy ra thật xa, sau đó xoay người một cái không thấy, sau đó tần sĩ ngọc bị gió bao thôn vệ xem ra hắn ở trong đó cũng là vận đủ khí lực, gió báo vậy mà vì đó mà ngừng lại, sau đó vậy mà trở nên có chút lộn xộn. Quy kiếm mở, ngự linh y liệt mở, sư phụ, trạm tiếp theo là nơi nào rồi? Tần thập nhất nói, trạm tiếp theo là tống đế vương đại điện, cũng là một vị không tầm thường nhân vật. Tần sĩ ngọc gật đầu nói, chúng ta cứ như vậy một trạm một trạm giết đi quá a. Tần thập nhất nói, kia không phải đâu, lần trước ta là có đường tắt có thể đi, nhưng lần trước cũng không có bên kia minh giới người à, không phải ngươi có cái gì tốt biện pháp nói một chút? Tần sĩ ngọc phủ hắn một chút, ta không có. Tần Thập Nhất nháy mắt sợ. "Tốt sư phụ, nói với chúng ta nói tổng Đế Vương sự tình đi." Bạch Chính đi tới, hướng về phía Tần Thập Nhất máy mắt. Tần Thập Nhất nhẹ gật đầu, đối với sư đệ giải vây hắn thâm biểu cảm tạ. Tổng Đế Vương cùng Sở Giang Vương cũng là chủ quản cái biển, quản hạt dây từng đen lớn địa ngục cũng là 8 ngàn hàng ngạn, đồng dạng có 16 tiểu địa ngục. Tần Sĩ Ngọc nói. "Một dạng." Bạch Chính sững sờ. Nội dung tự nhiên khác biệt, bất chung người, thấy lợi quên nghĩa người, không tự ái người, bất hiếu người, không tín người, bội chủ người, chờ một chút đi, dù sao không làm chuyện tốt đều tránh không được xuống địa ngục, hai người các ngươi có thể nhớ cho kia a. Tần sĩ ngọc nói: Sư phụ, ngài làm sao tổng căn dặn chúng ta những thứ này làm gì à? Chẳng lẽ đối với chúng ta huynh đệ ngài còn lo lắng sao? Bạch chính điệu môi một cái, không phải không yên lòng, mà là bởi vì các ngươi hai cái là đệ tử của ta, thân là sư phụ ta lẽ gian nên như vậy, mà lại ta cũng không có ý định lại thu cái thứ ba. Tần sĩ ngọc nói: Là. Nghe xong lời này, hai người lập tức không người thi lễ nói: Thiên vương, thiên vương, thiên vương, thiên vương. Tổng đế vương thật to cửa đại điện, một người đang kêu gọi. Ngàn vạn lần ta hô hoáng người. Đậu phộng. Qua hồi lâu đối diện rốt cục đáp lời. Ông trời a, tình huống như thế nào? Người kia nói, còn có thể tình huống như thế nào, để người cho gọt thảm rồi thôi." Thiên Vương nói. Người, còn dùng phân thân đâu?" Người kia kinh ngạc nói, "Ta nếu là một mực dùng phân thân, lúc này ngươi liền không liên lạc được ta. Ta nhưng không có yên tĩnh tốt số, ta đều không có cảm giác đến ma quân ký tức. Nếu như ta không xuất hiện chân thân, chỉ sợ hiện tại đã hôi phi yên rồi đi." Thiên Vương nói. "Lợi hại như vậy?" Người kia sử sở. "Còn không phải sao, ra hỏa này, tần sĩ Ngọc cũng không cần nói, tiểu tử này một thân thiên hỏa đối với chúng ta ảnh hưởng liền đủ có thể." Trong tay cái kia thanh kim sắc trọng kiếm càng là muốn mạng. Một cái một chân lãng ưu, một cái sáng loáng sáng loáng đại liêm đao, cái này cũng chưa hết, còn có một cái bắn lén, cảm thụ khí tức kia tuyệt đối là thông thiên giáo khắc chế chúng ta quang thuộc tính không sai được." Thiên Vân nói. "Vậy ngươi, người kia nói, ta để người ta đánh về sau trực tiếp nhét trong hố, ta phải hảo hảo chậm lại, cánh đều làm cho ta gây mất, chờ ta hòa hoãn lại liền về ma quân nơi đó báo cáo. Kia cái gì ta không nói trước, ngươi tự cầu phúc đi." Thiên Vân nói, sau đó gây mất cùng vị này liên hệ. "Cái này?" Người kia khệ miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ không đến mức biến thái như vậy a không sai, cái này tống đế vương cửa đại điện đứng cũng là tần sĩ ngọc người quen biết cũ. a tham, lúc trước thực lực kia gần với xả công tức tiểu ác ma. không được, ta đến tranh thủ thời gian. a tham vừa nghĩ đến nơi này, tần sĩ ngọc thanh âm liền chuyển tới. ngươi nói ta nếu là thừa dịp ngươi ngây người công phu một kiếm đi qua, không biết kia bộ sắt còn có thể hay không đem người sống lại. tần sĩ ngọc nói. a. a tham sững sờ, sau đó nhanh như chớp quay người chạy vào đại điện bên trong. tình huống như thế nào? tần sĩ ngọc sững sờ. hắn, hắn không đánh mãi chạy rồi. thần giai ngọc cũng là sững sờ. cũng không có thể đi lần trước hắn nhưng là rất đột nhiên, tần thập nhất khoẹt miệng cũng kéo ra. ai, hô, đúng lúc này đại điện bên trong truyền đến cái than thở một tiếng, sau đó một cỗ khí tức đặc biệt nhẹ nhàng tới. phong ngự, tần sĩ ngọc nhát nhở, không cần lo lắng, ta cũng vô ác ý, nhát gan như vậy như thế nào thành sự? các ngươi lên đây đi. a tham nói, đối với đối phương tần sĩ ngọc chỉ coi làm là một cái dám, bất quá hắn lại phát hiện đối diện thả ra khí tức mình vậy mà không cách nào kháng cự, mà lại cũng không phải là cái gì mặt trái năng lượng, vậy mà là một cỗ tự nhiên khí tức. dừng, tần sĩ ngọc sững sờ. Sau đó trong cơ thể của mình liền có phản ứng. Lư linh y cho tần sĩ ngọc loại thứ hai năng lực chính là một thuộc tính nội lực, lúc này nội lực vậy mà cùng a tham tự nhiên khí tức sinh ra của mình. Có thể là không nên a, bởi vì cái này tự nhiên khí tức mặc dù tại cảm thụ trên không có cái gì không ổn, nhưng nhìn kia tái đi nhàn sắc liền biết không phải đứng đắn gì đồ chơi, mình làm sao có thể cùng loại vật này sinh ra của mình. Ngay tại tần sĩ ngọc do dự ở giữa, a tham tự nhiên chi lực đem bọn hắn bốn người nhờ đến đại điện nóc phòng. Tự giới thiệu mình một chút, mình giới bảy ma quân năm, kim lợi. Ta vẫn là ta, một vị tôn trọng phép tắc tự nhiên đại ác ma. Đối phương nói Tần Sĩ Ngọc xem xét, đối diện hiển nhiên là biến thân. Có thể là nhất làm hắn không nghĩ ra chính là vì cái gì hắn vừa mới muốn chật vật chạy trốn đến nóc phòng biến thân đâu. Đương nhiên, Kim Lợi là không thể nào nói cho Tần Sĩ Ngọc hắn cùng Thiên Vương đối thoại. So sánh tại thác cô thành phía Bắc Đại Ác Ma, trước mắt Kim Lợi không hề cao lớn như thế. Trừng 2 mét thân cao, dài 2 thước ác ma lớn sừng. Phía sau vẫn là hai cánh, xem ra thuần huyết ác ma cánh sau lưng là sẽ không bởi vì thực lực tăng trưởng mà có chỗ gia tăng. Lại nhìn thân thể, một đầu trang phục quần dài đã bị chân cơ bắp nổ nát thành một đầu quần đùi. Ác ma lợi chảo xuyên thấu trên chân trừng oa. Một đôi nhìn như giống như vỏ cây hộ hoạn, hai tay cùng lúc nắm lấy một cái gia hỏa, đó là một thanh giống như nguyệt nha trực tiếp năm thức toàn thân lũ xanh biết con lưới đao. Bên trong lưới đao ở giữa có một cái dài 1 mét cột phía trên có năm tay, cột cuối cùng là một cái gai nhọn. Mà bên ngoài lưới đao hai đầu, còn có hai trong đó lưới đao hướng ra phía ngoài đứng lên tiểu nguyệt răng. Như thế xem ra, thứ này đối ngoại có thể vung chặt, hai bên tiểu nguyệt răng có thể treo lại đối phương binh khí. Cột cuối cùng gai nhọn cận thân thời điểm có thể đâm, nhìn tay kia chui chiều dài dùng tay nhất trà sát hẳn là còn có thể xoay tròn. Quy một chương 570, tự nhiên chi cảnh. Tần sĩ ngọc từ đầu đến cuối đều cảm giác phi thường kỳ quái, bởi vì kim lợi trên thân lại có một loại mâu thuẫn tồn tại. Kim lợi chính mình nói mình là ác ma nhưng lại không tà ác, kia đơn thuần là thú lắm không sai được. Ác ma lực lượng bản thân liền là tà ác, dù là hắn là một cái mỗi ngày làm việc tốt không lưu danh không sát sinh chỉ ăn làm thiện lương ác ma cái kia cũng tuyệt đối sẽ không cho người ta tốt cảm thụ. Mà tự nhiên khí tức nhìn qua nhan sắc cũng mười phần quái dị, dù Tần sĩ ngọc mà nói chính là loại này xanh biết đặc biệt tà dị. Có thể là ở trong đó hết lần này tới lần khác chính là không cảm giác được cái gì không ổn tồn tại, nhìn như âm trầm kinh khủng nhan sắc lại còn mang cho nhân sinh cơ vô hạn cảm giác tới đi. Tấn sĩ Ngọc vẫn có chút thất thần, bởi vì khoảng cách cái này kim lợi càng gần trong cơ thể mình một thuộc tính nội lực liền càng xuống bọn. Ta là ác ma, nhưng lại không tà ác. Ta tôn trọng chính là tự nhiên pháp tắc, cho nên sinh tử cũng tuân theo định số. Tới đi, mời nhóm nháp một phen ta ác ma lực lượng xuống tự nhiên pháp tắc chi cảnh. Nói chuyện kim lợi trên thân liền phát ra hai đạo quang mang, ám tử sắc cùng lục sắc. Quang mang xuất hiện về sau kim lợi một thân cơ bắp cũng thay đổi nhan sắc, mà từng đạo giống như dây leo thực vật thú xanh biết hoa văn cũng là trải rộng tại toàn thân, kia nhăn sắc cùng trong tay nguyệt nha lớn lưỡi đao là giống nhau. Cuối cùng tần sĩ ngọc bốn người vây liền biến thành một chỗ bầu trời vì xanh biết mặt đất vì tím thế giới. Cảnh bên trong mặt đất cho người một loại cảm giác nặng nề, tựa hồ có một ngọn núi đặt ở đầu vai. Là trọng lực biến hóa. Mà lục sắc bầu trời không ngừng có từng đạo lục sắc hạ xuống. Bao trùm cũng chính là bốn người quanh thân nhất định phạm vi. Lôi. Tần thập nhất dẫn đầu phát động công kích. Lôi thuộc tính nội lực đang ăn lực huy động vì dưới thân kiếm bay lên không trung vậy mà vô hiệu. Tiểu tướng đốc, thực vật là cách biệt nha. Kim lợi cười nói, thực lực của hắn vốn là mạnh hơn tần thập nhất. Loại trình độ này lôi thuộc tính căn bản là không cách nào đem thực vật đốt cháy khét, cho nên cái này từng đạo nhìn như cuồng bạo lôi đỉnh kỳ thực vô hiệu. Kia nhìn xem ta, bạch chính một liêm đao liền vùng ra đi. Còn có ta, thần giai ngọc cũng lắp xong hất long nỏ. Hô hô, siêu siêu, vô dụng, quang thuộc tính cũng là thiên nhiên mười thuộc tính một trong, hoặc là nói tự nhiên thuộc tính càng là áp đảo mười thuộc tính phía trên. Các ngươi những thứ này làm tiểu nhân làm sao có thể dung chuyển đến làm lớn? Ha ha, thật sự là phụ du lây đại thụ chuẩn chuẩn lây cột đã Kim lợi cười nói, vậy liền nếm thử ta. Tần sĩ ngọc xem xét ba người công kích tất cả đều mất hiệu lực, cũng là vận khởi mình thiên hỏa. Hơn nữa còn không phải một loại, là bốn loại phát. pháp. Im lợi những mày, bởi vì lúc trước thiên vương có nhắc nhở qua hắn, tần sĩ ngọc thiên hỏa hắn cũng không dám vinh hưởng. Thời khắc nhìn chằm chằm không trung ngọn lửa biến hóa, một sinh hỏa, mà lửa lại có thể đốt một. Không trung lục quang là tự nhiên chi lực, hạ xuống về sau lại biến thành đủ loại đủ loại thực vật. Phía trước ba vị đã tại công kích mất đi hiệu lực về sau bị cực kỳ chặt chẽ cuốn thành bánh trưng, mà tần sĩ ngọc thiên hỏa bay lên không trung về sau lục quang nhưng không có thuận lợi như vậy, là có chút ảnh hưởng, nhưng cũng bất quá như thế. Ta nói qua, mười loại thuộc tính linh khí đều chạy không khỏi tự nhiên phát tác. Ngươi đã nghĩ đốt, vậy ta liền giúp ngươi một tay tốt. Im lợi phía sau Át Ma hai cánh đột nhiên khẽ huy động, không trung tự nhiên khí tức lập tức nồng nặng rất nhiều. Lục quang còn chưa rơi xuống liền đã biến thành một đám lửa, mà nhan sắc cũng là cùng Tần Sĩ Ngọc nên tiếp Lục Quang Thiên Hỏa nhan sắc giống nhau. Sau một khắc, Tần Sĩ Ngọc thân ở biển lửa. Có tốt, có hộ thể thiên hỏa tại cũng không có bởi vì bầu trời giáng lâm ngọn lửa mà có cái gì khó chịu. Tương phản, quanh thân đột nhiên bạo động lên linh khí càng làm cho Tần Sĩ Ngọc cảm giác dịu tốt. Như thế dư giả linh khí đối với tháp tu mà nói quả nhiên là vật đại bổ. đã ngươi đưa cho ta những thứ này, vậy ta liền thu nhận. tân sĩ ngọc nguyên anh đột nhiên mở hai mắt ra, bắt đầu không chút kiêng kỵ hấp thu. ồ, quả nhiên có chút môn đạo. kim lợi nhẹ gật đầu, thấy này cánh sau lưng lại là vung lên, đã ngựa như thế hưởng thụ, như vậy liền đem những thứ này cũng phân hưởng cho ngươi người bên cạnh đi. ngươi, tân sĩ ngọc lập tức đứng sở, sau đó xem xét chung quanh ba người đã thân ở biển lửa. a, ba người đồng thời kêu thảm, sau đó trong biển lửa xuất hiện riêng phần mình nội lực ba động. Đậu. đậu phộng, ngươi mẹ nó không phải không tà sao? tân sĩ ngọc cà dặn nói vậy cũng không thể chỉ nhìn người ăn mà không để ý tới người khác cảm thụ a kim lợi quanh tay quạt cánh trôi tại không trung nói tốt tân sĩ ngọc xem xét cắn răng một cái quyết định lấy mình thân tiên hỏa đem chúng quanh ngọn lửa toàn bộ hấp dẫn tới có thể là vô luận mình dùng lực như thế nào túi kia vây quanh ba người ngọn lửa chính là không nghe lời a đúng vậy a tân sĩ ngọc thiên hỏa là một cái trạng thái kia đốt hôn khác trên lục quang thiên hỏa tại một sinh hỏa phía dưới lại là một cái trạng thái cũng không thể lấy yếu hút mạnh a mở tân sĩ ngọc cũng là nhìn ra trong đó muôn đạo vận khởi một thuộc tính nội lực tự thân thiên hỏa lần nữa tăng cường a kim lợi sướng sở Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới Tần Sĩ Ngọc lại còn có hai chủng loại tính. Ngươi không phải, còn không phải bái các ngươi ban tặng, đến. Tần Sĩ Ngọc hét to một tiếng, trung quanh ngọn lửa bắt đầu hướng hắn áp sát tới. Cùng là thiên hỏa, có thể là đốt qua lục quang thiên hỏa đã phát sinh chuyển biến, cũng có thể nói là vật vô chủ, đừng nhìn là đốt qua lục quang, có thể là lục quang chủ nhân kim lợi nhưng là không cách nào không chế, dù sao đây chính là thiên hỏa Tại cùng là một sinh hỏa tình hồn dưới, Tần Sĩ Ngọc tự thân thiên hỏa liền muốn thoáng mạnh hơn không trung rơi xuống thiên hỏa, lấy mạnh hút yếu phía dưới, ngọn lửa tất cả đều hướng Tần Sĩ Ngọc gấp sát tới. Cái này, kim lợi không có cái nào như thế tốt lắm. Tân sĩ ngọc nhìn một chút không trung kim lợi, cuối cùng yên lòng nhắm mắt lại. vô luận là tần quảng điện yên tĩnh cũng tốt, vẫn là vừa mới tại sở sông điện thả ra ôn dịch về sau liền bị gọt choáng váng nhét vào trong hố thiên vương cũng được. bọn hắn đều có cùng một cái đặc điểm, đó chính là biến thân làm ma quân về sau thi triển năng lực chính mình đồng thời bọn hắn là không thể động. không cần suy nghĩ, trước mắt kim lợi cũng là như thế. nếu không, hắn đã sớm tại mấy người bị khống chế lại thời điểm xuất thủ. thật coi hắn như vậy tiện lương đâu? đó là bởi vì có hạn chế tại. đã như vậy vậy liền an tâm tu luyện linh khí trong đó liền tốt, tần sĩ ngọc cũng không lo lắng bởi vì một khi đối diện thu hồi cái này cảnh muốn hạ thủ thời điểm bên người sóng linh khí thế tất sẽ xuất hiện biến hóa đến lúc kia trực tiếp mở mắt là được cảnh đều tiếp xúc như vậy mà quân chân thân cũng liền không tồn tại mà quân chân thân không có thực lực tất nhiên rơi xuống về a tham trình độ đến lúc kia không đánh hắn còn chờ cái gì vận khởi ba hóa thiện công chống cự ác ma lực lượng a chính ngươi tại tam vị thành lâu như vậy hẳn là có mình biện pháp sau đó an tâm hấp thu tự nhiên chi lực cái này ác ma nói không có sai chúng ta tu luyện nội lực tất cả đều bắt nguồn từ tự nhiên phát tác mặc dù không có đơn nhất thuộc tính như vậy tinh thần có thể là lớn như thế lượng ăn chuột thì ngu sao mà không ăn Tần sĩ Ngọc nói: "Tốt, ba người trăm miệng một lời, thật đúng là một cái quái thai, khó trách Ma Quân sẽ coi trọng hắn." Kim Lợi không thể tưởng tượng nhìn nhìn xuống đất ngồi tốt bốn người, nhíu mày, chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra một chút phát môn, "Tốt, vậy chúng ta liền so tài một chút sức chịu đựng, nhìn xem ta cái này mình giới thứ nhất ác ma mạnh một chút vẫn là bốn người các ngươi nhân loại càng hơn một bậc." Quy 1 chương 571, một kim đan. Tần Síng Ngọc giống như thân ở một mảnh tự nhiên trong hải dương, không thể không nói, mặc dù Kim Lợi là đại ác ma, nhưng cái này tự nhiên chi lực vô luận nhan sắc như thế nào nhưng lại đều không ảnh hưởng trong đó khí tức. Không sai. Dĩ nhiên chính là tự nhiên, liền như là lực lượng không phân tốt xấu mà quyết định bởi tại vận dụng người chính ta là một cái đạo lý, cái này tự nhiên chi lực chính là như vậy. Đầu tiên là lửa, sau là tự nhiên chi lực, Tần Sĩ Ngọc lại có một loại thân ở tuyệt hảo chỗ tu luyện ảo giác, bởi vì biết được ma quân đặc điểm, cũng chính là tại thi pháp lúc không thể lại xuống sát thủ, cho nên hấp thu cũng là không chút kiêng kỵ. Cảnh bên trong hỏa thuộc tính ngược lại là không có gì, nếu muốn bàn về lửa còn có cái gì có thể cùng thiên hòa so. Nhưng là muốn nói đến đây thần kỳ tự nhiên chi lực, coi như cho Tần Sĩ Ngọc quá nhiều kinh nghi. Tần Sĩ Ngọc tại tam vị thành thời điểm ngự linh ý lại thành cũng là từ đó đạt được mình loại thứ hai ngày mai bản bệnh nội lực một thuộc tính, mà thân ở kim Lợi tự nhiên chi cảnh bên trong, tần sĩ ngọc chẳng những không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, năng lượng trong đó ngược lại hoàn thành liền một thuộc tính trưởng thành, lại nói vậy cái này nội lực làm sao lại càng lúc càng nồng nạp càng ngày càng đậm nhiều đây, không sai, đích thật là càng ngày càng nhiều. đây không phải tần sĩ ngọc lần thứ nhất kinh lịch, lúc trước hắn hỏa thuộc tính nội lực cũng có như thế một cái quá trình, đầu tiên là tức giận, sau đó vì dịch, cuối cùng thành thực thể, đây là tháp tu tu luyện linh khí của thiên địa tại thể nội biến thành nội lực sau tính chất cái thay đổi một cái quá trình nếu như nhất định phải cho một câu trả lời hợp lý, đó chính là một tháp khai quang kỳ lúc nội lực thực thể hóa là nội lực từ tức giận đi đến đường dốc một cái quá trình. Nói là thực thể hóa kỳ thật cũng không phải là chân chính thi thể, chẳng qua là có thể từ trong cơ thể ngoại phóng mà thôi. Hai tháp dung hợp kỳ nội lực tùy tâm sử dụng cũng là đạt đến nội lực hóa khí trạng thái đỉnh phong. Cái giai đoạn này là hóa khí dần dần hướng hóa lòng chuyển biến một cái giai đoạn, mà lượng biến hóa cũng chính là một đan điển nội lực chỉ có thể dung hợp làm một tích thủy. Ba tháp tâm đạo kỳ cũng chính là dọt nước dót đẩy đan điển quá trình. Làm dọt nước cũng đẩy, đan điển cũng liền biến thành một cái đại thủy cầu. Mà lúc này đây nếu như lại nghi tu luyện như vậy tất nhiên liền muốn đem hóa lỏng lần nữa chuyển biến mà thực thể hóa chính là chuyển biến sau trạng thái không sai chớ có nhìn đan đan liền đã biến thành một viên nho nhỏ kim đan có thể nó lại là vô số giọt nước ngưng tụ mà thành mà một viên giọt nước lại tương đương với mảnh đan ruột hóa khí nội lực cái lượng này cũng không cần nói không có cái này làm hậu phương chi viện cao dài tháp tu làm sao có thể động một chút lại phát ra kia kinh thế hãi tục một kích đâu kim đan đương nhiên không có khả năng một viên một viên không dứt nó liền tương đương với một viên hạt giống tiếp tục kinh lịch một cái hấp thu hóa khí chuyển biến hóa lỏng hóa lỏng chuyển biến thực thể hóa quá trình. Đương lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, Nguyên Anh cũng liền thai nghén mà xong rồi. Lại sau này tu luyện đó chính là sự tình phía sau, Nguyên Anh ban sơ là tiểu nhân, sau đó cũng có thể giống như người thành dài, thân cao thân thể thậm chí cả thực lực đều sẽ xuất hiện biến hóa. Cũng tỉ như nói Tần Sĩ Ngọc Nguyên Anh, ban đầu là một mực tại ngủ, về sau xuất hiện về sau sẽ có vẻ rất hư, mà lại cũng so Tần Sĩ Ngọc thấp bé một chút. Hiện tại lại thả ra nhưng là khác rồi, mặc dù còn không có hoàn toàn đến thực thể hóa trình độ, bất quá lại là đã không có lúc trước hư ảo cảm giác, mà lại hình thái cũng đã cùng Tần Sĩ Ngọc bạn tôn không hai nếu như tần sĩ ngọc có thể đạt tới cựu tháp đỉnh phong tu vi, chắc hẳn đến lúc kia nguyên anh cũng liền có thể chân chính trên ý nghĩa cùng tần sĩ ngọc không khác nhau chút nào đi. mà lập tức tần sĩ ngọc trong cơ thể một thuộc tính nội lực chính là như thế, hóa khí chuyển hóa lòng tốc độ tương đương nhanh. không chỉ có như thế, cái này trong đan điền dọt nước có thể là ngay tại từng chút từng chút gia tăng a. mặc dù không vui, có thể tốc độ cũng tương đương khả quan. cuối cùng, rốt cục ngưng tụ cùng một chỗ phát sinh biến hóa. ông, không gian bên trong xuất hiện một thanh âm vang lên động, tần sĩ ngọc liền cảm giác đan điển của mình xuất hiện một cái đại biến qua mất mạng hấp thu không gian bên trong linh khí, tiểu liền chính hắn đều không khống chế được. phần bụng xuất hiện cảm giác gian chắc, tựa như là đầu một ngày uống rượu quá nhiều sáng sớm ngày thứ hai bụng. hắn biết, mình một thuộc tính nội lực hóa lòng đã bão hòa. Ừm. cảnh bên trong kim lợi sướng sở, giờ này khắc này hắn đã hiện ra chân thân. không phải kim lợi chủ động muốn xuất hiện, cũng không phải là hắn muốn biến chiêu độc thủ, mà là bởi vì cảnh giới của hắn đã nhạt đến trình độ nhất định, đã không cách nào ẩn nấp thân hình của hắn. động động, có chút. Phí sau ta. tân sĩ ngọc một phát miệng. đúng vậy à. Tần sĩ ngọc bản mệnh linh tháp là hỏa thuộc tính, cái này một thuộc tính có thể là ngự linh ý ngày mai thành chủ. Cái này muốn làm lớn bản gia chủ nhân có thể nguyện ý sao? Không có cách nào, đều nói hấp thu nội lực là tần sĩ ngọc không khống chế được. Lúc này mình nguyên anh đối ngoại lai lực lượng mâu thuẫn cũng là tần sĩ ngọc không khống chế được, đây chính là khung máy tự chủ bảo hộ đi. Cứ như vậy, nguyên anh liều mạng chống cự, thế nhưng chi phối không được vòng xoáy hấp thu, hai người nhưng lại tại tần sĩ ngọc trong bụng so kẻ. Đậu vọng. Đau. Tần sĩ ngọc thấy không xong, trong lòng tự nhủ nếu không phải mình là bán thánh thân thể chỉ sợ trực tiếp liền được bị hai người bọn họ cho tăng bạo. Ai? Cuối cùng vẫn là trẻ hơn một chút ta, bất quá ma quân ánh mắt tựa hồ thật sự không tệ đâu. Kim Lợi nhẹ gật đầu, sau đó một điểm ngón tay, ta đến giúp ngươi một tay. Chỉ thấy một viên lớn trường hột đảo năng lượng màu đen cầu xuất hiện tại Kim Lợi đầu ngón tay, theo đầu ngón tay khẽ động, nó liền đầu nhập tự nhiên chi cảnh bên trong, sau đó biến mất không thấy. Ừm. Đúng lúc này, Tần Sĩ Ngọc đột nhiên cảm giác mình nguyên anh tựa hồ yếu một chút, hành động có chút chần chừ, sau đó đột nhiên co rụt lại, thối lui đến đằng sau ngồi xếp bằng không động. Cái này phục rồi. Tần Sĩ Ngọc ngây người một lúc công phu, phần bụng vòng xoáy lại bắt đầu phát uy. Lần này không có Nguyên Anh cản trở thật có thể nói là là hắn không muốn không kiêng nghệ gì cả đều không được a, giống như toàn bộ tự nhiên chi cảnh đều không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Ông. Lại là một thanh âm vang lên động, tự nhiên chi cảnh phá. Không hổ là trong truyền thuyết thiếu niên, so sánh lần trước ngươi thật đúng là để người lao mắt mà nhìn a. Kim Lợi nói, đã cảnh đều thu, ngươi là muốn cải biến một chút phương thức sao? Tần Sĩ Ngọc chậm rãi đứng người lên, cảm giác thật tốt. Lại nhìn Tần Sĩ Ngọc đỉnh đầu linh thác, tầng thứ 7 bảo tháp cửa sổ cách đã sáng lên hai đóa ánh đèn. Thất tháp hai đèn. Cũng không phải là như thế. Kim Lợi lắc đầu, mỉm cười. Vậy ngươi vì sao thu ngươi cảnh?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Không phải ta thu ta cảnh, mà là ta cảnh đã tất cả đều cho ngươi cho thu." Kim Lợi bất đắc di cười một tiếng. "Vậy ngươi dự định như thế nào?" Tần Sĩ Ngọc lúc này có thể là có tiền vốn, vừa mới đối diện nói muốn bỏ đi hao tổn chiến, trước đó khả năng hắn còn có chút để ý, lúc này hắn nhưng là tràn đầy tự tin. "Ta đi, chúc ngươi may mắn." Kim Lợi lắc đầu cười một tiếng, quay người biến mất không thấy. Tần Sĩ Ngọc nhìn xem biến mất bối cảnh nhẹ gật đầu, trong lòng trước nói một tiếng cảm ơn, sau đó nghĩ đã như vậy ta liền tạm thời không cùng ngươi đánh nhau, nếu không nhất định phải ngươi để mất. Nguyễn Lai, like, Tần Sĩ Ngọc kia bế quan nguyên anh bên cạnh đã nhiều hơn một cái xanh biết xanh biết hạt châu. Một thuộc tính nội lực, Kim Đan Thành, Uy Một chương 572, 72 không động tương sinh trợ. Không phải nói thế nào Tần Sĩ Ngọc tràn đầy tự tin đâu. Trước đó Tần Sĩ Ngọc có thể là không có viên này một thuộc tính Kim Đan A. Mặc dù Tần Sĩ Ngọc là có hai loại thuộc tính nội lực, có thể là hắn bản nguyên chỉ có một cái, cũng là hỏa thuộc tính, đó chính là hắn nguyên anh. Mặc kệ hắn là vận dụng hỏa thuộc tính nội lực vẫn là vận dụng một thuộc tính nội lực, tiêu tiêu hao đều là hắn một cái nguyên anh nội lực. Lúc này thì không phải vậy, một Kim Đan Thảnh, lại bàn về tiêu hao đây chính là đều có cát trước đó đều không sợ tia đại ác ma lúc này một cái nguyên anh một cái kim đan dự chứ còn có thể sợ hắn sao ba người các ngươi như thế nào tần sĩ ngọc hỏi kỳ thật tần sĩ ngọc từ đầu đến cuối không có gián đoạn qua đối ba người chú ý hắn sớm phân ra một cỗ tinh thần lực khóa chặt ba người tần sĩ ngọc lúc này có thể là có chút tức giận a trong lòng tự nhủ ta cái này tại thứ nhất điện thời điểm muốn chết muốn sống ba người các ngươi cùng kia không coi chuyện người lúc này vừa vẫn rất tốt tại sao ta cảm giác ba người các ngươi tinh khí thần ta còn tốt đâu không thể a sĩ ngọc đây cũng là một người tốt thần giai ngọc gật đầu nói sư phụ ta thế nào cảm giác thư thái như vậy đâu Bạch Chính nói: Ta cũng là sư phụ, thu vi cũng có chỗ tăng trưởng. Tần Thập Nhất nói: Đi. Tần Sĩ Ngọc không muốn nói thêm nữa một câu, lòng có im lặng cảm giác. Minh Dối Thập Điện thứ tư điện, ngũ quan điện là trưởng quản hợp đại địa ngục ngũ quan vương địa đầu, khắc thiết 16 tiểu địa ngục. Hợp đại địa ngục lại xưng là bác lục huyết trì, người cho lên sau cái thứ tư bảy ngày sẽ tới nơi đây. Cái gì làm thương nhân người dân à? trốn thuế lậu thuế à? Khi nam phách nữ không tuân theo rất thiểu, vi phú bất nhân làm sảng làm bậy đợi chút đi, đều muốn tới đây cải tạo, đương nhiên cũng không thiếu được Tần Sĩ Ngọc đối hai vị đệ tử một phen giáo dục. Ta nói sĩ Ngọc a, ngươi đừng nói nữa được không? Ngươi nói là cho hai cái tiểu nhân nghe đâu. Vẫn là nói cho ca của ngươi ta nghe đâu." Tần Giai Ngọc nói, cái này từ Kim Hâm An Uy còn không có xác định trong lòng của hắn lúc đầu phiền a. "Ca, nói là cho chúng ta mọi người nghe. Đại nương năm đó không phải cũng tổng giáo dục hai người chúng ta sao? Có thì đổi không thì thêm miễn đi." Tần Sĩ Ngọc cười nói. Làm đến Ngũ Quan Điện thời điểm, nơi này chính là cùng trước Tam Điện không giống nhau lắm A không có trước đại điện sân trống, mà là tại trước đại điện đứng lên 72 cây thông thiên đại trụ. Đương nhiên, Thông Thiên là có chút giận, nói lớn chuyện à tính từ nơi này làm đến đầu cũng bất quá là nhân giới mà thôi. cây cột mặt đứng đấy một người, kim hoàng áo tròn ngọn lửa màu đỏ hoa văn, sau lưng mọc lên tam cánh, chính nhắm mắt lại đứng đấy ở giữa cây cột mặt. người này có thể thực sự nhiều, không giống trước đó ba cái kia giả thần giả quỷ còn cái gì nhỏ ma quân lớn ma quân. bạch chính nói, ngươi biết cái gì? trước đó ba cái chúng ta đều đã từng quen biết, cái này lần đầu gặp, chứa không chứa cũng vô dụng. tần thập nhất nói, bạch chính im lặng, tới. người kia mở mắt, từng. tần sĩ ngọc nói, trước tam điện xông được rất thuận a. người kia cười nói, đừng nói nhảm. Tần sĩ ngọc cũng không có tâm tư cùng hắn kéo con bê. Bảy ma quân muốn, bảy hai lực. Nơi này là ta bảy mươi hai không động tương sinh trận, ngươi nếu có thể phá trận liền có thể qua quan. Nói chuyện, bảy hai lực phía sau một đống cánh vung lên muốn ly khai. Ngươi muốn đi? Tần sĩ ngọc sửng sốt. Không phải đâu. Trước đó ba cái đều lưu tại một bên, cuối cùng không phải cũng là sám sĩ đi, còn có kia mất mặt muốn bị ma quân cứu. Đây là ta thủ đoạn mạnh nhất, ngươi nếu ngay cả cái này đều có thể phá ta lại có thể lại ngươi gì à? Đi. Nói chuyện bảy hai lực cánh khẽ vũ mang theo một mảnh bụi đất. Phi, thật mẹ nó bẩn thỉu bà chính nổ một ngụm, miệng bên trong tất cả đều là hạt cát. sư phụ, cẩn thận có bẫy. tần thập nhất nhắc nhở. sẽ không, hắn đi thật. tần sĩ ngọc lắc đầu, đại thành tinh thần lực có thể là sẽ không lừa hắn. hơn nữa còn có một điểm mười phân quái, tần sĩ ngọc cũng không biết có phải là sinh ra hảo giác. từ khi thứ nhất điện chiến qua yên tinh về sau, tinh thần lực của mình giống như lại có biến hóa đâu. sở dĩ nói là hảo giác, là bởi vì tần sĩ ngọc lục cảm đã sớm đại thành. cái này đều đã đại thành chẳng lẽ nói còn có có thể thành trời cao ở giữa sao? thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng. ba người các ngươi bảo vệ tốt mình, ta đi phá trận. Tần Sĩ Ngọc nói: Tốt, chúng ta phụ trách tiếp ứng." Thần giai Ngọc nói: "Tần Sĩ Ngọc cả người vào trận, sau đó một mảnh đỏ vàng ánh sáng lên. Lại xem xét 72 cây cột đã thấy không rõ, chỉ còn một mảnh sáng do mắt người hoa mắt sát thái. Trận này ăn hỏa." "Vào trận sau Tần Sĩ Ngọc hoàng sợ nói: "Không sai, từ trước đó 72 lực đủ loại biểu hiện không khó coi ra, cái thằng này hẳn là một cái hỏa, đất song thuộc tính ma quân, cái này 72 chủ cũng là như thế. Không phải gọi thế nào 72 không động tương sinh trận đâu, hỏa sinh thổ a." Tần Sĩ Ngọc vào trận về sau liền có một cỗ vô thiên cái địa áp lực truyền đến, có lựa nó ngự Có đất nặng nghề. Tần Sĩ Ngọc mở ra hỏa thuộc tính nội lực, chống cự lấy không động trận mang đến áp lực. Có thể là ngày này hỏa vừa mới vừa để xuống ra ngoài, siêu lập tức không có. Đúng vậy à, hỏa sinh thổ, Tần Sĩ Ngọc hỏa xuất hiện về sau chỉ có thể là cổ vũ trận của đất, mà lại càng làm cho trận này không cường đại. Bài hai lực thuộc tính là hỏa đất, bày ra pháp trận tên là không động tương sinh. Cái này hỏa cùng đất là cân bằng, hỏa phụ trách liên tục không ngừng hấp thu minh giới không gian hỏa thuộc tính linh khí lấy bổ sung cung cấp thổ chi sau tiêu hao, mà đất thì là tiếp nhận liên tục không ngừng tiếp tế từ đó thành bất động pháp trận, Tần Sĩ Ngọc nội lực là thiên hỏa cái này vừa để xuống đi ra lập tức để trận hỏa thuộc tính trận đấy, sau đó cũng là tất cả đều dê vào miệng quỏng. Tần sĩ ngọc muốn lấy một sinh hỏa, có thể là cuối cùng một kim đan còn không có thành nguyên anh, mà lại cho dù là thành cũng chỉ có thể là thả ra càng nhiều thiên hỏa, kết quả sau cùng cũng chỉ có thể là để không động tương sinh trận thổ thuộc tính càng phát ra cường thịnh. Cho nên tần sĩ ngọc không dám loạn động, tạm thời đệ lại một thuộc tính nội lực. Có thể là tần sĩ ngọc lại không thể không làm, bởi vì hắn người đã ở một cái hết sức khó xử hoàn cảnh, có thành yếu như vậy có thể triệt tiêu áp lực mà không hành động mặc dù không sẽ trở thành trận thổ thuộc tính trấn thành, có thể mình chỉ sợ cũng xong con bê, cựu tháp ma quân thổ thuộc tính cũng không phải đùa giỡn. như thế, tần sĩ ngọc đúng là gặp từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất lớn tiêu hao. dần dần, không động tương sinh trận hỏa thuộc tính tất cả đều bị thiên hỏa thay thế, dù sao phàm hỏa không bằng thiên hỏa. có thể cứ như vậy cũng là tốt hơn thành thổ thuộc tính, tần sĩ ngọc tiêu hao đã qua được. tiếp tục như vậy tất nhiên không làm được, tần sĩ ngọc thu liễm thiên hỏa, chỉ vận tại bên ngoài thân bảo đàng hộ tác dụng, quỳ chân ngồi xuống suy nghĩ lấy kế phá địch. tần sĩ ngọc thu liễm, kia bảy trụ vậy thu liễm. Giống như đại thụ che trời cây cột bắt đầu thu nhỏ, áp xúc cuối cùng giống như biến thành một tầng mùn, đem tần sĩ ngọc che phủ là cực kỳ chặt chẽ. Em gái ngươi a." Tần Sĩ Ngọc mắng một câu, thế nhưng lại không thể động. "Đúng vậy a, chớ có nhìn mỏng như vậy mỏng một tầng, có thể kia lại là 72 cây cây cột lớn tạo thành." Tần Sĩ Ngọc trừ hô hấp cùng nội lực tại thể nội vận chuyển bên ngoài đã cái gì làm cũng không thể có. "Sư phụ." Tần thập nhất lập, muốn xuất thủ. "Không thể." Mặt chính vội vàng ngăn cản, cũng là lo lắng nói, sư huynh tuyệt đối không thể quan tâm sẽ bị loạn không nói trước lực lượng của ngươi có thể hay không đạt tới phá vỡ trình độ, nếu như phá sư phụ cũng nhận tổn thương làm sao bây giờ? Vạn nhất cùng cái này đất vỏ bọc cùng một trô nát sẽ làm thế nào? Kia. Vậy phải làm thế nào cho phải? Tần thập nhất cùng tần Sĩ Ngọc thời gian lâu nhất, đương nhiên cũng là quan tâm nhất. Tiểu tử này lúc nào sợ qua, ổn một điểm. Tần giai Ngọc cũng là lòng nóng như lửa đốt, bất quá cũng chỉ có thể là chờ mong đệ đệ lần này cũng sẽ cho mọi người một lần kinh hỉ. Mà lại có huyết mạch tại, hắn có thể cảm giác được đệ đệ cũng không có cái gì không ổn. Quy 1 chương 573, Thủ Kim Đan. Không được ạ. Tần Sĩ Ngọc đã cảm giác được mình cũng nhanh muốn đèn cạn dầu. Không sai, hắn chỉ để lại một chút Nguyên Anh duy trì sinh mệnh sử dụng nội lực, cái khác đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, sẽ, có truyền vào trong trận cũng có hộ thể tiêu hao. Lúc này Tần Sĩ Ngọc kỳ thật cũng không phải là muốn đèn cạn dầu, nói đến vẫn là phải cảm tạ trước đó cái kia đại ác ma kim lợi a bây giờ Tần Sĩ Ngọc có thể là tương đương với có hai cái đan điền a, Nguyên Anh bên cạnh viền kia xanh biết xanh biết một kim đan có thể là còn tràn đầy rất đâu. Có thể là Tần Sĩ Ngọc không dám a, ngũ hành tương sinh đạo lý hắn nhất hiểu. Một sinh hỏa, vạn nhất cái này một vận khởi một thuộc tính nội lực đến trong trận thiên hỏa bạo động làm sao bây giờ? Hoà hắn là không sợ, có thể là hắn sợ hỏa sinh thổ về sau thổ a. Tần sĩ ngọc cũng đã nhìn ra, bảy hai lực tên kia chủ chính là cái này thổ thổ tính. Nếu không, liên chờ hỏa thuộc tính toàn bộ biến mất a. Tần sĩ ngọc nói, lại nhắm mắt lại. Kỳ thật hắn không nhắm mắt cũng không được, chỉ là bởi vì hắn tọa hạ thời điểm chính là nhắm mắt, lúc này đã để bùn cho triệt để dán chết rồi, nghĩ mở ra đều không được. Cứ như vậy, Tần sĩ ngọc vụng trộm từng chút từng chút đem một kim đan bên trong nội lực lấy một sinh hỏa phương pháp lặng lẽ đổi thành vi hỏa thổ tính, chỉ cần đủ duy trì mình kháng ép là được rồi, là dư thừa một điểm hắn cũng không dám ra bên ngoài lộ a rốt cục trong trận hỏa tiêu hao hầu như không còn, cũng may mà tần sĩ ngọc là thiên hỏa a, thiên hỏa tính chất trội hơn bình thường ngọn lửa, hắn thiên hỏa vừa vào trận cũng là triệt để phá vỡ không động tương sinh trong trận cân bằng, nếu không cái này pháp trận y nguyên cũng có thể mình hấp thu minh giới bên trong hỏa thuộc tính linh khí đâu? liều mạng, tần sĩ ngọc cắn răng một cái, một thuộc tính nội lực không chút kiêng kỵ thả ra đến, một khắc thổ lập tức muốn liều chính là mình một có thể hay không khắc xuống cái này 72 cây thổ. chuyện thần kỳ phát sinh, không có tương khắc bộc phát, cũng không có hai loại linh khí ở giữa lẫn nhau chống cự, tần sĩ ngọc là lại kinh lịch một lần chuyện lúc trước, a. Tần Sĩ Ngọc sửng sở, vô ý thức liền muốn mở mắt. Giang rắc. Một tiếng thanh thúy vang động, một mảnh miếng đất rơi trên mặt đất ngã thành mảnh vụn. Tần Sĩ Ngọc trên mí mắt tầng đất phá. "Sư phụ." Hai người đệ tử vội vàng tiến lên. "Sĩ Ngọc, như thế nào?" Tần Gia Ngọc chuẩn bị xong trong tay đan dược, chuẩn bị đút cho đệ đệ. "Ta rất tốt, mọi người yên tâm." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, cái gật đầu này trên cổ tầng đất cũng trống ra. Cứ như vậy, Tần Sĩ Ngọc đứng dậy về sau trên mặt đất xuất hiện một chỗ căn bã. "Kết thúc." Tần Gia Ngọc nói. "Đúng vậy cả, chúng ta tiếp tục đi đường đi." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu. Sư Minh, ngươi phát hiện sao? Bạch Chính nói, như thế. Tần Thập Nhất Kinh ngạc nói, Sư. sư phụ tu vi lại thay đổi. Bạch Chính một phát miệng, a, a. Tần Thập Nhất xem xét còn không phải sao? Tần Sĩ Ngọc vừa biến mất linh tháp tầng thứ bảy phía trên sáng loáng chính là bốn ngọn đèn a. Thất tháp bốn đèn, ngươi thật không có chuyện. Thần Gai Ngọc nói, ca, yên tâm đi, ta thật không có chuyện. Lúc bắt đầu còn có chút chìm, cảm giác mình muốn bị ép hiện tại có thể là tốt không thể tốt hơn. Tần Sĩ Ngọc cười nói, vậy là tốt rồi. Thần Gai Ngọc nhẹ gật đầu, hắn biết đệ đệ không thể lừa gạt mình bất quá hắn luôn luôn cảm giác đệ đệ không đúng chỗ nào, thế nhưng lại nói không nên lời. trong chớp nhoáng này hắn đột nhiên cảm giác đệ đệ thành thục chấn trạng rất nhiều, mà lại trong lúc phất tay tràn đầy lực lượng. chớ có nói tần giai ngọc cảm giác không thích hợp, chính tần sĩ ngọc cảm giác đều là. nguyên lai, like, ngay tại hắn nguyên anh bên tay trái cũng chính là một kim đan đối diện, lại là nhiều hơn một viên tròn căng kim đan. thủ kim đan. tần sĩ ngọc kinh ngạc a, trong lòng tự đủ ta đây là đến đến tập quán, này làm sao tựa như là đến chiếm tiện nghi đây này. làm sao đến chỗ nào đều có tặng lễ đây này. nghĩ đến cuối cùng tần sĩ ngọc lắc đầu, trong lòng mang yên tĩnh cùng thiên vương hai người một trận tiểu liên kim lợi đều trò chuyện có chủ tâm ý cho một kim đan hai cái này tư cũng là quá keo kiệt sư phụ đã qua trạm tiếp theo chúng ta coi như đi qua một nửa bạch chính nói đúng vậy a nam điện Tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía bạch chính ngươi tổng đoán trách chúng ta coi ngươi là ngoại lai nhân cậu, lúc này ta kiểm tra một chút ngươi như thế nào a sư phụ mời nói bạch chính nhẹ gật đầu nếu như nói đến minh giới ngươi cái thứ nhất nghĩ tới ai Tần sĩ ngọc nói ma quân a còn có thể là ai bạch chính sững sờ mười một ngươi nói cho hắn biết tân sĩ ngọc cười một tiếng diêm vương gia a Người cái thiếu hàng." Tần Thập Nhất cười nói. Hai người vừa ra khỏi miệng, bạch chính nháy mắt thay đổi im lặng. Diêm Vương gia mọi người lại quen thuộc kêu cái gì?" Tần Sĩ Ngọc nói. Ừm. Diêm La Vương." Tần Thập Nhất nói. "Không sai, bất quá đây cũng là một sai lầm lý giải." Tần Sĩ Ngọc nói. "Giải thích thế nào a sư phụ?" Tần Thập Nhất nói. "Có người tổng đem Diêm Vương gia cùng Diêm La Vương nói nhập là một, kỳ thực không phải ai trước mặt thứ 5 điện chính là Diêm La điện, cũng chính là Diêm La Vương đại điện. Kỳ thật Diêm Vương gia là có 10 cái, cũng chính là thập điện Diêm Vương. Mà Diêm La Vương chỉ là một trong số đó." cũng chính là phía trước thứ năm điện chủ nhân. Tần Sĩ Ngọc nói, Tần Sĩ Ngọc từng có hiểu rõ, kỳ thật tại Linh Lung Tháp tổ dạy, Diêm La Vương coi là thật chính là minh giới chúa tể, có thể là lưu truyền đến nay cũng là biến thành mười vị. Bất quá đây đều là thứ yếu, chủ yếu là thông thiên đại lục minh giới Diêm Vương thật là có mười vị. Còn như thế nhiều học vấn đâu? Bạch Chính có chút mê. Nếu là không muốn để cho người coi ngươi là ngoại lai nhân cậu, ngươi còn non nhiều lắm a, ngày sau nhất định học tập cho giỏi, nhiều hơn hiểu rõ chính chúng ta sự tình mới là. Có lẽ tại chỗ hắn Diêm La Vương là duy nhất, nhưng tại chúng ta nơi này hắn chỉ là mười vị một trong số đó. Tần sĩ Ngọc tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào giáo dục đệ tử cơ hội. Là, bạch chính nói, đi vào Diêm La điện trước đã có một thân ảnh vừa đi vừa về du động, không sai, chính là Dung Môi. Trước đó bốn cái con tốt, trừ hai ác ma bên ngoài, mặt khác hai cái đều là hình người, mà cái này coi như không phải, vậy mà là một cái xà nhân. Phần eo trở xuống là thân rắn, trở lên là thân người, người cái cổ, đầu rắn, sau đầu phía sau có vây cá, một cái một cái đứng lên cuối cùng là hà quang. Ừm, bốn người đến gần người kia cũng là nhìn lại, xa nhãn bên trong hiện lên một chút lạnh người phát lạnh quan mang. Tốc chiến tốc thắng đi, tần sĩ ngọc nói, tốt, vừa vặn ma quân đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. người kia nhẹ gật đầu, sau đó phía sau vây cá nháy mắt mở ra, bảy ma quân bà, long tiểu, long tiểu, tần sĩ ngọc liếu mày, không sai, đại long long, rượu ngon rượu, ngươi hẳn là có chỗ nghe thấy đi. long tiểu nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một cái bình thủy tinh được mạnh một miệng lớn, phải biết, thông thiên giáo rượu dịch có thể là có ta hơn phân nửa công lao đâu, ngài muốn chút mặt được không? ta đi đâu nghe nói ngươi đi, ta là cho rằng long tiểu cái tên này có chút liễu danh vô thực à, gọi rán rượu là được rồi. liễu thông máu khu gió chưa đang cử cả bước, bộ bên trong lich tức giận, quả thật trong rượu chân phẩm vậy. Tấn sĩ ngọc nói, ngươi, Long tiểu nghe xong giận dữ, ta cái gì ta? ngươi thối ngươi sinh khí, ta đẹp ta tự hào, nhìn ngươi bộ dáng kia đi. Tấn sĩ ngọc nhíu môi một cái, ba nha nha nha, ngươi thật sự là tức chết buồn quần, ngươi cho ta để mặt lại. Long tiểu lập tức giận dữ, há miệng vậy mà phun ra một cái cột nước đến. người ta dùng độc đều biết lấy mùi thơm che giấu, ngươi quả nhiên không giống bình thường. Tấn sĩ ngọc vung tay lên đem ba người đưa đến sau lưng nơi xa, một cỗ phách thiên cái địa hôi thối cũng là đập vào mặt quy một chương 574, Đăng điền loạn. Có lẽ là bởi vì bản thổ văn hóa đi, không nói trước có phải là cái gì ngoại lai không ngoại lai, tần sĩ Ngọc đối với mấy cái này bỏ sát vốn cũng không cảm thấy hứng thú, hoặc là có thể nói thẳng chính là chán ghét đến cực điểm a. Tỷ tỷ của mình gả cho Ngự Long thị, hiện nay mình còn có lấy một viên không có nợ bạch long chứ đâu. Minh Tẩu phu nhân càng là Hắc Long chân châu, cùng những thứ này so kia cái gì rắn á thần lần lại coi là cái gì. Mà khác, coi như không đem thông thiên đại lục bản thổ chân long tính ở bên trong, kia linh lung tháp lớn Long Vương có thể là cái gọi là long bên trong vương giả năm đó tần sĩ ngọc không đến ngũ tháp năng lực cũng dám tại tháp trước đại chiến long vương chỉ là trước mặt một cái ma quân đáng là gì hắn so với lớn long vương đến có thể là kém qua xa mà lại cực kỳ mấu chốt một điểm là tần sĩ ngọc hắn độc miễn dịch a cái gì vậy mà không có hiệu quả long tiểu giật mình hắn đương nhiên không biết tần sĩ ngọc độc miễn dịch sự tình lại đến tới thì tới ta sợ ngươi cắn ta a tần sĩ ngọc khinh thường cười một tiếng thậm chí đều không có quá mức phòng ngự cuối cùng long tiểu sợ tốt long tiểu nhẹ gật đầu lại có một loại cảm giác thân thể bị móc sạch cảm giác Tần Sĩ Ngọc càng không sợ hắn hắn liền càng cảm giác Tần Sĩ Ngọc là giả vờ, cái này chuyển vận cũng là gia tăng. Cuối cùng trong cơ thể độc nội lực tiêu hao liền không đến ba thành, có thể là lại nhìn Tần Sĩ Ngọc đối mặt độc thủy của mình thế nào còn có tắm rửa rõ xuân cảm giác đâu. Ngươi vậy mà không sợ buồn quân độc, như vậy liền đến nếm thử thương của ta vây cá đi." Long tiểu lắc một cái, phía sau vây cá liền bay ra ngoài. Trong đó một cái bị hắn trộm trong tay, cái khác tất cả đều giống như giống cây lao bắn về phía Tần Sĩ Ngọc. Nguyện ý lĩnh giáo. Tần Sĩ Ngọc lấy ra linh dương thường, xông lên phía trước cùng Long tiểu chiến tại một chỗ. Loạn đích xuống. Tần Sĩ Ngọc không thể xem như người trong nghề, bởi vì hắn đem tất cả chiêu thức đều chung vào một chỗ cũng chỉ bất quá là sáu thức mà thôi, mà lại càng nhiều thời điểm hắn chỉ là được người xưng là Tần Hai Thương. Nhưng là kỹ không tại nhiều a, tinh như vậy đủ rồi. Tần Sĩ Ngọc Hai Thương liền có thể đạt tới đỉnh phong, huống chi linh dương thương vẫn là bảo vật, nơi nào là một con rắn người phía sau thương vây cá có thể so sánh, đánh lấy đánh lấy Long Tiểu coi như rơi xuống hạ phong. Cận chiến không được, Long Tiểu hướng về sau nhảy lên nhảy ra ngoài vòng tròn trực tiếp cải thành đánh xa. Nguyên lai sau lưng của hắn thương vây cá cũng không phải là duy nhất một lần, ném ra ngoài lại còn có thể mọc ra đến Tần Sĩ Ngọc cái này lại vừa tiếp xúc với có thể là phát hiện, Long hữu bắn tới thương vây cá vậy mà mới là hắn công kích chân chính. So sánh trong tay hắn cây kia cứng đối cứng về sau liền sẽ ngẩng lên có thể là cứng rắn quá nhiều, hơn nữa cách thể về sau lại còn sẽ phát ra như kim loại qua mang, là kim thuộc tính, khó trách. Tần Sĩ Ngọc mỉm cười, trong tay linh dương thương múa như bay, cán thương trong tay hắn chuyển thành một cái đĩa, theo cổ tay run run bốn phương tám hướng thương vây cá tất cả đều sẽ bị linh dương thương nhau nhau đánh rơi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà lại mấu chốt còn có một điểm, đó chính là họa khắc kim a. Cái này đánh nhau trung quanh cũng là rung động đùng đùng. Giống như pháo hoa trông rất đẹp mắt. Đến rồi. Long thiểu đột nhiên hét to một tiếng, chỉ gặp hắn đột nhiên lắc một cái thân thể, mà phía sau lưng sau thương vây cá vậy mà nhiều hơn không chỉ gấp trăm lần, phô thiên cái địa liền bàn tới. Ngự thức. Tần sĩ Ngọc Linh Dương thương hướng dưới chân cắm xuống, trung quanh bộ phát thiên hỏa đem tất cả thương vây cá tất cả đều cho phòng ngự lại. Có thể kia thương vây cá là liên tục không ngừng hiện lên bốn phương tám hướng vây quanh chi thế, trong lúc nhất thời bị động phòng ngự tần sĩ Ngọc coi như không thể động. Chính là lúc này. Long tà tà cười một tiếng hắn bộ dáng kia vốn là không dám lấy lỏng, cái này lại cười một tiếng lập tức để người trong dạ dậy một trận lăn lộn à. Long Diệu thân rắn dùng sức hướng về sau khẽ cong, sau đó đột nhiên hướng về phía trước bắn lên, mượn cái này lực đạo hắn coi như bay tới, trong tay thương vây cá thẳng đến tần sĩ ngọc đăng điện. Ừ, điều trùng tiểu kỹ. Truy cách thức. Tần sĩ ngọc đột nhiên vung lên đại thương, phía trước thương vây cá toàn bộ rơi xuống. Sau đó một đá thân thương, linh dương thương mang theo tần sĩ ngọc thẳng cấp hướng trước bay đi. Bong bong, hai cây thương mũi thương đụng nhau. Long tiểu thương trong tay vây cá cũng không như trong tưởng tượng vỡ vụn, mà là cùng linh dương thương trực tiếp đối lên, vậy mà không có trước đó mềm như vậy. Thưa hử? Long tiểu phía sau thương vây cá lại nổ đi lên, một bộ nụ cười như ý. Nguyên lai like trong tay ngươi mới là cứng rắn nhất. Tần Sĩ Ngọc nheo mắt lại nói, chịu chết đi. Long tiểu lắc một cái bả vai, một cô ám kình theo thân thương liền chuyển đi qua. Mà phía sau lưng sau kia phô thiên cái địa thương vây cá lại bắn ra, mà Tần Sĩ Ngọc đúng lúc là bị ám kình đem linh dương thương chấn lên không môn mở rộng. Chết! Tốt da, thành phần ngươi, sát thủ. Linh dương thương bị Long Vũ chấn lên vừa vặn dương lên sau lưng. Ngay sau đó sát thức liền phát động. Đại lực phía dưới tần sĩ Ngọc phía sau trực tiếp liền xuất hiện năm đạo linh dương thương hư ảnh, sau đó dùng hết toàn lực hướng về phía trước lập tới. Tần sĩ Ngọc cũng không có giống trước kia đồng dạng một thương cột chồng một thương cột đập vào cùng một nơi, mà là vận khởi cùng loại thất tinh cửu quang ấn biện pháp. Năm đạo hư ảnh đầu tiên là tại không trung chồng chất ở tại cùng một chỗ, sau đó mới là lấy linh dương thương thực thể hướng về phía trước. A! Long Vũ một tiếng hét thảm, trung quanh tăng thêm thương trong tay vây cá tất cả đều nát. Phúc. Đối mặt không có chút nào nhận trở ngại linh dương thương, Long Vũ không thể không phun ra mình bản mệnh ngọc độc. A! Tần sĩ ngọc lập tức giật mình, ngay sau đó cũng là một cái phun ra thiên hỏa. Cũng không phải là Tần sĩ ngọc sợ hắn bản mệnh ngọc độc, lớn Long Vương thế nào, Hán nội đan đều cho Tần sĩ ngọc, trong thiên hạ chỉ sợ không có bất kỳ cái gì độc có thể làm bị thương Tần sĩ ngọc. Đúng vậy à, Tần sĩ ngọc có thể độc miễn dịch có thể cái mũi lại không thể miễn dịch mùi thối con à? Bản mệnh ngọc độc liền vét rượu, lại thêm Long tiểu miệng nhiều thối cũng không cần nói. Mấu chốt nhất chính là, ngọc độc bên trong vẫn còn có lấm ta lấm tấm kia trước. Thiên hỏa gặp ngọc độc, hậu quả có thể nghĩ. Long tiểu phía sau thương vây cá đều bị hòa táng, cuối cùng nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn muốn dập tắt ngọn lửa trên người nói đùa, thiên hỏa là nghĩ tắt liền có thể tắt sao? phấp, mà đúng lúc này, tần sĩ ngọc cũng phun một úm máu. sĩ ngọc, Tần giai ngọc vội vàng chạy tới. trước đó bởi vì ngọc độc nguyên nhân ba người có thể là không dám lên trước ta. thế nào? không có việc gì, bị cái này bỏ sát thương vây cá mảnh vỡ cho an toàn. Tần sĩ ngọc túi đầu xem xét, bụng dưới đều thay đổi con nhím. ta làm thì ngươi. Tần giai ngọc hắc long nỏ nháy mắt tới tay, sau đó quỳ kiếm cùng đại liêm đao cũng nho nhào lấy ra, ba người cùng một chỗ phong tỏa long tiệu tất cả đều lui, trong tay ra hỏa trợn dơ lên liền muốn một lần đem long tiệu chém giết. đủ rồi. Đúng lúc này, cái kia thanh âm không linh vang lên lần nữa. Long hữu trên thân bạo phát ra một cỗ năng lượng màu đen, ba người tất cả đều phun máu bay ngược mà đi. "Ta chờ ngươi." Năng lượng màu đen cuốn lên trên đất long hữu, sau đó biến mất không thấy. "Các ngươi, thế nào?" Tần Sĩ Ngọc có chút suy yếu, vừa nói bụng dưới đều đau a. Cái này khiến Tần Sĩ Ngọc vang lên năm đó, cũng chính là tại đảo chủ phụ đại chiến qua đi tình hình. Lúc trước bụng của mình biến thành một cái độc lớn, nếu không phải ân sư xuất thủ chỉ sợ mình đã sớm chết. "Không sao, Sĩ Ngọc ngươi thế nào?" Tần Gia Ngọc cho hai cái đại chất tử ném đi đã được, vội vàng chạy tới ta cũng không có việc gì, chỉ là Tần Sĩ Ngọc một phát miệng, cười khổ nói: "Thế nào? Thần giai ngọc giật mình, đan điền loạn." Tần Sĩ Ngọc thống khổ hai mắt nhắm lại. Quy một chương 575, đan điền loạn 2. Nghe được lời này tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, bọn hắn không ai từng nghĩ tới Tần Sĩ Ngọc đan điền vậy mà lại loạn. "Không có khả năng a. Sư phụ, ngài có thể là bán thánh thân thể a, ngài đừng làm ta sợ." Tần thập nhất đỏ ngầu cả mắt. "Đúng vậy a sư phụ, khác ta không biết, ngài có thể là có tam vị thành ngự linh y a, phải biết ngự linh y bị hủy trước đó ngài đều không có việc gì." Bạch Chính cũng nói: Tần Gai Ngọc nhìn xem Tần Sĩ Ngọc không có mở miệng, hắn biết đệ đệ của mình cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia thích nói đùa chơi bùa đệ nhất công tử, hắn càng không khả năng tại lập tức như thế khẩn yếu trước mắt đùa kiểu này. Đan Điền có thể là người tu luyện cái mạng thứ hai à? Vậy nó nếu là phá tất cả cũng liền tất cả đều xong. Sĩ Ngọc, ngươi. Tần Gai Ngọc nhìn xem đệ đệ bụng dưới, hắn rõ ràng cảm giác được nơi đó đang có một cỗ linh khí nồng nặc ngay tại da bên ngoài tiết lộ. Lọt, thật lọt. Tần Sĩ Ngọc cười khổ nói, sau đó lắc đầu, ta là có rất nhiều bảo bối mang theo, có thể là chúng ta đều sai, đều sai à? Tần sĩ Ngọc cái này gọi một cái hận, đột nhiên một lần phát lực thiên hỏa thấu thể mà ra, đem trên vết thương thương vây cá mảnh vỡ tất cả đều cho hòa táng. Có thể là cái này khẽ động máu chảy cũng là nhanh hơn. Người chớ lộn xộn. Cái gì sai rồi? Tần Gai Ngọc nước mắt đều xuống tới. Đây chính là đệ đệ ruột thịt của mình a. Một tay lấy ra một cái bình nhỏ hướng Tần sĩ Ngọc trên vết thương gắn hơn phân nửa cái bình thuốc bổn. Một tay cầm mình tay đặt tại Tần sĩ Ngọc trên bụng. Sĩ Ngọc ta biết ngươi luyện dược lợi hại, ngươi nhanh, ngươi không phải có linh đan diệu dược gì sao? Ngươi nhanh lấy ra a. Đan liền loạn liền loạn, ta mệnh còn được giữ được. Đi mẹ nó cái gì minh giới đi. Ta không xông, ta hiện tại liền về nhà, về Long Châu đảo khai lăng thành đi. Vô dụng ca, thật loạn. Tiên tiêu bản mệnh nội lực căn bản cũng không phải là độc, mà là vàng a. Các ngươi vừa mới có trông thấy được không? Nội lực của hắn cũng không phải là loại kia vô kiên bất đổi, mà là tràn đầy mềm dẻo, mẹ mà lại lực công kích cũng không có cái khác kim thuộc tính nội lực mạnh. Người ta tu luyện chính là cái này xuyên đấu, là chuyên phá người hộ thể. Đúng vậy à, tân sĩ ngọc đời trước thích xem tiểu thuyết, trong giang hồ có một loại hết sức kỳ lạ mà lại tương đương cường hãn công phu, chính là kim trùng cháo thiết bố sam a đại thành người chỉ cần nội lực một vận khởi đến. Thịt này ra để một hơi đỉnh lấy so kia sắt thép còn muốn rắn chắc. Là thương đâm một cái điểm trắng, đao chặt một đầu bạch tuyến. Có thể là có một chút, cái này kim trung cháo thiết bố sam cũng không phải vô địch. Có người liền sẽ tu luyện một chút nội gia công, càng là có loại kia chuyên môn tạo ra ám khí, tỷ như cái gì xuyên giáp đinh thấu xương cắt một loại, phá chính là võ giả hộ thể cương khí. Cái này Long tiểu chính là như thế, độc thủy không phải mấu chốt, thương vây cá càng không phải là mấu chốt, người ta bản mệnh chiêu số chính là cái này phá phòng thương vây cá mày bỡ. Tân sĩ Ngọc lắc đầu, trong lòng tự nhủ ta mạng này a lúc đầu ngày mai xuyên qua cải bệnh về sau coi như rất thuận, có thể là cái này đan điền đến cùng là đắc tội người nào. Lần trước là bị đánh không có, lần này trực tiếp để người ta làm cho ta loạn. Sĩ Ngọc A, sẽ không, khẳng định có biện pháp A. Ngươi tranh thủ thời gian lấy thuốc đối phó lên. Tần Gai ngọc khóc con mắt cũng không nhìn thấy rõ, mạnh mẽ hất đầu nhìn về phía hai cái đại chất tử. Hai người các ngươi ai biết làm sao trở về? Nhanh. Phía trên có nhiều như vậy người tài ba tại, Sĩ Ngọc Mệnh nhất định có thể giữ được. Cà quên đi thôi, ta đã hơn một lần là đi đến cuối cùng mới trở về chúng chi lần này vẫn là để người ta mời tới, chúng ta không nhìn thấy phía sau cùng vị kia ma quân là khẳng định không thể quay về, mà lại ngươi cũng biết ta, ta không có cái này một thân bản lĩnh ta còn không bằng chết đi coi như xong. Tần sĩ ngọc nói, hắn nói cũng đúng lời trong lòng. Hai người các ngươi, tranh thủ thời gian nhất lên ta đi lên phía trước. Ta bây giờ còn có thể khống chế đối phó còn sống, chúng ta còn được hướng phía trước sông, các ngươi bá mẫu cùng sư nương còn được cứu, chiến đấu phía sau liền dựa vào các ngươi. Thực sự không địch lại, liền đem ta ném ra. Ta cái này còn có chút hàng lậu, chính là làm ra điểm tiếng động đến cũng phải cam đoan đằng sau đem người cấp cứu đi ra. Tần Sĩ Ngọc ý tứ rất đơn giản, đó chính là chuẩn bị liều mạng. Cái gì gọi là làm ra điểm vâm đến? Đó chính là tự bạo. Không được. Ta không đồng ý." Tần giai Ngọc nói, hai người đệ tử cũng là đi theo lát đầu. "Các ngươi nếu là không nghe ta, ta hiện tại liền tự bạo." Nói chuyện Tần Sĩ Ngọc chính là một lần phát lực, có thể là đang điền đều loạn, hắn chắc lần này lực lộ ra ngoài có thể là càng nhiều. Tần giai Ngọc xem xét vội vàng ra tăng đệ lại vết thương, cái tay kia lử đạo, nhấc nhấc. "Các ngươi mau đưa đệ đệ ta nâng lên." Cứ như vậy, Tần Sĩ Ngọc mới tính ổn định lại. Sau đó lấy ra một viên đan dược ném vào miệng bên trong vết thương máu mới xem như ngừng lại. thấy như thế Tần Giai Ngọc cũng yên tâm, sát mặt nặng nề ở phía trước dẫn đường. muốn nói Tần Sĩ Ngọc thật không có chuyện sao? chỉ có thể nói là tạm thời không ngại đi. Tần Sĩ Ngọc Đan Điền là loạn, hoặc là phải nói là Nguyên Anh sinh tồn huyễn cảnh bị hao tổn. không sai, Đan Điền là có thể thay đổi Kim Đan cũng có thể thành tựu Nguyên Anh, có thể cái này Kim Đan cũng tốt Nguyên Anh cũng được không thể trực tiếp liền sinh trưởng ở trong ta, mà Nguyên Anh dựa vào sinh tồn sinh tồn cái không gian này bị cái tiện đáng chết Long Tiếu cho là loạn. cái này coi như không tệ, nếu như là đổi thành Nguyên Anh loạn, kia Tần Sĩ Ngọc liền không có phía sau vừa mới trực tiếp liền triệt để đến lưu tại Minh Giới trở về không được, Sở Dĩ nói là tạm thời không ngại, đó là bởi vì Tần Sĩ Ngọc còn có một viên mộ Kim Đan cùng một viên Thổ Kim Đan, hai cái này có thể giúp hóa giải một chút. Nếu như nói có cao nhân tại, Tần Sĩ Ngọc bị lấy Nịch Thiên phương pháp cứu, vậy nhưng thật sự không sao. Có thể là nếu như nói không có, kia Tần Sĩ Ngọc lúc này khả năng còn dám nói tự bạo không tự bạo, có thể là muốn sống ra Minh Giới, khó. Sáu thành điện, sáu thành vương cái bệ, Trường Quan tiêu to lớn địa ngục, đều như vậy Tần Sĩ Ngọc vẫn không quên cho ba người giới thiệu đâu. Là mấy người đi vào sáu thành điện thời điểm. Sớm đã có một người ngồi ở chỗ đó, không sai, chính là ngồi. người này dưới mông một đóa song sắc hoa sen, một nửa hiện lên màu đỏ bốc lên hỏa diễm, một nửa hiện lên màu lam lộ ra hả khí. người này phiêu ngồi tại hoa sen trên mà hoa sen ngay tại xoay trầm trượm. cảnh nhi là đẹp vô cùng, có thể là lại nhìn vị này cũng không phải là chuyện như vậy. muốn nói long tiểu buồn nôn, có thể là long tiểu cùng vị này so ra vậy, nhưng thật sự là buồn nôn mụ mụ cho buồn nôn mở cửa buồn nôn đến nhà. cá lớn đầu, so kia trên thị trường bán lớn cá hồi đầu có thể là lớn hơn nhiều lắm. miệng bên trong răng xì xì, hai bên má run rẩy run rẩy thẳng đậu lại nhìn xuống mặt, cũng không phải là long tiểu như vậy nhân thân thêm thú thân, mà là một đầu cá xấu thân thể, nói trắng ra là chính là một cái lớn cá mẹ hoa đầu cá xấu a cái đồ chơi này phía sau còn có bốn cặp cánh, đang từ từ quạt. Bốn đầu bắp chân tay nhỏ còn thật đáng yêu, một đầu cái đuôi to ở phía sau lắc tới lắc lui. Ùm. Người kia cảm giác được có người đến mở to mắt, nhíu mày, luật. Người nhưng có biện pháp. Thần giai ngọc tiến lên phía trước nói. Không có. Người kia nhẹ gật đầu. Vậy thì chết đi. Thần giai ngọc lần này dị thường dứt khoát, trực tiếp liền đầu thủ. Giết. Thần giai ngọc là viễn chinh a tướng về sau nhảy lên hắc long nọ coi như lắp xong, mà cái thứ nhất xông đi lên thì là tần thập nhất tiểu tử này cái gì cũng không để ý trực tiếp liền lắc tay bên trong quỷ kiếm, Đáng chết minh giới sinh vật, các ngươi đều phải chết, giống lớn một tiếng, tần thập nhất trực tiếp liền lão như phụ thể, sau đó mang theo lôi đình một vẩy ánh sáng liền bổ xuống, trong miệng còn phát ra một tiếng lôi đình gầm, cứ như vậy lập tức đối diện trực tiếp liền choáng váng, bởi vì tần thập nhất tiếng giống có thể là lôi đình gầm, là mang theo tê liệt hiệu quả, cái này một trung nhận coi như không thể, ngay sau đó một cái đại liêm đao một nhánh tiên nọ cũng là bắn tới, a. Quái vật kia muốn có sở tắc vì đã tới đã không kịp, mắt thấy liền bị đánh chết tại chỗ. Tân sĩ Ngọc nhìn thấy về sau lại hỉ, kỳ thật hắn trọng thương về sau lo lắng nhất vẫn là ba người vấn đề an toàn ta quy một chương 576, Ma hóa 3. Một tiếng vang thật lớn, hai người tất cả đều bay ngược trở về. Trong miệng máu tươi phun ra, nhau nhau rơi xuống trên mặt đất. Bất quá hai người tiến lên chính là vì liều mạng, thương thế này lại coi là cái gì đâu, bọn hắn quá muốn muốn thắng, bọn hắn cũng không muốn đợi đến mình không được sư phụ lại sông đi lên tự bằng a. Hai người kia thế nhưng là thảm rồi điểm, đối diện vị kia cũng không có tốt đi nơi nào. Dưới mông hoa sen đều nát. Đại lực phía dưới cũng là đem trên mặt đất ném ra một cái hô to. Lại đến, tần thập nhất lần nữa xuống tới, bạch chính theo sát phía sau. Cái này lại vừa đến đối diện nhưng liền không có dễ dàng như vậy chúng chiêu, dưới mông kia đóa hoa sen xuất hiện lần nữa, liền tung bay ở chung quanh, sẽ còn vẩy ra từng mảnh từng mảnh cánh hoa. Ứng. Tần sĩ Ngọc đã nhìn ra, đối diện cái thằng này vậy mà là thủy hỏa song thuộc tính. Lẽ ra hai loại tương khắc thuộc tính cùng một chỗ sẽ chỉ bạo a, người này có thể đem bọn họ tu luyện thành cũng coi là một cái kỳ nhân. Không sai, thủy khắc hỏa sẽ bạo, mà đối diện người này công kích cùng phòng ngự dựa vào cũng chính là cái này trong lúc nhất thời ba người công kích thế nhưng là tất cả đều vô hiệu. Đánh lấy đánh lây tần sĩ Ngọc cũng phát hiện, nơi này không chỉ là có thủy khắc hỏa, thế nhưng là còn có cả hai bộ xung a, đó chính là thủy sinh hỏa. Không sai, nếu như nói hỏa diễm tại thời điểm tình vượng, chút ít vậy một chút nước đi vào, kia lửa liền sẽ càng thêm tràn đầy hô hô bốc cháy. Bởi vì trong nước có dưỡng khí, là có thể chất dẫn cháy. Loại này tại một số phương diện mà nói cũng có thể nói là lửa khắc nước, bởi vì ngược thủy nhập mạnh lửa chỉ có thể bị bốc hơi rơi. Đương nhiên là có một cái tiền đề, nhất định phải là lửa mạnh tại nước. Nếu như trái lại, kia lửa sẽ phải giật tắt. Tần Sĩ Ngọc nhìn chằm chằm đối diện nhìn, cũng là nhìn ra cái cửa này nói. Nghĩ thầm cái thằng này thủy tuyệt đúng là chiếm chủ lực, bởi vì hắn chính là tại thủy khắc hỏa nháy mắt hướng trong đó xào rượu gia nhập thủy thổ tính. Cho nên nói ba người công kích mới có thể phi công, bởi vì người này thủy khắc hỏa bạo tạc đã vượt qua thông thường lực đạo. Và nha nha nha nha. Đúng lúc này, tần thập nhất trên thân đột nhiên xuất hiện biến hóa. 11, ngươi. Tần Sĩ Ngọc giật mình, đột nhiên có cảm giác rất xấu. Không sai, loại cảm giác này Tần Sĩ Ngọc rất quen thuộc, trong tim mình gần nhất liền sẽ thỉnh thoảng giấy lên một đoàn ngọn lửa vô danh, cũng bị hắn xưng là trong lòng tâm tình tiểu cực. Lại nhìn trước mắt đại đệ tử, cũng không chính là cũng giống như mình sao. Đều phải chết. Tần thập nhất tựa hồ đã nghe không vào tần sĩ Ngọc lời nói, trực tiếp giải trừ Quý Như phụ thể, sau đó Quý Như tất cả lực đạo tất cả đều chuyển vào mình quỳ kiếm, cuối cùng trên người hắn lại là bạo phát ra một loại khác nhan sắc nội lực. Màu đen, ngầm. Cái gì? Tần sĩ Ngọc giật mình, hắn không nghĩ tới tần thập nhất thể nội một loại khác nội lực vậy mà lại ám thuộc tính. Đúng vậy. Tần Thập Nhất thành tựu linh thân cùng ngự linh y về sau từ đầu đến cuối đều không có hiện ra qua mình. Nhiều khi tất cả mọi người cho là hắn loại thứ hai năng lực chính là quý niu, mà bây giờ đơn giản chính là cùng quý niu độ phù hợp cao hơn mà thôi. Kỳ thật sự thật cũng không phải là như thế, bởi vì chính Tần Thập Nhất cũng có thể cảm giác được mình một loại khác nội lực không quá thỏa. Vụ trộm nếm thử vận chuyển thời điểm thực lực hoàn toàn chính xác có thể bạo tăng, nhưng là mình đối với mình không chế thế nhưng là tương đương khó khăn. Có một lần suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng vẫn là quý niu xuất thủ mới giúp hắn giải quyết vấn đề. Thế nhưng là trước mắt không được. Tại như thế tiêu hao xuống dưới sư phụ có thể hay không chịu được đều là thứ yếu, vạn nhất nếu là hắn gấp mình bổ nhào qua bạo, kia hết thảy hết thảy coi như tất cả đều mượn. Không sai, người chỉ có còn sống mới có hy vọng. A, Tần Thập Nhất phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, hắn thay đổi, trong tay quỷ kiếm cũng thay đổi, nội lực nhan sắc cũng thay đổi. Quỷ kiếm nặng nề rất nhiều, trên núi dao quang mang tựa hồ biến mất. Nếu như nói kiếm là lấy máu lợi khí, như vậy lúc này Tần Thập Nhất trong tay quỷ kiếm chẳng bằng nói là dùng để gọt cây gậy lớn. Kiếm cách là một cái hướng lên đầu trâu, hai cây tráng kiện sừng trâu hướng hai bên chi tiêu. Đừng nói là thất kiếm cái này hai cây lớn rừng là đủ trọng thương người miệng châu là mở ra từng đạo màu đen lôi đỉnh từ trong đó ẩn ẩn bùng phát sau đó biến thành từng đầu tiểu xạ bơi về phía mũi kiếm sau đó nổ thành từng đoàn từng đoàn tần thập nhất cao lớn rất nhiều thật sự là thể tráng như châu cơ bắc biến thành màu tím đen hai con ngươi hiện ra từ quang 11. một ngươi tần sĩ ngọc trong lòng tự đủ tiểu tử này nên không phải tẩu hỏa nhập ma đi sư phụ ngài nếu không nghĩ đệ tử lâm vào vạn kiếp bất phục còn xin không cần hành động mù quáng ngài mới là ta định tâm đan tần thập nhất nói tốt vạn sự cẩn thận Tần sĩ Ngọc nghe đệ tử trong lòng nóng hầm hập, con mắt cũng ngả bước. Lúc này Tần Thập Nhất lại xông đi lên, đỉnh đầu linh tháp thế nhưng là nhìn không ra số lượng tới. Bản mệnh linh tháp ánh đèn toàn bộ bị màu tím đen lôi đỉnh thay thế, lại xông đi lên đối diện coi như chống đỡ không được. Lại phối hợp Bạch Chính Đại liêm đao cùng Tần Gai Ngọc công kích từ xa, đối diện trực tiếp liền rơi vào hạ phong. Đánh không đến 20 cái hiệp, đối diện thật sự là gánh không được. Cái kia vốn là khổng lồ đầu cá cơ hổ là xương lên một vòng, đây là để đối diện ba người cho gọn. Trong đó là thuộc Tần Thập Nhất nhất, trong tay hắn cầm chỗ nào là kiếm a, thuật uy chính là một cây cây vậy lớn. Đầu hắn bên trên bao lớn, cơ hồ đều là tần thập nhất kết tác. Trên người Lân giáp đều bị đánh băng, bởi vì đối diện công kích quá mãnh liệt hắn hoa sen đều theo không kịp tiết tấu. Hải Long, ngươi thật đúng là trò phế vật a. Ở phía đối diện bị đánh cho liên tục bại lui lui không thể lui tình huống dưới, một cái giọng nữ truyền đến. Hải Long, minh giới bảy ma quân thứ hai. Năng lực là thủy hỏa đồng nguyên, có được đại nhiệt đại hàn hai loại năng lực hắn lực phá hoại cực mạnh. La Lili. tân sĩ Ngọc trong lòng hơi hồi hộp một chút tự. Không sai, một cái thân ảnh liều lượi bay tới, phẩy phẩy phía sau một đôi cánh, phất tay liền đem thế công tất cả đều hóa giải. Ưy lý lì xương sở nhìn về phía Tần thập nhất, lại nhìn một chút Tần sĩ ngọc, cuối cùng híp mắt lại. Vậy mà ma hóa rồi. Hai người khác còn dễ nói, đối với Tần thập nhất công kích Lý lì cũng là cả kinh. Mặc dù là hóa giải, thế nhưng là nàng một đôi tay hiện tại còn tê tê đây này. Mọi người cẩn thận. Tần sĩ ngọc nhắc nhở. Sư bá, sư đệ, các ngươi tạm thời kiềm chế lại nữ ma đầu này, ta trước giải quyết cái này cá mẹ hoa. Tần thập nhất nói. Không cần trả lời, hai người công kích trực tiếp liền thay đổi phương hướng. Tần thập nhất trên thân song thuộc tính đồng thời bộc phát, thẳng đến Hải Long mà đi. Chết đi cho ta. Tần Thập Nhất nhảy lên thật cao, trong tay quỷ kiếm giơ lên cao cao. Sau đó một đạo so vạc nước đều thô bên trên ba lần không chỉ lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, xem ra chính là muốn lập tức đánh chết tên này vì Hải Long mập mạp đồ cá. Ông, một tiếng chấn động, năng lượng màu đen xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này Tần Thập Nhất lực đạo thế nhưng là rất cường hãn, cũng không có bị năng lượng màu đen chấn khai, mà năng lượng màu đen kia hấp thu hắc lôi về sau cũng không có mang theo Hải Long rời đi, tựa hồ là năng lượng không đủ, chỉ có thể là nâng Hải Long hướng về sau, sau đó mới dần dần đem nó bọc lại. Tần Sĩ Ngọc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, trực tiếp đuổi tới. Thế nhưng là bất đắc dĩ, năng lượng màu đen nhất bạo phát hải lòng không thấy, mà Tần Thập Nhất lại quay đầu xem xét, lập tức giận mình. Tần Giai Ngọc cùng Bạch Chính làm sao có thể là lý lý đối thủ, hiện nay người ta cũng là Cửu Tháp thực lực. Kia lý lý vốn là am hiểu mị công, cái này Cửu Tháp mị công càng là muốn người mà già. Hai người bị định trụ, trọng thương Tần Sĩ Ngọc tại tinh thần trong thoáng chốc cũng là không cách nào lấy đại thành tinh thần lực chống cự. Ngay tại Tần Sĩ Ngọc muốn có sở tắc vì cái gì thời điểm, vừa mới tại Hải Long biến mất trước không ai chú ý một đóa tiểu liên hoa đột nhiên xuất hiện tại Tần Sĩ Ngọc dưới thân. Hàng quang bộc phát, Tần Sĩ Ngọc nháy mắt biến thành một tòa băng điêu. Mà đúng lúc này, Lý Lị trong nháy mắt di động liền đến tần sĩ ngọc trước mặt, sau đó kia mê người miệng anh đào nhỏ đột nhiên trở nên so vạc miệng còn muốn lớn, một cỗ mùi hôi thối đập vào mặt, tần sĩ ngọc một ngụm liền bị nàng nuốt vào. uy một chương 577, tần tam đến cũng. Kia Lý Lị quả nhiên là không có chút nào khách khí a, một ngụm trực tiếp liền đem tần sĩ ngọc nuốt đi vào. Nếu như nói tần sĩ ngọc là một người không có chuyện gì còn dễ nói, khác không, rằng, cái này có một thân thiên hỏa tại, cho dù là bị ăn cũng phải đốt xuyên bụng của nàng để nàng tới một cái bên ngoài sộp giòn trong mềm. Thế nhưng là không được a, tần sĩ ngọc bị hải long băng làm cho đông lại. Đầu sách chúng ta có nói qua, Hải Long mặc dù là thủy hỏa đồng nguyên, thế nhưng là chủ tu vẫn là một cái nước chữ. Nước này mới là người ta bá đạo nhất địa phương. Vừa mới Hải Long là lúc Lâm Nguy dùng ra mình bản bệnh chi thủy, tiểu tháp lực đạo phía dưới Tần Sĩ Ngọc căn bản là không cách nào tránh thoát. Nếu như nói là cứng đuôi cứng, Tần Sĩ Ngọc còn có thể lấy huyền muôn ba thức tăng phúc đến cùng đối diện liều mạng một phen. Thế nhưng là nếu để cho người ta chiếm được tiên cơ, kia hai tháp trên lệch chính là trí mạng nhất. Mấu chốt là Tần Sĩ Ngọc đan điên loạn, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là tự bạo. Thế nhưng là đều bị đông cứng thành băng u cụ hắn coi như muốn tự mình lựa chọn tiểu chết đều là khó càng thêm khó. sĩ ngọc a, thần giai ngọc xem xét trái tim đều muốn chóc ra. sư phụ, sư phụ của ta a. hai vị đệ tử xem xét đỏ ngầu cả mắt, xông lên phía trước liền muốn lăng chỉ cái này nữ ma. đúng vậy a, thần sĩ ngọc cứ như vậy lớn, cái này bị đông cứng lên lại là một lớn tảng băng a. lý lỵ nuốt vào về sau cũng là tương đương với đem mình đẩy vào một cái tuyệt cảnh. Hộ thể, lý lỵ coi như có chút thủ đoạn bảo mệnh, dù sao cũng là ma quân vợ a. chỉ thấy lý lỵ toàn thân hắc sắc oang mang lóe lên, cảm giác kia cùng trước đó ma quân cứu người thời điểm không sai bị lắm bất quá lại là không có ma quân Hắc Quang cường thịnh, nhưng là ngăn cản hai cái sáu thất tháp người cũng là đủ rồi. Lý Lý tại Hắc Quang bên trong thân thể càng không ngừng ngọ nguậy, nàng là muốn dùng loại này đặc lưu phương pháp mau chóng đem Tần Sĩ Ngọc cho tiêu hóa hết cũng tốt chạy khỏi nơi này. Nàng cũng không sợ như là hai người điên người, sợ chính là kia không biết biến số. Giang rắc. Một thanh âm vang lên động, Lý Lý hộ thể Hắc Quang bị đuổi một vết đứt. Lại nhìn Tần Tập nhất, bàn tay tại đại lực phía dưới đều bị mình quỷ kiếm chui kiếm cho đánh vỡ một quọ. Mặt chính cũng không ngoại lệ, bàn tay cũng ngoài hỏng, máu tươi cọ đầy đại liêm na cột, nhiều lần suýt nữa trượt xuống trên mặt đất. Thế nhưng lại bất đắc dĩ bên trong lì lì đối hai người lộ ra khinh miệt cười một tiếng sau đó nhẹ nhàng từng cái thổi hai người tốn sức tất cả khí lực đánh vỡ hộ thể hắc quang lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu ta mẹ nó muốn mạng của ngươi tần giai ngọc cuối cùng từ trong bi thống bừng tỉnh cầm trong tay hắc long giận kia tên nọ cùng nội lực liền như là không có tiêu hao bận đối như thế ba người một ác ma bắt đầu một trận tiêu hao chiến tạm thời còn nhìn không ra thắng bại bất quá không khó tưởng tượng phàm là lì lì có chút điểm an toàn thai hoang ẩm kia thuộc về ma quân hắc quang tuyệt đối sẽ ngay lập tức xuất hiện nghiêng tính bất chính Nhưng cái này cuối cùng vẫn là tại Minh giới người ta cuối cùng vẫn là chiếm tiên cơ trời ưu thế à? Hơn nữa còn có cực kỳ trọng yếu một điểm, tần sĩ ngọc thế nhưng là tại người ta miệng bên trong đâu? Theo thời gian chạy xuôi khoảng cách tần sĩ ngọc bị tiêu hóa cũng là càng ngày càng gần, thật sự là muốn đem ba người cho vội muốn chết. Hô! Ngay tại ba người trừ liệu mạng dùng sức lại không có những biện pháp khác thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại pháo không khí. Không sai, chính là không khí pháo, đường kính gần trượng, trực tiếp liền rơi vào lý ly trên thân. Mà sở dĩ nói nó là pháo không khí, đó chính là bởi vì nó không có nhân sắc nếu không phải không gian bên trong xuất hiện vật mèo, vẫn là rất khó mà phân biệt. nếu như ánh mắt người không tốt nhìn thấy, không phải nói là lì lì bị thiên khiển không thể. a ba người lập tức giật mình, từ thoáng một cái không khó coi ra, đây tuyệt đối là giúp đỡ tới, mà lại liền từ trên một kích này liền không khó coi ra tuyệt đối là cường hãn một tấc a. trước mặt mấy cái ma quân đều là cựu tháp tu vi, thậm chí là bao quát trước mặt cái này đáng đâm ngàn đạo lì lì. thế nhưng là những vật này nếu như cùng cái này pháo không khí so sánh, quả thực chính là không bằng cái dám một cái. công kích còn như vậy, kia phát ra công kích người có thể cường hãn tới trình độ nào cũng liền không cần nói đến lời thế nhưng là có một chút ta hỗ trợ là hỗ trợ cái này mẹ nó không phải làm trở ngại chứ không giúp gì sao cái này tần sĩ ngọc còn tại người ta trong bụng đâu cứ như vậy lập tức tần sĩ ngọc cũng phải cùng theo gặp nạn a ba người lo lắng tần sĩ ngọc vì lẽ đó cũng không có đi tìm kiếm pháo không khí chủ nhân lại xem xét trước mặt đã nhiều hơn một cái đen nhánh hô to trong hầm có lệnh người hít thở không thông nóng ba người nhất thời không dám hướng về phía trước ai dám làm tổn thương cha ta đúng lúc này một cái to do giọng trẻ con văng lên ba người lại xem xét không trung rơi xuống một cái một thân hoa sen giáp đồng tử trên đầu chảy lấy hai cái bím tóc tả hữu một bên một cái trên thân quấn lấy hồng lăng tử còn mang theo một cái kim hoàng sắc vòng lớn một cây trường thương một bạc giữ trong tay nhìn mũi thương kia phun ra nuốt vào sóng nhiệt vừa mới pháo không khí tuyệt đối là hắn phát ra tới không sai là hắn là hắn là hắn chính là hắn bằng hữu của chúng ta khu khu nói về chuyện chính muốn nói ai tới không sai chính là tần sĩ ngọc Nghĩa tử tần tam ba người sững sở, sau đó tần tam trực tiếp liền vào hồ sâu sau một khắc nâng tần sĩ ngọc liền ra bất quá tần sĩ ngọc đã là hai mắt nhắm nghiền sắc mặt cho tàn ngươi là tần thập nhất sững sờ Các ngươi là ai?" Tần Tam nói. "Ngươi thế nhưng là sư phụ nghĩa tử Tần Tam?" Tần Thập Nhất đột nhiên nghĩ đến. "Không sai, chính là ta, ngươi lại là người nào?" Tần Tam nói. "Sư minh a, sư minh của ta a, ngươi thế nào không còn sớm đến đâu, những ngày lạ." Tần Thập Nhất vỗ lùi, trong lòng tự đủ ngươi lại sớm đến một khắc đồng hồ sư phụ đều không mang theo sự tỉnh. Tần Thập Nhất cùng Tần Sĩ Ngọc thời gian dài nhất, đương nhiên biết Tần Tam sự tỉnh. Cái này vừa giới thiệu Tần Tam nhẹ gật đầu, nói nguyên lai đều là người trong nhà a. "Đúng vậy a." Tần Tam là Tần Sĩ Ngọc nghĩa tử, mà lại tại vẫn là thịt linh đan thời điểm liền hấp thu Tần Sĩ Ngọc nội lực, cho nên nói hắn là Tần Sĩ Ngọc môn hạ lao đại không có chút nào quá phận. Thấy qua đại bá, lại cùng hai cái sư đệ bắt chuyện qua. Tần Tam đem Tần Sĩ Ngọc đặt ở trên mặt đất, những mày, sư minh, trước tiên đem nữ ma đầu kia xử lý, sau đó ngươi nhanh nghĩ biện pháp đem sư phụ mang đi đi, dù là mang rời khỏi minh giới lưu lại chúng ta cứu người cũng tốt. Tần Thập Nhất nói, hào huynh đệ, không buồn công cha đối ngươi một phen dạy bảo, ngươi yên tâm, có ta ở đây cha không có việc gì. Còn nữ ma đầu kia nha. Tần Tam lắc đầu, làm sao? lại bị kia ma quân đem nữ ma đầu cấp cứu đi rồi sao? Bạch Chính nói, ma quân, cái gì ma quân? Tần Tam sững sờ, chính là sẽ tại khẩn yếu quan đầu xuất hiện cứu những hàng này hắc quang, là minh giới chi chủ tới. Bạch Chính nói, minh giới chi chủ, Tần Tam sững sờ, sau đó lắc đầu cười nói, nhắc tới minh giới chi chủ, cái sau vượt cái trước người có minh pháp vương, mà muốn nói đến ta thông thiên đại lục, kia, ha ha, bọn hắn cái này minh giới chi chủ ta còn thực sự chưa nghe nói qua cũng không nhận, là kẻ ngoại lai đi, không lên được cái gì nơi thanh nhã. Tần Tam lắc đầu nói, sau đó nhìn một chút hố to về phần nữ ma đầu kia thế nào? Tần Thập nhất hỏi đã hôi phi yên diệt liền ngay cả luân hồi tư cách đều đã không có Tần Tam nói hại cha ta người giết không tha quy một chương 578, trăm một anh bốn ăn nghe được Tần Tam ba người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh kia nữ ác ma mặc dù tại cầu nại hà thời điểm đến qua tần sĩ ngọc thu thiện vừa vẫn rất tốt lại không tốt cũng là cựu tháp nữ ác ma à vậy mà liền bị Tần Tam nuôi thương tùy tiện phát ra một kích cho triệt để diệt giết còn không tính xong liền ngay cả cơ hội luân hồi đều cho tước đoạn đương nhiên giống lý lì cái này mặt hàng tuyệt đối là chết có ý nghĩa. Về phần các ngươi vừa mới trong miệng Hắc Quang, hừ hừ, đã tại ta xuất hiện thời điểm chạy trốn, cho nên chúng ta nơi này tuyệt đối là an toàn." Thần Tam nói. "Ta nói đại chất tử, vậy ngươi nhanh nghĩ biện pháp mau cứu Sĩ Ngọc đi. Nếu như nơi này không được, vậy liền nhanh dẫn hắn đi." Ngươi xem một chút, cha ngươi đều nhanh không có tiền khí mà." Thần Giai Ngọc nói. Bá phụ trớn nên môi rối, "Cha là bán thánh thân thể, loại này giả chết hiện tượng là cơ thể bản thân bảo hộ, lại để ta nhìn chúng xem xét." Tần Tam gật đầu nói, "Mà hậu chiêu trưởng đặt tại Tần Sĩ Ngọc trên thân, ưng." "Ân." "Ha." Nghe được Tần Tam phát ra kinh ngạc một tiếng, ba người tất cả đều khẩn trương nhìn sang sư minh thế nào bạch chính hỏi không ngại bất quá cha đan điền đúng như ai được rồi bá phụ nói đây đều là cha mệnh trung chú định ta trước giúp cha luyện hóa những ngày đi nói chuyện thần tam trên thân phát ra một cỗ không màu nhiệt độ cao đây là thần giai ngọc giật mình người khác không biết thần giai ngọc có thể không biết sao lao ra chủ một mạch đều là đùa lửa người trong nghề hắn hiểu rất rõ tần tam ngọn lửa trên người hỏa diễm bức hạ chính là không màu vậy cứng tần sĩ ngọc mở mắt một cái ly ngư đã đĩnh liền đứng lên sau đó linh dương thương tới tay cảnh giác nhìn về phía trung quanh. cha thần tam xem xét tần sĩ ngọc tỉnh cái này nước mắt mới xuống tới hoặc là đều nói quan tâm sẽ bị loạn chớ có nhìn vừa mới ba người lại là kêu khóc lại là con mắt đỏ thần tam tới không có gì quá lớn phản ứng cũng không phải nói hắn không quan tâm tần sĩ ngọc mà là bởi vì hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mà này lại rơi lệ đó là bởi vì quá lâu đều không có nhìn thấy cha tam nhi a là ngươi sao Tần sĩ ngọc rủi rủi con mắt nếu không phải đại ca cùng hai cái đồ đệ đều tại hắn không phải cho là mình là đang nằm mơ không thể cha cũng không chính là ta thần tam nói chạy tới lập tức nhào vào tần sĩ ngọc trong ngực. Đương nhiên vừa mới miểu sát lì lì tần tam mặt lạnh vô tình, cái này bổ nhào vào tần sĩ ngọc trong ngực về sau cũng là khôi phục hài đồng bản sắc. "Hạo hài tử, ngoan, không khóc, sao ngươi lại tới đây?" Tần sĩ ngọc sờ lên tần tam đầu. "Là bá phụ để cho ta tới." Tần tam nói. "Tằng đá." Tần sĩ ngọc sững sờ, trong lòng ấm ác. Hắn bao lâu không có nhìn thấy nghĩa tử của mình, vậy cũng là bao lâu không có nhìn thấy mình vị này hảo huynh đệ. "Không sai, bá phụ nói tính sáng cha ngài sẽ có này một kiếp, chuyện tới để để ta trợ cha một chút sức lực, thời gian vừa vặn." Tần tam nói. Tiểu tử thúi, còn vừa vặn, cái gì vừa vặn à, ngươi thế nào không còn sớm đến đâu, ngươi biết cha ngươi ta ăn bao lớn thua thiệt gặp bao nhiêu tội à, ngươi bá mẫu cùng mẹ ngươi đều để người ta cho chỗ tới." Tần Sĩ Ngọc nói. "Những này ta đều biết cha." Thần Tam nháy mắt to nói. "A, cái gì? Ngươi cũng biết? Ngươi thế nào biết đến? Cũng là bá phụ ngươi tính ra." Tần Sĩ Ngọc sững sờ. "Không phải, là ta. Mẹ ta cùng người khác bái đường thời điểm ta đều thấy được." Thần Tam nói. "Cái gì?" Tần Sĩ Ngọc sững sờ, có chút bó tay rồi, như thế nói đến, ngươi làm một đường đi theo tới đúng là như thế a cha. thần tam nói, vậy ngươi vì cái gì không còn sớm ra a? chính là muốn nhìn cha ngươi ta ăn thịt thỏi. tần sĩ ngọc có chút ý trách cứ, là bá phụ không cho, hắn nói trừ phi cha chân chính đứng trước sinh tử, không phải không cho phép ta xuất thủ, bằng không mà nói cha liền muốn bỏ lỡ nhân sinh bên trong lớn nhất kỳ ngộ một trong. thần tam nói, liền ta như vậy còn có thể có cái gì kỳ ngộ? tần sĩ ngọc lắc đầu, cha chính ngài nhìn, cảm thụ một chút đan điền của mình. thần tam nói, a, ngươi đem đan điền cho ta bổ tốt. tần sĩ ngọc lập tức đại hỉ, sau đó nhắm mắt trầm thần ý niệm liền đi đan điển của mình. "Thế nào Sĩ Ngọc?" Thần giai Ngọc vội vàng hỏi. "Con để lộ đây, mà lại nội lực tiết lộ lượng còn giống như so trước đó lớn đâu." "Tần Sĩ Ngọc thật là bó tay rồi." "Không đúng sư phụ." Đúng lúc này, Tần Thập nhất nói. "Ngươi lại nhìn ra cái gì không đúng?" Tần Sĩ Ngọc cười khổ nói. "Sư phụ, nếu thật là như là ngài nói, vậy ngài chẳng phải là muốn chơi xong, làm sao có thể sắc mặt còn như thế hồng nữa đâu?" Tần Thập nhất nói. Vẫn là sư đệ thông minh, liếc mắt liền nhìn ra nơi mấu chốt. Thần Tam cười nói. "Từng." Tần Sĩ Ngọc sửng sở, sau đó lần nữa quan sát, thì ra là thế. Tần Sĩ Ngọc cái này xem xét không sao a?" Sau một khắc mặt đỏ dần, không phải nẹn, là vui. Tần Sĩ Ngọc lại xem xét đan điền của mình, vậy nhưng thật sự là lớn mạnh rất rất nhiều. Lấy mình Nguyên Anh cầm đầu, bên người lại là nhiều hơn 4 cái tiểu đồng bọn. Nguyên Anh ngồi xếp bằng tại chính giữa, bởi vì đan điền loạn, cảm xúc không tính quá cao tăng, nhíu mày từ từ nhắm hai mắt. Lại nhìn bên tay trái, một viên màu đất tròn đan tản ra nặng nề khí tức. Đầu gối trái dưới, một viên vàng lóng ánh tròn đan quang mang vô cùng sắc bén. Tinh tế cảm thụ, cùng Long Cửu Thương vậy mảnh vỡ cực kỳ giống nhau, bất quá khí tức lại là cường thịnh cần nhiều, hơn nữa còn tản ra một cỗ chính khí đầu gối phải dưới, một viên nóng ánh sáng long lanh màu làm tròn đàn tản ra trận trận hãn khí. Tinh tế cảm thụ, vậy mà là vô cùng tinh thuần thủy thổ tính. Tay phải bên cạnh, một kim đan phía trên sinh cơ bừng bừng tựa hồ so trước kia càng thêm nồng nặng. Bốn người cùng Nguyên Anh có một đầu lập lòe hình như có không phải có liên hệ, một cú cường hãn khí tức ngay tại từng vòng từng vòng chuyển động. Thương sinh. Tần Sĩ Ngọc đột nhiên mở mắt. Hòa Nguyên Anh, chủ kim đan, kim kim đan, nước kim đan, một kim đan, năm người tại Tần Sĩ Ngọc thể nội đã tạo thành một cái sinh sôi không ngừng chi thế. Tam Nhi a, đây đều là ngươi làm? Tần Sĩ Ngọc kinh hỉ nói. Đúng vậy cha, Ta đem kia muốn mạng mảnh vỡ còn có đã xuyên vào ngài toàn thân hàn băng đều cho luyện hóa, tiện thể chân còn đem đã thành hình kim đan cường hóa một phen, sở dĩ ngài trong cảm giác lực tiết lộ nhiều cũng là bởi vì ngăn chặn vết thương kim cùng nước không có." Thần Tam nói. "Đây đều là bá phụ ngươi nói cho ngươi." Tần Sĩ Ngọc hỏi. "Không sai, vì thế bá phụ còn đưa ta, không, phải nói là chúng ta hai người một món lễ lớn đâu." Thần Tam cười nói. "Thật sự là hảo huynh đệ của ta, Tam Nhi à, lễ vật ta cũng không muốn nữa rồi, ngươi giữ lại khẩn cấp đi." Tần Sĩ ngọ nói. "Cha, khó mà làm được. Bá phụ chỉ cấp ta một món lễ lớn." nhưng lại vì cha chuẩn bị bên trong hai phần. nếu như không có cái này hai phần, kia cha loạn mất đan điền cùng thể nội ba loại kịch độc coi như khó giải. thần tam nói, kịch độc. Tần sĩ ngọc sử sở, không sai, trừ cha ngài hậu thiên giác tỉnh một kim đan, vô luận là thổ vẫn là kim hoàn là nước, đó cũng đều là ngài từ ngoại nhân trên thân cơ duyên xảo hợp được đến, đây chính là ngài độc trong người, mà bá phụ vì ngài chuẩn bị lễ vật chính là vì những thứ này. thần tam nói, thưa ta, ngươi lấy ra cho ta xem một chút. tân sĩ ngọc gật đầu nói, cha ngài nhìn. thần tam quát tay, tay trái tay phải phân biệt nhiều hơn hai dạng đồ vật. a. Cái gì? Vậy mà là nó. Quy một chương 579, thập đại thiên hỏa, thứ ba. Muốn nói tần tam cầm trong tay ra chính là cái gì a Đó là đương nhiên là bả bối. tàng đá để tần tam mang cho tần sĩ ngọc, cái kia có thể là phía ngoài bình thường đồ chơi sao? Bất quá đến cùng gọi cái gì tên tần sĩ ngọc không biết, bất quá hắn lại là biết hai thứ này là cái gì? Có người hỏi cái này không nhiều mâu thuẫn không phải nói màu sao, không biết gọi cái gì tên còn có thể biết là cái gì? Đương nhiên, chỉ vì tần tam trong tay đồ vật tần sĩ ngọc trên thân cũng có. Không sai, chính là thiên hỏa. Tay trái hỏa diễm là màu xám nảy lên ở giữa lúc sáng lúc tối, cho người ta một loại dùng mình băng lanh thấu xương cảm giác, phản phất như là nhìn lên một cái liền bị trực tiếp xâm nhập người có tủy. Tay phải nói là hỏa diễm kia bởi vì nhiệt độ cao, bất quá ngươi căn bản là không nhìn thấy nó cụ thể là dạng gì. Chỉ vì cái này đoàn hỏa diễm là không màu trong suốt, cùng thần tam vừa mới phát ra pháo không khí là giống nhau như ca. Tam nhi a, bá phụ ngươi, hắn, hắn để ngươi mang tới thế nhưng là thiên hỏa. Tần sĩ ngọc hoàng sợ nói, không sai phụ thân, chính là thiên hỏa. Thần tam cười nói, thế nhưng là, tần sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng sau đó biến thành gối khổ, không sai. ta hiện nay thất tháp thực lực đích thật là chỉ có bốn tầng trong tháp có thiên hỏa, ta còn thiếu ba loại. thế nhưng là cái này cùng ta loại mất đan điển có quan hệ gì à? bá phụ nói, đây chính là trợ giúp phụ thân bình ổn vượt qua kiếp nạn này duy nhất pháp môn. thần tam nói, a, thiên hỏa bộ đan điển a. Tần sĩ ngọc hoàng sợ nói. Không sai, bá phụ nói, chỉ cần phụ thân ngài đem bản mệnh linh tháp chống rông thiếu số tầng toàn bộ lấy thiên hỏa bổ đầy, như vậy khi chúng nó tràn ngập linh tháp sau tạm thời bổ sung dùng, cũng chính là phụ thân ngài bản mệnh thuộc tính trong lựa lực liền sẽ co vào dung hợp đồng thời một lần nữa bộc phát, mà lúc kia chính là phụ thân ngài tái tạo linh tháp thời điểm. Bá phụ nói, đan điền thành linh tháp thành, nội lực hiện đèn đốt sáng. Nếu như phụ thân ngài bản mệnh linh tháp mỗi một tầng tất cả đều là thiên hỏa, nặng như vậy tố về sau linh tháp cũng chính là phụ thân ngài kia một lần nữa bù tốt đan điển à? Thần tam giải thích nói, thì ra là thế, bá phụ ngươi phí tâm. Thần xin ngọc nhẹ gật đầu. Hắn cùng tảng đã tình cảm không cần nói nên lời. Có một câu như vậy, xác nhận xem qua thần gặp được người thích hợp, cho dù nhiều năm không gặp nhưng hắn cùng tảng đã cả một đời thổ lộ tâm tình đổi mệnh tình cảm cho dù là thiên lôi cũng bù không ra a. Tam nhi a, ngươi vừa mới nói mỗi một tầng đều cần thiên hỏa, ta hiện tại thế nhưng là thất tháp tu vi, cái này, cái này hai loại loại thứ ba ở chỗ nào? Tần sĩ ngọc nói, phụ thân, bá phụ nói ngài lần này tại minh giới sẽ có hai lần đại kỳ ngộ cùng hai lần đại kiếp nạn, cái này lần thứ nhất đại kinh nộ cùng đại kiếp nạn đã xuất hiện, cũng chính là bốn quả kim đan cùng lọt mất an điển. Còn phía sau kinh nộ cùng kiếp nạn. Ta nghĩ hẳn là thiên hỏa cùng một cái gì?" Thần Tam gật đầu nói, "Cùng cái gì rồi?" Tần Sĩ Ngọc sửng sở. "Đúng." Thần Tam gật đầu nói, "Đúng cái thi a, cùng cái gì ngươi ngược lại là nói a?" Tần Sĩ Ngọc nói, "Bá phụ không nói, vì lẽ đó Hải Nhi cũng không biết." Tần Tam gãi đầu một cái, sau đó nâng lên hai tay, "Phụ thân, ngài vẫn là mau chóng thu cái này hai đóa thiên hỏa đi, tối thiểu nhất lọt mất đan điển cũng có thể tạm thời bộ tốt, mà khi ngài tại mình giới gặp được lần tiếp theo đại kỳ ngộ thời điểm đan điển cũng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu." "Cũng chỉ có thể như thế." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, "Không phải còn có thể thế nào đâu." tam nhi a, ngươi cùng ta nói một chút, hai loại đều là cái gì thiên hỏa, có một loại làm sao cùng trên người người khí tức như thế hiện tượng đâu. phụ thân quả nhiên cảm nhận được, kia đích thật là ta bản mệnh chi hỏa a. thần tam cười nói, ngươi bản mệnh chi hỏa. tần sĩ ngọc sững sờ, trong lòng tự đủ tháp tu thức tỉnh nội lực chẳng lẽ còn có là thiên hỏa sao? sau đó tần sĩ ngọc cũng là lắc đầu, đúng vậy a, thần tam hắn vốn là một viên thịt linh đan chỗ thai nén mà ra, về phần thịt linh đan là như thế nào tới, kia tất nhiên cũng là có tiên thiên đại kỳ nộ cùng vô tận thiên địa linh khí, có được thiên hỏa làm bản mệnh chi hỏa nhưng cũng nói được. phụ thân. Hải nhi bản mệnh chi hỏa là tam ngộ chân hỏa, thế gian duy nhất một loại sẽ không bị động dập tắt hỏa diễm, chỉ có chân thủy có thể diệt. Thần tam nói. Vậy mà là tam ngộ chân hỏa. Tần sĩ ngọc hoàng sợ nói. Phụ thân cũng biết tam ngộ chân hỏa. Thần tam nói. Hiểu qua một chút, truyền thuyết tương đương biến thái. Tần sĩ ngọc gật đầu nói. Ồ. Phụ thân ngài nói nhanh lên một chút xem a. Thần tam nói. Ta nói nói nhìn. Chính nguyên nội lực ta nói. Tần sĩ ngọc cười nói. Phụ thân, những năm này ta chỉ là đi theo bá phụ bên người tu luyện, đối hết thảy đều là ít có hiểu rõ. Mà hỏi bá phụ lão nhân gia ông ta cũng sẽ không nói đâu." Thần Tam cười nói, "Vậy ta liền nói một chút ta đã nghe qua nổi danh nhất một cái truyền thuyết đi, tương truyền giữa thiên địa có một linh, nhưng cùng trời đủ, được người tôn xưng là đại thánh, nhớ kỹ có một lần tại Họa Vân Động." Tân Sĩ Ngọc kéo ra máy hát, cho Thần Tam giảng một cái Tây Du ký bên trong đỏ Hải Tử Hỏa Thiêu tôn đại thánh tiểu đoạn. "Lợi hại như vậy?" Thần Tam khẽ lưỡi, "Đương nhiên, chính ngươi cũng không biết đi. Thế nhưng là đây là tiểu tử ngươi bản mệnh chi hỏa, ta như thế nào thu được a?" Tân Sĩ Ngọc nói, Phụ thân ngài quên, ngài thế nhưng là sinh ta nuôi ta người a bá phụ nói sở di ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, trừ tiên thiên kỳ ngộ bên ngoài, kia phụ thân ngài đối ta ảnh hưởng thế nhưng là không thể bỏ qua công lao, vì lẽ đó ta tự nhiên cũng chính là phụ thân. hoặc là nói, ta chính là phụ thân ngài cho a. Tần tam nói, một bộ rất tán thành dáng vẻ, cái này, vậy được rồi. Tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói nhiều, bởi vì cái gọi là đồng nôn vô kỵ, tần tam còn không biết chuyện nam nữ, liền cho là mình là tần sĩ ngọc sinh, mà tần sĩ ngọc cũng không có vẹn trần chuyện này, vẫn là chờ đến tử mình đi thăm dò cùng giải đi. Không phải đả thương hải tử trái tim, vậy cái này đâu? Nhìn qua như là quỷ hỏa quái đoan người. Tấn sĩ Ngọc lại một chỉ tần tam tay trái ngọn lửa màu xám. Đúng vậy a, đã tảng đá nói là thiên hỏa vậy cái này liền tuyệt độ không sai được. Thế nhưng là ngọn lửa màu xám này rõ ràng cho người một loại băng lánh thấu xương cảm giác, này chỗ nào là hỏa diễm hẳn là có a. Phụ thân ngài sức quan sát thật sự là lợi hại, cái này đám đích thật là quỷ hỏa, đến từ Minh giới cửu u, là bá phụ tự tay vì phụ thân ngài hái, vẫn là vật vô chủ, mà lại nghe bá phụ nói nó tại thập đại thiên hỏa bại vị bên trong còn không bằng hải nhi tam ngộ chân hỏa. Vì lẽ đó phụ thân ngài hấp thu tất nhiên là không đáng kể. À, đúng, nó gọi U Minh Quỷ Hỏa." Thần Tam nói. "U Minh Quỷ Hỏa, thật đúng là lựa như kỳ danh a." Tần Sĩ Ngọc cười nói, sau đó nhiều hứng thú hỏi, "Tam Nhi à, vậy ngươi tam muội chân hỏa xếp hạng bao nhiêu à?" Ta nghe ba phụ nói, "Ta tựa như là thứ ba đi. U Minh Quỷ Hỏa mới xếp hạng thứ bảy, mà lại ba phụ nói, nếu không phải bởi vì nó lại được xưng vì Linh Hồn Chi Hỏa, kia xếp hạng tất nhiên còn muốn về sau ít nhất một vị." Thần Tam nhớ lại nói. Tần Sĩ Ngọc im lặng. Quy 1 chương 580, Linh Hồn Chi Hỏa. Tấn sĩ Ngọc là thật không biết nên nói cái gì, thật sự là người so với người phải chết hàng so hàng được nè A. Năm đó mình tại Phượng Linh núi cựu tử nhất sinh, cuối cùng mới xem như lắc lư ở hỏa ca đạt được địa ngục chi hỏa. Liên vậy vẫn là thập đại thiên hỏa thứ nhất đến ngược đâu, thế nhưng là nhìn lại mình một chút cái này con nuôi, người ta trời sinh có chính là thập đại thiên hỏa xếp hạng thứ ba tam ngụy chân hỏa, cái này còn có thể so tính sao? Lại nói thẳng đá, động một chút lại hạ minh giới cho mình ngắt lấy một đóa ưu minh quỷ hỏa, giống như minh giới là nhà bọn hắn mở, thật đúng là, ừm. Các loại. Tấn sĩ Ngọc đột nhiên sững sờ, sau đó nhìn về phía Tần Tam. Tam Nhi à, ngươi nói nó lại têu cái gì? Linh hồn chi hỏa à? Thần Tam nói. "Linh hồn chi hỏa." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, trong lòng có ý nghĩ, Phụ thân, ngài nhanh hấp thu đi, thời gian của ta không nhiều, nhanh hơn chút trở về giúp bá phụ đâu." Thần Tam nói. "Tiểu tử rối, vừa đi chính là nhiều năm, cũng không biết ngươi có hay không thật nhớ tới qua ta, lúc này mới vừa gặp mặt muốn đi." Tần Sĩ Ngọc cười mắng. "Đúng vậy à, chớ nói Tần Tam xuất ruột, Tần Sĩ Ngọc cũng không phải không có việc gì à, mặt trước cái kia còn có hai người chờ đợi mình đi tứ đâu." Cứ như vậy, Tần Sĩ Ngọc cũng không nhiều lời, khuynh chân ngồi xuống sau đó nhận lấy tần tam đưa cho mình tam nguy chân hỏa, tần sĩ ngọc đều là bốn ngày lửa người, mà lại đã có thất tháp tu vi, cũng chính là bình ổn qua tháp tu đạo thứ hai đại khảm, cái này hấp thu đương nhiên là không đáng kể. rốt cục, tần sĩ ngọc bản mệnh linh tháp tầng thứ năm trong lửa lực rút đi, biến thành trống rỗng, bất quá cửa sổ phá lệ không gian khi thì phát sinh vận vẹo lại đủ để thể hiện tam nguy chân hỏa tồn tại. làm tam nguy chân hỏa hấp thu về sau, tần sĩ ngọc rốt cục cảm thấy mình đan điền ngay tại hướng phương diện tốt biến hóa. nếu như nói tần sĩ ngọc đan điền là một cái ao nước, như vậy tuy nhiều cái bị mở ra thoát nước lô đã bị nước bùn cho ngăn chặn không sai bị lắm mặc dù vẫn là tại thoát nước, nhưng lưu lượng giảm bớt đầu chỉ một nửa. lại đến. tần sĩ ngọc tâm tình thật tốt, khi hắn vừa muốn mở mắt thời điểm đột nhiên một trận ý lạnh như băng chuyển đến, hảo hải tử. tần sĩ ngọc trực tiếp liền bắt đầu hấp thu lên u minh quỷ hỏa đến, không cần suy nghĩ, là tần tam từ đầu đến cuối chú ý đến tần sĩ ngọc biến hóa, cảm giác tam muội chân hỏa triệt để hấp thu u minh quỷ hỏa trực tiếp liền đưa đến bên miệng. mặt khác, tần sĩ ngọc cùng tần tam nhưng là thật có huyết mạch quan hệ à? thịt linh đan thế nhưng là bị tần sĩ ngọc tay phân tay nước tiểu lôi kéo lên, nếu như tần tam ngay cả cùng tần sĩ ngọc điểm ấy an ý đều không có kia thật là lãng phí lúc trước tần sĩ ngọc nội lực, bọn hắn cũng liền thật sự là nói rằng phụ tử. U minh quỷ hỏa là đặc thù một chút, bất quá tần sĩ ngọc đã có ngũ đại thiên hỏa tại, những này đương nhiên cũng liền không phải vấn đề gì, thuận lợi hấp thu. Ừm. Lãm tần sĩ ngọc hấp thu U minh quỷ hỏa về sau sương sở, sau đó thỏa mãn cười. Không hổ là linh hồn chi hỏa. Tần sĩ ngọc phát hiện, mình người cảm giác cũng chính là linh hồn chi lực đã từ sơ thành biến thành trung thành, mà lại càng là có một cái khả quan phát hiện. Đều nói từ nguyên anh trạng thái bên trên liền có thể nhìn ra huyền môn tự đệ trình độ, hoặc là nói là nguyên anh cùng người tu luyện độ phù hợp đi. Xem lập tức Tần sĩ Ngọc Nguyên Anh đã cùng hắn là giống nhau như lúc. Cái gì hư hào cái gì thấp bé, hết thảy không có. Không nên à? Tần sĩ Ngọc mặc dù cao hứng, nhưng cũng là không hiểu ra sao à? Đúng vậy à, Nguyên Anh cùng mình đều giống nhau như lúc. Cái kia hẳn là là tinh thần chi lực cùng linh hồn chi lực toàn bộ đại thành mới đúng à? Thế nhưng là linh hồn của mình chi lực rõ ràng là trung thành à? Không nghĩ ra liền không nghĩ là Tần sĩ Ngọc tác phong trước sau như một, không phải Tần sĩ Ngọc không muốn phát triển, đây đều là để người bớt cho. Động một chút thì là cái gì thời điểm đến tự nhiên là nói cho ngươi biết chỉ nói một nửa. Hai loại thiên hỏa toàn bộ hấp thu về sau. Tần sĩ Ngọc lần nữa cảm thụ đan điển của mình. Những cái kia thoát nước miệng không chỉ có riêng là có nước bùn, lúc này còn tràn đầy trèo lên trèo lên nhét vào tương đương khả quan cắt đá đâu. Tần sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ cái này không tệ. Lập tức loại cảm giác này có điểm giống mình đời trước dùng tốt nhất nước sạch khí à, trải qua tầng tầng loại bỏ, cái này nước máy ra cũng là chậm, loại này tiết lộ lượng đã hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến mình cái gì. Lại thêm một nguyên anh bốn kim đan hình thành một cái không tính quá mức hoàn mỹ sinh sôi không ngừng, chỉ cần không phải gặp lại có thể làm cho mình đan điển tiết lộ công kích kia tuyệt đối không là vấn đề cũng chi lập tức cái này minh giới đã lẫn vào bên kia minh giới sinh vật chỉ cần thấy một con xử lý một con kia ba hóa thiện công bộ sung tuyệt đối sẽ lớn hơn cái này tiết lộ lượng nguy cơ trước mắt rốt cục vượt qua mà nhất làm cho tần sĩ ngọc mừng rỡ như điên chính là mình bốn khỏa kim đan ở trong ba viên đã xuất hiện biến hóa kim đan tròn đã không còn như vậy thuật ý xem ra giống như thay đổi hình cái này đều không phải sự tình bởi vì tần sĩ ngọc biết đây là kim đan muốn hướng nguyên anh chuyển biến một cái quá trình đợi cho nội lực đầy đủ thời điểm như vậy cái này ba viên tiểu gia hỏa cũng liền cũng có thể phá kén thành búng ừ Tần Sĩ Ngọc thành công một sát na, ở đây bốn người trên mặt tất cả đều gặp vui mừng. Đúng vậy, ở đây đều không phải người tầm thường, bọn hắn như thế nào lại không cảm giác được Tần Sĩ Ngọc thân thể biến hóa, kiếp nạn này đã bình ngộ vượt qua. Quá tốt rồi. Vạn tuế. Sĩ Ngọc ca, Phụ thân. Bốn người reo hò nói. Con tốt, xem ra lão thiên gia còn không muốn thu ta đây. Tần Sĩ Ngọc cười nói, mở to mắt đứng lên. Phụ thân, đã ngài đã không ngại, kia hài nhi ta trước hết đi rời đi, bá phụ nơi đó có chút gốc. Tần Sĩ Ngọc nói. Đúng rồi, tiểu tử ngươi đừng đợi, ta vừa mới còn chưa kịp hỏi ngươi, bá phụ ngươi thế nào? Ngươi còn nói muốn đi hỗ trợ, ngươi khả năng giúp đỡ được bá phụ ngươi bận rộn. Ngươi nếu không đi, còn không bằng lưu lại giúp ta đâu." Tần Sĩ Ngọc nói. Cũng không phải là Tần Sĩ Ngọc ý lại Tần Tam, vừa mới thực lực của hắn tất cả mọi người là rõ như ban ngày, mà lại Tần Tam cũng đã nói, Ma Quân Hắc Quang nhìn thấy hắn về sau đều chỉ có nước mà chạy trốn. Nếu có hắn tại, tiêu cứu người tự nhiên là không đáng kể. Phụ thân, ta." Tần Tam do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, "Tốt ạ phụ thân, ta bồi ngài đi xuống." "Bất quá." "Bất quá cái gì?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Không có gì, vẫn là đi trước đi." Tần Tam lắc đầu, Tựa hồ là có khó khăn khó nói. Cứ như vậy, năm người lên đường. Theo Tần Sĩ Ngọc, cái này bảy nhỏ chính ma quân đều thu thập 6 cái, lý lý cũng đều để Tần Tam cho xử lý, tiếp theo điện hẳn là ma quân. Tần Sĩ Ngọc đối cái này ma quân hết sức tò mò, trong lòng tự đủ người này rốt cuộc là người nào. Thứ 7 điện, Thái Sư điện. Thứ 8 điện, Đô thị điện. Đáng tiếc, Tần Sĩ Ngọc cũng không có như nguyện lấy thường nhìn thấy ma quân, mà là tại thứ 7 điện đường gặp người quen Mịch cũ, cũng chính là lúc trước Sả Công Tước. Lúc trước Sả Công Tước tựa hồ cũng là dùng phân thân chi pháp, lúc này nó cũng không có như vậy không chịu nổi, cũng không có như vậy hai còn tại nơi đó liền cho người một loại nhìn không thấu cảm giác đúng vậy à phía trước sáu cái ma quân đều là cựu tháp xa công tức còn tại phía sau bọn họ tất nhiên tại cựu tháp cấp độ cũng là có nhất định thành tựu thế nhưng là có tần tam tại cái gì thành tựu đều không tốt không cần tốn nhiều sức vẫn là hời hợt một đường kia hoàn toàn như trước đây pháo không khí xa công tức liền bái ai. quy một chương 581, long công tức đương nhiên người ta đây chính là xa công tức ta công hầu bá tử nam đây chính là minh giới ngũ đại thân phận biểu tượng xa công tức thế nhưng là địa vị gần với ma quân tồn tại nó có thể tùy tiện liền treo sao chẳng qua là bị Tần Tam xử lý về sau lấy lột xác chi pháp đảo mệnh mà thôi, mà ra ngoài của nó cũng không có lãng phí, bị Tần sĩ Ngọc thu vào, đó cũng không phải là tự nhiên chọc ra phế ra, vì bảo mệnh xả công tức thế nhưng là đem quá nhiều đồ vật lưu tại phía trên, cái này cũng không tệ, gặp mặt không đến ba cái hiệp, Tần Tam liền lấy sức một mình trực tiếp dây xả công tức, căn bản cũng không có lưu cho những người khác cơ hội xuất thủ, bao quát xả công tức ở bên trong, tất cả mọi người nhìn ra được, cái mới nhìn qua này cực kỳ đáng yêu đồng tử tựa hồ là có tâm sự gì, tao mày sắc mặt hết sức khó coi, nhìn động thủ bộ dáng là chỉ cầu tốc chiến tốc thăng a vì lẽ đó xuất thủ thời điểm liền căn bản không có lưu thủ dự định kể từ đó những người khác là cao hứng bởi vì cứu người phương diện tốc độ tới thế nhưng là tần sĩ ngọc tâm lại là treo lên đến bởi vì hắn đang lo lắng tảng đá a với mới một câu trò đùa lời nói nói là tần tam không thể giúp tảng đá gấp cái gì trừ tảng đá tự thân thực lực cường hãn bên ngoài cũng là bởi vì tần sĩ ngọc muốn để tần tam lưu lại hỗ trợ nhanh đem hai người cấp cứu ra thế nhưng là cái này lại xem xét kia cửu tháp xả công tức đều để tần tam cho dây tần sĩ ngọc trong lòng thế nhưng là bất an bởi vì tần tam thực lực lại mạnh vậy đã nói rõ tảng đá gặp phải phiền phức càng lớn không cần nghĩ, lại hướng phía trước dĩ nhiên chính là Minh Giới vị kế tiếp công tước. vô luận là dĩ vãng tại thác Cô Thành Bắc Giao Chiến Qua đi, vẫn là lở nhỏ trưởng thành tại Tam Vị Thành Bạch Chính bên kia, Tần Sĩ Ngọc đều có hiểu qua Minh Giới biên chế, ma quân phía dưới coi như chỉ có Song Vị Công Tước à? Thứ nhất công tước vì xả công tước, trừ nên có năng lực bên ngoài, nó am hiểu chính là tinh thần lực công kích, cũng đã mất mạng tại Tần Tam Chi thủ lý lì có dị khúc đồng công chi diệu. Mà vị thứ hai công tước mọi người chỉ có nghe thấy nhưng chưa từng gặp mặt, tương truyền nó là ma quân tọa tiền thứ nhất võ. Không sai, so sánh vị thứ hai công tước. Xà Công Tức chỉ có thể là thứ nhất văn, chỉ là am hiểu tinh thần lực công kích loại này tương đối dịu dàng ngoan ngoãn phương thức công kích. Thế nhưng là thứ nhất võ cũng không phải là chuyện như vậy, kia tướng quốc cùng đại tướng quân có thể là một cái cấp bậc sao? Trị quốc hoặc là lấy văn trị vẫn được, cái này nếu bản về động thủ đương nhiên chính là một trời một vực. Không phải có một câu như vậy nha, không có vấn đề gì là một quyền không thể giải quyết. Nếu như không được, vậy liền hai quyền. Đi vào đô thị trước điện, một cái cự đại thân ảnh chỉ có thể để đám người ngưỡng mộ. Đúng vậy, nó quá lớn. Tà Công Tức chiều cao vượt qua 100m, hướng kia một bản thế nhưng không có quá cao quá lớn. Nhưng là vị này hướng kia một trạng thế, nhưng là còn cao hơn sả công tức lớn hơn nhiều lắm, quả thực cũng không phải là một cái trọng lượng cấp. Hồng Long. Đúng vậy, một con Hồng Long đang đứng tại đô thị trước điện sân trống bên trên. Hoặc là nói là ngồi xuống đi, dù sao nó kia hai đầu cực kỳ tráng kiện chân sau nói thế nào đều được. Đằng sau một đầu so sả công tức còn lớn hơn cái đuôi lớn trống tại trên mặt đất, cùng trước mặt hai cái đùi phi thường hoàn mỹ tạo thành một cái tam giác. Đầu này Hồng Long cùng Tần Sĩ Ngọc trong ấn tượng bộ sát còn không phải một chuyện, nói thông thiên giáo bọn hắn trong ấn tượng rồng, đó chính là thản lần nhiều một đôi cánh, tối đa cũng chính là đẹp mắt hoặc là uy vũ bá khí một chút. Mà trước mặt cái này hồng long, hắn hoàn toàn chính xác thật là như là người đồng dạng đứng thẳng. Toàn thân hỏa hồng sắc lấn phiến cùng người lớn chừng bàn tay, thế nhưng là tại hắn kia to lớn trên thân cũng liền hiện không ra lớn tới. Cái này ngựa đầu xem xét, ít nhất 560 mét làm sao cũng là có. Đầu cùng thân lần ngược lại là có chút giống, không quá mức cũng không phải là cùng cổ sinh trưởng cùng một chỗ, mà là như là người, cổ là tại đầu phía dưới, mà lại trên đầu còn có hai cây thô to sừng rồng. Đương nhiên, cái này sừng rồng cùng thông thiên đại lục chân long như là hiệu đồng dạng sừng rồng còn là không giống nhau, là như là giao sừng đồng dạng. Viên trụ hình lớn trên sườn mang theo xoắn ốc hướng lên đường vân, bụng rất lớn, cách cái bụng liền có thể cảm nhận được trong đó cuồn bạo sóng linh khí. Một đôi cánh thịt như là hai thanh to lớn binh khí, mấy người đến thời điểm người ta chính ngẩng đầu nhìn trời chút đấy. Ừm, cảm nhận được có người đến, hồng long cũng chính là long công tức túi đầu, ánh mắt ổn định ở tần tam trên thân. Đúng vậy a, ai mạnh ai yếu hắn có thể không biết sao? Nói là túi đầu, nhưng cái này hồng long một thân tự mang ngựa mặt chỉ lên trời khí thế, nhìn dạng như vậy nhiều nhất cũng chính là con mắt hướng phía dưới phủi một chút, trong lỗ mũi phát ra khinh thường một tiếng. Người chính là a. Hồng Long nhìn một chút Tần Tam, sau đó nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc. Vừa mới mở miệng, đột nhiên cảm thấy phía sau một trận mãnh liệt đau đớn. Cái này, người phía dưới đều trắng váng, ngay sau đó một tiếng to lớn tiếng vang mình vang lên. Oanh! Không! Hồng Long giận dữ hét, một ngụm lửa liền phun tới. Tấn công địch chỗ tất yếu, trên mặt đất đã sớm không có Tần Tam thân ảnh. Đúng vậy, Tần Tam vừa mới không đợi Hồng Long nói dứt lời, cầm trong tay hỏa tiêm thương liền lên đi, thân ảnh nhoáng một cái mũi thương lắc một cái vậy mà trực tiếp liền tháo Hồng Long một cái cánh. Long thân tự cứ như vậy lớn, kia cánh có thể nhỏ đến sao? Dung Tần Sĩ ngọc mà nói, kia cánh so với hắn đời trước ở hơn 10 tầng cao tầng chỉ sợ cũng là chỉ lớn không nhỏ a. Nếu không phải đô thị trên điện có linh quang bảo hộ, liền trước cánh này một rơi kia tuyệt đối liền không phải đem đại điện áp sập không thể. Người phía dưới đương nhiên muốn phòng ngự, thế nhưng là ngọn lửa này cũng thực sự là quá lớn. Hơn mấy chục mét một đầu đại long, ngẫm lại cũng biết cái này trong miệng rộng phun ra hỏa diễm phải có to hơn. Ngọn lửa này khoảng cách Tần Sĩ ngọc bọn người còn có không đến 10 mét, kia sóng nhiệt đều đem mặt đất làm hõm mà, đúng lúc này, Tẩn Tam đột nhiên lại trở về. Muội thương một chọi một phát xáo không khí, cũng chính là một đạo Tam Ngụy chân hỏa bắn ra vậy đối mặt hỏa diễm gặp được tăng muội chân hỏa về sau là một chút xíu chống lại năng lực đều không có a trực tiếp liền bị đỉnh trở về a hồng long một tiếng kinh hô cái này miệng bên trong hỏa diễm vừa đứt tần tam tăng muội chân hỏa đỉnh lấy trong miệng hắn hỏa diễm nhưng lập tức tới ngay hô nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh hồng long ngay sau đó lại là một ngụm hỏa diễm phun ra ngoan cả hai rốt cục đụng nhau tại không trung bạo phát ra cực kỳ mãnh liệt ba động đợi cho không gian bụi mù tán đi một cái cự đại thân ảnh ngay tại lưng lầy sắp đổ lại nhìn tần tam đã thu thương đưa lưng về phía tần sĩ ngọc đám người phụ thân ta thật phải đi thần tam nói giống như phía sau chẳng có chuyện gì phát sinh cái này tần giai ngọc ngây ngẩn cả người bùi mù tán đi về sau phía trên đột nhiên nhiều hơn một cái cự đại đầu heo trên đầu song giác đã đoạn mất một cây nửa mặc dù là như thế nhiệt độ cao da đều bị đốt thành xác thế nhưng không cách nào ngăn cản huyết dịch từ bên trong chảy ra nói là nhiều như vậy nhưng hết thảy hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thực ra thần tam kêu động hồng long một ngụm lửa thần tam lại cử động hồng long một ngụm lửa cứ như vậy hai động cộng thêm hai cái lửa cướp vu hồng long liền không có một cái cánh cùng một cây nửa sử dụng tần giai ngọc bọn hắn ra ba là trận cho mắt Thế nhưng là tần sĩ Ngọc cũng không có. Hắn một mặt nghiêm nghị nhìn về phía tần Tam, nghiêm nghị nói, nói, Ba phụ ngươi hắn đến cùng thế nào? Không phải ngươi mơ tưởng muốn ly khai, bằng không mà nói đời này kiếp này đều không cần lại gặp nhau. Quy một chương 582, Tảng Đa Kiếp. Bên cạnh gia ba đã lấy lại tinh thần, đúng vậy, không trở về qua thần đến cũng không được a, bởi vì Long công tức đã chạy đường. Lung lay sắp đổ hắn vốn đang không có cái gì quá lớn sự tình, kia đoạn mất về sau còn lại nửa cái sườn rồng bên trên đột nhiên phát ra một cô năng lượng màu đen. Mục tiêu chỉ không cần nghĩ, chính là đưa lưng về phía mình tần Tam. Tần Tam không hề quay đầu lại, chỉ là run lên trong tay hỏa thiêm thương. Sau đó năng lượng màu đen kia liền đem Long Công tức mình cho thôn vệ sau đó biến mất không thấy. Gia Ba thấy bên kia bỏ chạy lúc này mới phát hiện hai người đối thoại. Phụ thân. Tần Tam phủ phù một tiếng liền quỳ xuống. Đừng gọi ta. Tần Sĩ Ngọc xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Tần Tam. Phụ thân, là ba phụ hắn không cho ta nói a. Tần Tam quỳ không nói. Ngươi làm gì chứ Sĩ Ngọc? Lúc này Tần Gia Ngọc đi tới, đem Tần Tam kéo lên cũng đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, làm khó Hải Tử làm gì? cái này thời gian một cái nháy mắt hải tử giúp chúng ta liên tiếp xông qua hai quan không có công lao cũng cũng có khổ lao đi nếu là đơn chồng tẩy vào chúng ta bốn người không chừng chết mấy cái đâu ngươi phải thật tốt vẫn được liền ngươi bây giờ cái này trạng thái có thể làm cho quá cứng vừa đầu kia có sừng có cánh chuột túi sao bá phụ kia là long tần tam kẹp miệng giật một cái không đa nghi nói bá phụ nói hình như cũng đúng đồ chơi kia đầu còn rất kiệt xuất giống chuột túi a là long a tần giai ngọc máy mắt hắn đây là tại giúp tần tam nói chuyện đâu tam nhi à ngươi đứa nhỏ này có phải là hổ không có cha ngươi ở đâu ra ngươi không có cha ngươi ngươi lại ở đâu ra ngươi cùng bá phụ ngươi quan hệ ngươi nói ngươi làm sao còn có thể có việc giấu giếm cha ngươi đâu ngươi nói cho hắn biết không phải ai tần tam thở dài một tiếng bất đắc dĩ rốt cục nói ra sự tình từ đầu đến cuối cái gì nghe được lời này tần sĩ ngọc kinh hãi phụ thân ta thật không thể giúp ngươi ta hiện tại liền muốn chạy trở về chợ giúp bá phụ mà lại ngài tại minh giới lần thứ hai kiếp nạn đã qua tần tam nói cái gì lần thứ hai trôi qua tần sĩ ngọc sửng sốt trong lòng tự đủ cũng không có gì à ngươi nói thế nhưng là cái này lòng công thức dĩ nhiên không phải phụ thân Ngài về sau đi tới liền biết, ta nếu ngươi không đi bá phụ khả năng thật liền nguy hiểm." Thần Tam nói. "Thôi a, ngươi đi đi." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu. "Là phụ thân." Thần Tam gật đầu nói, "Sau đó nhất phi trùng tiên. chờ một chút." Tần Sĩ Ngọc đột nhiên la lên, "Thế nào phụ thân?" Thần Tam nói, "Nếu là không giúp được bá phụ ngươi, đừng đến thấy ta." Tần Sĩ Ngọc nói, "Hắn thật hận không thể mình cũng theo Tần Tam cùng đi a." "Phụ thân ngài yên tâm, nếu là ta thật giúp không được gì, vậy ngài cũng thật liền gặp không đến Hà Nhi, ta sẽ cùng bá phụ chiến tử cùng một chỗ." Thần Tam cửa giải cười một tiếng. "Hết thệ cẩn thận." nhất định chú ý an toàn, không cần liều mạng, dù là hai người các ngươi hợp lực tạm thời nhượng bộ lui Bình a." Tần Sĩ Ngọc dặn dò. "Phụ thân yên tâm, hài nhi đi." Tần Tam dùng sức gật đầu một cái, cũng không quay đầu lại rời đi. "Sĩ Ngọc, hai tử mới vừa nói cái gì rồi?" Tần Giai Ngọc hỏi, bởi vì vừa mới Tần Tam là truyền âm cho Tần Sĩ Ngọc vì lẽ đó tất cả mọi người không biết là chuyện gì xảy ra. "Ai?" Tần Sĩ Ngọc thở dài một tiếng, nháy mắt đem tất cả cảm xúc tất cả đều thu liễm, "Không có gì, Tam nhi nói với ta, chẳng đả gặp đời này bên trong lớn nhất một lần kiếp nạn, nếu như mình ổn vượt qua ngày sau sẽ không lại có khó sự." thì ra là thế." Tần Gia Ngọc nhẹ gật đầu, hắn tại đệ đệ trong miệng cũng đã được nghe nói Tạng Đá người này, càng là biết hắn kiêng lịch thiên thực lực, lại thêm có Tần Tam tại hắn cũng không có lo lắng cái gì, tốt, Tạng Đá liền thật lợi hại, lại thêm một cái tâm nhi, vậy khẳng định không có vấn đề. "Đi thôi, đằng sau còn không biết có bao nhiêu khó đi đâu. Một hồi ngươi cũng đừng có thêm gia lực, tất cả đều giao cho chúng ta ra ba là được rồi." "Không ngại, bốn người chúng ta một đường rết đi qua." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu. "Không được, ngươi nếu có thứ gì sơ suất, vậy người này ta không cứu được, ta hiện tại liền quay đầu." Tần Gia Ngọc gấp. "Ca, ta biết sâu ca." Ngươi yên tâm đi, vừa mới Tam Nhi ngươi không có nghe sao? Ta hai lần kiếp nạn đã qua, đằng sau đang có một cái đại kỳ ngộ chờ lấy ta. Chúng ta bây giờ liền đi qua, sau đó mang theo Tẩu Tử cùng Bách Linh về nhà. Thần Sĩ Ngọc nói. Thật chứ? Thần Gai Ngọc nói. Coi là thật, ta có thể lựa ngươi sao ca? Thần Sĩ Ngọc gật đầu nói. Tốt, vậy chúng ta đi. Thần Gai Ngọc nhẹ gật đầu, bốn người lên đường. Thần Sĩ Ngọc ở trong lòng yên lặng vì tảng đá cối lên, mà lại cũng là tương đương khổ sở. Vừa mới Thần Tam cũng là nhấc lên Thần Sĩ Ngọc trong lòng một đoạn phủ đuổi đã lâu ký ức năm đó tần sĩ ngọc cùng tảng đá quen biết nhắc tới cũng là thượng thiên An bài lúc ấy tảng đá mất tiếng tần sĩ ngọc thông qua cùng hắn không hiểu thấu ăn ý cùng nó câu thông cùng sử dụng đan quyết đem chứa khỏi đây mới là kết giao như thế một vị huynh đệ sinh tử về sau tảng đá cắn tần sĩ ngọc một ngụm, cũng là thành tiệu tần sĩ ngọc mình đồng ra sát đương nhiên cũng để lại cho tần sĩ ngọc một cái uy lực địch thiên phong ấn tại long châu đảo đảo chủ phụ thời điểm ngũ vương đại lực thần nói tần sĩ ngọc thể nội phong ấn là linh lung tháp phong ấn mà lưu lại phong ấn người thực lực càng là tại thánh vương phía trên. Sau đó lại có cái gì phản đồ a cái gì một loại truyền đến, mà Tần Sĩ Ngọc cũng không có bởi vì những này mà đối Tảng Đá có cái gì mâu thuẫn. Huynh đệ chính là huynh đệ, nhận định đó chính là cả đời. Tảng Đá là Linh Lung Tháp phản đồ, điểm này là ngồi vững. Vừa mới Tần Tam nói cho Tần Sĩ Ngọc, nói Tảng Đá vì Tần Sĩ Ngọc hạ minh giới ngắt lấy U Minh Quỷ Hỏa, mà trùng hợp không cẩn thận bị Minh Pháp Vương cho thấy được, không nói lời gì trực tiếp liền đánh lên. Minh Pháp Vương vậy mà không phải Tảng Đá đối thủ, mà hậu sự tình càng náo càng lớn, Linh Lung Tháp bày ra Thiên La Địa Vọng muốn nhất cử bắt lấy Tạng Đá, mà Tạng Đá thì là thông qua thần thông của mình biến nguy thành an tránh khỏi. Tảng đá sau khi trở về nói cho Tần Tam nói ra Tần Sĩ Ngọc sau này trong một khoảng thời gian muốn phát sinh kỳ ngộ cùng kết nạn, sau đó liền để Tần Tam rời đi mình đơn đào đi gặp đi. Tảng đá nói đây là mình mệnh trung chú định một kiếp con đường này hắn nhất định phải đi đến không phải liền sẽ muôn đời không được an bình. Tảng đá cùng Tần Sĩ Ngọc sự tình kỳ thật linh lung Tháp tầng cao nhất là biết đến vì lẽ đó cân nhắc đến Tần Sĩ Ngọc phương diện này, linh lung Tháp cũng không có dự định đối với Tảng đá tự thủ từ đầu đến cuối ngóng nhìn Tảng đá sẽ hồi tâm chuyển ý dù sao Tảng đá thực lực là cỡ nào nề tiền dạng này người lưu lại chỗ tốt đương nhiên là phải lớn tại giết chết. Thế nhưng là ngay tại thời khắc mấu chốt. Tần Sĩ Ngọc tại minh giới cái thứ hai kiếp nạn Bạo Phát, mà cái này kiếp nạn cũng là quan hệ đến tảng Đá. Không phải nói thế nào là sinh tử huynh đệ, hai người vận mệnh đều liên hệ lại với nhau. Một đoạn có quan hệ Tần Sĩ Ngọc nghe đồn truyền khắp thông thiên đại lục, truyền đến cơ hồ tất cả thế lực trong hai. Như thế, tảng Đá cùng Linh Lung thấp nhưng có chỗ trong chiến đấu cũng là triệt để biến thành từ đấu. uy một chương 583, 9 điện hấp giáp thập điện bảo. Xông qua trước 8 điện, Tần Sĩ Ngọc bọn bốn người cũng là thẳng đến thứ 9 điện mà đi. Đường hai người đệ tử cũng là đang hỏi cái này hỏi kia, Tần Sĩ Ngọc thì là cho hai người học bổ mở phen. Thứ bảy điện thái sơn điện, kia là Thái Sơn Vương địa đầu. Trưởng quản nóng buồn bực địa ngục, lại xứng đối mải thịt muối địa ngục. Cái gì đào mộ vén mộ lấy người dưới hải cốt thuốc, chân ngòi ly gián người khác chí thân, kia đều phải trước hạ nóng buồn bực địa ngục, sau đó lại vào Thái Sơn Vương sở trưởng quản 16 tiểu địa ngục. Sư phụ, có phải là thập điện Diêm Vương mỗi người trong tay đều có cái lớn địa ngục cùng 16 cái tiểu địa ngục không ạ? Bạch Chính lại biến thân trở thành tốt bà bảo. Trừ cuối cùng một điện bên ngoài đều là, vì lẽ đó các ngươi nhất định không cần làm ác mới lạ. Tân sĩ ngọc nhẹ gật đầu, tiếp tục nói đi xuống vừa mới tần tam hai thương đánh chạy long công tức địa phương là minh giới thập điện thứ tám điện đô thị điện tự nhiên là đô thị vương địa bàn đại nhiệt lớn buồn bực lớn địa ngục lại xương buồn bực buồn bực nổi địa ngục kia tại khi còn sống không hiếu thuận tất cả đều được cho ném xuống sau đó ném cho thập điện vĩnh viễn làm xuất sinh cái này tốt ta cái này tốt tần thập nhất gật đầu nói người ý gì tần sĩ ngọc phủi tần thập nhất một chút sư phụ ta nói là không hiếu thuận hải tử hẳn là nhận dạng này trừ phạt tần thập nhất nghiêm mặt nói khó được a tần sĩ ngọc cảm khải nói thế nào sư phụ tần thập nhất kinh ngạc nói người ta là sư đồ Ngươi cũng theo ta đã nhiều năm như vậy, ngươi là cô nhi tới, nhìn thấy ngươi có thể không ghi hận phụ mẫu vứt bỏ sự tình vi sư rốt của Kiên Tâm." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, "Này, việc này a sư phụ, nếu như là việc này vậy ngài sớm hẳn là yên tâm." Tần Thập Nhất cười nói, "Có ý tứ gì?" Tần Sĩ Ngọc hỏi, "Sư phụ, không thể không nói, lúc trước sự tình khác không tính, kỳ thật chúng ta sư đồ vẫn là rất hợp duyên. Theo ngài nhiều năm như vậy, chúng ta sư đồ có rất nhiều địa phương đều rất giống. Ngài thường nói, phụ mẫu không nợ chúng ta, cho dù là cái gì đều không cho được chúng ta, chúng ta đều là thiếu phụ mẫu." Hết thể hết thể cũng không tính là, chúng ta còn thiếu mâu thân 10 tháng hoài thai cùng phụ mẫu ban cho mấy cân cốt nhục đầu. Không sai, là như thế cái đạo lý. Tân Sĩ Ngọc gật đầu nói, sau đó cũng là cảm khái không thôi, rất nhiều người đều nghĩ mãi mà không rõ, nói cái gì phụ mẫu không cho được mình cái này, không cho được mình cái kia, các ngươi nói, núi vàng núi bạc đổi một người mệnh, có người nguyện ý đổi sao? Có lẽ có người sẽ nguyện ý, nhưng cái kia cũng tuyệt đối không phải là đa số, bởi vì đối với một người mà nói mạng của mình là quý báu nhất. Quý báu nhất đồ vật phụ mẫu đều cho ngươi, vậy còn muốn mẹ nó cái gì xa à? Đúng a sư phụ, kỳ thật tại chúng ta thất cô thành có rất nhiều ghi hận cha mẹ mình, thậm chí còn có ở trước mặt mọi người công nhiên đụ mẹ, ta gặp được một lần cùng bọn hắn đánh một lần. Bọn hắn còn luôn nói ta giống như bọn họ là không ai muốn con hoang, cuối cùng tất cả đều bị Chu lão cho đổi đi." Tần Thập nhất nói. "Đây đối với hào tiểu tử." Tần Sĩ Ngọc thỏa mãn nhẹ gật đầu, hào hứng đại phát tiếp lấy đem phía sau tất cả đều cho giảng. "Bình đẳng điện, là minh giới thập điện thứ hai đến một đứng, từ bình đẳng vương trưởng quản, thị trưởng địa ngục tên là Phong đô thành sát á tỷ địa ngục. Khi còn sống giết người phóng hỏa nhu hại chính pháp người, kia tất cả đều ném xuống." tay chân ôm lấy rông ruột đồng trụ, sau đó lại dùng hỏa tướng đồng trụ đốt tấu, thang đến tay người bị hại toàn bộ đầu thai, kia mới có thể áp giải đến thứ 10 điện trở xử lý. Ti, bạch chính dùng mình một cái, ngươi tình huống như thế nào? Tần sĩ ngọc nghiêng qua hắn một chút. Sư phụ, cái này ma quân có tính không minh giới chính pháp người. Bạch chính nói, tại một số phương diện mà nói, tính. Tần sĩ ngọc gật đầu nói, kia. Bạch chính sững sờ, sau đó nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, sư phụ ngài chỉ là trọng thương cũng không có giết bọn hắn. ầm, a, một cú cự lực từ bạch chính cái mông truyền đến. Tần Sĩ Ngọc một cước đá bạch chính thẳng nếm miệng. "Thế nào, nghe ngươi có ý tứ là ta làm ta phụ trách thôi. Tần Sĩ Ngọc tức giận nói. "Không phải, ý của ta là sư phụ chỉ là trọng thương không có giết chết bọn hắn cái này không đến." Bạch Chính nói. "Vừa mới ta thời điểm chiến đấu các ngươi có đưa tay không có?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Có a." Bạch Chính sững sờ. "Tăng hóa thiện công có tiến bộ không?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Kia là có." Bạch Chính nhẹ gật đầu. "Vậy ta yên tâm." Tần Sĩ Ngọc cười. "Ý gì a sư phụ?" Bạch Chính sững sờ. "Không có gì, có tiến bộ nói rõ ngươi cũng có phần, ngươi cũng trốn không thoát." Tần sĩ ngọc xấu xa cười nói, Bạch chính nghỉ cơm, sư đệ, ngươi có phải hay không lố ngẩn? Tần thập nhất nói, thế nào sư minh? Bạch chính nhìn về phía Tần thập nhất, sư phụ thường nói, ta công dụng tại chính người tay vẫn là chính nghĩa, mà chính công dụng tại tà ác địa phương cũng là tà công à? đạo lý này ngươi không hiểu sao? Đừng nói là trước mặt ma quân, là chúng ta đem minh giới cho lật ngược, đó cũng là tạo phúc một phương, đây là công không phải qua. Chúng ta là trừ gian diện tắc tới, ngươi hạ cái gì địa ngục? Tần thập nhất nói, ta đã hiểu sư phụ. Bạch chính nói. Đã hiểu tốt, lần sau lại nói lung tung ta không phải đá cái mông đơn giản như vậy, ta trực tiếp đá đầu ngươi, đem ngươi cái này không dùng được đầu óc đá linh quang. Tân sĩ Ngọc Trường Bạch Chính một chút, bắt đầu cho bọn hắn dạng trạm tiếp theo. Ổ quy điện, Minh giới thập điện sau cùng một trạm. Chuyên môn tiếp thu phía trước chín điện đưa đến đây linh, ấn thiện ác làm sau cùng sự phạt. Nói chuyện, bốn người đi tới thứ chín điện. Nếu như dựa theo Minh giới biên chế đến xem, ở đây hẳn là Ma quân. Hoặc là nói, là đại Ma quân. Thế nhưng là làm bốn người lúc đến nơi này, trước điện là không có một hai a, bốn người đẩy ra cửa chính, điện vang lên trống rống thanh âm. Phía trước nhất đại án đặt vào một vật. Đây là Tần Sĩ Ngọc xứng sở. Hắc giáp. Mặc dù Tần Sĩ Ngọc chỉ là nghe nói, thế nhưng là nhìn thấy cái này, một độ ngồi tại đại án hắc giáp, vậy hắn tuyệt đối có thể khẳng định, cái này tất nhiên là tại Thông Thiên đại lục các nơi làm việc cái kia hắc giáp người sở hữu. Đến gần xem xét, cái này hắc giáp nếu như không tính mặt tà ác đường vân, kia quả nhiên là thật xinh đẹp, mà lại mặt còn tản ra cực kỳ nồng nặc vừa tối vừa lạnh khí tức. Mũ giáp trái, phải, sau là ba mặt khác biệt vẻ mặt nhăn nhó mà người Phía trước mở miệng cũng không có lớn như vậy, nếu như mang về sau cũng chỉ sẽ lộ ra hai mắt, mà hai mắt vị trí còn tự mang một tầng hắc cá mê vụ. Lại nhìn phía dưới hắc giáp, kia sống thoát là một bộ to con xương cốt đa. Miếng lót vai là to lớn đầu lâu, hộ thối phần gối là tiểu khô lâu đầu. Dây chiến cũng thế, nhìn dạng như vậy phảng phất là người chân từ đỉnh đầu dẫm vào đi đồng dạng thẳng dẫm đến phía dưới đầu nhe răng nết miệng. Chiến váy là phóng đại bản răng, tứ chi hộ giáp đều là sống sợ sở, sở tráng kiện xương cốt. Chứ những ngày bên ngoài, tại hắc giáp mặt ngoài lại còn có án văn. Thông qua khác biệt góc độ quan sát, kia là từng chương bộ mặt vận mẹo giữ tạm mặt tất cả đều há to miệng, hai mắt trống rỗng tựa hồ không có linh hồn. đi thôi. tần sĩ ngọc lắc đầu, vật này nhìn nhiều một hồi đều sẽ để người cảm thấy không thoải mái. thế nhưng là sau một khắc cổ quái sự tình phát sinh, tần sĩ ngọc quay người rời đi, kia hắc giáp vậy mà tung bay ở đằng sau đi theo hắn, đều đi ra ngoài thật xa nhanh đến thứ mười điện nó y nguyên phiêu sau lưng tần sĩ ngọc. sư phụ, thật cẩn thận người a. bạch chính nói. ừm. tần sĩ ngọc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia hắc giáp không thấy. không có. tần sĩ ngọc sững sờ. bị ta thu vào âm dương túi. tần sĩ ngọc nói, cái này cũng được a và chính một phát miệng. Sau đó bốn người đến tập điện ổ quay điện, vẫn là không có M2. Mà tại điện đại án thì là có một kiện thuộc về thông thiên giáo trường bảo chính đặt ở chỗ đó, chỉ bất quá nhan sắc lại là nhạt đến gần như hồng màu hồng đỏ. Cái này, Tân Sĩ Ngọc nhướng mày, đồng dạng thu hồi trường bảo lắc đầu rời đi. Quy một chương 584, cáo tử. Tân Sĩ Ngọc chí nhớ không cần nói, lúc trước cái hot tử bị người u đầu xuất chán lại hàng tới về sau đây chính là có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Đi tới vô tận đất đen trước đó đầu tiên là dặn dò ba người một phen, sau đó một đường thẳng đến đông nam mà đi nhìn thấy phía dưới chàng cảnh mặt khác ba người cũng là hít vào một ngụm khí lại a tần sĩ ngọc nói là một chuyện đến lúc này tận mắt nhìn đến thế nhưng là một chuyện khác tựa hồ từng tiếng kêu thảm đã rõ ràng truyền vào ba người hai đúng vậy a tướng trước đó qua thập điện thời điểm tần sĩ ngọc lời nói cái này mười tám tầng địa ngục vậy nhưng thật sự là càng thêm sinh động mà lại có một loại nói chỉ là gọi là nghe nói chính mắt thấy cảm giác thực là khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ừm cứ đạp thực địa về sau tần sĩ ngọc đột nhiên đứng sờ ngay tại chỗ thế nào sĩ ngọc tần giai ngọc trước hỏi hắn lo lắng đệ đệ thân thể lại xảy ra vấn đề Sư phụ, ngài không phải đã đi qua một lần sao? Bạch Chính nói, hắn thấy Tần Sĩ Ngọc tuyệt đối sẽ không bởi vì lúc trước hình ảnh mà nhận ảnh được gì. Các ngươi cách đất đen xa một chút, ta có chút việc gấp cần xử lý. Ta đi một chút liền về, các ngươi tuyệt đối không thể đi loạn. Tần Sĩ Ngọc nói, sau đó từ đất đen bên cạnh hướng nơi xa lại đi một chút khoảng cách, lấy thiên hỏa vì ba người bày ra một cái ngụy trang kết giới, lúc này mới lại đường cũ trả về. Chuyện gì xảy ra đâu? Nguyên lai Tần Sĩ Ngọc thể nội một cái ngủ say đã lâu thanh âm vang lên. Sĩ Ngọc, mau trở lại đầu. Là hỏa ca thanh âm. Hỏa ca, ngươi rốt cục tỉnh. Tần Sĩ Ngọc nói, "Hỏa ca thế nhưng là ngủ say quá lâu quá lâu." "Đúng vậy à, bất quá cũng là cưỡng ép tỉnh lại, tiểu tử ngươi không biết đi, ngươi này bản mệnh linh tháp thiên hỏa không đủ, ngoại trừ ngươi tự thân bản mệnh trong lửa lực, đều là ca địa hỏa giúp ngươi đỉnh lấy đâu, mà lại tu vi của ngươi càng mạnh ta cái này càng phí sức à, ngươi nếu là lại không bổ đủ ta đoán chừng cũng phải bị ngươi mà chết." Hỏa ca cười nói, "Ca ngươi vất vả." Tần Sĩ Ngọc trong lòng nóng lên. "Dừng lại, là nơi này." Tần Sĩ Ngọc mới đi một nửa, Hỏa ca mở miệng, "Nơi này là..." Tần Sĩ Ngọc sửng sợ, "Nơi này hắn nhớ kìa, 18 tầng địa ngục." Phía dưới còn có tầng 19. Lúc trước Tần Sĩ Ngọc là gặp gỡ ở nơi này, lòng hướng Tây Hồ Trạch, cuối cùng rơi xuống đến sâu nhất tầng mới tại cơ duyên phía dưới đạt được Niết Bàn chi Hỏa. Sĩ Ngọc, ngươi có hay không cảm thấy từ ngươi hai lần đến Minh Giới về sau tại đồ gặp được cái gì quen thuộc sự tình?" Hỏa Ca nói. "A, ca ngươi nếu là nói như vậy, ta giống như tại thổ địa miếu thời điểm từng có loại cảm giác này." Tần Sĩ Ngọc nói. "Vậy đối?" Hỏa Ca nói. "Làm sao đối Hỏa Ca?" Tần Sĩ Ngọc hỏi. Ừm. Hỏa Ca trầm ngâm một phen, sau đó nói, "Không có gì, từ khi Phượng Linh núi ngươi ta huynh đệ kết duyên về sau." chúng ta cũng coi là một thể, ta có đủ vật ngươi tự nhiên cũng sẽ có được. thậm chí, bao quát cảm thụ của ta, còn có trí nhớ của ta. từng có lúc, ngươi nhưng từng cảm nhận được qua ta từng tại địa hỏa thú tộc lúc lòng chua sót. từng, là từng có. tần sĩ ngọc gật đầu nói. vậy đối, ta hiện tại muốn tạm thời rời đi ngươi một đoạn thời gian. hỏa ca nói. a, hỏa ca ngươi muốn đi. tần sĩ ngọc sững sờ. thế nào, thất tháp ngươi cũng có được sáu loại thiên hỏa. vừa rồi ta nghe ngươi cái kia tiện nghi nhi tử nói đằng sau còn có một cái đang chờ ngươi, ngươi còn không nỡ ca đất của ta lựa à? hỏa ca cười nói. Hoạ ca cũng không phải là như thế. Đừng nói là địa hỏa, dù là ngươi bây giờ là một sợi tàn hồn, một chút tác dụng đều không có. Vậy ngươi cũng là anh ta, anh huynh đệ chúng ta chỗ chính là tình cảm, cũng không phải là cái gì lợi ích cùng nhu cầu. Hoạ ca ngươi bây giờ ngay cả nhục thân đều không có. Nếu là tại cái này, Minh Giới rời đi lâm vào vạn kiếp bất phục phải làm như thế nào? Tần Sĩ Ngọc quan tâm nói. Đúng vậy à, Minh Giới là chuyên thu hỏa ca loại này tồn tại. Mà làm hạ bên kia Minh Giới linh thể đã lớn bảo, tần Sĩ Ngọc là lo lắng Hoạ ca anh huy. Tiểu Tử, không có để ca lại ngủ một lần con mắt. Hoạ ca trong lòng cũng là nóng lên. Sau đó khẽ thở dài, các ngươi đều có mình đại kiếp nạn cùng đại kỳ ngộ, ta cái này tuân mệnh vận mà thành nhất thuần địa hỏa thú lại thế nào khả năng không có đâu. Ngươi vừa mới không phải cảm nhận được một tia quen thuộc sao? Có lẽ đó là của ta một lần kiếp nạn đi. Nếu như tốt một chút, cũng khó nói là hỏa ca ta đại kỳ ngộ đâu. Kia, ca, ngươi thật không có việc gì. Tần Sĩ Ngọc nói. Điên tâm đi. Hỏa ca nói. Kia, ta một hồi trở lại đón ngươi. Tần Sĩ Ngọc nói. Ngươi làm muốn trở về một chuyến, bất quá có thể hay không tiếp vào ta nhưng ca nói. Nếu như ngươi thuận lợi đi qua lần này trở lại nơi đây không gặp ta. Như vậy liền về Phượng Linh núi tìm ta. đương nhiên, nếu như ta ở nơi đó, đến lúc đó hỏa ca ta cho ngươi thêm một phen kinh hỉ cũng nói không chừng đấy chứ. Hỏa ca cười nói, ca, cái gì gọi là nếu như? Tần sĩ ngọc nhíu mày, nháy mắt thả ra thiên hỏa đem tự thân phong bế. Hắn không biết hỏa ca muốn làm gì, nhưng hắn tuyệt đối không thể để cho hỏa ca xúc động. Tiên tâm đi, hỏa ca ta ra đời thời điểm ngươi còn không biết ở đầu phiêu đâu. Xúc động là các ngươi ma quỷ, đối với ta mà nói cũng không phải. Phượng Linh núi trung quy là ta đây, địa hỏa tương liên ta là có thể từ nơi này trở về. Nếu như ngươi tại Phượng Linh núi tìm không thấy ta như vậy đến chân núi địa hỏa chỗ sâu nhất thạch tâm đi tìm tới thân thể ta mang theo nó trở lại địa hỏa thú tộc ta nghĩ chúng ta nghĩ gặp lại không có lắm hỏa ca nói cái này tần sĩ ngọc không cách nào ứng đối. tần sĩ ngọc biết hỏa ca đã đều tính tới cuối cùng mang theo thân thể nó hồi tập một bước kia vậy lần này tất nhiên là giữ nhiều lấy ít ta thế nhưng là hắn nhưng lại không biết nên như thế nào tả hưu hỏa ca nói qua đây cũng là nó vận mệnh một lần tối tăm hắn không thể ngăn cản nếu để cho hỏa ca lịch thiên lịch mệnh là tuyệt đối sẽ không có tốt hậu quả sĩ ngọc ngươi dạng này vô luận như thế nào ngươi lúc trở về nhất định chỗ này Hỏa Ca ta vừa mới bấm ngón tay tính toán, bước đầu tiên hẳn là sẽ rất thuận lợi. Ngươi cứu người sau lại trở lại nơi này, là lúc trước ngươi đạt được Niết Bàn Chi Hỏa Địa phương. Hỏa Ca nói. "Ta, kia." Tần Sĩ Ngọc không cách nào ngăn cản, cuối cùng tinh thần lực cùng linh hồn chi lực đồng thời mở ra, đem Hỏa Ca linh hồn cùng địa hỏa bổ sung đến tốt nhất vững nhất, cuối cùng mới mở ra bên ngoài cơ thể thiên hỏa kết giới. "Ta sự tình là nhỏ, dù sao tính gặp nguy hiểm cũng là chủ định. Ngược lại là tiểu tử ngươi, sinh ra liền bất phàm, quá nhiều chuyện biến số đều quá nhiều, ngươi nhất định phải cẩn thận mới là a. Không nên quên lúc trước câu nói kia." Ngươi nhưng là muốn mang theo ca ta càng chạy càng xa càng chạy càng tốt." Hỏa Ca khích lệ nói. "Nhất định." Tần Sĩ Ngọc nói, "Đây là nam nhân ở giữa quyết định. Đi, chỉ là bên giới, muốn phá vỡ Hỏa Ca đất của ta lửa còn có chút khó, dù sao nơi này thế, nhưng tương đương với ta cố hương một bộ phận a. Nơi nào có địa hỏa, nơi nào có địa hỏa thú?" Cáo tử. Hỏa Ca phóng khoáng tới một câu như vậy, sau đó rời đi Tần Sĩ Ngọc thân thể. "Ca, nhất định không thể thoải mái ta hẹn mới là a." Tần Sĩ Ngọc trong lòng tính toán, cuối cùng thu liễm tất cả đường cũ trở về. Quy 1 chương 585, không tính Sau đó không nói chuyện, Tần Sĩ Ngọc lại về tới đất đen đối diện, cũng là phía đông nam, đi tới mình vừa mới bố trí kết giới chỗ. "Tốt." Thần giai Ngọc hỏi, "Tốt, đi thôi ca." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, "Làm sao gặp ngươi tâm sự nặng nề." Thần giai Ngọc nói, "Không có việc gì." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu nói, "Thật không có sự tình." Thần giai Ngọc không yên lòng, "Thật không có việc gì ca, đi thôi." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, mà bước nhỏ đi. Muốn nói Tần Sĩ Ngọc trong lòng có thể không có chuyện gì sao, Hỏa Ca đi, nếu như nếu là đi hưởng phúc hắn đều phải nói là mở ra Nam Minh Lý Hỏa hai cánh tự mình đưa Hỏa Ca đi thế nhưng là không phải có chuyện như vậy a hỏa ca nói đây là mạng hắn chú định tốt là một lần đại kỳ ngộ cũng có nói thế nhưng là hào đâu mắt khác tần sĩ ngọc tâm từ đầu đến cuối nghĩ đến vừa mới hỏa ca câu nói kia cũng là tại minh giới thấy được quen thuộc đồ vật tần sĩ ngọc là thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông là hỏa ca cùng tần sĩ ngọc hợp thể về sau tần sĩ ngọc cũng tiếp thu được hỏa ca tâm một chút tin tức thế nhưng là vừa mới tại thổ điệu miếu nhìn đằng trước đến kia chợt lóe lên cảnh tượng hắn có thể khẳng định tuyệt đối không phải hỏa ca ký ức mà là mình điểm này lấy tần sĩ ngọc cảm giác cùng trí nhớ vẫn là có tự tin bất quá vẫn là câu nói kia không nghĩ ra đường đi nghĩ nếu quả như thật là tối tăm, tính mình lập tức không nghĩ ra qua đi tuyệt đối cũng sẽ mình tìm cửa lập tức khẩn yếu nhất vẫn là cứu người a tần sĩ ngọc mang theo ba người một đường thẳng đến 40 tầng mà đi phía sau cung cấp nuôi dưỡng các a quỷ giới bảo a liên hoa đài a các loại tần sĩ ngọc là đi ngang qua thời điểm tiện thể chân cho ba người giới thiệu một phen dù sao lập tức minh giới đã không phải là hắn một lần tới minh giới Tần sĩ ngọc có phát hiện minh giới không gian khi thì sẽ vặn vẹo một chút sau đó sẽ thấy một chút hồn cũng có linh thể cũng có minh binh minh tướng sau đó lại sẽ tất cả đều biến mất không thấy tấn sĩ ngọc từ đầu đến cuối đang nghĩ hai cái này minh giới có phải là xảy ra vấn đề gì đâu mà từ tình hình trước mắt đến xem cũng là không giống như là bên kia minh giới đang dở trò gì gì đúng vậy à huyền môn không tại về sau cái này minh giới có thể nói là linh lung tháp dù sao người ta thế nhưng là chiếm thông thiên đại lục gần một nửa địa vực mà nếu như nói thông thiên giáo bên kia minh giới có hay không cái này năng lực kiếm chuyện đâu đáp án là khẳng định có bởi vì lúc trước đoạn lạc giả phản bội thời điểm thế nhưng là mang đi hơn một thứ thần sứ đương nhiên hiện tại nên gọi là ngầm chơi người cũng là cùng minh giới thần sứ đối lập tồn tại lấy binh mã của bọn họ nghĩ là một số chuyện cũng không khó. Thế nhưng là có một chút, kiếm chuyện cùng thành sự thế, nhưng là có bản chất khác nhau. Đều nói kỳ thật thông thiên giáo tại Viêm Long vực lẫn vào cũng không tốt, tiêu đoạn lạc giả chỉ sợ cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Hơn nữa còn có một điểm, Linh Lung Tháp trưởng quản Minh giới cũng nhiều ít năm, Minh Pháp Vương tên là Pháp Vương, kỳ thực thực lực đã là Thánh Vương cấp bậc. Càng thậm chí có người nói, Minh Pháp Vương chân chính thực lực còn tại Thánh Vương. Có một câu như vậy chuyện xưa, Minh giới không không hỗn loạn bất diệt thể không thành thánh, đây là xuất từ Minh Pháp Vương miệng, bởi vậy cũng không khó coi ra Minh Pháp Vương đối Minh giới ổn định quyết tâm. Mặt khác, Tính Minh pháp vương không hiệu nghiệm, Kia Linh Lung Tháp không tính chính Tần sĩ Ngọc Đại nương thế nhưng là còn có 17 vị pháp vương đâu, chấp pháp càng là nhiều đến 95 vị, mà lại Thánh Vương còn có đại năng, những này đều không phải cái gì mà quân A rắn Á Long A có thể đánh động. Bởi vì cái gọi là binh không tại nhiều mà tại tình, toàn bộ hỏa phượng vực cơ hồ đều là tín ngưỡng Linh Lung Tháp, tín ngưỡng đến cấp độ cao trong tay người cũng đều là có tuyệt chiếu. Tướng bên Kia Minh giới hơn một thứ tính không mạnh thế nhưng tuyệt đối sẽ không yếu. Đến cùng là sẽ ra điều gì, vấn đề gì đâu? Tần sĩ Ngọc mang theo cái nghi vấn này một đường thẳng đến trạng cuối cùng, cuối cùng rốt cục đi tới Minh giới bốn mươi chỗ không có gì đặc thủ, làm tần sĩ ngọc đúng chỗ thời điểm đối phương đã bày xong tư thế. một đoàn bóng đen ư, mặc dù hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng, thế nhưng là nhìn kia hắc vụ cũng không khó coi ra, tuyệt đối là lần lượt xuất thủ cứu người ma quân không sai được. chỉ là tần sĩ ngọc từ đầu đến cuối đều cảm thấy quái, đến cùng bên kia minh giới ma quân là lao đại, vẫn là bảy ma quân còn có một vị đại ma quân, vẫn là nói lúc trước vị kia đoạn lạc giả mới là bên kia minh giới chân chính đầu nhi đâu. hắc vụ trước đó, bên trái là xà công tước, bên phải là long công tước, đây cũng là trái võ phải tượng trưng cho võ song toàn. lại hướng phía trước tả hữu hai bên tự nhiên là sáu vị ma quân. Tần Sĩ Ngọc đều từng có luận bản không cần nói nhiều. Ngươi thế nhưng là Ma Quân. Tần Sĩ Ngọc trực tiếp mở miệng. Là có thế nào, không phải lại như thế nào? Hắc Vũ nói. Không sai, nghe kia hư vô thanh âm tuyệt đối là hắn không sai được. Hắc giáp người thế nhưng là ngươi. Tần Sĩ Ngọc nói. Vâng. Hắc Vũ nói. Ma Quân thế nhưng là ngươi. Tần Sĩ Ngọc lại nói. Vâng. Hắc Vũ nói. Giẫn ta chỗ này nhưng cũng là ngươi. Tần Sĩ Ngọc cuối cùng hỏi. Không sai. Hắc Vũ nói. Vậy nói một chút đi, ta không có quá nhiều thời gian. Tần Sĩ Ngọc nói. Lúc đầu chỉ là một lần phi thường hữu hảo gặp mặt, nhưng ngươi lại đem hết thể đều làm hư. Hắc vụ thanh âm có chút không ổn định, xem ra là nổi giận. Không cần nhiều lời, nếu như có chuyện kia nói thẳng, nếu như là tử chiến ta cũng vui vẻ phục buổi, các ngươi mấy cái này đổ vật ta Tần Sĩ Ngọc thật đúng là không xem ở trong mắt. Tần Sĩ Ngọc nói, thanh âm cũng là không khách khí. Đừng muốn cầu suất của nôn, vừa mới kêu mồm còn hôi sữa là ngươi ỉ vào sao? Yến Tĩnh giận chỉ Tần Sĩ Ngọc, ngươi vẫn là cho ta khách khí một chút tốt, không phải nói không chừng lúc nào ngón tay đoạn mất ngươi cũng đừng tìm ta. Tần Sĩ Ngọc liếc mắt nhìn nhìn về phía Yến Tĩnh, sau đó dùng cái mũi hừ lạnh một tiếng. Thử, phản đồ. Con môn con hôi sữa, con ta ở thời điểm ngươi sao không dám ra mặt? Ngươi? Tiên Tính lập tức giận dữ, bất quá chỉ vào Tần Sĩ Ngọc tay vẫn là ngoan ngoãn để xuống. Đúng vậy a, nắm tay người nào lớn ai nói chuyện mới tốt làm đâu. Đừng nói là Tần Tam, Tần Sĩ Ngọc hắn đều căn bản không phải đối thủ. Con trai ta là xúc động một chút, bất quá ma quân không phải cũng không nói cái gì sao? Mà khác, ta Tần Sĩ Ngọc dựa vào đầu tiên là chính ta, sau đó mới là ngoài vật, xem ra ai đều cũng có không bằng mình, có câu nói này đạo lý các ngươi minh giới là không hiểu a. Tần Sĩ Ngọc khinh thường nói, ta ngược lại là rất tốt. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Thế nhưng là ngoại trừ ngươi mình bên ngoài, ngươi còn có gì dựa vào? Lúc này, Hắc Vũ cười. Thông Thiên giáo tính sao? Hoặc là nói là Thông Thiên thành cùng Tam Vị thành đi. Hiện nay cả hai tính không có quay về tại tốt, thế nhưng đã bắt đầu tiếp xúc. Tần Sĩ Ngọc cười nói. Ồ. Nghe nói như thế Hắc Vũ giọng nói rõ ràng sương sở, xem ra đây là hắn không có nghĩ tới. Không có chúng ta cái này một phần ba Thông Thiên giáo căn bản không phải Thông Thiên giáo, thúng chi bọn hắn lẫn vào cũng không tốt. Ngươi tiếp xúc bọn hắn thời gian cũng không ngắn, chẳng lẽ bọn hắn tại viêm Long vực tình cảnh ngươi không biết sao? Con ta thực lực như thế nào? thực không dám dâu dím, con ta chính là sư tòng sinh tử của ta huynh đệ, ta nghĩ nếu như ta huynh đệ ở đây một người cũng đầy đủ miểu sát các ngươi minh giới sở hữu. Tần sĩ ngọc cười nói, ngươi nghe được Tần sĩ ngọc, những người khác tất cả đều nổi giận, có lẽ vậy, không thể không thừa nhận, tại không sử dụng một vài thứ thời điểm, con của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, sinh tử của ngươi huynh đệ càng không cần phải nói, bất quá ta tốt là trừ bọn hắn ngươi còn có cái gì sao? Hắc vũ nói, linh lung tháp tính sao? Tần sĩ ngọc cười nói, nếu là như vậy. Như vậy ta nghĩ vô luận là linh lung tháp cũng tốt, vẫn là sinh tử của ngươi huynh đệ cùng nhi tử cũng được, chỉ sợ cũng sẽ không trở thành ngươi dựa vào. Ha ha ha ha. Hắc Vũ nói, quy một chương 586, một thương chấn minh giới. Nghe được Hắc Vũ, Tần Sĩ Ngọc cũng không có trực tiếp phản bác, bởi vì hắn nghe ra được, cũng cảm giác được, Hắc Vũ tràn đầy tuyệt đối tự tin. Thế nào, ngươi không tin phải không? Hắc Vũ cười nói. Tiến bản trạm. Không phải ta vấn đề tin hay không tin, là ngươi nói có tính không vấn đề. Ngươi nói không tính không tính sao? Ta ha ha. Tần Sĩ Ngọc nói, bất quá lời nói này ra thế, nhưng là không có tự tin như vậy. Tốt, sự tình còn được là đồng dạng đồng dạng mà nói. Chúng ta trước từ đầu tới qua đi, dẫn ngươi đến tử, nhưng cũng là vì giao hảo ngươi." Hắc Vũ nói. "Giao hảo ta?" Tân Sĩ Ngọc sửng sở, sau đó bật cười nói, "Giao hảo ta bắt ta trí thân yêu nhất. Ngươi làm ta tẩu tử cùng thê tử là cái gì? Chính là bởi vì muốn giao hảo ngươi, cho nên mới dẫn ngươi chỗ này. Nếu không, hai người bọn họ sớm tế ta mình dưới cây." Hắc Vũ nói. "Ngươi dám?" Tân Sĩ Ngọc nhẹ nhàng nói, sau lưng ba người thân khí thế cũng tất cả đều nở rộ ra. "Bằng bốn người các ngươi sao?" Long công tức trầm giọng nói, lúc này nó thân tổn thương đã tất cả đều tốt. Không, ngươi sai, không phải chúng ta bốn cái mà là chúng ta muốn tổn thương bọn hắn, vậy các ngươi trước tiên cần phải hỏi qua ta tần sĩ ngọc có đồng ý hay không mới được. Tần sĩ ngọc nói, ta đã nói qua, ngươi dự vào đã vô hiệu, không thể không thừa nhận, nếu như nói thông thiên thành cùng tam vị thành làm được chân chính quay về tại tốt, như vậy chúng ta có lẽ là thế yếu, thế nhưng là ngươi không phải cũng nói là mới vừa vặn tiếp xúc sao? khác, linh lung tháp cùng huynh đệ của ngươi nhi tử đã cũng không thể trở thành ngươi dự vào. Ta là minh giới ma quân, ta không sẽ cùng ngươi nói dối. Hắc vũ nói chí nhớ của ngươi giống như cũng không tốt lắm đâu. Ta nói qua, ta đầu tiên là ủy vào chính ta, sau đó mới là cái khác trợ lực. Mấy người các ngươi, cho ta nhìn kỹ. Tần sĩ ngọc quét phía trước một chút, sau đó một thân át chủ bài toàn bộ bộc phát. Thương, thương. Tần sĩ ngọc bản mệnh linh tháp xuất hiện, sau đó hai tiếng vượng gáy vang lên. Ngay sau đó, tần sĩ ngọc thân giấy lên một tử một lục song sắc hỏa diễm. Xem ra phảng phất hóa thân trở thành một đôi phượng hoàng tại đỉnh tháp xoay quanh. Chính là địa ngục chi hỏa cùng nhất bản chi hỏa. Sau đó, tần sĩ ngọc dùng sức dập chân một cái, một đoàn ngọn lửa màu đen về sau, ngay sau đó lại xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu trắng. Cựu Thiên Huyền Hỏa cùng Nam Minh Ly Hỏa mở rộng, Tần Sĩ Ngọc dưới chân nhiều hơn một mảnh màu đen hỏa vân, phía sau sinh ra một đôi màu trắng cánh, khí thế hoàn toàn không kém gì phía trước hai đầu to lớn rắn cùng long. Sau đó Tần Sĩ Ngọc trung bình tấn hơi đâm song quyền đồng thời bay ra, lại là xuất hiện nhiệt độ cao cùng cực hàn hai loại mâu thuẫn. Tần Sĩ Ngọc thân ảnh tại nhiệt độ cao phía dưới đều trở nên có chút bóp éo, từng đoàn từng đoàn màu xám băng lãnh hỏa diễm như là quỷ hỏa đồng dạng tản ra tại quanh thân phiêu dãng, chính là ta ngụy chân hỏa cùng U Minh quỷ hỏa. Đủ sao? Tần Sĩ Ngọc nhìn về phía trước, nếu như chỉ là như vậy, như vậy chỉ sợ tối đa cũng là lưỡng bại câu thương đi. Hắc Vũ nói: Bất quá thanh âm thế nhưng là trầm thấp quá nhiều. Đúng vậy à? Tần Sĩ Ngọc một người đứng ở chỗ này, khí thế vậy mà cùng Minh Giới bảy ma quân còn có Song Đại công tử đứng ngang hàng, hắn nghĩ không trầm thấp đều không được. Các ngươi sai, lưỡng bại câu thương tính là thứ gì? Nếu như không có quyết tâm quyết tử, ta Tần Sĩ Ngọc sẽ đến nơi này sao? Một lần là Linh Lung Tháp tám thần tộc lớn Long Vương đục tỷ tỷ của ta, ta đã xuống Minh Giới một lần. Lúc ấy ta mới bốn tháp, tại Linh Lung Tháp chủ tháp trước đánh cho kia Long Thần tộc lớn Long Vương ra đều thoát. Bây giờ ta Tần Sĩ Ngọc đã là vượt qua thất tháp thực lực, càng là có sáu ngày lửa mang theo các ngươi những này minh giới sinh vật còn muốn cùng hai ta bại cầu thường phi các ngươi cũng xứng tần sĩ ngọc trực tiếp hung hăng gắt một cái hắc vụ ngược lại là không có lên tiếng thế nhưng là tại sáu ma quân cùng song công tức muốn tức giận thời điểm tần sĩ ngọc thân khí thế lại là biến đổi sau đó một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa xuất hiện tại tần sĩ ngọc tay chỉ thấy tần sĩ ngọc tay nhiều hơn một cây trường thương dùng sức hướng đâm một cái một cỗ nghịch thiên năng lượng liền bạo phát đại lực phía dưới khiến người ta cảm thấy chung quanh đại địa đều tại chấn động đây chỉ là ngự ta còn có giết giết ngay sau đó tần sĩ ngọc đem linh dương thương vung ra sau lưng Trừ linh dương thương bản thể bên ngoài còn có sáu đạo hư ảo thương ảnh sau một khắc năm đạo thương ảnh lấy thất tinh cựu quang ấn phương pháp trực tiếp cùng thân thương chuyển đến một chỗ giết tần sĩ ngọc đánh ra từ trước tới nay linh dương ba thức mạnh nhất sát thức, lực đạo sớm phá cửu thác. bất quá tần sĩ ngọc cũng không có trực tiếp công kích người phía trước mà là đập vào điện dù sao còn chưa tới liều mạng thời điểm mà lại liều mạng cũng không phải dùng linh dương ba thức đại địa chấn động không ngừng trừ tung bay ở trống không hất vụ còn có cuộn tại xa công tức cùng có cái đôi có thể ba điểm trèo trống long công tức bên ngoài cái khác sáu vị ma quân đều đứng công yên đây chỉ là phổ thông công kích mà thôi ta còn có thể đánh ra linh lung thấp trước bại long vương cựu tháp đỉnh phong một ít, sau đó còn có mạnh hơn tự bạo 6 ngày lửa, không biết các ngươi thích kia một loại." Tần Sĩ Ngọc thu hồi tất cả, một thân pháp bảo đứng ở nơi đó phảng phát chuyện lúc trước đều không có phát sinh. Đúng vậy, Tần Sĩ Ngọc muốn là chấn nhiếp hai chữ. Một thương rơi xuống đất chấn nhiếp minh giới tất cả đầu đầu náo náo, bất quá nhìn như hời hận Tần Sĩ Ngọc nhưng cũng bất hảo thụ a. Đan điền vốn là tạm thời bổ khuyết, nói trắng ra là là chấn cũng không có phá hỏng. Vừa mới khẽ động khí lực, trong đan điền lại là một trận muốn mặn đau. Tần Sĩ Ngọc cưỡng ép hấp chế, càng là tại hỗn loạn sóng linh khí phía dưới dùng ngụy trang chi pháp để che giấu nội lực tiết lộ, lúc này mới không có để đối diện nhìn đấu. Nếu không chỉ sợ bị động, ta thừa nhận, nếu như ngươi dùng phía sau hai chiều, như vậy chúng ta đều phải chết. Ngươi nhưng nghe cho kỹ, là tất cả chúng ta mà không phải đơn chỉ chúng ta, phía sau ngươi ba vị còn có ta mời tới hai vị cũng đều phải chết. Hát vụ chậm rãi nói, ngươi thử nhìn một chút. Tần Sĩ Ngọc nhún mẩy, cho nên nói nha, vẫn là tỉnh táo một chút tốt hơn. Ta nói, ta là muốn giao hảo ngươi, cho nên vẫn là không nên vong động. Sau đó ta để ngươi mang theo hai người rời đi. Hát Vũ nói. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ta nghĩ ngươi tuyệt đối sẽ không tốt đến đem người toại công giao cho ta. Nói đi, muốn cái gì? Nếu như không quá phận bất quá ta danh giới cuối cùng thủng đến, ta có thể cân nhắc. Tấn sĩ Ngọc trầm giọng nói. Đúng vậy a, Hắc Vũ nói không sai, hắn tới làm gì tới? Là cứu người. Nơi này cũng không phải là sinh tử chiến trận, mà là sâu cạn không đồng nhất nặng nhẹ không như nhau lẫn nhau thử đàm phán. Ngươi cũng đã biết, ta vì cái gì bắt được Hắc Long Trần Châu cùng Hoàng Kim mũi tên sao? Hắc Vũ nói. Hoàng Kim mũi tên. Ngươi nói thế nhưng là the tử của ta. Tấn sĩ Ngọc nói, hắn quen thuộc xưng hô nàng là Bách Linh Tiễn. Không sai, lại nói ngươi sinh ra liền chú định không phải một cái người bình thường a, người bên cạnh đều không phải tục nhân, tại riêng phần mình lĩnh vực đều có riêng phần mình cực nặng phân lượng." Hắc Vũ cảm khái nói, "Ngươi không phải là vì dẫn ta tới sao?" Tần Sĩ Ngọc nói, "Ngay trước người Quang Minh Chính Đại không nói chuyện mờ ám, ta nói ngươi cũng chớ có tức giận. Tại ngươi xông qua thập điện trước đó, ta nhưng thật ra là muốn diệt trừ ngươi. Thông Thiên Giáo Quang Minh chi tử, không thể lưu." Hắc Vũ nói, "Ồ." Tần Sĩ Ngọc lông mày nhíu lại, "Thế nhưng là đi qua thập điện về sau, ta mới là thật lòng muốn cùng ngươi giao hảo." Ma Quân nói, "Giải thích thế nào?" Tần Sĩ Ngọc nói: Giải thích thế nào? Còn trước tử đầu nói đi. Nói một chút cái này Hắc Long Trân Châu cùng Hoàng Kim Mũi tên, đây chính là quan hệ đến chúng ta Minh Giới sinh tử tồn vong đại sự." Hắc Vũ nói: Quy một chương 587, rất lâu. Hắc Vũ nói đơn giản một phen, Tần Sĩ Ngọc cũng rốt cục đối cái gọi là Minh Giới sinh tử có một cái đại khái hiểu rõ. Đầu sách nói qua, Hắc Long linh mạch tại một ít trên ý nghĩa mà nói cũng là Minh Giới ngọn nguồn linh khí. Từ Kim Hâm có cực kỳ tinh thuần Hắc Long huyết mạch, vì lẽ đó cũng được xưng là Hắc Long dưới bụng Trân Châu. Được từ Kim Âm người có thể dùng Minh Giới bất diệt, đây là cơ bản nhất nói trắng ra một điểm, Minh Giới là con ngựa, như vậy Tử Kim Hâm chính là vô tận thảo nguyên. Nếu như nói Minh Giới là một đoàn đấu lửa, Tiêu Tử Kim Hâm chính là mênh mông vô biên đại sâm lâm. Hắc Long chân châu, Minh Giới lớn nhất cấp dưỡng. Hoàng Kim mũi tên, đây là nghệ bách linh thanh danh tốt đẹp. Thế nhưng là mũi tên này mũi tên mũi tên cũng không phải là dùng để đả thương người, mà là dùng để chỉ dẫn phương hướng. vô luận là linh lung tháp cùng thông tiên giáo cũng tốt, vẫn là Minh Giới cũng được. trong lòng bọn họ đều có mình hy vọng cùng ba mình, cũng chính là càng ngày càng tốt bị ngạn a mà nghệ bách linh tồn tại, chính là có thể mang theo Minh Giới đến cái tiêu hy vọng bên trong bị ngạn tồn tại các ngươi là nghĩ lấy ta tẩu phu nhân làm hậu phương lớn, sau đó bằng vào ta ái thê làm chỉ dẫn, từ đó đạt tới các ngươi muốn cảnh giới, các ngươi là muốn nổi lên mặt nước đúng không? Tần sĩ ngọc lông mày nếu lại, đúng vậy à, bất kể thế nào đánh, cuối cùng không cũng là vì kia một mẫu ba phần đất nha, cũng chính là thông thiên đại lục khối này lớn bánh gạ tổ. không phải vậy. Hắc vũ nói. cũng không phải. Tần sĩ ngọc sửa sở. thế nhân đều nhìn sai ta, nhưng ta vẫn là ta. Hắc vũ nói. ngươi là tào a man a. Tần sĩ ngọc khoe miệng giật một cái. ý của ta là, chúng ta minh giới căn bản liền không có kia phiên giả tâm. Hắc vũ nói các ngươi không có dạ tâm, ngươi không có dạ tâm, ngươi mang theo hơn một thứ thần sứ làm phản rồi. Tần sĩ ngọc nói, những này là chuyện riêng của chúng ta, ngươi đều có thất tình lục, dục, cũng đều có tính tình của mình cùng bản tính, hoặc là nói là các ngươi cái gọi là thói hư tật xấu đi. Thế gian tiểu gì cũng sẽ tồn tại quang minh cùng hắc ám nói chuyện, không thể không nói. Tần sĩ ngọc, ngươi thật sự là một thiên tài, vô luận là tiên tiên vẫn là hậu tiên, ngươi cũng có thể xưng là thiên chi tiêu tử. Như vậy ta muốn hỏi hỏi ngươi vị thiên tài này, nếu như không có mặt đối lập, cũng chính là không có chúng ta loại này cái gọi là tối. Như vậy quang minh lại từ đâu thể hiện đâu? Hắc vũ nói. Ừm. Tân sĩ Ngọc không nói tiếng nào, lời này hắn không có cách nào phản bác. Đúng vậy a, nếu như không có Hát Ám, kia Quang Minh lại là cái gì? Cho dù là không có Hát Ám, cho dù là khắp nơi là Quang Minh, như vậy cũng sẽ có một cái mới mặt đối lập sinh ra. Đây chính là thuyết tương đối, một cái không đổi nguyên tắc. Các ngươi là nhân loại, tại thông thiên đại lục hấp thu linh khí của thiên địa. Đó là các ngươi dựa vào sinh tồn quê hương, đúng không? Hát Vũ nói. Không sai, cho nên chúng ta không cho phép bất luận kẻ nào lấy không công bằng phương thức tới đến nàng, hoặc là nói là chiếm làm của riêng, nàng là tất cả mọi người gia viên mà không phải một người nào đó vật. Tần sĩ ngọc nói: Tiêu theo ngươi nói như vậy, chúng ta cũng hẳn là là thông thiên đại lục một bộ phận đi. Hát vũ cười nói: Tại một số phương diện mà nói là như vậy, nếu như không có minh giới, như vậy đã chết người đi còn đường nào? Nếu như các ngươi không có phá hư cân bằng suy nghĩ như vậy thế giới này, đương nhiên cũng có các ngươi một phần. Hoặc là phải nói, các ngươi cũng là cái nhà này vườn một phân tử. Tần sĩ ngọc nói: Rất tốt, không phải những cái cưa hàng làm sao lại lựa chọn ngươi làm quang minh chi từ đâu? Ngươi có đại nghĩa, ta từ lấy lòng kính nể. Hát vũ nói: Bất quá ở giữa tựa hồ che giấu là gì? Ta không cần ngung ngựa. Tần sĩ ngọc nói: Ta nói đều là lời nói thật, mặt khác ta muốn nói cho ngươi, đối với các ngươi mà nói thế giới bên ngoài, hoặc là nói là nhân giới đi, là các ngươi dựa vào sinh tồn quê hương, mà đối với chúng ta mà nói lại không phải như thế. Hắc vũ nói: Có ý tứ gì? Tần sĩ ngọc nói: Ta hỏi ngươi, chứ Hắc Long linh mạch bên ngoài, nếu như không tính các ngươi lần trước giao thủ, viêm Long vực địa phương khác nhưng từng gặp được linh thể. Hắc vũ nói: Lý lý tính sao? Tần sĩ ngọc cười. Nàng sự tình sau đó bàn lại. Hắc vũ thanh âm có chút phát triển. Không có. Tần sĩ ngọc nói: Cái này đúng bởi vì Hắc Long Linh Mạch kia đối với các ngươi mà nói nồng đậm, hoặc là nói là cuồng bạo hoàn cảnh mới là chúng ta dựa vào sinh tồn. vì lẽ đó nhân giới kia các loại thuộc tính đều cân bằng hoàn cảnh căn bản không phải chúng ta muốn. Hắc Vũ nói, sau đó cũng là cười, kỳ thật lấy đầu góc của ngươi ngẫm lại cũng hiểu, Hắc Long Linh Mạch lớn như vậy một mảnh bảo địa, vì cái gì không gặp người tu luyện đi mà là hoang phí đây. cho dù là người từ ra cũng sẽ không để người đi vào. Ừm, có lẽ vậy. Tân Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu. cho nên nói, minh giới loại này đối với các ngươi mà nói cực kỳ hỗn loạn cuồng bạo hoàn cảnh mới là chúng ta muốn. các ngươi cho rằng hoàn cảnh nơi này quá bạo lực. Nhưng nơi này vừa vận chính là chúng ta yên vui ổ ta nói như vậy ngươi rõ chưa? Cho nên nói cái gì minh giới muốn quay về đại lục tuyệt đối là cái rắm, hơn nữa còn là một cái rắm thối, thối không ngửi được." Hắc Vũ nói. Tần Sĩ Ngọc không có cách nào trả lời, đúng vậy à, bởi vì cái gọi là là công nói công hữu lý, bà nói bà có lý. Trước đó là chỉ có thông thiên giáo đơn độc một phương lý do thoái thác, vì lẽ đó Tần Sĩ Ngọc cũng là có chút nhận lời nói của một bên ảnh hướng tới. Thế nhưng là được nghe lại minh giới tiếng lỏng, chuyện này chỉ sợ không có cho thấy bên trên đơn giản như vậy. Ta cậu phu nhân sự tình như thế, vậy ta ái thê phải làm giải thích như thế nào? Tần Sĩ Ngọc nói: "Hải Hữu đảo ngươi biết ta. Hắc Vũ nói: "Đương nhiên." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu. "Vậy ta cũng không muốn nói nhiều, Hải Hữu đảo tác dụng chỉ có một cái, đó chính là chấn thủ, trừ chống cự ngoại tộc xâm lược bên ngoài càng quan trọng hơn thì là vì thủ hộ một cái thần bí địa phương." Hắc Vũ nói: "Những này ta cũng biết." Tần Sĩ Ngọc nói: "Thế nhưng là địa phương thần bí này xảy ra vấn đề, cho nên mới có hôm nay người ta gặp nhau." Hắc Vũ nói: "Có ý tứ gì?" Tần Sĩ Ngọc nhíu mày. "Ta nói như vậy, minh rồi có thông tin đại lục, hoặc là nói, là các ngươi huyền môn, mà sau đó đâu?" Vậy thì phải nói minh giới là linh lung tháp. Bởi vì cái gọi là là cái sau vượt cái trước, cả hai lập tức cũng coi là hợp hai làm một đi. Thế nhưng là trước ngươi không biết là, thông thiên giáo phía dưới vậy mà cũng có một cái minh giới đúng không? Cũng chính là ngươi từ bọn hắn trong miệng biết được cái gọi là kẻ phản bội, cũng chính là ngươi thấy những người trước mắt này cùng những cái kia chưa từng gặp qua hơn một thước ngầm trời người. Hắc Vũ nói, ý của ngươi là, Tân sĩ Ngọc tựa hồ nghĩ thông suốt một chút cái gì. Không sai, nếu như không tính huyền môn minh giới, cũng chính là thông thiên đại lục vốn có minh giới bị linh lung tháp về sau đoạt lấy bên ngoài, chúng ta nhưng thật ra là tách ra cũng không thể nói là nước giếng không phạm nước sông, bởi vì chúng ta vốn là tồn tại cùng khác biệt không gian." Hắc Vũ nói. "Vậy các ngươi hiện tại?" Tần Sĩ Ngọc con mắt trợn to, nhìn về phía Hắc Vũ. "Đã loạn thành một bầy." Hắc Vũ than nhẹ một tiếng. "Hải Hữu đảo không biết sao?" Tần Sĩ Ngọc nhíu mày. "Cũng không biết đi, đoạn thời gian trước có một cái ngốc yêu vào ná biển, bọn hắn đều coi là sự tình lần này đều do hắn mà ra, kỳ thật cũng không phải là như thế." Hắc Vũ nói. "Bao lâu?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Rất lâu." Hắc Vũ nói. "Từ lúc nào bắt đầu?" Tần Sĩ Ngọc lại nói. "Ừm." chính là từ linh lung tháp cùng thông thiên giáo và ở thông thiên đại lục một ngày kia trở đi. Hắc Vũ nói: Tần sĩ Ngọc Kinh Hải quy một chương 588, trăm dục vọng chân thật nhất thể hiện. Nghe được những này Tần sĩ Ngọc rốt cục minh bạch, mặc dù không thể khẳng định Minh Giới hỗn loạn là bởi vì linh lung tháp cùng thông thiên giáo, bất quá tuyệt đối là có quan hệ. kể từ đó đương nhiên cũng liền quan hệ đến bên kia Minh Giới sinh tử. Vậy ngươi tới tìm ta mục đích là cái gì? Tần sĩ Ngọc nói: đương nhiên là muốn cầu cạnh ngươi. Hắc Vũ nói: không phải là vì diện trừ ta sao? Tần sĩ Ngọc nói: ngươi là đại nhân muốn thành đại sự cũng phải có đại lượng vừa mới giải thích qua sự tình ta liền không lại nhiều lời. không sai, ta là muốn trừ hết ngươi, đó là bởi vì ngươi là quang minh chi tử, ta ma quân không thể cho phép có ngươi loại tồn tại này. hắc vũ nói. vậy ngươi vì cái gì lại cải biến ý nghi đâu? tần sĩ ngọc nói. bởi vì chúng ta cũng cần một cái hắc ám chi tử a. hắc vũ nói. hắc ám chi tử. tần sĩ ngọc cười. làm sao? không tin phải không? hắc vũ nói. không phải không tin, là ta cho rằng rất khôi hại. cái này cùng ta có lông quan hệ a. thậm chí bao gồm thông thiên thành cùng tam vị thành kia cái gì cái gọi là quang minh chi tử. Những này ta đều khinh thường một chú ý, huống chi là trong miệng ngươi cái gì hắc ám chi tử." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Ngươi quả nhiên có một viên đại nghĩa tâm a." Nghe được Tần Sĩ Ngọc cũng không có đơn phương đả kích một phương, Hắc Vũ nói, "Nói điểm có dinh dưỡng a." Tần Sĩ Ngọc nói, "Ừm, ta đến hỏi ngươi, ngươi nhưng có?" Hắc Vũ nói, "Cái gì?" Tần Sĩ Ngọc sững sở. "Đúng, không sai." Hắc Vũ nói, "Ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao?" Tần Sĩ Ngọc cười, "Không có ham muốn, ngươi tìm thê tử làm cái gì? Là vì tở la to thức tình yêu, vẫn là vì tu luyện công chế của mình lực?" Có thể nhìn ra được ngươi y nguyên vẫn là thân nam nhi, huyết khí phương cương ngươi sẽ không là một cái nhu thương đầu à. Hắc Vũ nói. "Ngươi?" Tần Sĩ Ngọc mặt đỏ lên, cái này không muốn mặt hắn nhưng tiếp không lên. "Ta nhìn ra được, trong lòng của ngươi còn không chỉ một nữ nhân đâu." Lúc này điên Tĩnh đi lên phía trước, ngươi ngẩm miệng. Tần Sĩ Ngọc tức giận nói, "Ta xem một chút a." "Ân, tựa như là ba cái rời a, hai cái thoải mái, một cái lén lút, còn có nửa cái." Tựa như là nửa chặn nửa che rất kỳ quái đâu." Điền Tĩnh cười nói, "Ngươi?" Tần Sĩ Ngọc trên thân linh khí nhấp bạo, thật muốn đi lên cho hắn một thương đúng vậy a thoải mái chính là đường phỉ cùng nghệ bách linh lén lút chính là huyết nhi kia nửa chặn nửa che đương nhiên chính là đã từng long tiểu phượng bất quá lập tức tần sĩ ngọc đối long tiểu phượng tuyệt đối không có chút nào ý nghĩ xấu đây chỉ là một đoạn không chịu nổi hối ức lập tức long tiểu phượng là thân muội muội càng là hảo huynh đệ nàng dâu một người yêu một nữ nhân đối nàng vô cùng vừa ý dụng tình chuyên nhất hắn giết chết tất cả cùng nữ tử kia có quan hệ hoặc là nói là có ý tưởng nam tử cuối cùng bị người định nghĩa làm biểu tượng tiến tính nói ngươi nói là chính ngươi sao tần sĩ ngọc nghe rong cái này cũng không chính là cái gọi là a sát sao phải nói, ta là hắn hóa thân. hắn trừ là đại biểu bên ngoài, càng là có báo thủ công tử xương hào. thử hỏi, không có yêu sao là hận. nếu như ngươi không có ham muốn, vì cái gì hạ mình giới tới cứu người đâu? còn có ngươi sau lưng vị kia, cũng chính là ca ca của ngươi. tiến tính nói, tần sĩ ngọc im lặng. ngươi nhưng từng tham luyến thức ăn ngon. lúc này, thiên vương đi tới. tần sĩ ngọc im lặng, đệ nhất công tử có thể không thể ăn uống sao? đừng nói là lúc trước, về sau hắn không phải cũng là bởi vì một con thịt vịt nướng mà gõ chu nam một chút đòn cứu hạ? đều nói chúng ta là con ruồi, chuyên ăn mấy thứ bẩn thỉu. Chuyên bá thất bệnh cùng ổn dịch, thế nhưng là bụng đói ăn quẳng là đạo lý gì?" Thiên Vương nói. "Tham lam là mỗi người đều có, sắc đẹp, thức ăn ngon, cảnh đẹp, mỹ hảo hiện tại cùng tương lai, ta nghĩ những thứ này ngươi cũng sẽ có. Nếu như không có, như vậy ngươi liều mạng như vậy là vì cái gì?" Phục hưng trong lòng ngươi vĩ đại huyền môn. Nếu như ngươi không muốn để cho hắn hưởng hết nhân gian tín ngưỡng phục hưng lại vì cái gì đâu?" Thiên Vương sau khi nói xong, Kim Lợi lại nói. "Thính chớ là trời sinh, mạnh yếu quyết định bởi tại người ý chí. Nếu như thiên hạ hôm nay thái bình, huyền môn cao cư đỉnh núi, ngươi sẽ còn dài nắng rầm mưa núi dao biển lửa xuất sinh nhập từ sao?" chẳng lẽ ngươi không thích vợ con nhiệt kháng đầu? Kim Lợi nói xong bảy hai lực lại nói: cất rượu uống rượu, say rượu xúc động, phẫn nộ là bản tính của con người, tượng đất còn có ba phần thổ tính, tân sinh anh hài cũng sẽ lấy góc nhỉ non để diễn tả mình bất mãn, chúng chi là sùng quan giận dữ làm hồng nhan đầu, đúng không? Thiên Tài, Long Vũ tiến lên phía trước nói: không thể không nói, ghen ghét không phải một chuyện tốt, thế nhưng là ai lại không có ghen ghét qua? hoặc là nói là ai lại không có bị người đấu kỵ qua? có ghen ghét đã nói lên có không bằng người địa phương, mà khác nhau thì là ở chỗ, có người thì lựa chọn ham hở tiến lên mà có người thì là lựa chọn rặng chân tại chỗ tiếp tục xa đoạn." Hải Long nói, "Ngạo mạn thuộc về ưu việt người, cho dù là hắn bị phần lớn người xem thường, nhưng hắn y nguyên có đáng giá mình tiêu ngạo cũng đáng giá bị người đấu kỵ địa phương. Ai cũng có ngạo mạn cảm xúc, đương nhiên cũng bao quát người. Tỷ như ngươi xem thường mình giới sinh vật, đối với Quang Minh chi tử cùng Hắc Ám chi tử chẳng thèm nói tới, đối với kẻ ngoại lai chẳng ghét, đối với huyền môn vô hạn tiêu ngạo." Cuối cùng, Hắc Vũ nói, "Các ngươi không cần phải nói những này, đạo lý ta cũng không so với các ngươi hiểu được ít." Trần Sĩ Ngọc nói, "Cớ nào duyên dáng ngôn ngữ a, ta liền thích người cái này ngạo mạn sức lực." Hắc Vũ cười, sau đó nói, "Bạo thực, tham lam, lừa biếng, phẫn nộ, ghen ghét, ngạo mạn, đều là ngươi có, ta có, tất cả mọi người có, ngươi có thể phủ định bọn hắn sao?" Tần Sĩ Ngọc không có mở miệng, thẳng vào nhìn xem Hắc Vũ. Khác biệt chính là, chúng ta bảy người chỉ là tượng trưng cho đơn nhất, mà hai người bọn họ, tại dưới trướng của ta tượng trưng cho văn võ song toàn, cũng cùng văn vũ hỏa có dị khúc đồng công chi diệu, bởi vì trình độ cũng là cần không chế." Hắc Vũ nói, "Nói thẳng đi." Tần Sĩ Ngọc cảm giác, mình gọi hồ từ trước tới nay lần thứ nhất từ ngẹo. "Ta cũng không phải là đang nói chúng ta chính là tốt là đúng." Ta trước đó nói qua, không có hắc giám so sánh cũng không có quang minh tồn tại, mà chúng ta biểu tượng chính là cực hạn. Không thể không nói, đây cũng không phải là lạ chuyện tốt. Hắc Vũ nói. Ngươi coi như chút tự mình hiểu lấy. Tần Sĩ Ngọc nói. Giống như ngươi vừa mới lời nói, nếu như không có chúng ta, kia đã chết người đi con đường nào? Ngươi lại biết hơn trăm triệu kẻ phản bội cùng linh thể ở trong có bao nhiêu là tự nguyện trở thành mà có bao nhiêu là bị cướp bách? Năm đấm lớn chính là đạo lý quyết định không sai, nhưng chúng ta là thống lĩnh minh giới người. Nếu như chỉ dựa vào đơn thuần bạo lực, chỉ sợ không cần bất luận kẻ nào xuất thủ chính chúng ta liền dứt vong. Hát Vũ nói mà lại than nhẹ một tiếng. Bất quá không thể không nói, kỳ thật tại một ít thời điểm cũng vừa vặn chính là một người chân thật nhất thể hiện a. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tần Sĩ Ngọc nói, ta muốn để ngươi hỗ trợ, ta hắc ám chi tử. Hát Vũ cười, ta nói, ta không phải hắc ám chi tử, quan minh chi tử ta cũng không phải. Tần Sĩ Ngọc nói, có lẽ trước đó không phải, nhưng ngươi thu minh giới hắc giáp, nghĩ không thừa nhận cũng không được. Không tin, ngươi thử vứt bỏ nó a. Hát Vũ cười, nói đi. Tần Sĩ Ngọc thở dài một cái, hắn biết mình không thể lại án lấy đối diện lời nói hướng xuống tiếp. Bọn hắn đặc meo đây là tại hướng trên đường nghiêng dẫn mình đâu, mà lại kia hắc giáp liền như là theo đuôi thuốc cao ra chó đồng dạng căn bản không vung được. Giúp chúng ta minh giới một lần nữa ổn định, về phần thông thiên đại lục minh giới cùng linh lung tháp minh giới đi con đường nào không liên quan gì đến chúng ta, chúng ta chỉ muốn trở lại chúng ta yên vui ổ, chỉ thế thôi." Hắc Vũ nói. "Thật chứ?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Thật." Hắc Vũ nói. Thành giao." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. Quy một chương 589, tảng đã chờ đợi. Tần Sĩ Ngọc một lời đáp ứng, tốc độ nhanh chóng, không chỉ là sau lưng ba người, tiểu liền đối diện ma quân cùng long xà cũng đều là trợn mắt hốc mồm đúng vậy, tần sĩ ngọc không thể cùng bọn hắn lại dây dưa tiếp. hắn mục đích là cứu người, người ta cũng đã nói, chỉ cần đạt thành nhất trí, như vậy liền có thể mang người đi. Hơn nữa còn có một điểm, đối diện nói lời cũng không phải là một điểm đạo lý đều không có. bất quá những này cũng không thể được xưng là đại chúng, dùng hiến môn mà nói chính là bọn hắn tu luyện chính là tiểu đạo mà cũng không phải là đại đạo. tiêu liên chính ma quân đều thừa nhận, cực hạn cũng không phải là một chuyện tốt. thế nhưng là câu nói kia cũng không sai, tại một ít thời điểm cũng đích đích xác xác là có thể thể hiện ra người chân thật nhất một mặt ta. không có ham muốn liền không có động lực, không có ham muốn liền không có dốc sức làm nếu như không có, người cùng đầu gỗ cùng cá rướp mối lại có gì phân biệt? người cứ như vậy đáp ứng. Hát Vũ nói, không phải đâu, tự bạo 6 ngày lửa nổ chết các ngươi bọn này rùa đen con rùa. Tần Sĩ Ngọc nhíu mày, khu khu. Hát Vũ nghe xong lời này hò khan hai tiếng, sau đó nói, ta vừa đưa cho hai ngươi kiện lễ vật, ngươi có phải hay không cũng phải cho chúng ta một cái hứa hẹn à? Ta, tần Sĩ Ngọc ở đây là thế, nếu như ta đối diện minh giới phương, chỉ là đơn thuần bởi vì một lần nữa trở lại không gian của mình mà tìm kiếm trợ giúp của ta, như vậy ta đem nghĩa bất dung tử, như làm trái này thể trời chuu đất diện. Tần sĩ ngọc tại chỗ lập thể sau đó một đạo huyết quang không có vào cái chán thông khoái hắc vụ ba động đều kịch liệt hiển nhiên là có chút kích động ngươi cũng như thế vậy chúng ta cũng không thể quá mức thi lệ à đến hắc vụ lắc một cái sau đó có hai đoàn tiểu hắc xương mù theo trên thân tách rời mà ra hai đoàn nhỏ xương mù đoàn bị hắc vụ lại cho hút trở về lộ ra bên trong hai người chính là nghệ bách linh cùng từ kim hâm bất quá hai người đều ở vào trạng thái hôn mê nhưng là từ khí sắc nhìn lại hẳn là không có cái gì trở ngại các nàng vấn đề gì đều không có còn xin yên tâm hắc vụ nói kia ta có hay không có thể đi Tần sĩ ngọc tiếp nhận bị Hắc Vũ đưa tới hai người nói: "Ừm, ngươi đã đều như thế nề tỉnh, không còn cho thêm ngươi một chút cái gì ta còn thực sự là không tốt lắm ý tứ đâu." Hắc Vũ nói: "Có lợi ích thực tế cũng nhanh chút, không có liền thiếu đi nói xuống." Tần sĩ ngọc nói: "Vừa mới tại ổ quay điện thời điểm ngươi nhận được một bộ trường bảo a." Hắc Vũ cười nói: "Không sai." Tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu: "Không cảm thấy quen thuộc sao?" Hắc Vũ cười nói: "Quen thuộc." Tần sĩ ngọc sướng sỡ, sau đó lắc đầu: "Đúng vậy a, thông thiên giáo nào có hồng màu hồng trường bảo a? Nếu như đem áo choàng đổi thành màu đỏ đâu?" người suy nghĩ một chút, Hát vụ cười nói, ừm, Tần sĩ ngọc xứ sở, sau đó đại nao bắt đầu cao tốc vận chuyển lại, cái gì? là hắn, không sai, đúng vậy, Hát vụ cười nói, muốn nói tần sĩ ngọc nghĩ đến ai vậy? chính là bị hắn một trận đòn chút kém chút đập chết lộ á, là lộ á, Tần sĩ ngọc nói, không sai, phần của ta đại lễ chính là muốn nói cho ngươi hắn còn chưa chết, còn hắn ở đâu hiện tại còn không thể nói với ngươi, các ngươi không phải thường nói còn sống liền có hy vọng sao? ta cho ngươi biết mục đích đại khái là như vậy, ta cam đoan, một ngày kia ngươi sẽ thấy một cái tốt đến không thể tốt hơn lộ á. Hắc Vũ nói: Tốt, vậy ta đi trước. Tấn Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, nghĩ nếu như Vi Ca biết chuyện này, tất nhiên sẽ khá cao hứng. Chờ một chút, đừng có gấp a. Hắc Vũ nói: Làm sao? Tấn Sĩ Ngọc đem hai người giao cho phía sau, nói: Vừa mới ngươi có đề cập tới Lì Lì, hiện tại chúng ta cũng nên nói một chút Lì Lì chuyện. Hắc Vũ nói: Nói đi. Tấn Sĩ Ngọc biết Hắc Vũ muốn làm gì, có lẽ là muốn lại muốn một chút miệng của mình thực hoặc là gõ mình hai lần đón chút đi. Ngươi hái thê là cứu đi, thế nhưng là ta hái thê lại thành con của ngươi thương hạ vong hồn, bởi vì cái gọi là là cha nợ con trả ta nói như vậy ngươi không có ý kiến A. Hắc Vũ nói: đương nhiên không có, ngươi nói rất đúng. Bất quá con người của ta chỉ chịu đánh không hoàn thủ là không thể nào, cùng lắm thì tiểu Đồng Quy vu tận chứ sao? Tấn Sĩ Ngọc thoải mái mà nói, hắn đoan chắc đối diện là không có khả năng cầm cái này nói chuyện. Không cần, bởi vì ta đã đã làm. Hắc Vũ nói: làm qua cái gì? Tấn Sĩ Ngọc đứng mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Còn nhớ rõ ta vừa mới đã nói sao? Huynh đệ của ngươi cùng con của ngươi đã không thể trở thành ngươi dựa vào, thậm chí là Linh Lung Tháp. Hắc Vũ nói: ngươi, ngươi đem bọn hắn thế nào? Tần Sĩ Ngọc cả giận nói: "Yên tâm, chết là không thể nào. Ngươi huynh đệ kia quả thực Nghịch Tiên, Linh Lung Tháp tối cao cấp bậc đại năng xuất thủ đều không thể lấy mạng của hắn đâu." Hắc Vũ nói: "Ngươi có ý tứ gì?" Tần Sĩ Ngọc nói: "Lúc đầu huynh đệ của ngươi chỉ là bởi vì cho ngươi ngắt lấy thiên hỏa mà bị Linh Lung Tháp phát hiện, mà cũng là bởi vì ngươi tranh đấu giữa bọn họ cũng không phải là tử đấu. Thế nhưng là con của ngươi giết ta thế tử, vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể đem ngươi huyền môn thân phận báo cho bọn hắn." Hắc Vũ cười nói: "Ngươi?" Tần Sĩ Ngọc nghe được về sau chính là giận mình. "Làm sao?" Hát Vụ giọng nói cũng là có chút không khách khí, xem ra hắn đối Lý Lì tình cảm không thể bảo là không sâu à? Ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Tần Sĩ Ngọc cắn răng nghiến lợi nói, ta sẽ không hối hận, mà lại ta có thể khẳng định, một ngày kia ngươi nhất định sẽ chủ động tới tìm ta, chúng ta không làm được định nhân. Hát Vụ mỉm cười, sau đó nói, bởi vì cái gọi là tạo hóa chơi ngươi, nếu như ngươi đạt được hất giáp phía trước, có lẽ những này cũng sẽ không phát sinh. Bất quá việc đã đến nước này cũng không có những khả năng cứu vãn. Bất quá ta có minh đệ ngươi cùng Nhi Tử trực tiếp tin tức, không biết ngươi có muốn hay không biết. Nói. Tần Sĩ Ngọc cưỡng chế lửa giận trong lòng. Huynh đệ của ngươi cũng thật sự là một cái lịch thiên tồn tại. Lúc trước hắn kinh lịch vô số kiếp nạn rốt cục tu thành chính quả. Có lẽ ngay cả ngươi cũng không biết đi. huynh đệ của ngươi lúc trước nhưng cũng là linh lung tháp tối cao cấp bậc một thành viên trong đó đâu. Hắc Vũ nói. Cái gì? Tần sĩ Ngọc Kinh Hải. Sau đó không biết nguyên nhân gì, hoặc là nói là ngươi xuất hiện về sau, lúc đầu đã tu thành chính quả hắn bắt đầu trở nên bất an. Đang chăm chú trước ngươi ta cũng không hề quan tâm quá nhiều qua hắn, vì lẽ đó rất nhiều chuyện đều là nghe nói cụ thể ta cũng không hiểu rõ lắm. Bất quá nghe nói linh lung tháp ngay tại để hắn nấu lại. Cái này cũng chính là hắn nhân sinh bên trong lớn nhất một lần kiếp nạn." Hắc Vũ nói, "Cái gì nấu lại?" Tần Sĩ Ngọc quá nhớ thương Hoàng đá. Hồi lô đương nhiên chính là để hắn đã từng trải qua một lần nữa, tự mình xem đi." Hắc Vũ khẽ động, phía trên xuất hiện một khối màu đen thủy tinh. Sau đó phía trên có một hình ảnh, chính là Tảng Đá bị đặt ở một tòa núi lớn phía dưới. "Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần cả ta, ta lại bị ngươi lừa ngươi." Tảng Đá nói. "Không phải ta lừa ngươi, hết thảy đều bởi vì ngươi gieo gió gặt bão. Ta bản cho rằng lần đầu tiên trừng phạt đã cho đủ rồi, thế nhưng là ngươi lại tại thành chính quả về sau lựa chọn lần nữa phạm sai lầm." càng là đem ngươi chính quả sưng là ta đối với ngươi lần thứ hai lừa gạt, vì lẽ đó cái này lần thứ ba cũng là chính ngươi tạo ra nhiệt. Đại sơn trung quanh không có người, thanh âm vạn phất là theo bốn phương tám hướng truyền đến. Ngươi chờ đó cho ta, huynh đệ của ta sẽ đến cứu ta. Đến lúc kia, ta tất nhiên đến nhà lật ngược ngươi núi. Tảng đá cả giận nói. Sau đó tảng đá không nói, lực lượng toàn thân bùng phát. Tại tảng đá đại lực phía dưới, kia làm lớn sơn giã bắt đầu hướng phía dưới dùng sức. Một đỉnh vừa rơi xuống, đại sơn bị áp suất được càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng đại sơn biến thành một khối trường hai mét cự thạch, tảng đá cũng là biến mất tại cự thạch bên trong sĩ ngọc, ta chờ ngươi à? Tảng đá phát ra cuối cùng một tiếng, hóa thành một vệt kim quang biến mất không thấy. Quy một chương 590, bắt chín thử Vi Thiên Hỏa. Nhìn thấy những này Tần sĩ ngọc là mắt hổ dưng dưng à, hắn thật hận không thể phá hủy linh lung tháp. đương nhiên, còn có hết thảy trước mặt. Ta nhớ được con của ngươi nói qua với ngươi, đây đều là ngươi mệnh trùng chú định, cũng là hắn mệnh trùng chú định, vì lẽ đó ngươi cũng đừng có suy nghĩ quá nhiều chuyện vô dụng. Không biết vì cái gì, hát vụ vậy mà than nhẹ một tiếng. Vậy ta nhi từ đâu? Tần sĩ ngọc nói, hắn tại huynh đệ ngươi bị khống chế nháy mắt bị một đạo huyết quang cho bao trùm không thấy ta một đường đi theo, phát hiện hắn tại một chỗ huyết trì bên trong, mà lại năng lượng vậy mà so minh giới còn muốn cuồng bạo. Hắc Vũ nói, sau đó một hình ảnh xuất hiện lần nữa. Hình tượng bên trong tần tam cũng bị khống chế được, chính bản thân chỗ một mảnh huyết trì ở trong. Huyết trì lại bởi vì tần tam dễ rủ mà biến hóa, nhan sắc hoặc sâu hoặc cạn. Huyết trì bên ngoài là kim quang, vô tận kim quang, mà khống chế tần tam cũng chính là theo kim quang kia bên trong chia ra trùng sáng, xem ra liền như là lạ xiên xích. Tần tam cổ, tứ chi, thân eo toàn bộ bị kim quang trói lại, là muốn giải rũ cũng có khăn. Lớn vật. Đúng lúc này Hát thủy tinh đột nhiên truyền đến một tiếng nói giàn mua. Sau đó kim quang đại phóng, hát thủy tinh vậy mà nát. Phốc. Hát vụ bên trong vậy mà phun ra một đạo máu đen tiễn, ma quân vậy mà cách không bị thương nặng. Nên, tần sĩ ngọc cắn răng nghiến lợi nói, ta đều nói, lúc này các ngươi tối tăm, ai được rồi. Hát vụ nói, sau đó khẽ động, mặc dù là các ngươi tối tăm, nhưng ta cũng có tham dự. Có lẽ, đây chính là chúng ta ở giữa tối tăm đi. Gặp ngươi như thế ta rất vui mừng, bởi vì ngươi là một cái trọng tình trọng nghĩa nam nhi tốt. Ta mẹ nó không cần đến ngươi cho ta mang mũ cao. Tần sĩ ngọc nói. Lam Đồng tình cũng tốt, hoặc là cùng chung trí hướng cũng được, ta đem đưa ngươi cuối cùng một món lễ lớn, hy vọng lần sau gặp lại thời điểm chúng ta sẽ như cùng bằng hữu chân chính." Hắc Vũ nói. "Không cần đến." Tần Sĩ Ngọc nói. "Kia, Tiêu Liên ngươi hai lần minh giới lần thứ hai đại kỳ ngộ cũng không cần sao?" Hắc Vũ cười nói. "Ngươi?" Tần Sĩ Ngọc cái này gọi một cái hận à, lần này hắn làm sao cảm giác mình cứ như vậy bị động đâu? "Tốt, gần nhất ta sẽ hết sức khống chế hai phe minh giới không gian hỗn loạn. Bất quá ta cũng không biết bằng vào chúng ta lực lượng sẽ đạt tới trình độ gì, chỉ hy vọng ngươi có thể mau mau hoàn thành đi." "Ghi nhớ, Đông Hải Đông thần bí hòn đảo, không phải các không phải đá, tự nhiên mà thành, đó chính là ngươi địa phương muốn đi. Cũng chính bởi vì có ngươi xuất hiện, chúng ta mới không cần hoàng kim mũi tên chỉ dẫn a nếu không. Đối với chúng ta mà nói đồng dạng quý giá mũi tên nhưng là muốn đang tìm kiếm đến mục tiêu về sau bẻ gãy. Hắc vụ nói dứt lời về sau nháy mắt phóng đại, bọc lại tất cả sau đó biến mất không thấy. Minh giới đám người biến mất về sau, nơi này lại biến thành một vùng tăm tối. Cung lần trước giống nhau như lúc, chỉ là thiếu đi ngồi tại trên tảng đá minh pháp vương. Lại nhìn đằng sau, một cánh cửa ánh sáng đã xuất hiện. Đây là minh giới tầng cuối cùng, tần sĩ ngọc sử sở hắn nhớ kỹ mình lần trước tại trên địa đồ có thấy qua. sĩ ngọc, không có gì a? thần giai ngọc tiến lên phía trước nói. Tiên tâm đi ca, bọn hắn hiện tại ước gì ta sống lâu trăm tuổi đâu. các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút liền về. tần sĩ ngọc meo mắt lại nói. sau đó một mình tiến vào quang môn không thấy. bá phụ, bao lâu? tần thập nhất có chút lo lắng. sư minh, ngươi hôm nay đều hỏi hơn một trăm lần. bạch chính nói. đánh rắm, ngươi không lo lắng sư phụ a? kia quang môn cũng bị mất. tần thập nhất cả giận nói. ta còn thực sự là không lo lắng. bạch chính nói. bạch nhẫn lang. Tần Thập Nhất mắng, "Không phải ta Bạch Nhã Lang, là ta tin tưởng sư phụ tất nhiên sẽ vô sự. Sư phụ biến nguy thành an, chuyển nguy thành an thời điểm còn thiếu sao? Ta tin tưởng sư phụ tất nhiên sẽ bình an nhiều phúc nhiều tội." Bạch Chính nói, "A uống, tiểu tử ngươi cũng sẽ nói chúng ta bên này chúc tiết lời nói." Tần Thập Nhất bị chọc giận quá mà cười lên, "Xin nhờ, ta cũng là người nơi này được không?" Bạch Chính có chút im lặng. "Không sai, tiểu chính nói rất đúng. Sĩ Ngọc là không có việc gì, hắn tuyệt đối sẽ bình an trở về." Thần Danh Ngọc nói, "Sư bá, kia rốt cuộc là bao lâu a?" Tần Thập Nhất vẻ mặt đưa đang nói, Đã một năm. Thần giai Ngọc thở dài một tiếng, hắn nhưng là nhớ kỹ đâu. Làm huynh trưởng, thần giai Ngọc nhớ kỹ cũng không phải một ngày một tháng, mà là tại mọi thời khắc từng giây từng phút, lo lắng nhất coi như hắn cái này làm đại ca. Ông. Không gian bên trong phát ra văn động, sau đó một cánh cửa ánh sáng xuất hiện. Sư phụ xuất quan. Tần Thập Nhất trong mắt gặp lệ quang. Thần giai Ngọc không nói gì, mà là vọt thẳng đi lên. Nghĩ thầm nếu như lệ đệ, đệ không xuất hiện, vậy mình nhất định phải đi vào tìm hắn. Bạch Chính thì là muốn đi theo tiến lên, xem xét Tần Thập Nhất lóc lóc sững sờ tại nguyên chỗ khóc bất động một tay lấy dư minh cũng cho kéo qua đi. Các người? Còn tốt chứ? Tần sĩ Ngọc đi ra. Mọi người xem xét, tần sĩ Ngọc quả thực là tốt không thể tốt hơn. Vẫn là kia một thân trường bào màu vàng nóng, bất quá mọi người luôn cảm giác hắn chỗ nào tựa hồ là càng thêm phong phú. Lại xem xét, vậy mà là đỉnh đầu. Lúc trước tần sĩ Ngọc vừa mới tu thành ngự linh y thời điểm nhưng chính là chuỗi lùi một cây cây châm tại kia tung bay, để người nhìn lên một cái đều sẽ cảm giác được không thể tưởng tượng. Sau đó theo tu vi tăng tiến, cũng là biến thành một cái nụ hoa đồng dạng tồn tại. Lúc này lại xem xét, kia quả nhiên là một cái nụ hoa mà lại không chỉ có là có muốn nở rộ dấu hiệu phía dưới càng là nhiều hơn là cây. Sau đó lại hướng bên trên xem xét, nhưng có lượng. Bát tháp. Tần sĩ ngọc vậy mà là bát tháp. Sĩ ngọc, ngươi. Thần giai ngọc ngây ngẩn cả người. Ta hai lần minh giới lần thứ hai đại kí ngộ, ta thứ bảy đám thiên hỏa. Tần sĩ ngọc nói. đúng vậy. lập tức Tần sĩ ngọc đã là bát tháp tu vi, bản mệnh bảo tháp tầng thứ tám tháp xuôi theo đã sáng lên, mà phía dưới bảy tầng chín cái cửa sổ cách đã toàn bộ bị một mảnh loá mắt chen ngập đúng vậy, tân sĩ ngọc bản mệnh linh tháp tầng thứ bảy cửa sổ cách đèn đuốc cũng không có cụ thể nhan sắc, mà là như là khắp trời đời sao? lấm ta lấm tấm không ngừng lấm lẻ. dùng tân sĩ ngọc mà nói, giống như là vô số mình đợi trước đã dùng qua điện thoại phía sau đèn vỡ ra. Thử vi thiên hỏa, tiên đoán chi hỏa, tác dụng trừ cực kỳ mẫn cảm dự báo năng lực bên ngoài, càng là có tăng lên lục cảm tác dụng. tân sĩ ngọc tu luyện chính là huyền môn tu quyết, lục cảm đã sớm đại thành. bất quá đầu sách chúng ta nói qua, đại thành cũng không phải là đại biểu cực hạn. tân sĩ ngọc tinh thần lực còn tra xét như vậy ném một cái ném, mà lần này theo quang môn bên trong xuất hiện hắn lục cảm đã toàn bộ đến cực hạn không sai là toàn bộ lục cảm mà không phải giác quan thứ sáu, mà bởi vì sáu cảm giác đã đại thành nguyên nhân, thêm ra một phần tăng lên đã là chuyển rời đến mười cảm giác ở trong. Lục tháp xuất khiếu kỳ vốn phải là lục cảm trung thành thời điểm. thế nhưng là bởi vì tần sĩ ngọc tại bốn tháp thời điểm liền hấp thu riêng có tinh thần chi hỏa danh sương cựu thiên huyền hỏa, để tần sĩ ngọc tinh thần lực tại ngũ tháp thời điểm liền vượt qua vốn có trình độ. lập tức tần sĩ ngọc cùng trước đó tương tự, bát tháp hợp thể kỳ vốn phải là mười cảm giác, cũng chính là linh hồn chi lực sơ thành. thế nhưng là bởi vì liên tiếp kỳ ngộ, tần sĩ ngọc sớm tại thất tháp thời điểm liền đạt đến mười cảm giác sơ thành lập tức tần sĩ ngọc bắt pháp, giàu có gia cựu thiên huyền hỏa cũng là đem tần sĩ ngọc linh hồn chi lực trực tiếp đẩy qua trung thành. Mặc dù đem so với trước tần sĩ ngọc lục cảm đến gần vô hạn đại thành còn có khoảng cách, bất quá thế nhưng không thấp. Nếu như còn có có kỳ ngộ xuất hiện, tần sĩ ngọc tại cựu tháp động hư kỳ thời điểm có rất lớn có thể sẽ đem mười cảm giác linh hồn chi lực đạt đến đại thành cảnh giới. Quy một chương 591, Hoa Anh. Mặc dù ba người kinh ngạc, nhưng chính tần sĩ ngọc cũng không có cảm giác như thế nào. Nói câu không khoác lác cánh, đặt tới cảnh giới như thế tần sĩ ngọc đã làm được trong lòng mình nắm chắc. Đầu sách chúng ta có đề cập tới Tần Tam nói Tảng đã tính sẵn tần sĩ Ngọc tại Minh giới sẽ có hai phiên đại kỳ ngộ cùng hai phiên đại kiếp nạn. Kiếp nạn một là đang điền bị Long Cựu thương vây cá cho đâm loạn, hai cũng là bởi vì Lị Lị chết bởi Tần Tam chi thủ tần sĩ Ngọc huyền môn thân phận lật vào tiết lộ. Mà nói đến đại kỳ ngộ, trong đó một cái dĩ nhiên chính là thành tựu ba ngày lửa, Tần Tam mang đến tăng muội chân hỏa cùng u minh quỷ hỏa, tại Minh giới thứ 41 tầng đạt được tử vi thiên hỏa. Mà đổi thành bên ngoài một cái kỳ ngộ, đó chính là tần sĩ Ngọc thành tựu bốn viên kim đan a. Cũng không thể nói là tần sĩ Ngọc nhân hỏa đắc phúc vẫn là Minh giới ma quân cố ý bài, dù sao chuyện là thành vì lẽ đó cũng liền không còn làm nhiều so đo, lập tức tần sĩ ngọc bụng dưới bên trong có thể nói là ngũ hành đều đủ, mà tại tần sĩ ngọc không có gặp được long tiểu trước đó, hắn tại mỗi một trận bên trong đều sẽ hấp thu hết đối diện ma quân tự thân trong đó một loại năng lực, thể nội cái khắc kim đan cũng là bởi vì này mà thành kiểu, mà mỗi thu hoạch một viên tần sĩ ngọc tu vi cũng là tăng mạnh hai đền a, cuối cùng tần sĩ ngọc đan điền là loạn, bất quá kim đan hắn nhưng không có chậm trễ cầm xuống, mà trong đó càng là có hai đóa thiên hỏa bổ huyết, lại thêm cuối cùng đạt được tử vi thiên hỏa tần sĩ ngọc tái tạo đan điền về sau, rốt cục đạt đến bát tháp cảnh giới, những này kỳ thật đều tại tần sĩ ngọc trong dự liệu bởi vì cái gọi là là cầu phú quý trong nguy hiểm, họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm. Tần sĩ ngọc nếu là không thành được hai lần kỳ ngộ vẹn vẹn là chúng hai lần kiếp nạn, kia đằng sau cũng không cần suy nghĩ. Còn bát tháp, hắn đã sớm nội lực hao hết mà chết rồi, coi như không chết không có một thân tu vi đó cũng là sống không bằng chết. Không thể không nói, tần sĩ ngọc kỳ ngộ không ít, cho nên nói khi lấy được tử vi thiên hỏa về sau, hắn các mặt đều chiếm được rất lớn đề cao. Cho dù là tần sĩ ngọc đến bát tháp cấp độ, thành tựu trung cực tinh thần trí lực, linh hồn chi lực bay thẳng trung thượng cấp độ, nhưng cái này y nguyên vô dụng tận hấp thu tử vi thiên hỏa sau mang đến chỗ tốt nhiều như vậy dư giả chỗ tốt đi nơi nào đâu. đúng lúc là thành tựu tần sĩ ngọc thể nội kim đan a. thổ kim đan, kim kim đan, thủy kim đan, ba viên kim đan tại dư giả linh khí phía dưới trực tiếp liền hóa thân trở thành nguyên anh. mặc dù tạm thời còn rất yếu nguyễn, bất quá tần sĩ ngọc cũng không nội. hắn tin tưởng, không bao lâu hắn liền có thể mang theo ba cái mình cùng một chỗ chiến đấu. các loại, không đúng, tần sĩ ngọc không phải thành tựu ngũ hành sao? vậy làm sao là ba cái mà không phải bốn cái đâu? không sai, chỉ là bởi vì không biết nguyên nhân gì, kia một kim đan chính là không co tan thành nguyên anh a. tần sĩ ngọc sau khi xem cũng là tương đương không thể tưởng tượng cũng không phải là tử vi thiên hỏa còn lại linh khí không đủ, thân thể của mình chính tần sĩ ngọc hiệu nhất. đừng nói là thành tựu một cái một nguyên anh, chính là bốn viên kim đan tất cả đều hóa anh. cái kia còn phải nói là có giàu có đây này, không phải tần sĩ ngọc lập tức liền phải nói là thất tháp cựu đăng mà không phải bắt tháp. đúng vậy, một kim đan đem nên ăn đều ăn, nhưng không có biến hóa. cuối cùng tử vi thiên hỏa còn lại linh khí cũng mặc sắc nó vọt thẳng phá tần sĩ ngọc thất tháp xông bắt tháp bình cảnh mới tính xong việc. hai người bọn họ thế nào? tần sĩ ngọc hỏi, hỏi đương nhiên là nghệ bách linh cùng tử kim hầm. khí sắc cũng không tệ, nhưng chính là bất tình a, cái này đều ngủ một năm. Thần giai Ngọc tao mày, yên tâm đi ca, không có chuyện gì. Các ngươi không có cảm giác được bách linh cùng tẩu tử trên thân còn có một cỗ hắc am khí tức sao? Ta nghĩ đây chính là ma quân lưu lại vì bọn nàng hộ thể. Đợi cho chúng ta trở lại nhân giới, vừa gặp dương khí, linh khí của thiên địa lại vừa vào thể, các nàng hai người tất nhiên tỉnh lại. Tần sĩ Ngọc nói, vậy chúng ta đi thôi. Thần giai Ngọc nhẹ gật đầu, không đổi, chúng ta còn được trở về một chuyến. Tần sĩ Ngọc nói, sau đó đem hai người thu vào âm dương túi, cũng không thể còn ôm hai người tại minh giới đi thôi. Đều nói trước ủy môn quan đi một lần, chưa tiến đường về chớ trở về đầu bốn người này nhưng chính là đi nữa một lần đường rút lui thẳng đến vô tận đất đen biên giới bắt trước làm theo thần sĩ ngọc lại lấy kết giới chi pháp đem ba người bảo vệ lên nếu như nói trước đó còn có chút an toàn thay hoạ ngầm lời nói vậy cái này một lát tuyệt đối là tật xấu gì cũng không có bảy bá thiên hỏa ai dám đến chỉ cần không sợ chết là được minh giới kia cả một nhà người đã rời đi mà lại thần sĩ ngọc cũng phát hiện từ khi bọn hắn sau khi đi cái này minh giới cũng là trở nên trống rỗng không chỉ có không có linh thể nên có hồn cùng minh giới tất cả cũng không thấy Dung Tần Sĩ Ngọc để giải thích, có lẽ bọn hắn hiện tại chính là ở vào hai nơi Minh Giới chỗ giao hội cho nên mới sẽ xuất hiện chân không hiện tượng. Mà Ma Quân trước đó cũng có nói qua, sẽ tận lực không chế. Tần Sĩ Ngọc dựa vào đã gặp qua là không quên được ký ức đi tới hỏa ca rời đi địa phương, nhìn xuống phía dưới nhìn, đất đen phía dưới là 18 tầng địa ngục, mà nơi này thì là một chỗ trống không, tựa hồ là một cái chỗ giao giới, cũng giống là đặc thù nào đó tồn tại. Tần Sĩ Ngọc biết nơi này chính là địa ngục 19 chín tầng lối vào, không chút nghĩ ngợi, ngã xuống. Nếu có Minh Giới người ở đây, nhìn thấy Tần Sĩ Ngọc cử động tuyệt đối sẽ đem đầu lui đều nước mắt. Đừng nói là linh lung tháp, tiêu liền bảy ma quân cũng là không dám nếm thử cái này đất đen phía dưới 18 tầng a. Ừm. Tần Sĩ Ngọc xuất hiện lần nữa tại một mảnh trong nham tương, vẫn là cây kia cây cột, chỉ bất quá dưới chân mặt đất đã còn thừa không nhiều, nếu có người đứng ở phía trên tuyệt đối sẽ bị địa hỏa đem chân cho thiêu hủy. Đây không phải lệnh Tần Sĩ Ngọc kỳ quái địa phương, vỏ quả đất thế nhưng là thời khắc tại vận động, cái này địa hỏa tự nhiên cũng sẽ không là chết, cũng sẽ sinh ra ba động. Làm hắn kinh ngạc là nơi này lại có minh khí tức quen thuộc, kia đã từng cứu mình một lần phi tức. Không sai, chính là Long hướng Tây chí dương chi khí. Lẽ ra nơi này không nên sẽ có Long Hướng Tây khí tức, bởi vì Long Hướng Tây đã đem hết thể đều cho mình. Nói câu lời khó nghe, Long Hướng Tây tự liền cơ hội luân hồi cũng không có. Hồn phi phách tán hôi phi đi diện, đây chính là Long Hướng Tây kết cục. Mà khác, coi như Long Hướng Tây không có biến mất, vậy cái này là nơi nào a? Đây là địa ngục 19 tầng. Nơi này tràn đầy cuồng bạo địa hỏa, chỉ là phàm nhân khí tức làm sao có thể lưu tại nơi này đâu? Lại lại nhìn, không có hỏa ca khí tức. Tân sĩ Ngọc không chút nín ngợi, lần nữa đi xuống dưới. Có bảy ngày lửa hộ thể, chỉ là địa hỏa lại coi là cái gì đâu? Dù là tần sĩ Ngọc không có bảy ngày lửa, có một loại cũng đầy đủ. Không sai, chính là hảo huynh đệ tạng đá tự tay vì hắn hái U Minh Quỷ Hỏa. U Minh Quỷ Hỏa vốn là sinh tại Minh giới, hơn nữa còn là băng lãnh đến cực điểm hỏa diễm. Chỉ cần có nó tại, cái này khu khu địa hỏa căn bản tính không được cái gì. Một đường hướng phía dưới, tần sĩ Ngọc cuối cùng đã tới điểm cuối cùng. Là nơi nào đâu? Chính là hắn đã từng đạt được Niết bàn chi hỏa địa phương. Lần trước tần sĩ Ngọc là theo 19 tầng càng hướng xuống liền càng cảm giác được Hỏa Phượng khí tức, mà lần này cùng lần trước có chút giống nhau, chỉ bất quá khí tức cũng không phải là Hỏa Phượng, mà là long hướng tây chí dương khí tức càng là như thế, Tần Sĩ Ngọc thì càng nóng nội, có hy vọng, cũng có sợ hãi, hắn lo lắng xuống dưới về sau sẽ thấy mình không muốn nhìn thấy đồ vật. Đến, đầu tiên đập vào mi mắt là một khuôn mặt quen thuộc, Long Bá Bá. Tần Sĩ Ngọc xem xét Long Hướng Tây vẫn còn, lập tức đại hỉ. Thế nhưng là lại xem xét, lập tức hai mắt huyết hồng, Quy một chương 592, Hắc Giáp phụ thể. Tần Sĩ Ngọc nhìn thấy chính là một chương bình thản mặt, bất quá cũng không phải là đầy mặt tử khí, mà là tràn đầy sinh cơ, tựa như ngủ tiếp đi. Lấy Tần Sĩ Ngọc lập tức tu vi cùng cảnh giới, tự nhiên có thể khẳng định Long Hướng Tây là sớm lấy mà cũng không phải là sau khi chết bị đông cứng cho nếu không trên mặt của hắn cũng sẽ không nhìn thấy vui mừng. thế nhưng là lại nhìn xuống dưới, tần sĩ ngọc tâm đều muốn theo ngược ra. ngươi lai, like, long hướng tây đầu lâu phía dưới đã chỉ còn lại một bộ bạch cốt. không sai, chỉ có đầu là tốt, hết thảy đều tại, cho dù là sợi tóc đều vẫn là có sang bóng. thế nhưng là qua cảm, liền tất cả đều là bạch cốt. linh lung tháp, ta tần sĩ ngọc cùng ngươi không đội trời chung. tần sĩ ngọc tại chỗ liền bạo tẩu, một cái vọt mạnh liền rơi vào long hướng tây bên người. tiêu liên chính tần sĩ ngọc đều không có phát hiện, tầm mắt của mình phảng phất là bởi vì cái gì bị ngăn trở cũng không phải là nước mắt, giống như hết thảy chúng quanh đều trở tối rất nhiều. Tần sĩ ngọc chỗ nào còn nhớ được những này, trong mắt của hắn chỉ có chính mình Long bá bá. Hệ thống, hệ thống. Tần sĩ ngọc cao giọng la lên, nói. Vang lên thanh âm vang lên. Ta phải cứu về Long bá bá, có thể hay không? Dù là giảm phọ, cho dù là tu vi yếu bớt, ta đều muốn cứu sống hắn, giúp ta. Tần sĩ ngọc nói. Ừm, có thể. Hệ thống nói. Thật. Tần sĩ ngọc nghe song đại hỉ. Bất quá, cần hy sinh ngươi. Hệ thống hóa vừa mới nói phân nửa, liền bị Tần sĩ ngọc đánh gãy không có quan hệ, khi sinh cái gì cũng tốt. dù là chỉ cấp ta lưu lại một hơi cùng một chiếc đèn, cùng lắm thì ta lại từ đầu tới qua. Tần sĩ ngọc nói, tốt, trước đêm mệnh của hắn xương cất kỹ. đi nhớ, tuyệt đối không thể bẻ gãy. đâu là mệnh, xương là thân, một khi tách rời, hẳn phải chết không nghi ngờ. mà lại hắn là thân ở mi giới, cái này lại vừa chết coi như quả nhiên là vĩnh thế không được siêu sinh. hệ thống nói, tốt. Tần sĩ ngọc khoát tay âm dương túi xuất hiện, chứa đựng long hướng tây mệnh xương còn có cái gì so âm dương túi thích hợp hơn đâu? cái này. Lam Tần Sĩ Ngọc đem long hướng tây mệnh xương cất kỹ về sau mới phát hiện, mình tay đã là thay đổi bộ dáng, màu đen, bóng ánh sáng long lanh đen, là hắc giác. Tần Sĩ Ngọc ngây ngẩn cả người, ngồi sụp trên mặt đất hơn nửa ngày. Sau đó đứng người lên, bởi vì chưa có lấy lại tinh thần đến rút lui mấy bước. Túi đầu xem xét, mình đã là một thân hắc giác, hắc ám chi tử. Tần Sĩ Ngọc tự làm bẩm, bối rối mình thật lâu đồ vật rốt cuộc tìm được đầu nguồn. Từng có lúc, Tần Sĩ Ngọc thể nội từng dâng lên một cú bạo ngược chi khí. Hắn là lặp đi lặp lại nhiều lần đi áp chế, cho nên mới không có bởi vì xúc động mà làm ra lô mãng sự tỉnh. Có thể ép chế cũng không phải là tiêu diệt, cỗ này bạo ngược chi khí liền như là là ẩn tật đồng dạng tiềm phục tại tần sĩ Ngọc Thể nội. Ngẫu nhiên đêm dài tưởng niệm lên thời điểm, tần sĩ Ngọc thật có thể nói là là đau đớn không chịu nổi. Vừa mới nhìn thấy long hướng tây mệnh xương thời điểm tần sĩ Ngọc liền không có áp chế, hắn chỗ nào còn nhớ được những thứ kia. Một cỗ huyết khí thẳng đến đỉnh đầu, huyết hồng hai mắt chính là như thế mà xong rồi. Nếu không phải hắn cảm nhận được long hướng tây còn có một tia sinh cơ tại, chỉ sợ cỗ này huyết khí liền muốn xông phá đỉnh đầu bao phủ toàn thân. Mà giờ khắc này, tần sĩ Ngọc mặc dù là toàn thân huyết khí nhưng không còn có mảy may cảm giác khó chịu, bởi vì tất cả khó chịu tất cả đều tuôn hương kia một thân hắc giáp, ông, ông ngon, hất giáp phát ra khẽ đều, phản phất có sinh mệnh. Sau đó tần sĩ ngọc toàn thân huyết khí tất cả đều rót vào trong đó, kia óng ánh sáng long lanh hắc giáp bên trong xuất hiện từng đạo huyết hồng sắc tuyến, phản phất là nó kinh lạc mạch máu, mà lại huyết khí vậy mà thật đang lưu động. Tần sĩ ngọc gia tăng chuyển vận, một thân huyết khí cũng là càng ngày càng ít. Cuối cùng, những tuyến lộ kia tất cả đều cố định tại hất giáp bên trong. Tần sĩ ngọc chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm, đạo lại hồi lâu kia trong lòng khó chịu rốt cục hoàn toàn biến mất không thấy chỉ là có một chút, nơi này cũng không có hỏa ca khí tức. là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. thật sự là không nghĩ tới, ngươi mẹ nó vậy mà cùng ta chơi dưỡng thành a? hỏa ca, ngươi còn tốt chứ? Tần sĩ ngọc than nhẹ một tiếng, sau đó một chân chia xuống đất nhất phi trùng tiên. trở về rồi. Tần giai ngọc sa sa liền thấy đệ đệ. được, chúng ta đi thôi. Tần sĩ ngọc nói. Là đường cũ trở về sao? sư phụ, ta nghe nói minh giới thế nhưng là không thể đi đường rút lui ba. bạch chính nói. cứ đi, ngươi tốt không có học được những này học ngược lại là thật mau a còn quay đầu đường mới vừa từ ta xuất quan bắt đầu chúng ta đi chính là đường rút lui. Tần sĩ ngọc mắng đầy miệng, nhìn về phía phương bắc, phương bắc làm trở về nhân giới con đường, mà mở miệng cũng chỉ có quỷ giới bảo. đúng vậy, quỷ giới bảo chính là tại đặc biệt thời gian minh giới cho phép một chút hồn quay về nhân giới thăm viếng thân nhân địa phương. lần trước tần sĩ ngọc tới thời điểm nơi đó thế nhưng là có quá nhiều nhân mã, kia là phòng ngừa có người vượt ngục minh minh minh tướng. nếu có người dám có vượt qua dự định, vậy bọn hắn tuyệt đối liền dám lấy gót sắt đem đặt át. khi đó yếu nhất minh minh cũng phải ngũ tháp tất bước. lúc trước ta nhìn thấy bọn hắn cũng chỉ có thể là làm bộ đi ngang qua. thật sự là không nghĩ tới hai lần minh giới những này đã cũng không tính là cái gì. Tần sĩ ngọc ở trong lòng cảm khái nói, mang theo ba người một đường thẳng đến quỷ giới bảo. Thái mô mô, mãi mãi, dậy sớm như thế à? Vi nhân nói, tiểu tử thúi, ngươi cái này một thân mùi rượu, nếu không phải hôm qua là bồi lao thái thái ta uống, ta không phải đem ngươi đánh ra hải hữu đạo không thể. Tiêu thị cười mắng, hắc hắc, Thái mô mô ngài có chỗ không biết, chớ có nhìn ta giờ này ngày này lẫn vào coi như không tệ. Lúc trước ta tại thông thiên thành đây chính là vương tiểu nhị ăn tết càng ngày càng tệ à? Người này một biệt quất rượu liền thành hảo bằng hưu. Vi nhân nói, đúng vậy à? tâm tình đều phiền muộn còn không cho uống hai miệng, nghĩ nín chết ai là thế nào? Cái này không sai. Tiêu thị cười nói, ta nói nhỏ ví a, ngươi làm sao không cần nội lực xua tan mùi rượu đâu? Tần đặng tỷ nói, mãi mãi, ngài có chỗ không biết, rượu này a, uống chính là giải tâm động. Nó cầm ta làm hảo bằng hưu, náo tâm chịu lúc mệt mỏi nó đều có thể xuất lực, tiêu ta cái này cũng không thể qua sông liền hủy đi cầu không phải, vẫn là để nó dừng lại thêm một lát tự nhiên tỉnh mới là ứng tiên đạo a. Vi nhân cười rỡ nói, ừm, thật là nhìn không ra, tiểu tử ngươi vẫn là một cái trọng tình trọng nghĩa người a. thị cười nói. Nhị Lao cũng đừng nghe hắn nói mỏ. Nếu là hắn muốn uống rượu lý do gì đều có. Lưu Ni tiếng cười truyền đến, cũng không phải có thể lắc lư nha, không phải có thể tìm tốt như vậy một cái nàng dâu ả ngươi xem một chút tiểu tử này. Hai mẹ con mình quần đều đánh xong một chuyến, hắn vừa mới rời giường, người ta cô nàng bên kia đồ ăn đều nhanh ra nổi. Tần Đặng Thị cười nói, tốt, bàn ghế bắt đua đĩa chén giao cho ngươi, để ngươi lên muộn như vậy, cho ta lấy công chuộc tội đi. Tiêu Thị cười nói, đúng vậy, toàn nghe Thái Mô Mỗ phân phó, vi nhân hấp tập đi. Chớ có nhìn là bữa sáng, nhưng Lưu Ni cũng không có đơn giản vì đó nàng biết rõ hai vị lão thái thái cũng không là bình thường lão nhân gia, cái này cái gì thức nhắm bánh ngọt làm quả quả bản kiệt là mọi thứ toàn a. ta nói nhỏ vi a, ngươi nhưng còn có rượu ngon a. tiêu thị cười nói, a, có a. vi nhân sướng sở, vậy còn không lấy ra? chờ ta lão thái bà mời ngươi a. tiêu thị làm bộ chừng hai mắt, a, thái mỗ mỗ, cái này, cái này thật sớm thần liền mở uống a. vi nhân sướng sở, làm sao? ngươi cũng nói uống rượu giải tâm động, tôn nhi của ta một ngày không về, vậy ta lão thái bà liền ngày ngày sống mơ mơ màng màng. tiêu thị nói, đúng cho ta cũng tới bên trên hai cái." Tần Đặng Thị cũng nói, "Đúng vậy, ta nào biết được nhị lão người còn có phần này, lịch sự tao nhã đừng nói là rượu, thắc cô thành thịt vịt nướng ta đều cho ngài nhị lão đến bên trên hai con." Vi nhân lắc một cái tay, một cái thùng gỗ nhỏ cùng hai cái lá cây bọc xuất hiện trên bàn. Không thể không nói, hắn vậy mà tìm được cùng chung trí hướng cảm giác. Thật sớm thần liền uống rượu, cũng không gọi ta a." Đúng lúc này, Tần Sĩ Ngọc thanh âm vang lên. "Quy 1 chương 593, Huyền môn Tôn chỉ, Sĩ Ngọc." Tất cả mọi người lại hỉ, Tiểu Liên Liuni đều là bước lên tạp dề dùng khăn lau sát tay ra. "Hảo tiểu tử." thật sự là nói lời giữ lời, nói một ngày liền một ngày. Xem ra chúng ta có thể hảo hảo uống một trận. Vi Nhân cười nói. Vi Ca, các ngươi làm một ngày, ta cũng không phải, ta cái này đều một năm. Tần Sĩ Ngọc cười nói. Sau đó, Tần Sĩ Ngọc đem Minh Giới sự tình nói đơn giản một phen. đương nhiên, cũng là nên nói nói không nên nói nguyện liền tất cả đều cho thiện ý che giấu. Rượu ta là không thể uống, ta đem rượu ngon lưu lại một chút, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, hiện tại liền muốn rời khỏi. Tần Sĩ Ngọc nói. Tiểu Tư Thúy, ngươi không có ý định hảo hảo buổi tiếp hai chúng ta láo thái bà đúng không? Tiêu Thị có chút không vui. Thái Mô Mô cũng không phải là như thế, ta là thật có chuyện, nếu không, lưu lại ba ngày như thế nào? Tần Sĩ Ngọc vừa muốn giải thích, sau đó nghĩ lại nói, cái này còn tạm được. Tiêu Thị cũng biết tôn nhi của mình là thật bận rộn, lúc này mới vui vẻ ra mặt, mọi người cũng đều không có xuống núi, sẽ ngủ ở đỉnh núi, nơi này an tĩnh nhất, người thân nhất người ở đây hưởng thụ yên tĩnh quả nhiên là nhân sinh một vui thú lớn a. Mà trong thời gian ba ngày Tần Sĩ Ngọc cũng là đem nghệ bách linh cùng từ kim âm vấn đề tất cả đều giải quyết, hai người mặc dù là tỉnh, nhưng thể nội vẫn là có không ít minh giới hắc ám chi khí, hắc giáp mới ra vạn sự không lo đương nhiên lại thêm xuất từ tần sĩ ngọc chi thủ đan dược cả hai phối hợp mới có thể sương tiên y vô phương à hai vị giai nhân nhìn thấy người yêu của mình khóc ròng ròng cái gì cũng sẽ không cần nhiều lời ba ngày này thời gian bên trong tất cả mọi người rất hạnh phúc chỉ trước mắt ba ngày liền đi qua rời đi tự nhiên là phải xuống núi càng phải trước đưa hai vị lão nhân ra về biển phải thành hai tên tiểu tử túi ta liền nói các ngươi hai cái không có kia hảo tâm ý này chỗ nào là buổi tiếp hai chúng ta dạ à các ngươi đây là tại buổi nàng dâu độ ba ngày tuần trăng mà ta tiêu thị cười mắng tần đặng thị cũng đang cười mặc dù là ba ngày nhưng trong ba ngày này vui vẻ so ba tháng thậm chí là ba năm đều muốn nhiều đầu tiên nói vi nhân cùng lưu nhi mặc dù không có người thân nhưng hai người chiếu cố nhị lao vậy nhưng quả nhiên là thật tâm thật ý a cũng chi vi nhân vẫn là tần sĩ ngọc huynh đệ sinh tử mặc dù xưng là huynh đệ nhưng là vi nhân vợ chồng tuổi tác là quả thực lớn tần sĩ ngọc rất nhiều tần gia ba hổ cùng tam kiệt không tại vợ chồng hai người cũng là điển vào cái này trống chỗ mà tần sĩ ngọc cùng tần gia ngọc cũng không cần nói bọn hắn hai anh em chỉ phụ trách bị mắng vui vẻ bắt nguồn từ chỗ nào đâu đương nhiên chính là hai vị cháu dâu mặc dù tần sĩ ngọc lấy trưởng đồi không tại liên tục cự tuyệt, nhưng tiêu thị vẫn là làm chủ. nói ngươi mãi mãi đều muốn gọi ta một tiếng tiểu di, cha mẹ ngươi nhìn thấy ta đều phải quỳ xuống, ngươi cái này chủ ta làm. hiện tại liền cho các ngươi hai nhỏ đối thành hôn. nghi thức sau đó lại bổ, trước tiên đem gạo nấu thành cơm. đương nhiên, đây đều là một ngày trước sự tỉnh. làm một đoàn người sau khi xuống núi, mọi người thấy từ kim hâm cùng nghệ bách linh co lại tóc cũng liền tất cả đều minh bạch. thông thiên đại lục uy, lấy chồng làm phụ người cần ban đầu. tóc co lại tới đầu này trên đỉnh đồ trang sức tự nhiên là muốn thêm, đều là thái mẫu mộ, mộ tiêu thị tạo. Hơn nữa còn không phải tục vật, là bảo bối tới. Về phần công hiệu gì lão nhân gia cũng không có nói, chỉ nói là mang theo có thể tăng bồi dưỡng làm thời khắc mấu chốt còn có thể có tác dụng lớn. Từ Viên ngoại đối với nữ nhi hôn sự tự nhiên là đồng ý, sớm tại không biết có tiêu thị cái tầng quan hệ này thời điểm, nhìn thấy nữ nhi tương tư thành tật kia từ viên ngoại đều đau lòng muốn chết, thầm hạ quyết tâm nói coi như đối phương là cái hạ hạ người cái kia cũng muốn để hắn làm con rể của mình. Mặt khác tới nói, từ gia thiên chi tiêu nữ yêu sẽ là một cái hạ hạ người sao? Mà lại nhìn nghệ gia nghệ hậu sinh, lúc này thế nhưng là một cái giấm cũng không giấm thà hạ đại cái này bốn ngày thời gian bên trong cũng là nghe ngóng một phen kết quả thế nhưng là giật nảy cả mình tần gia cùng bên này so sánh tự nhiên là không tính là gì mà linh lung tháp cũng liền càng không cần phải nói tần sĩ ngọc huyền môn thân phận đều bộc quang linh lung tháp đối với tần sĩ ngọc mà nói đã không thể xem như một phần lực lượng nhưng là mấu chốt còn là bởi vì tần sĩ ngọc thân phận à huyền môn mặc dù lập tức không gặp thế nhưng là hai chữ này lại có thể nói không thể so bất kỳ bên nào thế lực đều nhẹ chúng chi thế gian căn bản cũng không khuyết thiếu đối huyền môn dạng này như thế nghe đồn vô luận là thông thiên giáo hay là linh lung tháp bọn hắn chỗ chủ trương đều là trồng người làm việc thiện. Có người nói, linh lung tháp tu hành là một cái không chữ. Không, cũng chính là buông xuống. Buông xuống chấp niệm, bỏ xuống trong lòng ác. Không mà tính, tính mà mới có thể vô ác. Bọn hắn khổ hành giả du lịch đại lục, nhấm nháp thiên gia vạn hộ đồ ăn, từ đó trải nghiệm nhân gian khó khăn, lại đi độ hóa đám người dẫn dắt hắn nhiều làm việc thiệt chuyện. Có người nói, thông thiên giáo tu hành chính là một cái yêu chữ. Người yêu, yêu mình. Đương nhiên, một thương bọn họ trong lòng sùng bái. Bọn hắn tôn trọng tự do, tận tâm đi yêu, tận hứng đi yêu, tận ý đi yêu. Bởi vì có yêu mà vô ác. Mà huyền môn tôn chỉ đâu? Là xin mẹ. Tổ nhân nói tiên đạo quý sinh vô lượng độ người dứt bỏ huyền môn thần thông bên ngoài giảng cứu chính là một cái tinh thần cùng nhục thể thống nhất theo đuổi là trường sinh bất tử cuối cùng tu thành đại đạo đương nhiên đắc đạo thành tiên người cũng không phải là không có thế nhưng là thế gian chỉ có nghe thấy mà không gặp chân thần, hoặc là hướng tới hoặc là tinh thần liền không cần so đo mà huyền môn đối với sinh mạng coi trọng cũng không phải là một mực truy cầu mà là hai chữ tôn trọng tôn trọng tính mạng con người tôn trọng động vật sinh mệnh tôn trọng thực vật sinh mệnh tôn trọng hết thể sinh mệnh vô luận là nếm tận người ta khó khăn buông xuống chấp niệm cũng tốt hoặc là tận tâm tận lực yêu thương cũng được, đều là chồng người làm việc thiện. Thế nhưng là có một chút, vuông xuống cùng đi yêu là động, hoặc là nói dùng người muốn ngươi bị động đi làm cũng tốt. Mà tôn trọng thì là không phải, tôn trọng là tự phát. Hiểu được tôn trọng tự nhiên cũng liền hiểu được thiện chân lý, không cần cương cầu. Cho nên nói, huyền môn giảng cứu cũng là một cái thuận theo tự nhiên. Bởi vì cái gọi là nhân chi sơ tính bổ thiện, huyền môn tu luyện cũng là một cái thật chữ. Phản pháp quy chân, không quên sơ tâm. Tín ngưỡng là tín ngưỡng, nhưng cũng không phải là một bộ công siềng. Vì lẽ đó, cũng sẽ có người nói như vậy. Linh Lung Tháp là Thái Bình thời điểm xuống núi dựa vào hai chân đi lượt ngàn dặm vạn dặm mà yêu cầu ăn uống, mà loạn chuyện thời điểm thì sẽ đóng chặt sơn môn tĩnh tâm tu hành, cũng có người nói thông thiên giáo truy cầu cũng là một loại tự do, một cái không chữ tại một số phương diện cũng có thể nói là một loại phong túng, phong túng người trong đó biến số cũng tất nhiên không ít. mà huyền môn thái bình thịnh thế ẩn cư sơ lâm, dốc lòng tu hành, truy cầu an tâm đạo dưỡng sinh, mà tại loạn chuyện huyền môn thì sể ra núi, chứng ác dương thiện diệt ác sau mà lại lần nữa quy ẩn thâm sơn, như thế cũng liền không khó coi ra, huyền môn không phải là không có ở đây, thế nhưng là hắn như cũ tại rất nhiều người trong lòng. Mấy ngàn năm qua bất diệt không cần. Mà thông thiên giáo cũng có chỗ biểu thị, tần sĩ Ngọc có phải là hay không huyền môn người không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ cần hắn không phải một cái hại thế người, như vậy chính là bằng hữu. Đương nhiên, lời ngầm chính là tần sĩ Ngọc là quang minh chi từ tới. Mặt khác, từ gia thế nhưng là tần gia thân gia ác cân nhắc lợi hại, nghệ gia hoàn toàn không cần thiết bởi vì hai quyển vợ nhỏ liền yêu nhau hiểu nhau sự tình không phải đi bổng đánh nguyên lương. Húng chi, còn có tần sĩ Ngọc Thái mộ mộ tiêu thị cái tầng quan hệ này đâu, quy một chương 594, về doanh. Tần Sĩ Ngọc cũng không có cái gì quá suy nghĩ nhiều nói, biện vải trong thành người phần lớn là hướng về phía Nghệ gia hôn sự mà đến, sau đó lại bởi vì tiêu thị kia thần bí cường đại thân phận mà lựa chọn cúi đầu, vì lẽ đó Tần Sĩ Ngọc đối bọn hắn những người này cũng là hoàn toàn không ưa. Đương nhiên, tứ tượng môn ngoại trừ. Ngươi. Trương Tiểu Mễ nhìn thấy rúc vào Tần Sĩ Ngọc bên người Nghệ bách Linh hết sức khó xử. Lời hứa của ta, ước định của ta, ta đều sẽ nhớ kỹ. Tần Sĩ Ngọc nói. Này, được rồi. Trương Tiểu Mễ lắc đầu, trong lòng tự nhủ, hai ta nghị căn bản liền không có ở trên một đường thẳng, người cái này ôm được mỹ nhân về ta nếu có thích hợp, ta sẽ vì ngươi lưu ý. Tần sĩ ngọc cười nói, vậy là tốt rồi. Trương tiểu mẹ cũng cười, mà lại chúng ta đã nói xong sự tình ngươi có thể yên tâm, nói là ước định của chúng ta, nhưng đây cũng là ta cuối cùng cả đời cũng muốn đi hoàn thành sự tình. Có lẽ tại một số phương diện mà nói ta đối ân sư hứa hẹn càng lớn hơn tại đối ngươi hứa hẹn. Tần sĩ ngọc nói, Đạt tạ. Nếu như nói ngươi không phải lão nhân già ông ta đệ tử ta đều không tin đâu. Trương tiểu mẹ gật đầu nói, đi. Tần sĩ ngọc nói, ngươi, ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận a. Nếu như, nếu như ngươi trên đường ngoại ý muốn nổi lên cho dù là không muốn mặt đi đoạn, ta cũng phải đem bách linh cho cấp bệ. Trương Tiểu Mê nói, bất quá trong đó thật lòng lo lắng lại là chiếm đa số. Yên tâm, ta là sẽ không cho ngươi không muốn mặt cơ hội. Ha ha ha ha. Tần Sĩ Ngọc cười nói. Tần Sĩ Ngọc liền mang theo nghệ bách linh cùng hai vị đệ tử đi, bởi vì Minh rồi nói qua, nàng thế nhưng là hoàng kim mũi tên, hơn nữa còn là dùng sau sẽ bẻ gãy. Để ở nơi đâu Tần Sĩ Ngọc đều không yên lòng, chỉ có đi theo bên cạnh mình mới có thể an tâm. Chỉ vì một điểm, như nghĩ ngay trước mặt Tần Sĩ Ngọc tổn thương nghệ bách linh như vậy chỉ có để hắn chết mới được. Tần Giai Ngọc cùng Từ Kim Hâm lưu tại Hải Lữ đảo có tiêu thị tại, chỉ sợ không người nào dám lại đến cướp đoạt viên này hắc long chân châu, chúng chi từ gia sẽ an bài tốt hết thảy. còn nữa tần gia coi như chỉ còn lại hai quả manh mối, tần sĩ ngọc ra ngoài núi đao biển lửa, nói cái gì cũng phải cho tần gia lưu hạt giống không phải, mà lại có ca ca tại hai vị lão nhân gia cũng sẽ yên tâm một chút. thật sự là a. trên thuyền bạch chính cảm khái nói. lại làm sao ngươi? tần thập nhất nói. sư minh vừa mới sư phụ cùng chúng ta nói huyền môn tối chỉ, thật là làm cho ta cảm khái rất nhiều a, ta bằng vào ta thân phận làm minh. bạch chính nói. đúng vậy a, ngươi cũng không phải làm minh nếu như nói chúng ta sự tình thành công, cái kia sư phụ là thủ vị người, chúng ta chính là thứ vị người, huyền môn đời thứ hai đâu. Tần thập nhất nói, ngươi cũng bởi vì cái này dám túi. Tần sĩ ngọc cười nói, đúng a, như thế vẫn chưa đủ sao? Tần thập nhất cười nói, vậy ta trước đó nói xem ra ngươi cũng là làm thành rõ, chúng ta theo đuổi là thật. Nếu như không hiểu được phản pháp quy chân không quên sơ tâm, như vậy ngươi tu quyết vĩnh viễn cũng thành không được đại đạo. Tần sĩ ngọc nói, vâng, đệ tử thủ giáo. Tần thập nhất nói, hắn là càng phát hiểu chuyện. Còn có ngươi a, không đem làm cái này làm minh lấy cái kia làm minh, ta cho ngươi biết. Từ giờ trở đi ngươi cũng có thể nói là cùng Thông Thiên giáo lông quan hệ cũng không có. Hạ thuyền, hoặc là nói là rời đi Viêm Long lục sát na, chúng ta coi như nhất định đi đến một con đường không có lối về, ngươi bây giờ hối hận còn kịp." Tần Sĩ Ngọc nói. "Sư phụ, ngài làm sao tổng nói như vậy ta?" Bạch Chính một phát miệng. Tần Sĩ Ngọc mỉm cười không nói tiếng nào, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tần Sĩ Ngọc không biết là, kỳ thật hắn cùng Tần Sĩ Ngọc lập đi lặp lại nhiều lần nhìn như lơ đãng trò đùa lời nói lại là đã đao nói Bạch Chính, mà lại hắn cũng không biết, mình nói sai cực kỳ trọng yếu một điểm. Bạch Chính vốn là sinh ở Thông Thiên giáo Tam bị thành làm sao có thể cùng bọn hắn thoát ly được quan hệ? Trên chiếc thuyền này không có những người khác, tần sĩ ngọc không nói, bạch chính bởi vì tâm tình vấn đề cũng không nói tiếng nào, lập tức an tính rất nhiều. ngây bạch linh nhìn ra một chút cái gì, thế nhưng là ngay trước đệ tử mặt nàng lại không có biện pháp đi nói tần sĩ ngọc, vì lẽ đó nghĩ chỉ có thể chờ đợi xuống thuyền có cơ hội lại nói, cái này điên tính xuống tới cũng là tính phải có chút xấu hổ. đến, nhắm mắt dưỡng thần tần sĩ ngọc mở to mắt, cả người nháy mắt đều trở nên không đồng dạng. một đường hướng tây, tần sĩ ngọc dự định về trước thông thiên thành đi, dù sao nơi đó còn có tập kết doanh các huynh đệ, hắn muốn đi cùng mọi người nói cá biệt. Ừ. Mới vừa đi ra vài dặm địa, Tần Sĩ Ngọc đột nhiên con mắt khẽ động. "Thế nào sư phụ?" Tần Thập nhất nói, Bạch chính miệng giật giật vừa định mở miệng lại bị Sư Vinh đoạt lời kịch, trong lòng tự nhủ mình so sánh với Sư Vinh vẫn là trên kia, hai người quả nhiên có đủ ăn ý, Sư Vinh luôn luôn có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. "Có người." Tần Sĩ Ngọc thấp giọng nói, sau đó thấp giọng nói, tiếp tục hướng phía trước đi, để cao cảnh giác là được rồi. Bốn người tiếp tục hướng phía trước, loại kia cảm giác bị người giám thị từ đầu đến cuối đều tại. Thế nhưng là nhất lệ người kỳ quái là, làm bọn hắn đều đến thông thiên thành dưới chân cảm giác kia lại còn tại. Nơi này chính là tứ phía gọi ra, căn bản cũng không có biện pháp thần thân. Đi thôi." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu, cái này đều vào thành còn sợ bọn hắn cái gì? Theo Nam môn mà vào, nơi này mới là Tần Sĩ Ngọc đại bản doanh a. Tạo cảnh kế hoạch đã sớm hoàn thành, nhìn xem sông hô thành bên trong thanh tịnh dòng nước Tần Sĩ Ngọc thỏa mãn cười. Nghĩ các huynh đệ trở về về sau rốt cuộc không cần qua lấy trước kia loại thời gian, mà lại tập kết doanh huynh đệ không có một cái là nạo chủng, có nước thì có ánh sáng, quang thịnh thì linh mạnh, các linh đệ tu vi tất nhiên cũng sẽ đề cao mạnh. Siêu. Ngay tại bốn người vừa mới tháp bên trên sân đấu vọ nháy mắt, đột nhiên một đạo hàn quang đánh tới cẩn thận. Tần sĩ ngọc giật mình, trong lòng tự đủ thật to gan cũng dám tại thông thiên thành bên trong náo sự. Hắc, lại là quát to một tiếng. Ngay sau đó một cỗ đại lực theo mặt đất truyền đến. A, mọi người tại phòng bị không kịp phía dưới bị to lớn lực trùng kích cho chấn hay, nho nhao tản mát các nơi. Tần sĩ ngọc vô ý thức che lại bên người gần nhất bạch chính, sư đổ hai người giống một bên tránh đi. Đành, một cây to lớn trường thương công hướng tần sĩ ngọc, đằng sau còn đi theo một đạo không kém quyền phong. Hô, phía sau cũng là thổi lên nát phong, mấy đạo cường hãn công kích tại sau lưng đánh tới. Ngươi mẹ nó không thể chống cự còn không biết tránh a. Tần sĩ ngọc thấy bạch chính ngốc ngốc đứng nơi đó lập tức giận dữ. Sau đó linh dương thương vào tay một chiêu ngự thức liền tiếp nhận tất cả phòng ngự. Doanh. Bút bút bút bút. Va chạm sinh ra to lớn bụi mù, mà bụi mù còn không có tán đi thời điểm chúng quanh vậy mà vang lên vỗ tay thanh âm. A. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, theo bụi mù tán đi mọi người lại xem xét. Trong doanh trưởng xuất hiện thật nhiều người, mà tại mọi người phía trước nhất đứng hai người. Vi nhân, Lưu Nhi, Vi Ca, Tẩu tử, các ngươi. Tần sĩ ngọc sướng sở. Chúc mừng tân doanh trưởng bình quang trở về a. Vi nhân cười to nói. Chúc mừng doanh trưởng đại giá về doanh các huynh đệ nói thúc thúc thân thủ phản ứng cũng không tệ a liễu nhi cười nói vậy cũng không ngươi cũng không nhìn một chút đây là ai huynh đệ vi nhân cười nói ngươi lai like, tập kết doanh tại hoàn thành tạo cảnh kế hoạch về sau khi lấy được tử gia sau khi đồng ý lại thuận tiện đả thông thông thiên thành lấy đông mãi cho đến minh châu thành cảng khẩu đường hầm mà lại hiện nay hai bên hai đầu đường hầm không chỉ có riêng là thẳng tới thông thiên thành đồ vật hai môn càng là dưới đất có hai đầu phân nhánh phân biệt thông hướng thông thiên điện cùng tập kết doanh làm như thế cũng là để chứng minh tập kết doanh tồn tại đã là đạt được giáo chủ khẳng định Ngay tại mọi người nói hi hi ha ha thời điểm nhưng không có người phát hiện, Bạch Chính sắc mặt thế nhưng là tương đương khó coi. Quy một chương 595, đi đến, vẫn bốn người. Không phải nói thế nào Tần Sĩ Ngọc từ đầu đến cuối cảm giác có người đi theo đám bọn hắn đâu? Hiện nay Viêm Long Lực vô luận là công khai vẫn là ngầm, cái gì hai đại nhà còn là Thông Thiên giáo hay là Minh giới, vậy nhưng cũng không thể nói là địch nhân của mình, cho nên nói Tần Sĩ Ngọc Quang Minh chính đại đi chính là Dương Quan Đại Đạo, mà Thông Thiên Thành mới xây đường hầm chính là tại cái này đại đạo phía dưới. Đúng vậy a, vì nhân vợ chồng từ đầu đến cuối ở phía dưới ngồi xe ngựa đi theo đâu? Tần Sĩ Ngọc có thể nhìn thấy mới là quái sự, muốn nói cặp vợ chồng cũng là một miệng nước trà một ngụm điểm tâm một ngụm hạnh nhân một ngụm quả mới tốt không hài lòng. Lại nói Vi Nhân làm sao nghịch ngậm như vậy đâu, có cái này đường tắt cùng thoải mái biện pháp còn không nói cho Tần Sĩ Ngọc. Kỳ thật Vi Nhân là muốn cho Tần Sĩ Ngọc hai niềm vui bất ngờ, trước mắt chính là trong đó một cái. Bằng nhanh nhất truyền tin phương thức đem Tần Sĩ Ngọc phải trở về tin tức báo cho các huynh đệ, bên này ăn uống xử lý tốt về sau các huynh đệ liền tất cả đều che giấu khí tức dấu vào doanh trướng. Các biệt tự nhiên không thể nói hai câu nói liền đi, nói câu không khách khí, cái này tập kết doanh thế nhưng là Tần Sĩ Ngọc một tay xử lý lên các huynh đệ đối với hắn tình cảm sâu đâu, tiêu liên vi nhân cũng không bằng tần sĩ ngọc có tác dụng. dù sao qua nhiều năm như vậy hắn cũng cho tới bây giờ đều không có hỏi đến qua các huynh đệ. không cần nhiều lời, sân đấu võ thành rượu trận, Đống lửa chống lên đến, cái gì dê nướng nguyên con, nướng thỏ đều đã tới hoa. mọi người tất cả đều thật cao hứng, càng thậm chí là có người vừa múa vừa hát. thế nhưng là có một người lại là giàu dĩ không vui chính từng ngủ uống vào rượu buồn, người này chính là bạch chính. muốn nói bạch chính là lần đầu tiên không cao hứng sao? không phải. tần sĩ ngọc cùng tần thập nhất sư đồ hai người luôn luôn một câu một câu nói đùa. Những lời này cũng là để Bạch Chính luôn cảm giác mình thủy chung là một ngoại nhân. Bình thường còn tốt một chút, Tần Sĩ Ngọc đối với hắn cùng Tần Thập Nhất hai người cũng coi là cùng hưởng ân huệ. Thế nhưng là từ khi sư nương trở về về sau liền không đồng dạng, Tần Sĩ Ngọc đem tất cả thời gian tất cả đều cho Nghệ Bách Linh, mà Tần Thập Nhất cùng Tần Sĩ Ngọc lại thể hiện như vậy ăn ý, đến mức Bạch Chính trong lòng là càng ngày càng không thoải mái. Trên đường nhiều lần sự tình kỳ thật đều là Bạch Chính trước hết nghĩ đến, thế nhưng là muốn mở miệng thời điểm nhưng không có Tần Thập Nhất lanh mồm lanh miệng. Cái này một loạt đủ loại đi, chung vào một chỗ cũng là để Bạch Chính phiền muộn. Sư đệ a, ngươi nói vừa rồi ngươi thế nào không tránh đâu. Tần thập nhất nhìn Bạch Chính có chịu, tới muốn cùng hắn tâm sự. Ta kia là không tránh sao? Ta là đã sớm cảm nhận được vợ chồng bọn họ hai người khí tức. Bạch Chính ngao một cuống họng coi như hô mở. Cái này một cuống họng điều cửa thế nhưng là không thấp a, đám người tất cả đều nhìn lại. Bạch Chính, ngươi làm gì chứ? Tần sĩ Ngọc đang cùng Vi Nhân vợ chồng còn có tứ đại tài tử đàm thiên luận địa đâu? Nghe xong đồ đệ muốn tạo phản lập tức không vui. Ta ở trong mắt các ngươi thủy chung là cái ngoại nhân, cái gì không biết bản thổ văn hóa, cái gì thông thiên giáo cái gì, đây là ta nghĩ sao? thân thế của ta các ngươi ai không hiểu rõ. nếu như có thể ta nguyện ý như vậy sao? bạch chính cả giận nói. một người đi lẳng lặng đi, ngươi quá thất lễ. tần sĩ ngọc như mày cũng là nghĩ đến một chút cái gì? bất quá hắn không thể bởi vì chuyện của một cá nhân mà phá hủy hơn vạn người tâm tình, cho nên khi hạ chỉ có thể như thế. tốt, ta đi. bạch chính mắng làm một miệng lớn, quỳ trên mặt đất cho tần sĩ ngọc dập đầu lại ba cái quay người rời đi. mà phương hướng cũng không phải cũ thành khu, mà là nam môn. sư phụ, sư đệ hắn. tần thập nhất liền muốn đuổi theo. dù sao đây là hắn muốn quan tâm sư đệ không có làm tốt mà lên a. Không nên, để chính hắn nghĩ. Ai cũng có khúc mắt, nếu như mình không giải được ai giúp lấy phát lực đều vô dụng." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu nói. Một trận này trên choán trí hết tới sao kim đều đi ra, mọi người tất cả đều say ngã. Tần Sĩ Ngọc vận khởi nội lực xua tán đi mùi rượu, đánh thức tần thập nhất chuẩn bị rời đi. "Sĩ Ngọc, Bạch chính hắn." Ngụy Bách Linh từ đầu đến cuối bồi tiếp Tần Sĩ Ngọc đâu, vẫn luôn rất thanh tĩnh. "Sư phụ, ta đi tìm sư đệ." Tần thập nhất nói. "Không cần, muốn trở về hắn đã sớm nên trở về tới. Có lẽ chúng ta cũng có làm không đúng chỗ địa phương đi, bất quá hắn có thể đi thẳng một mạch cũng đầy đủ nói rõ một vài vấn đề." Đó chính là cùng chúng ta lực ngưng tụ còn chưa đủ, nếu như là đang tử đấu thời điểm xuất hiện loại chuyện này vậy coi như muốn mạng. Tần Sĩ Ngọc lúc đầu, hắn vừa mới tinh thần lực một mực đi theo Bạch Chính đến thoát ly mình phạm vi lớn nhất, hắn phát hiện tiểu tử này là đi thật, mà lại đến bây giờ còn không có làm mộng. Nếu như bản thân tiêu hóa hắn vẫn là của ta Đồ Nhi sư đệ của ngươi, nếu như không thể. Đi. Tần Sĩ Ngọc mang theo Nghệ Bách Linh cùng Tần Sĩ Ngọc theo cũ thành khu đi ra, bọn hắn cần bắt thượng, sau đó vòng qua ở giữa khu vực trở lại Hỏa Phượng vực. Nam Hải là không thể đi, sẽ đi ngang qua Linh Lung tháp. Sớm như vậy a ngay tại tần sĩ ngọc đi ngang qua cũ thành khu thời điểm một thanh âm truyền đến vị ca ngươi không phải về nhà đi ngủ sao tần sĩ ngọc cười đúng vậy hôm qua qua nửa đêm vi nhân liền cùng lưu ni trở về mà vi nhân có thể vào lúc này xuất hiện đã nói rõ hết thảy mà sở dĩ muốn sớm đi chính là vì dưỡng đủ tinh thần đám minh đệ a ngươi đi lần này nhưng chính là núi đao biển lửa a ta sợ tiểu tử ngươi có cái gì tốt xấu những cái kia rượu ngon đều lãng phí không phải sao cùng ngươi lên đường đều cho ngươi uống cạn sạch ngươi cũng không có tiết đối ta cũng không có lo nghĩ vi nhân cười nói ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe Tần sĩ ngọc cười nói, huynh đệ ở giữa còn giảng cứu lễ tiết, đây không phải là quá tục sao? Vi nhân cười nói, sau đó không nói chuyện, đi một người, lại tới một người, Tần sĩ ngọc đội ngũ lần nữa khôi phục bốn người. Nếu không phải tứ tượng môn có đại sự muốn vận hành, lần này triệu lâm bằng cũng là muốn theo tới. Bốn người thẳng đến phương bắc mà đi, đi ngang qua thác cô thành thời điểm Tần sĩ ngọc vốn định đi vòng qua, thế nhưng là bất đắc dĩ, thác cô thành nam môn đã xuất hiện một thân ảnh. Lão ca, ta cái này gặp phải quá quan chẩn tướng. Tần sĩ ngọc cười nói, cái gì nói nhảm? Chu nam trường hai mắt, ta vừa mới tiến thông thiên hành. Vi ca mang theo các huynh đệ liền cho ta một kinh hỉ. Đường này qua thác cô thành, ngươi lại cùng chỗ này chờ ta đâu? Tần sĩ ngọc cười nói, ngươi muốn lên đường, đường ngươi ý đủ. Chu Nam giả bộ nổi giận, quay người vào thành. Lão ca, lên đường. Ngươi đây mới là nói nhảm đi. Tần sĩ ngọc khẹt miệng giật một cái, tần thập nhất thì là cười. Vẫn là ra lão kia cửa hàng, bất quá thịt vịt nướng lại là nhiều mấy cái. Xem ra, hôm nay lại phải lưu lại đi. Tần sĩ ngọc bất đắc dĩ cười một tiếng. Lưu lại, ta cái này kết cục phí thế nhưng là rất đắt. Ta để ngươi chút thiếu, ăn uống no đủ học xong cút nhanh lên. Ngươi nếu là dám không trở lại trả tiền, lão phu ta đào ngươi một phần." Chu Nam cả giận nói, không nói chuyện nữ bên trong lại là nồng đậm quan tâm a. "Lão ca xin, mời." Rượu ngon tự nhiên là uống tần sĩ ngọc, đám người cạn một chén. "Ta nhớ được ngươi cùng ta nói qua trong cơ thể ngươi có hai loại sức mạnh, là nặng minh lực lượng cùng đào một lực lượng đi." Chu Nam nói. "Không sai, bất quá đã rất ít khi dùng." Tần sĩ ngọc gật đầu nói. "Vì cái gì?" Chu Nam sững sờ. Nặng minh lực lượng có thể mang cho ta bay lượng năng lực, bất quá tiêu hao quá lớn, năng minh ly hỏa hỏa dục tiêu hao có thể nói là cực kỳ bẽ nhỏ." mà đào một lực lượng chiến y đối với ta mà nói cũng không có quá lớn chỗ dùng. Lão ca ngươi biết, ta đều kinh lịch bao nhiêu, liền không nói là dũng mãnh thiện chiến đi, có thể tùy thời tiến vào trạng thái chiến đấu đối với ta mà nói cũng không phải là việc khó gì." Tần Sĩ Ngọc nói. "Nói nhảm, tối không người được." Chu Nam vô bàn một cái, trừng mắt. Quy một chương 596, dung hợp chi pháp, thiên hỏa hoa cánh. Tần Sĩ Ngọc sử sở, trong lòng tự nhủ chính mình nói không sai a, ngươi gần nhất đều không dùng qua sao?" Chu Nam nói. "Không có." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu. "Không phải nói thế nào ngươi không thật đâu." Chu Nam nói. Lão ca, giải thích thế nào a?" Tần Sĩ Ngọc kinh ngạc nói. "Chúng ta thông thiên đại lục đồ vật cùng bên kia không giống, cái này thông thiên giáo tiếp xúc đều là tà ác hạng người, trọng minh chim là cái gì?" "Kia là trừ tà trừ ác thân điểu." Đối mặt những vật kia, "nếu như ngươi dùng nhìn xem hiệu quả thế nào?" Chu Nam nói. "Không đúng sao lão ca, trọng minh lực lượng đã dung nhập vào ta bản mệnh linh thân a?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Đúng vậy a, ngươi nói cũng không phải không có đạo lý." "Sĩ Ngọc, ngươi đem tay trái đũa trước buông xuống đừng có dùng." Chu Nam nói. "A." Tần Sĩ Ngọc sửng sợ, sau đó để đũa xuống đến, cái một ngụm thịt vịt ăn." Chu Nam nói, "Ta, Tần Sĩ Ngọc bó tay rồi. Thế nào, ngươi ngược lại là ăn a?" Chu Nam nói, "Lão ca, ngươi không cho ta dùng đũa ta làm sao ăn a?" Tần Sĩ Ngọc nói, "Đúng vậy à, ngươi cũng biết ta trả lại ngươi cái gì trọng minh lực lượng dung nhập ngươi bản mệnh linh hắc, ngươi cánh tay còn rất dài tại ngươi dưới bờ vai mặt đâu, ngươi không cần có thể ăn được đến thịt vị sao? Ngươi vẫn là nó đâu." Chu Nam nói, "A." Tần Sĩ Ngọc sững sờ, sau đó có chút bừng tỉnh đại ngộ ý tứ, "Quên đi thôi, nhìn tiểu tử ngươi cũng là không nên thân." Hôm nay lão giả ta liền đưa ngươi một vài thứ, để tránh ngươi nói lấy rượu chống đỡ cơm của ta trước." Chu Nam ngừng tần sĩ Ngọc một chút, sau đó nói như thế như vậy. Muốn nói Chu Nam chuyển cho tần sĩ Ngọc cái gì a? Chính là một bộ dung hợp chi pháp. Trọng minh lực lượng không chỉ có riêng nói là chỉ có trừ tà trừ ác lực chân nhiếp, càng là có đại lực hiệu quả. Thế nhưng là những năm này, tần sĩ Ngọc quá mức tỉ lại huyền môn ba thức lực lượng tăng phúc, vừa vặn là đem mình cơ bản nhất đồ vật đem quên đi. Chu Nam lấy dung hợp chi pháp đem trọng minh lực lượng cùng nam minh lý hỏa hỏa dục dung hợp lại cùng nhau, chỉ cần tần sĩ Ngọc vận dụng nam minh lý hỏa như vậy trọng minh lực lượng liền sẽ phát uy ngày nay lửa thế nhưng là tần sĩ ngọc nội lực một trong a hắn là nghĩ không cần cũng khó khăn. sau đó là đào nổ lực lượng, thế nhưng là vật này chu nam lại là không có chỗ an trí. lão ca, nhìn xem cái này như thế nào. tần sĩ ngọc gọi ra hắc giáp. đây là. cảm nhận được hắc giáp bên trên cái kia hắc ám khí tức, chu nam giật mình. là như thế như vậy tới. tần sĩ ngọc nói một lần minh giới sự tình. kiếm hai lưới, kiếm hai lưới a. sĩ ngọc a, con đường của ngươi là càng chạy càng khó, mà lại cũng là càng phát ra hung hiểm. trong đó tiêu chuẩn nguy, nhưng nhất định phải nắm chắc tốt. chu nam dặn dò. yên tâm đi lão ca. Tần Sĩ Ngọc nói: "Dạng này cũng tốt, trọng minh lực lượng cùng Đào Ngột lực lượng một chính một tạ, cả hai kiểm chế lẫn nhau kỳ thật cũng là ảnh hưởng đến ngươi phát huy, phóng tới nơi này cũng đúng lúc." Chu Nam gật đầu nói, sau đó lại lấy dung hợp chi pháp đem Đào Ngột lực lượng cho tan vào đi. "Yên tâm lão ca, đều bận rộn lâu như vậy, ăn chút uống chút đi, con vịt đều ngán." Tần Sĩ Ngọc cười nói: "Ta làm sao luôn cảm giác ngươi cái này Đào Ngột lực lượng còn kém như vậy một chút điểm đâu?" Chu Nam không thể tưởng tượng được đạo, kém như vậy một chút điểm, trên là gì?" Tần Sĩ Ngọc nói: "Hiện tại còn muốn không thông, Đào Ngột là tứ hùng một trong." có thể nói là minh ngoan bất linh không thể giáo hóa vì lẽ đó nó hóa thành đào nhụt lực lượng sau mới có thể tăng lên ngươi chiến ý thế nhưng là luôn cảm giác còn chưa đủ không đủ à chu nam nói có phải là thiếu đi như vậy một chút thẳng tiến không lùi hương vị tần sĩ ngọc nghĩ nghĩ dưới tình huống bình thường chiến ý có là một thế nhưng là loại kia không màng sống chết thẳng tiến không lùi ý thức mới là chiến ý chỉ chỗ căn bản à không sai chính là cái này chu nam vỗ chán một cái sau đó nói nhắc tới ngốc niết thức đồ vẩn coi như chỉ có chỉ có cái gì tần sĩ ngọc nhãn tình sáng lên còn có cái gì liền không có quan hệ gì với ngươi Dù sao không phải đồ tốt, còn có, ngươi thứ này mặc dù không biết cuối cùng có thể như thế nào, nhưng vẫn là không nên tùy tiện vận dụng tốt, để tránh vạn kiếp bất phục a." Chu Nam dặn dò. "Yên tâm đi Lão ca." Tần Sĩ Ngọc cười nói. Sau đó mấy người vui chơi giải trí, tại sắp lúc kết thúc, Chu Nam trái lo phải nghĩ rốt cục vẫn là mở miệng, chuyển cho Tần Sĩ Ngọc một bộ Thiên Hỏa Hỏa cánh chi pháp. "Thiên Hỏa Hỏa cánh?" Tần Sĩ Ngọc sửng sở. "Không sai." Chu Nam nói. "Lão ca, ta ngày này lửa không phải đã Hỏa cánh sao?" "Nam Minh Ly Hỏa cánh a, vẫn là ngươi dạy cho ta đâu." Tần Sĩ Ngọc nói. "Đó là dùng đến bay lựa cánh." Ngươi có thể sử dụng nó đến đánh người sao?" Chu Nam nói. "Không thể." Tần Sĩ Ngọc nói. "Cho nên nói nha, ta nói Thiên Hỏa Hóa cánh, kỳ thật hẳn là xưng là Thiên Hỏa Hóa kiếm, là lấy kiếm thành cánh chi pháp. Mặc dù ta chỉ có Nam Minh Ly Hỏa, nhưng cái khác thiên hỏa cũng là trăm sông đổ về một biển. Ngươi đã người mang bảy loại thiên hỏa, nếu như là hóa thành bảy lửa kiếm, bán giết hiệu quả tất nhiên không tầm thường." "Cái này cũng được." Tần Sĩ Ngọc hờ sợ nói. "Đương nhiên, không phải ngươi cho rằng Nam Minh Ly Hỏa chỉ là dùng để vậy sao?" Chu Nam nói. "Vậy ngươi lúc trước làm sao không dạy ta?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Thời điểm chưa tới, Chu Nam nói, Tần Sĩ Ngọc im lặng, Thiên hỏa hóa cánh uy lực không tầm thường, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ. Nếu như ngươi vận dụng một loại Thiên hỏa thời điểm với nội lực tiêu hao là một, như vậy Thiên hỏa hóa cánh tiêu hao chính là bảy. Ngươi sau này có Thiên hỏa càng nhiều, như vậy cái này tiêu hao cũng sẽ càng lớn. Chu Nam nói, giống như không quá có lợi a? Tần Sĩ Ngọc nói, không có lợi. Người ta ra một chiêu người ra bảy chiêu còn không có lợi. Chu Nam nói, đó là đương nhiên là có lợi, ở trong đó hảo diệu ta hiểu rõ. Tấn Sĩ Ngọc nói, ngươi lại giải rồi. Chu Nam sững sờ, đúng vậy a lão ca. Ta sẽ một loại linh kỹ, tên là Thất Tinh Cựu Quang ấn, chính là một loại bảy trưởng hợp nhất chiêu thức đâu. Cựu Quang đối với ta mà nói quá mức xa xôi, vì lẽ đó còn không thể đạt được loại kia mức độ nghịch tiên. Tần Sĩ Ngọc nói. "Cái gì? Ngươi thậm chí ngay cả Thất Tinh Cựu Quang ấn đều sẽ?" Chu Nam kinh hãi. "Đúng vậy a, lão ca ngươi biết không?" Tần Sĩ Ngọc cũng là sững sở. "Ta, ta không biết." Chu Nam lắc đầu. Nha. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu cũng không có hỏi nhiều, hắn biết Chu Nam là đối hắn che giấu cái gì, bất quá hắn cũng không có ý định hỏi, bởi vì hỏi qua về sau sẽ còn là câu kia thời điểm chưa tới a đi thôi, lại uống như thế một hồi. Chu Nam hạ lệnh chủ khách. A, Tần Sĩ Ngọc sững sờ. Ta vừa mới đưa cho ngươi đồ vật đã đủ đắt giá, so mạng ngươi đều quý. Ngươi lại ngủ lại, chẳng phải là muốn đợi kiếp sau mới có thể đổi thành? Đi thôi, đi sớm về sớm. Tứ Tượng môn Ngay tại vì ngươi xử lý một kiện đại sự, một kiện thiên đại chuyện. Chu Nam nói. Cảm ơn, cái kia lão ca. Ta có thể đi, những này lưu cho ngươi. Tần Sĩ Ngọc biết Chu Nam cũng là thiện uống người, trực tiếp lấy ra một nửa hàng tồn. Đi thôi. Chu Nam nhẹ gật đầu. Bốn người rời đi thời điểm, cửa thành lầu bên trên xuất hiện một thân ảnh. Chính là Chu Nam, chỉ bất quá coi thân ảnh lại là già đi rất nhiều. Sĩ Ngọc à, ta sớm vì ngươi xem bói qua, ngươi chuyến này chính là điểm đại hung, hơn nữa còn chưa ra viêm long vực liền sẽ có một phen kiếp nạ. Quay qua, tiểu tử thúi, hy vọng ngươi đừng để lão ca ta thất vọng, hy vọng. Gặp lại đi quy một chương 597, hốn độn, gia thác cô thành tần sĩ Ngọc coi như không đi nữa, mà là lấy ra từ gia đưa cho mình chuyển tống phủ. Tần sĩ Ngọc bên ngoài nói là cái gì quá quan, kỳ thật hắn cũng là đến cùng Chu Nam nói từ biệt đi lần này thật là cũng không biết lúc nào trở về hoặc là nói là có thể hay không trở về. Buông xuống một cái giảng buộc đối con đường tương lai chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Truyền tống phụ trạng cuối cùng tự nhiên vẫn là hệ lần thành. Mấy người xuất hiện tại tòa nào quen thuộc nhà cỏ bên trong. Tần sĩ ngọc không quay đầu lại đi từ phủ, lại nói quay đầu lại cũng không ai a tứ tượng môn là theo hải hữu đạo rút lui. Thân là thân gia tử viên ngoại thế nhưng là lưu tại hải hữu đảo. Nữ nhi cựu tử nhất sinh trở về hảo hảo buổi tiếp là một, nhiều đi theo lão thái thái tiêu thị thân cận một chút là hai. Sĩ ngọc ngươi. Vi nhân hoàng sợ nói. Bốn người vừa mới đi vào hắc long linh mạch. Tần sĩ ngọc trên thân liền phát sinh biến hóa, các ngươi cũng cảm thấy, Tần sĩ ngọc nhíu mày địa đạo, sĩ ngọc không phải cảm nhận được, là đã thấy trên người ngươi. Ngụy Bách Linh nói, vừa mới bước vào Hắc Long Linh Mạch, Tần sĩ ngọc liền cảm thấy trên thân cố này hắc ám khí tức đang cuộn trào, hắn từ đầu đến cuối tại cưỡng chế, lúc đầu coi là không có việc gì, thế nhưng là túi đầu xem xét, trên người mình đã sớm thay đổi bộ dáng. Tần sĩ ngọc cùng nhau đi tới thế nhưng là mặc ngựa linh y rì, dùng Tần sĩ ngọc mà nói, mặc chính là tu hành, có tu hành mới có thể có tiến bộ. Thế nhưng là lúc này Pháp Bảo nhìn qua lại là có chút mơ hồ bởi vì nó mặt ngoài xuất hiện một tầng thật màu đen, giống như sương mù không phải sương mù, nhưng tụ thành bộ dáng rõ ràng chính là cái kia hắc giáp bộ dáng. "Sư phụ, tình huống như thế nào?" Tần Thập nhất nói. "Không rõ ràng, ma quân cũng đã nói, cái này hắc long linh mạch là minh giới sinh mệnh nguyên, khả năng đến nơi này hắc giáp liền sẽ có phản ứng đi." "Thế nhưng là," Tần Sĩ Ngọc muốn nói lại thôi, "nhưng mà cái gì?" Vi Nhân nói, "Thế nhưng là ta luôn cảm giác cái này hắc giáp tựa hồ là đang tự động hộ chủ, mọi người cẩn thận một chút." "Vì ca ngươi còn nhớ rõ sao, lúc trước chúng ta lần thứ nhất gặp được Lị Lị nhưng chính là ở đây a." Tần sĩ Ngọc nói: Không sai, nhắc tới Hắc Long linh mạch đích thật là một cái thai nén tả linh ác linh hung hiểm chi địa a dạng này. Chúng ta lấy Tam Giác trước trận đi. Ta Su Phong, ngươi cùng mời một phụ trách tả hữu cánh, Bách Linh ở giữa, gặp được ngoại ý muốn trận hình nháy mắt co vào nhất định phải bảo vệ Bách Linh mới là. Vi Nhân nói: Hắn cũng biết Bách Linh tiến Hoàng Kim mũi tên thằng nghĩa. Tốt. Tân sĩ Ngọc gật đầu một cái, Tam Giác trận ăn ý giang ra. Ha, ha ha. Đi tới đi tới, tần sĩ Ngọc trên thân phát ra tiếng vang, liền như là làm mèo con nổi giận lúc mở ra miệng rộng phát ra thanh âm, một cỗ hắc khí cũng là theo trên thân nổ tung. Sư phụ, ngài làm gì chứ?" Tân Thập nhất nói. "Không phải ta." Tân Sĩ Ngọc khẽ miệng giật một cái, nhíu mày túi đầu nhìn một chút xương mù trạng hấp giáp, là nó phát ra tới, tựa hồ là đang cảnh báo. Lại đi về phía trước mấy trăm mét, đại địa không có dấu hiệu nào khé động, hắc thổ địa mặt đột nhiên xuất hiện một cái độc lớn, sau đó một vật từ đó nhảy lên mà ra. Đáng người xem xét giật này mình, trong lòng tự nhủ đây là vật gì? Trước mặt vật này chợt nhìn thân hình có điểm giống chó, bất quá cái này thể tích tuyệt đối là so chó ngao tây Tạng còn lớn hơn a. Bốn chân bên trên mọc ra thật dài lông, bốn cái móng như là tay gấu nhưng lại không có móng tay, béo mút miếp trên đầu ngũ quan có nhưng đều là bé chết, bụng rất lớn, một thân khí tức tà ác nó thỉnh lình nhìn qua lại còn có chút manh manh đắt ý tứ, đây là thứ đồ gì? Vi nhân tại phía trước nhất cũng là giật nảy mình, ừm, nếu như ta không có nhìn lầm, đây chính là tứ hung một trong hỗn độn, tân sĩ ngọc nói, hỗn độn, đáng người sương sở, không sai, nhìn nó cái này không đầu không đuôi dáng vẻ, có ngũ quan không thể dùng, nhìn thấy hắn cái kia bụng bự không có, bên trong nhưng không có ngũ tạng lụa phủ, gặp được người tốt liền ăn gặp được các nhân liền cùng người ta tốt là một cái tốt xấu điên đảo dương át trừng phạt thiện độ vật cũng coi là một cái từ đầu đến đuôi không có đầu góc kệ đáng thương đi. Tần sĩ ngọc nói. thế nhưng rất cố chấp ha. nghệ bách linh cười râm nói. cái đồ chơi này thế nào tới đâu. có ngũ quan còn không thể dùng. nghe được tần sĩ ngọc vi nhân cũng là hiếu kỷ. đã thứ này không có đầu góc vậy liền đến gần xem thật kỹ một chút đi. tương truyền nó ban sơ hình thái chính là một đoàn a. nghe nói còn là thiên đế một viên đầu. bất quá luôn luôn như vậy một đoàn tử cũng là khác loại. vì lẽ đó cái khác thiên đế tại hảo tâm phía dưới liền giúp nó mở thất hiếu. thế nhưng là ai biết. dùng bảy ngày mở tốt thất hiếu nó cũng là chết rồi có người nói cái gì cũng không có mới là hối lộ có cũng không phải là hối lộ vì lẽ đó chỉ có thể chết rồi xem ra nó là tự học trùng sinh mà lại lần nữa bế chết mình thất hiếu tần sĩ ngọc nói vậy đã nói rõ nhất định là muốn cả một đời huôn huôn đụn đụn không có đầu gốc chứ sao tần thập nhất cười nói có thể nói như vậy bất quá các ngươi cũng chớ xem thường nó a tứ hung thì là tứ hung thú thế nhưng là thật sự cửu tháp thực lực tần sĩ ngọc nói ta em gái ngươi vi nhân nghe xong cái đồ chơi này thực lực vậy mà mạnh như vậy đang định tới gần sờ hai thanh cũng là vội vàng nhảy trở về làm sao làm dễ làm bắt trước làm theo chứ sao? Tần sĩ ngọc nói, bắt trước làm theo. Vi nhân sướng sở, chính là giúp hắn mở thất khiếu a. Nghệ bách linh cười nói, tốt, vậy liền mở. Vi nhân nói, Tần sĩ ngọc phát hiện, hỗn độn khí tức nguy hiểm mặc dù rất đủ, nhưng tựa hồ đối với hắn cũng không có cái gì để ý. Ngược lại là có chút thân cận ý từ đâu. Mà hắn hấp giáp bên trên đảo nốt lực lượng cũng là ngo nghe ngơi muốn động, lại có cùng gia hỏa này cùng chung trí hướng cảm giác. Sau đó, Tần sĩ ngọc lấy đảo nốt lực lượng làm dẫn, Vi nhân cùng nghệ bách linh song tiện tề phát, đây mới là trợ giúp hỗn độn lại mở thất thiếu, cuối cùng hóa thành một đoàn hấp thụ chết mất đây là nghệ bách linh sau khi xuất quan lần thứ nhất xuất thủ tần sĩ ngọc xem xét trong lòng tự đủ mình nàng dâu quả nhiên không tệ à vậy mà đã là bắt tháp tu vi hơn nữa nhìn cái kia sáng lên chín ngọn đèn lửa vậy mà mạnh hơn chính mình gần một tháp nghệ bách linh cũng đã nói đây là nàng qua nhiều năm như vậy bế tử quan thành quả nếu không phải gia gia của nàng xuất thủ cưỡng ép buộc nàng xuất quan đợi cho nàng chủ động xuất quan thời điểm tất nhiên là cựu tháp tu vi hỗn độn chết rồi hoặc là nói là thân thể của nó hủy nhưng cái kia hắc thủy bên trong lại là đột nhiên bắn ra một đạo hắc quang thẳng đến tần sĩ ngọc liền đến mấy người căn bản không có chú ý tới. Bất quá coi như chú ý tới cũng vô dụng, bởi vì cái này hắc quang tốc độ quá nhanh, thậm chí đã nhanh qua cự tháp tốc độ. Ông, Tần Sĩ Ngọc cũng không như trong tưởng tượng trọng thương ngã xuống đất, mà là toàn thân phát ra vận động. Lại cúi đầu xem xét, sương mù chạm hắc dác ngưng thật rất nhiều. Hắc hắc. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu, bất đắc dĩ cười. Thế nào? Vi nhân hỏi. Trước đó Lao Ca nói ta đảo nút lực lượng thiếu chút gì, ta nói là thiếu khuyết cái kia thẳng tiến không lùi xả thân quên chết ý chí. Lúc này tốt, thật sự là thiếu cái gì đến cái đó a? Tần Sĩ Ngọc nói. Nó, nó không phải không đầu hóc sao? Vi nhân sử sợ. Chân chính có thể làm được xả thân quên chết người, đó là bởi vì có tinh thần hy sinh, có bất bại ý chí, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là đại nghĩa người. Mà cái này vốn độn đâu, chính là bởi vì đơn giản lốc nếp ngược lại thành tiểu hắn loại này ý thức. Ngươi nghĩ Avika, lốc lốc manh manh đắt cái gì đều cả không hiểu hạ người nó có thể sợ chết sao?" Tần Sĩ Ngọc cười nói. Quy 1 chương 598, Bạch Quốc Hoan giả. Thu hồn độn về sau, Tần Sĩ Ngọc rõ ràng cảm giác được mình hắc giáp tráng thật khâu ít. Bất quá hắn cũng không dám quên chu nàng câu nói kia, đó chính là cái này hắc dắp không biết nhân tố quá nhiều, vẫn là ít dùng càng hoặc là không dùng thì tốt hơn không phải thật vạn kiếp bất phục cũng khó nói tiếp tục hướng phía trước trên đường cái hố coi như dần dần nhiều hơn ừm tần sĩ ngọc nhìn chung quanh một lần thế nào sĩ ngọc vi nhân hỏi vi ca còn nhớ rõ hai anh em chúng ta lần thứ nhất gặp mặt tình hình sao tần sĩ ngọc nói đương nhiên vừa mới không phải còn nói sao không chỉ có là hai anh em chúng ta còn có một cái yêu ngươi trăm ngàn lần lì lì đâu vi nhân cười nói yêu ngươi trăm ngàn lần nghệ bách linh nghe được về sau quay đầu nhìn về phía tần sĩ ngọc kuku bách linh đừng nghe vi nói mỏ cái tiêu lì lì là một con nữ ác ma tới nàng lúc trước nguyên hóa trở thành nhân loại dáng vẻ cô gái muốn câu dẫn ta, bất quá lại là bị ta khám phá, coi như không nhìn thấu ta cũng không có khả năng coi trọng hắn. À ai có chúng ta bách linh tốt, quan so tay chân cũng không sánh nổi đâu. Tần sĩ ngọc nói, ý của ngươi là chê ta tay chân lớn đi. Ngệ bách linh mèo mắt lại cười một tiếng, sao có thể a, ta thích còn đến không thể đâu. Đến nàng dâu ba. Tần sĩ ngọc kéo qua bách linh đại thủ đi lên liền đến một bụng. Ngươi làm gì chứ? Tất cả mọi người ở đây. Ngệ bách linh sợ nhất tần sĩ ngọc chính là chiêu này, nhất là hai người đều nhiều chút năm không gặp, bởi vì nghệ gia phân gia nàng thiếu chút nữa gả người khác vì lẽ đó chỉ cần tần sĩ ngọc đến hai phát viên đạn bọc đường nghệ bách linh lập tức liền sẽ sương sốt gần mê a đúng vậy à, dễ nghe lời tâm tình không chỉ là đối nam nhân hữu hiệu nữ nhân cũng giống như nhau vi nhân cười cười thì là không tiếp tục nói nữ hắn nhưng là nhớ rõ đâu lý lì biến hóa hình người bên trong thế nhưng là có một cái tóc vàng mắt xanh tồn tại đó cũng không phải là nghệ bách linh a đúng vậy a kia là huyết nhi bất quá vi nhân lại thiếu thông minh cũng không có khả năng ngay trước người ta nghệ bách linh mặt mà nói cái này a một ánh mắt đi qua cũng liền có thể tần sĩ ngọc lông mày liên tiếp kích động biểu thị thu được ý kia chính là lấy được rượu đến phong miệng của hắn. Vi ca, lần trước chúng ta tới thời điểm trên mặt đất có nhiều như vậy hồ sao? Tần sĩ ngọc hỏi. Đương nhiên không có, nơi này đều không có người đến a có phải hay không là lần trước Minh giới đi ngang qua thời điểm làm ra? Vi nhân cũng nhìn trung quanh, không thể tưởng tượng địa đạo. Sư phụ, bá phụ, các ngươi nhìn, bên kia thế nhưng là có không ít bạch cốt a. Tần thập nhất lấy tay chỉ một cái phía đông bắc, phía trước lập tức xuất hiện bạch hoa hoa một mảnh. Vậy nơi nào là không ít a? Cái kia rõ ràng chính là một mảnh bạch cốt hoang dã. Sĩ ngọc, chúng ta vẫn là mau mau đi thôi, vừa mới xuất hiện một con hố đột, ta lo lắng trên đường này không yên ổn a. Ngụy bách linh nói. Yên tâm đi, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh có khỏi, cái kia hỗn độn không phải cũng là mình tìm tới cửa ạ, mọi người cẩn thận một chút, coi chừng lại đến một con." Tần Sĩ Ngọc nói. Tần Sĩ Ngọc trong lòng tự đủ ta còn nhanh đi, ta đi được sao? Hắn cũng phát hiện, tựa hồ dẫn tới đủ loại chính là ở trên người hắn giống như âm hồn bất tán đồng dạng hấp dẫn a. Sĩ Ngọc nói rất đúng, chúng ta đi qua nhìn một chút. Phải biết nơi này chính là ngay cả từ gia người cũng sẽ không tới, nơi này đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy bạch cốt tất nhiên có kỳ quặc." Vi Nhân nói, sau đó dẫn đầu đứng tại đằng trước bày ra tam giấc trận vì nhân là thông thiên giáo người, nói một cách khác, chỉ cần không phải từ gia cùng nghệ gia hai nhà bên trong phạm vi quản hạt, cái kia viêm long vực xảy ra vấn đề coi như đều phải là bọn hắn thông thiên giáo xuất mã. cái này hai đại nhà hòa thuận thông thiên giáo cũng là đặt thành một loại không nói thấu ăn ý, cùng loại tà linh ác linh loại kia chuyện ly kỳ cổ quái tự nhiên vẫn là phải dạy cho am hiểu những này thông thiên giáo xử lý. không chỉ có là xương người, nhưng còn có xương thú đâu. vì nhân nói, bởi vì không rõ ràng hư thực, vì lẽ đó bốn người thế nhưng là không dám dẫm tại trên đám xương trắng mặt, bên trong coi như không có cái gì cái này thú cái kia thú làm ra cái hố to đến rơi vào cũng là quá sức cả. Bốn người thế nhưng là phát hiện, nơi này xương cốt dị thường mén nọ. Cái này xương cốt chủ nhân tuyệt đối là khi còn sống bị nhân sinh sinh đem thịt tách rời, hoặc là nói là vừa mới chết không lâu bị lột da hủy đi thịt. Bởi vì xương cốt phía trên tràn đầy màu đỏ sậm, cái kia rõ ràng chính là đã khô được vết máu. Hơn nữa còn có một điểm, thứ này tựa hồ cũng không phải là bị đồng dạng xúc sinh ăn. Nếu như là xương kia cắn đứt thời gian lâu dài tuyệt đối sẽ hao khô. Cái này Hắc Long Linh Mạch là địa phương nào? Địa phương khác một tháng hong khô nơi này đều phải nói là không dùng được nửa tháng, mà lại nhìn những này bách quất bên ngoài phẳng phất là bị bôi lên một tầng chống phân hủy sáng dầu tại ánh sáng tự phát tuyến phía dưới vậy mà đều có thể phản quang trong đó trình độ đương nhiên cũng là tất cả đều bị bảo lưu lại xương cốt độ cứng không cần nhiều đem nói nếu như là nghiêng đứt gãy xương cốt cái kia hoàn toàn có thể là một thanh đả thương người lợi khí chúng chi còn là loại này mặt ngoài dị thường bóng loáng lóe sáng xương cốt đâu nếu như phía dưới có hố to người rơi vào xương cốt lại nện xuống đến coi như không chết không trọng thương cái kia vạch người một thân lỗ hỏng cũng là chạy không thoát vi ngươi phát hiện không có những này bạch cốt chỉ có ngoại vi mới là xương thú mà bên trong tất cả đều là xương người Tần sĩ ngọc nói, ừm, không sai. Vi nhân lại nhìn một chút, gật đầu nói, cái này cũng đã nói lên tạo thành những này chính là một cái ăn người ra hỏa, người đến sau không có cũng chỉ có thể là đổi ăn động vật. Tần sĩ ngọc nói, có phải hay không là những cái kia tự nguyện hoặc là bị mê hoặc trở thành linh thể người đâu? Vi nhân nói, bởi vì hắn thực sự là không nghĩ ra chỗ nào ném đi nhiều người như vậy lại không biết gây nên bạo động. Hơn nữa còn có một điểm, ta linh ác linh đang dẫn dụ thời điểm cũng không phải nói xem ai thuận mắt liền đem người cho bắt gác, cho dù là đê dại thấp linh trí linh thể cũng là có mình làm việc quy củ, bọn hắn sẽ bám theo một đoạn nhìn chúng người. Sau đó đem trong nhà tất cả toàn bộ dụ hoặc, nói khó nghe một điểm chính là đem nhìn chúng người diệt môn a. Ngao. Đúng lúc này, không gian bên trong truyền đến một trận tiếng giống. Bốn người nháy mắt co vào trận hình, bốn phía nhìn một chút vậy mà tìm không thấy âm thanh nguyên phương hướng. Thanh âm kia tựa hồ là theo đầy đất trên đám xương trắng mặt phát ra tới, nghe vào giống như người khóc giống như mèo kêu được không thật người. Giang rắc. Soạt. Siêu. Ngay tại bốn người thoáng cách xa bạch cốt biên giới một chút về sau, nơi xa trên đất bạch cốt đột nhiên động. Phản phất có một con địa long tại đống xương trắng bên trong lăn lộn, sau đó phá vỡ một cái động lớn từ bên trong nhảy ra một vật vật này có vẻ như lá hổ, hình thể như trâu. đương nhiên, trâu cũng là loại kia rất rất lớn đại nhiều. nói câu không khoa trương, nó thế nhưng là so điểm nhỏ voi đều chẳng thiếu gì. một thân lông trắng như là có nhím, mà phần lưng lại có một đôi cùng một thân lông tóc nhan sắc tương phản màu đen hai cánh. đầu to phía trên sinh ra một đôi sừng hiệu, hổ trên mặt một cái cự đại ương miệng lộ ra hào quang. ta giọt ma ơi, cái này thứ đồ gì? Vĩ nhân trực tiếp liền đem là vẽ linh lưới đao trùng cực trạng thái nhưng mở ra, cầm trong tay hoa thương nhìn xem phía trước. đúng vậy à, thứ này không chỉ có thể trạng từ lớn, bộ dáng càng là tà tính. Một đôi cánh đen không có run rẩy một chút liền sẽ phát ra một tiếng loại kia thận người tiếng kêu. Mẫu chốt vẫn là trên người nó phát tán ra khí thế, so sánh hỗn độn là chỉ có hơn chứ không kém. Vậy mà là nó. Tần Sĩ Ngọc xem xét, nháy mắt lấy ra binh khí. Quy một chương 599, Cùng kỳ mặc cốt kiếm. Ba người nghe được về sau sững sở, bọn hắn không nghĩ tới Tần Sĩ Ngọc thậm chí ngay cả cái này đều biết. Sĩ Ngọc, đây là cái gì đồ chơi? Vi Nhân nói. Cùng kỳ, cũng là hung thú tới. Tần Sĩ Ngọc nói. Sư phụ, cái gì là Cùng Kỷ? Tần Thập nhất hỏi. Trước mặt ngươi chính là Cùng Kỷ. Tần Sĩ Ngọc nói tần thập nhất im lặng. thứ này chuyên ăn thì người, mà lại mười phần tà ác. tương truyền nó sẽ chỉ xuất hiện tại đánh nhau địa phương. nếu như là người tốt nó liền sẽ đi lên cắn một cái rơi người khác cái mũi sau đó đem ăn hết, mà người xấu bên kia nó thì sẽ đích thân bắt giữ giả thú đưa qua cổ vũ người xấu tiếp tục làm ác. vì lẽ đó cái này cung kỳ cũng là thân cận tiểu nhân người biểu tượng. bất quá thứ này mê hoặc năng lực cực mạnh, cơ hồ là không ai có thể chống cự sự cám dỗ của nó. tương truyền, bao nhiêu người tốt đều là bởi vì nó biến thành người xấu. tân sĩ ngọc giải thích nói. cái kia. vi nhân meo mắt lại nhìn về phía cung kỳ. chơi nó ta tới trước. Tần sĩ ngọc nói. Sau đó một đá linh dương thương thi triển đuổi tức liền công tới. Tần thập nhất theo sát phía sau. Ngệ bách linh ở một bên bùa bắn. Vi nhân thì là đứng tại ngệ bách linh bên cạnh trước không có động thủ. Cái này sư đồ hai người đều lên đi hắn được tốt nhất hậu phương bảo hộ bảo vệ hoàng kim mũi tên a. Sư đồ hai người đấu cùng kỳ, nhưng lại không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Cũng không phải nói một trước một sau hoặc là một trái một phải giáp công là được rồi. Cái đồ chơi này quá lớn là một. Thứ hai là nó lại có thể khống chế cái này bạch cốt trên hoang dã xương cốt. Run run ở giữa một mảng lớn bạch cốt coi như bay tới. Bong bong bong bong. Tần Sĩ Ngọc cùng Tần Thập Nhất uy động trong tay trọng kiếm đánh bay không ít mảnh cốt, cắt phát hiện xương cốt quá cứng a. Tại Kim Vũ trọng kiếm cùng quỳ dưới thân kiếm bạch cốt vậy mà ít có lực gãy, mà những cái kia đứt gãy lại bay trở về coi như tương đương với một cây biến hai cây. Lúc này phía ngoài hai người cũng không thể nhìn lại, nhao nhau thi triển công kích từ xa trợ giúp hai người đánh bay bạch cốt. Ừm, Không đúng. Mười một, Mặc Ngự Linh ý mở phệ linh lưới đao." Tần Sĩ Ngọc nói. Đánh nửa ngày, Tần Sĩ Ngọc phát hiện tại mình cùng Tần Thập Nhất hợp lực phía dưới cái này cùng kỳ vậy mà tổn thương chút nào đều không có. Bất quá nơi xa bắn tới kim quang lại là đối với nó tạo thành nhất định tổn thương, bắt đầu hắn còn tưởng rằng là Nghệ bách Linh bắn tới mũi tên, thế nhưng là về sau xem xét không phải, kim quang kia chính là tới tử vi nhân mũi thương. Bình thường minh khí vô dụng, Phệ Linh lưới đao mới có thể khắc chế. Tần Sĩ Ngọc cũng là gọi ra mình Phệ Linh lưới đao, hắn phát hiện, Phệ Linh lưới đao vừa đến tay máy mắt, một thân hắc giác đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Ngươi cho ta thành thật một chút. Tần Sĩ Ngọc có thể quản nó cái này, cơ kim vũ trọng kiếm đi lên chém liền. Tần tập nhất ở một bên thế, nhưng là càng phát liễu lơi a, chỉ là bởi vì sư phụ của hắn Tần Sĩ Ngọc là càng đánh càng mạnh lúc bắt đầu vẽ linh lưới đau vẹn vẹn có thể ngăn cách đối phương lông tóc thế nhưng là dần dần cái này ra coi như mở miệng tùy theo mà đến là chảy máu chưa tới một hồi vậy mà một kiếm xuống dưới chính là một miếng thịt tần thập nhất đều phát hiện tần sĩ ngọc có thể không phát hiện được sao hắn nghĩ sợ rằng đây chính là đào ngột cùng hỗn độn lực lượng đi thế nhưng là còn có một chút nhất lệnh tần sĩ ngọc không thể tưởng tượng hắn là càng đánh càng mạnh không giả nhưng kim vũ trọng kiếm phía trên vũ nhánh làm sao đào thảo rơi xuống đâu là càng đánh càng mạnh nhưng cái này lông cũng là càng rơi càng nhiều mười người xuống dưới đổi lấy ngươi ba phụ đi lên tần sĩ ngọc nói. Vi nhân thay đổi tần thấp nhất, hai anh em lại bắt đầu giao đấu. Có cựu tháp trình độ vi nhân gia nhập, chiến đấu thực dễ dàng không ít. mà lại cứ như vậy một lát sau, tần sĩ Ngọc đối cùng kỳ tổn thương vậy mà lại lớn. Đến cuối cùng tần sĩ Ngọc xem xét, lông mày cũng là nhíu lại. Bởi vì Kim Vũ trọng kiếm vũ nhánh đã toàn bộ chóc ra, chỉ còn sót chùi lùi một cây. Cái này đều không phải mấu chốt, mấu chốt chính là vũ cán đã đại biến bộ dáng. Là xương. Không sai, Kim Vũ trọng kiếm vũ nhánh toàn bộ chốc ra về sau còn lại cũng không phải là kim sắt vũ cán, mà là từ kim sắt dần dần chuyển biến thành màu trắng, cuối cùng lại theo màu trắng biến thành màu đen dương sống lưng. Xương cốt theo trọng kiếm hộ thủ bắt đầu đi lên là càng ngày càng nhỏ, chớ có nhìn là xương cốt hình dạng, thế nhưng là không có chút nào khuyết thiếu sắc bén, phàm là có sức sống sừng địa phương đều lóe hàn con đâu. Kim vũ trọng kiếm sắc bén chính là bắt nguồn từ vũ nhánh, cái kia cực tốc điên cuồng rung động vũ nhánh lực cắt thậm chí so với thần binh lợi khí đến đều sẽ chỉ có hơn chứ không kém. Mà cái này vũ nhanh chốc ra biến thành xương cốt về sau, không chỉ có là có cạnh có góc địa phương mười phần sắc bén, càng là có thể làm thành là roi thép đến nền a, lại đánh lên đi cùng kỳ trên thân cũng là sẽ phát ra cốt ca cốt két xương ghê âm thanh. Ngao. Đến cuối cùng, cùng kỳ không chịu nổi, một tiếng hét thảm đầu nhập đống xương trắng không thấy. Đời sao? Vi nhân nói, nó căn bản liền không đi. Tần Sĩ Ngọc nói, lúc này hắn nhưng là không có cảm giác được, trước mắt của mình thế nhưng là lại trở tối, cái kia hắc giác mũ giác mơ hồ có thể thấy được. Soạt, cung kỳ lại theo đống xương trắng bên trong chui ra. Xuất sinh, ngươi cho ta để mặc lại. Vi nhân đi lên bắn một phát, nhìn thấy cái này đầy đất xương người, Vi nhân đã sớm phát hỏa. Đáng tiếc, lần này Vi nhân đi lên trước Tần Sĩ Ngọc lại không động, mặc cho hoa của hắn thương như thế nào múa, thế nhưng là cũng kỳ chính là chỉ dụng lông không bị thương. Vi ca, thu. Tần Sĩ Ngọc nói, tình huống như thế nào? vi nhân ngại trở về, nó không có lý, mà lại tựa hồ có chuyện muốn biểu đạt. tần sĩ ngọc nói, sau đó cùng kỳ cũng là ngao ấu ngao ấu kêu vài tiếng. biểu đạt cái gì? vi nhân nói, thần phục. tần sĩ ngọc nói, cái gì? vi nhân sững sờ. sau đó chỉ thấy tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu, cái kia cùng kỳ lại kêu một tiếng về sau vậy mà quỳ xuống. sau đó một thân cựu tháp thực lực không giữ lại chút nào bộc phát, bạch cốt hoang dã tất cả bạch cốt vậy mà tất cả đều bị nó thu nhập thể nội. lớn như vậy một mảnh bạch cốt. Tất cả đều bị cùng kỳ hấp thu về sau nó vậy mà vẹn vẹn chỉ là cường tráng lớn như vậy một chút mà thôi. Nó y nguyên duy trì quỳ tư thế, sau đó một đạo hắt quang hiện lên, không có vào tần sĩ ngọc hấp giáp không thấy, mà nó cái kia to lớn thân thể thì là đang từ từ khô quắt sau cực tốc hong khô cuối cùng biến thành một đống lớn màu đen cho cốt. Vẫn chưa xong, tần sĩ ngọc sử sờ. Đúng vậy, làm cùng kỳ nhập thể về sau, hoặc là nói là vào hấp giáp về sau, tần sĩ ngọc cảm giác hấp giáp lại ngưng thật rất nhiều. Hơn nữa còn có một loại cảm giác, đó chính là linh hồn của mình lực lượng vậy mà cường thịnh rất nhiều. Đúng vậy à? cũng kỳ là dẫn đạo dụ hoặc người làm ác, mà lại là để người xấu đến cốt tùy xâm nhập linh hồn, vì lẽ đó linh hồn của nó lực lượng cũng là tương đương cường hãn. Nếu như không có lớn như vậy linh hồn chi lực, làm sao mê hoặc nhận tâm lấy cái gì không chế toàn bộ Bạch Cốt Hoang Dã Bạch Cốt. Thu cùng kỳ linh hồn về sau, cái kia một đống màu đen cho cốt cũng là bài tới. Bất quá cũng không phải là đầu nhập hắc giáp, mà là tất cả đều dán tại Kim Vũ trọng kiếm phía trên. Lúc này Kim Vũ trọng kiếm coi như được đổi tên, vừa mới là đen cốt tiên, mà lúc này thì là danh phủ kỳ thực đen dương trọng kiếm, lưỡi kiếm mũi kiếm đã tại đen cho cốt dung hợp về sau thành hình trong kiếm vẫn là lớn như vậy, chỉ bất quá hai mặt vốn nên là một đường kiếm tích lại là hiện ra một bộ xương sống lưng bộ dáng. Mà lại cái này xương sống lưng theo hộ thủ bắt đầu càng đi về trước càng mỏng, lại thêm xương cốt hình dạng không chỉ có không ảnh hưởng đâm vào cùng lấy máu, càng là y nguyên có thể làm thành là roi thép đến của đánh, hơn nữa nhìn cái kia thể tích cùng phân lượng người bình thường thế, nhưng là chống đỡ không được a, uy một trường 600, tứ ung giáp. Xử lý tốt cùng kỳ về sau tần sĩ ngọc thế, nhưng là phát hiện mình vậy mà không khống chế được hắc giáp. Đúng vậy, hắn không có cách nào biện pháp chủ động đem thu hồi cải bó sôi là tiểu thuyết hơn nữa còn có một loại không biết có phải hay không là hạo giác cảm giác cái này hấp giác vậy mà lại để cho mình cảm giác được vô cùng chóng giống sĩ ngọc ngươi vi nhân nghĩ mày nhìn về phía tần sĩ ngọc rất là lo lắng Tiên tâm đi Vika, lý trí vẫn còn ở đó tần sĩ ngọc nói cái kia đi nhanh đi có lẽ là cái này hắc long linh mạch sóng linh khí quá mức của bạo có lẽ đến hỏa phượng bực liền sẽ tốt đi vi nhân nói tần sĩ ngọc sớm đã đem lộ á còn chưa chết tin tức báo cho vi nhân vi nhân trong lòng cũng là nhớ minh đệ của mình hắn hận không thể hiện tại chính là thân ở long châu đảo nhìn xem huynh đệ mình chiến đấu qua địa phương, nhìn xem nơi này đến cùng có hay không lưu lại manh mối gì, phải chăng có thể tìm được huynh đệ trở về? vẫn chưa xong đâu, tần sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng, than nhẹ một tiếng đi thẳng về phía trước. cái gì vẫn chưa xong? vi nhân nói, đào ngột lực lượng là ta thức tỉnh nội lực lúc liền có lực lượng, trước đó đã bị chú láo dung nhập vào ta hắc giáp bên trong. ngươi không có cảm giác lần này hắc long linh mạch chi hành rất ái dị sao vi ca? ta hiện tại cũng không làm rõ ràng được đến cùng là hắc giáp vẫn là đào ngột lực lượng đưa tới đủ loại. bất quá đây đều là thứ yếu, chủ yếu là vô luận là đào ngột cũng tốt vẫn là hỗn độn cùng cùng, kỳ cũng được, bọn hắn đều là tứ hung một trong a, tứ hung a." Tần Sĩ Ngọc nói, "Ý của ngươi là?" "Vi nhân minh bạch." "Không sai, nếu thật là bởi vì ta đảo ngược lực lượng, cái kia tứ hung cuối cùng một con tuyệt đối cũng sẽ xuất hiện, tất cả mọi người cẩn thận một chút đi." Tần Sĩ Ngọc nói, sau đó ba người tam giác trận liền rốt cuộc không có tàn ra qua. "Sư phụ, tứ hung cuối cùng một con là cái gì a?" Tần Thập Nhất biến thành hiếu kỳ bảo bảo. "Tứ hung cuối cùng một con tên là Thao Thiết, tương truyền là dế Thần, mặt người, hai mắt tại dưới nách, nhân thủ hổ răng, bất quá cũng có mặt khác một phen hình dung." Tần Sĩ Ngọc nói, cái gì hình dung a? Tần Thập Nhất nói, nghe nói thao thiết cực độ tham ăn, cũng chính là mười phần có thể ăn a đến cuối cùng, nó lại đem chính mình cũng ăn. vì lẽ đó truyền thuyết hắn còn có một loại khác hình thái, bởi vì chính mình ăn hết mình, vì lẽ đó cũng liền chỉ còn lại một cái đầu lâu cùng một trương miệng rộng. Tần Sĩ Ngọc cười nói, vậy nhưng thật lợi hại. Tần Thập Nhất cười nói, lợi hại cái gì a? nó thế nhưng là tham lam biểu tượng. bởi vì cái gọi là mọi thứ cũng phải nói một cái độ, tham lam quá độ chính là tội. Tần Sĩ Ngọc giáo dục nói, vâng, đồ nhi nhớ kỹ. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. Quả nhiên, tại ba người đã có thể nhìn thấy Hắc Long Linh Mạch Cực Bắc, cũng chính là Viêm Long Vực Bắc Hải thời điểm, một con quái đồ vật xuất hiện. Thật sự là truyền thuyết thật giả xem xét liền biết ta. Tần sĩ Ngọc cười. Đúng vậy à, Thao Thiết chỗ nào chỉ là một cái đầu to há miệng. Cùng Tần sĩ Ngọc ban đầu lời nói, là dê thân mặt người tới. Cuối cùng đã tới. Thao Thiết nói. Ta đi. Ngươi còn có thể nói tiếng người. Tần sĩ Ngọc nhiều hứng thú nói, kinh lịch chuyện lúc trước, Tần sĩ Ngọc đã sớm suy nghĩ minh bạch, đối mặt cái này hung thú vẫn là trực tiếp bên trên hắc giáp cùng mặc cốt kiếm đi. Không sai, ta chờ chính là ngươi. Thao Thiết nói. Vậy đến đây đi. Đừng nói nhảm." Tần Sĩ Ngọc vung tay lên, mặc cốt kiếm bày ở trước ngực. "Ta cùng bọn hắn khác biệt." Thao Thiết nói. "Cái gì khác biệt?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Ta sẽ không giống bọn hắn như vậy cùng ngươi đấu võ, mà lại cái kia cũng không phải ta am hiểu. Ta am hiểu nhất là ăn, chúng ta liền đến so tải một chút cái này đi." Thao Thiết nói. "Ngươi nói so liền so." Xem kiếm. Tần Sĩ Ngọc trực tiếp liền xuống tới. Đương nhiên là ta quyết định, bởi vì ta phương thức chiến đấu chính là ăn. "Thôn vệ." Thao Thiết cười quái dị một tiếng, mà nhảy lên một cái thay đổi bộ dáng. "Cái này, xem ra truyền thuyết cũng không đều là giả Tần Sĩ Ngọc nói: "Đúng vậy, cái kia thao thiết vậy mà thật biến thành chỉ có một cái đầu há miệng bộ dáng. Dưới tình huống bình thường, vô luận là nội lực cũng tốt, vẫn là cái gọi là thần lực cũng được, công kích đều là ngoại phóng. Mà cái này thao thiết thì là tương phản, nó là đi đến hút. Đúng vậy, có thể ăn hết hết thảy, thậm chí ngay cả mình đều có thể ăn hàng người, lại có cái gì không thể tiêu hóa đây này? Tiêu hóa năng lực là nội tại, bên ngoài vẫn là ở chỗ hấp lực lớn nhỏ. Thao thiết tự nhiên cũng là kiểu tháp thực lực, mà lại so với cùng kỳ còn muốn hung mãnh. Đừng nói là Tần Sĩ Ngọc, vị nhân đều ngăn cản không nổi hắn hấp lực a." Siêu siêu mấy đạo kim quang đi qua tất cả đều trở thành người ta trong bụng đưa ăn, cuối cùng Vi Nhân từ bỏ muốn lấy hoa thương cận thân công kích suy nghĩ. Nhìn Thao Thiết Tư thế kia, Tựa Hồ Vệ Linh lưới đao đều có thể ăn a. Tần Sĩ Ngọc đương nhiên cũng không ngoại lệ, lấy hắn bắt tháp cảnh giới căn bản ngăn cản không nổi Thao Thiết hấp lực. Bất quá Tần Sĩ Ngọc Vệ Linh lưới đao đã biến thành mặc cốt kiếm, hơn nữa còn có hấp giác hộ thể, cho nên nói Thao Thiết đối với hắn cũng là có chút kiến kỵ. Một tới hai đi ngươi kéo ta kéo cũng là biến thành đơn phương tiêu hao chiến. Không sai, chính là đơn phương. Thao Thiết hấp lực không chỉ là sẽ đối Tần Sĩ Ngọc tạo thành ảnh hưởng. Hấp Long Linh Mạch cái này cùng Bạo Linh Khí nó đều có thể ăn a, có ăn liền có bổ sung, mà Tần Sĩ Ngọc chính là vận khởi lực khí toàn thân cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Hấp Tần Sĩ Ngọc cuối cùng không chịu nổi, dứt khoát trực tiếp đem mặc cốt kiếm nhét vào thao thiết miệng bên trong. Mặc cốt kiếm đi đến đưa tới, đúng lúc là thao thiết mở ra miệng rộng muốn cắn thời điểm, mũi kiếm cùng trôi kiếm trực tiếp đứng vững trên dưới, nó cái này miệng là trường cũng không căng ra bế cũng bế không lên, có thể cái này cũng không ảnh hưởng thao thiết, bởi vì không thể cắn nó còn có hấp lực tại. Bất quá có mặc cốt kiếm ở giữa cản trở, Tần Sĩ Ngọc áp lực cũng là giảm bớt rất nhiều. Người thích ăn đúng không? "Tốt, hôm nay ta liền để ngươi ăn đủ, ngươi ăn không đủ nó no ta mệnh đều cho ngươi." Tần Sĩ Ngọc cũng là gấp, trực tiếp liền phóng ra thiên hỏa. Một đạo thiên hỏa đến. "Ừm." "Không tệ a." Hai đạo thiên hỏa đến. Mỹ vị." Ba đạo thiên hỏa đến. "Ti." Bảy đạo thiên hỏa đều tới. "A." Bao lớn khẩu vị a, thiên hỏa há lại nó có thể tiêu hóa được. "A." Cuối cùng thao thiết một tiếng hét thảm, dùng sức khép lại miệng. Mặt cốt kiếm xuyên thấu trên dưới, cuối cùng rơi trên mặt đất hóa thành tro bụi. Cùng lúc trước giống nhau, tro bụi nào về phía Tần Sĩ Ngọc, tìm tới hắc giáp phượng Phật như là tìm được nhà sau đó dung nhập trong đó không thấy, rốt cục có thể trở về nhà. Tần Thập Nhất nói, phải đợi. Tần Sĩ Ngọc nói, a. Tần Thập Nhất sững sờ, chờ hắc giáp cùng tứ hung. dung hợp. Tần Sĩ Ngọc nói đầy miệng, sau đó ngồi xếp bằng. một canh giờ sau, Tần Sĩ Ngọc tỉnh lại, lại đứng lên. một thân ngưng thực hắc giáp sớm đã thay đổi bộ dáng, hổ cánh tay, tay gấu, sau lưng mọc lên ha rực, sừng hiệu, răng nanh, chân sinh trưởng lông, to lớn đầu lâu hóa thành cả kiện giáp lược, một trương miệng lớn chiếm hết trước ngực. Mặc dù trên mũ giáp có sừng hiệu cùng dưới có răng nanh, có thể ba mặt vận mẹo mặt người còn tại mười phần quỷ dị. Rốt cuộc, Thanh à." Tần Sĩ Ngọc thở dài một cái, thanh âm vậy mà trầm thấp rất nhiều. Lại nhìn bộ mặt, tại cái kia một mảnh thần bí hắc vụ phía dưới đang có hai điểm hồng quang lấp lòe. Mặt cốt kiếm tới tay, giống như ma quân hạ phẩm. Theo một thân hắc vụ ba động, Tần Sĩ Ngọc trước ngực miệng rộng vậy mà bắt đầu hấp thu lên hắc long linh mạch cái kia cuồng bạo linh khí đến. Quy 1 chương 601, trở lại vực linh núi. Một thân hắc giáp phụ thể, quanh thân hắc vụ quấn. Mũ giáp che lớp bộ mặt mơ hồ, hắc vụ phía dưới mục thả hồng quang. Đây chính là Tần Sĩ Ngọc lập tức trả thái, mà lại trong tay hắn còn cầm một thanh mạc cốt kiếm đâu, lại thêm cái kia một thân hoa văn cổ quái thậm chí có thể nói là kinh khủng hoa văn độ án, thật là khiến người ta nhìn lên một cái đều sẽ không rét mà run. Sĩ Ngọc, Sĩ Ngọc." Vi nhân cao giọng la lên, thế nhưng lại cũng không có cái gì chứng dụng. "Sư phụ, sư phụ ngài tỉnh a? Mau tỉnh lại." Tần Thập nhất trực tiếp quỳ nhũ phụ thể, thanh âm như là sấm rền đồng dạng liền nổ vang. Có thể cái này y nguyên vô dụng, nhìn Tần Sĩ Ngọc dáng vẻ, phảng phất hai người kêu càng oan, hắn cái kia đội nón an toàn lên sau vẹn vẹn lộ ra miệng liền sẽ cười đến tầng ta. Sĩ Ngọc. Đúng lúc này, Ngãy Bách Linh đột nhiên hô to một tiếng. A! Tần Sĩ Ngọc toàn thân lắc một cái, trên thân bắt đầu càng không ngừng bạo khởi từng đoàn từng đoàn hất vụ. Có thả thì có yếu bớt, dần dần Tần Sĩ Ngọc mặt theo hất vụ bên trong lộ ra. Không xem qua con ngươi vẫn là màu đỏ, không phải huyết hồng mà là hiện ra hồng quang. Sĩ Ngọc. Ngãy Bách Linh lại kêu một tiếng. Tần Sĩ Ngọc lúc này mới một thân hất vụ tán đi lộ ra bản tôn. Thế nào? Tần Sĩ Ngọc sững sờ. Ngươi vừa mới. Ngãy Bách Linh con mắt đều thấy nước mắt. Tần thập nhất cũng không tốt nói chuyện, vẫn là vi nhân mở miệng. Là như thế này, dạng này. Ta đã biết. Tần sĩ Ngọc nhẹ gật đầu. Sĩ Ngọc, ngươi đến cùng là thế nào? Ngụy Bách Linh nói, nước mắt chảy xuống dưới. Những năm này, Tần sĩ Ngọc nói đơn giản một phen. đương nhiên, nam nhân không thể ngay trước mình nữ nhân mặt tổn khổ. Hắn chỉ nói là bởi vì tưởng niệm cùng đủ loại, vì lẽ đó nội tâm mới đọc lại rất nhiều mặt trái đồ vật. Lại thêm cái này, Minh giới hấp giáp cùng vừa mới cùng tứ hung dung hợp, lúc này mới suýt nữa làm mình rơi vào ma đạo. Sĩ Ngọc, ngươi. Ngụy Bách Linh khóc không thành tiếng. Tiên tâm đi, hiện tại không sao. Tứ hung đã cùng hấp giáp chân chính dung hợp, ta hiện tại đã không sao. Nói chuyện, Tần Sĩ Ngọc vậy mà chủ động giải trừ Hắc Giáp. Nhìn thấy một thân ngự linh y Tần Sĩ Ngọc, ba người lúc này mới xem như yên lòng. Đi. Tần Sĩ Ngọc nghĩ không thể lại nhiều làm dừng lại, một là lo lắng lại có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, hai là nơi này sóng linh khí quá mức cuồng bạo, dừng lại lâu tất nhiên không ổn. Bốn người lên thuyền, không có tiếp cận ở giữa hải vực, cũng chính là Thông Thiên Linh Lung Tháp cái gọi là tháp vực trước đó, thuyền là lấy phổ thông tốc độ hành xử. Siêu cao nhanh là giữ lại thông qua tháp vực hấp lực, nếu như bây giờ mở cái kia đi đến một nửa đã hết dầu chuẩn bị hút đi vào. Sĩ Ngọc, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Vi Nhân nói: Sư Phụ, ta là về trước Trung Long Hội sao? Tần Thập Nhất nói: Ngệ Bách Linh thì là không có mở miệng, nàng thích làm Tần Sĩ Ngọc bên cạnh một cái yên lặng nữ nhân. Không thể trở về đi, hiện tại ta Huyền Môn thân phận đã bị Minh Giới cho công bố, ta muốn chỉnh phiến hỏa phượng vực cũng hẳn là đều biết. Vạn Nhất Trung Long Hội xảy ra vấn đề gì chúng ta coi như thuộc về bánh bao thịt đánh chó. Tần Sĩ Ngọc nói: Phúc phốc. phốc. Ngệ Bách Linh nghe xong, cười. Ngươi cười cái gì a? Tần Sĩ Ngọc cũng cười. Ngươi mới là bánh bao thịt đâu? Ngệ Bách Linh nói: Đúng a, ta thế nhưng là một cái thơm ngào ngạt còn rất khá bánh bao thịt đâu. Ai cũng muốn ăn, bất đắc dĩ thời điểm ta nghĩ ta cũng chỉ có thể. Tần sĩ ngọc chỉ mới nói nửa câu. Chỉ có thể cái gì? Vi nhân nói, không có gì, chỉ là ta sớm vì chính mình nghĩ tới đường lui đường lui mà thôi. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể vì, phú quý ta cũng không muốn hiểm bên trong cầu a. Nhiệm vụ của ta vẫn chưa hoàn thành, vì lẽ đó ta còn không thể chết. Tần sĩ ngọc lắc đầu cười nói. Thấy tần sĩ ngọc không nói, vi nhân cũng không hề hỏi kỹ. Chúng ta đi trước vượng linh sơn. Tần sĩ ngọc nói, sĩ ngọc, đến lúc nào rồi? Trả về nơi đó đi làm cái gì? Ngụy bách linh nói, nhà. Vi nhân ồn ào nói, tần thập nhất cũng cùng theo lẩm bẩm. Đúng vậy à, lão nhân gia tiêu thị tại hải hữu đảo sơn trang đỉnh núi thời điểm cho tần thị huynh đệ chủ hôn, mọi người đều biết vượng linh sơn là tần sĩ ngọc cùng nghệ bách linh định tỉnh địa phương. Nghệ bách linh tiểu nói này, mọi người cũng là nghĩ đã đi đến đâu? Bách linh, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Ngươi bây giờ đều ở bên cạnh ta, ta còn có cái gì không vừa lòng? Ta là đi tìm hoa ca, là như thế như vậy như vậy như thế. Tần sĩ ngọc nói một phen mình tại minh giới lúc sự tình, bởi vì lúc ấy những người khác tại ngụy trang trong vòng vì lẽ đó cũng không biết chuyện này. Nguyên lai like là dạng này. Đám người minh bạch mà ca sự tình giải quyết về sau chúng ta liền trực tiếp về trung Long hội, bất quá các ngươi nhất định phải cẩn thận, ta lo lắng xảy ra vấn đề, thực sự không được các ngươi che giấu ta chỉ đi một mình. Một khi xảy ra vấn đề, chúng ta cũng tốt có thể triều ứng lẫn nhau." Tần Sĩ Ngọc nói. "Không cần, ta là sẽ không rời đi ngươi." Ngụy Bách Linh ôm lấy Tần Sĩ Ngọc cánh tay, lắc đầu nói. "Đúng vậy a sư phụ, ta đều cùng ngài đi qua, ta cũng không có gì tốt ẩn tàng, nếu như trung Long hội thật có chuyện vậy ta không cùng ngài đi vào chung cái kia giải ở bên ngoài thai mắt cũng có thể nhận ra ta tới." Tần Thập Nhi nói. "Kể từ đó, vậy cũng chỉ có thể là ta." Vi nhân nói, vi nhân cũng không phải là tham sống sợ chết, hắn cùng Tần Sĩ Ngọc nhưng là chân chính trải qua sinh tử hào huynh đệ a, hắn hiểu được Tần Sĩ Ngọc lời nói bên trong hàm nghĩa, đó chính là vạn nhất trong bọn họ chụp vào phải có một người tiếp ứng hoặc là nói là cứu viện a. Ở trên biển cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, bốn người rất thuận lợi liền thông qua ở giữa tháp vực. Tần Sĩ Ngọc đem thuyền đứng tại Phượng Linh Sơn mặt sau, cũng chính là lúc trước hắn cùng Nghệ Bách Linh leo lên địa phương. Lại một lần nữa du lịch chỗ cũ, hết thảy đều đã không đồng dạng. Tần Sĩ Ngọc cảm khái nói, lúc trước chúng ta vẫn là kết bạn mà đi đâu, lúc này đã là vợ chồng. Nguyễn Bách Linh nhìn xem trước mặt thật to núi mỉm cười hạnh phúc nói. Lúc trước bởi vì lính đánh thuê sẽ trang kim long, tần sĩ ngọc cuối cùng hủy địa hỏa chạy, mà Phượng Linh sơn cũng tại nhiệt độ cao hỏa diễm tiêu đốt phía dưới đã triệt để phế đi. Bây giờ nhìn đi lên nhưng không có lúc trước cảnh sát. Muốn lên núi sao? Vi Nhân hỏi. Đương nhiên, lúc trước ta cùng Bách Linh nhưng chính là từ nơi đó leo đi lên, nhìn thấy không bị ca, nhanh đến phía trên nơi đó động chính là lúc trước chúng ta chỗ ẩn thân a. Tần sĩ ngọc lấy tay chỉ một cái. Ngọn núi bị đốt chủ yếu là phía trước, đằng sau tổn thương không tính quá lớn. Bất quá đường sơ động đã bị hòa tan cắt đá cho phong phải không sai bị lắm. Bất quá Y Nguyên có thể nhìn ra cái đại khai tới, đều nói không lộn xộn. Ngệ Bách Linh nói: Không phải ta não bất linh, chúng ta cần lên núi. Thứ nhất là tìm kiếm một chút phải chăng có cái gì hỏa ca lưu lại dấu vết để lại. Nếu như không có chúng ta cũng phải là theo dưới đỉnh núi đi. Tấn Sĩ Ngọc nói: Đúng vậy, Phượng Linh Sơn đỉnh núi là một cái miệng núi lửa. Tấn Sĩ Ngọc cần từ nơi đó đi vào, sau đó lại tại chỗ sâu nhất thạch tâm bên trong tìm tới hỏa ca thân thể. Nếu không nếu là dưới chân núi theo khía cạnh móc đi vào, ở trong đó nham tương không phải đều chảy ra không thể.